Chương 477, chúng ta 1v1, chương 477, chúng ta 1v1. Cố Vô Thiên nhìn thấy Cựu Tiên kiếm chủ dáng vẻ, mở miệng nói: "Chỉ là cởi trùng phải do người bổ trùng, đã ngươi hiểu rõ là ma tộc làm lời nói, như vậy chúng ta thì quay chúng quanh nơi này tìm kiếm manh mối đi. Biện pháp giải quyết khẳng định còn ở nơi này." Nghe được Cố Vô Thiên Cựu Tiên kiếm chủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể giải quyết là được, nàng cũng không cần tiếp tục lo lắng đi xuống. Sau đó ánh mắt của nàng dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. "Ma tộc." Trước đó đả thương chuyện của hắn còn không có tính toán rõ ràng, lần này thực lực của mình đã đột phá, Như vậy năm đó thù mới hận cũ cùng một chỗ được rồi. Cửu Thiên kiếm chủ đột nhiên nhìn về phía Cố Vô Thiên, chậm rãi mở miệng nói: "Ta có một thỉnh cầu không biết, ngươi có thể hay không suy tính một chút?" Cố Vô Thiên nhìn bộ dáng của nàng, đã đoán được một hai. "Ngươi là muốn đi tìm ma tộc báo thù a? Muốn cho ta giúp ngươi sao?" "Đúng." Cửu Thiên kiếm chủ nghe được Cố Vô Thiên lời nói, gật đầu một cái, tỏ vẻ khẳng định. Vì chính ta thực lực trước mắt, tiến đến báo thù thì không có có vấn đề gì lớn, chỉ là ta trên người bây giờ có người rủa, chỉ sợ còn cần trợ giúp của ngươi, ta thật sự là không yên lòng. "Cái này không có vấn đề, ngươi yên tâm đi." Cố Vô Thiên nghe đường nàng, nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng, 10 phần lưu loát, mặc dù nhưng cái này nguyên rủa cũng không phải dễ dàng như vậy liền phá giải. Cố Vô Thiên sợ dĩ làm như vậy, cũng là cần phải thật tốt nghiên cứu một phen, như vậy cũng có thể học được nhiều thứ hơn. Cảm ơn ngươi. Đối với Cố Vô Thiên thái độ, Cửu Thiên kiếm chủ 10 phần thỏa mãn, nội tâm thì 10 phần cảm động. Chỉ là chợt phát hiện, trong lòng của mình thì xuất hiện một chút vi diệu phản ứng, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vậy chúng ta đánh tính khi nào xuất phát? Cửu Thiên kiếm chủ tiếp tục mở miệng hỏi, chỉ là lần này âm thanh có một loại tình ý liên tục cảm giác, như là đang làm lúng đầu dạ. Chờ đến ta triệt để thấy vậy các ngươi cung chủ về sau đi." Cố Vô Thiên lo nghĩ, trầm rãi nói. Rốt cuộc đến rồi thời gian dài như vậy, Tiên cung cung chủ một mực không có nhìn thấy, Cố Vô Thiên cũng có tính toán của mình. Va đến chuyện nơi đây cũng giúp xong, thấy xong rồi cung chủ, chính mình cũng liền nên rời đi. Đến lúc đó lúc rời đi, tiện đường giúp Cửu Thiên kiếm chủ giải quyết hết ma tộc phiền phức, sẽ không cần qua lại dài vỏ. "Được rồi, cảm ơn ngươi." Cửu Thiên kiếm chủ đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, rốt cuộc chỉ cần chờ đợi mấy ngày, trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói vẫn là có thể vào lên. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng trống. Giữa cả thiên địa cũng tại chấn động, 10 phần to. Đông, đông, đông. Trong nháy mắt liền truyền đến Cửu Tiên kiếm chủ chúc cốc bên trong, một luồng không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào là các ngươi tiên cung có cái đại sự gì phát sinh sao? Tại Cố Vô Tiên trong nhận tức biết, khẳng định là xảy ra đại sự gì, mới cần gõ chung đến minh cảnh. Không phải, Cửu Tiên kiếm chủ lúc này đã đứng lên đến, mặc váy đi tới Cố Vô Tiên bên cạnh. Thiếng chung là vì tuyên truyền đại sự, triệu tập chố khi có người dùng. Thì đại biểu cho tiên cung tối trang trọng cùng cao nhất uy cách. Nó như vậy chỉ có chuyện trọng yếu mới sẽ vận dụng, không phải là cùng chủ xuất quân sao?" Cửu Thiên kiếm chủ đến sắc mặt âm tình bất định, trong lúc nhất thời có chút do dự. Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của nàng mở miệng nói, "Được rồi, không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta đi xem xét chẳng phải sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, đi nhanh đi." Thế là Cố Vô Thiên dẫn đầu liền xông ra ngoài, Cửu Thiên kiếm chủ thì không có do dự, đi theo phía sau của hắn cùng nhau rời đi. Lúc này trong quảng trường, mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều người đã tụ tập tại tiên cung chỗ này. Cố Vô Thiên thì là lần đầu tiên nhìn thấy tiên cung quảng trường, nơi này khí thế mười phần to lớn, tọa lạc tại chính giữa vừa vặn có thể nhìn thấy tinh không. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, bốn phương tám hướng đều bị trận pháp bao quanh. Bình thường gặp được sự tình gì lúc, đều sẽ đem mọi người tụ tập ở chỗ này tổ chức hội nghị. Bây giờ tiếng chung cũng là từ nơi này truyền đi. Tất cả mọi người dựng thẳng cổ xem xét phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hay là nói có chuyện quan trọng gì muốn ở chỗ này tuyên bố. A, đây không phải Lệnh Hồ Vũ sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là Lệnh Hồ Vũ góp chung, hắn đây là đang làm gì? Hay là nói hắn muốn đại biểu Kim viện tuyên bố cái gì chuyện trọng đại đâu? Trong lúc nhất thời vây người ở chỗ này, mười phần hoài nghi, lập tức bắt đầu xì xào bàn tán lên, cảnh tượng mười phần náo nhiệt. Lúc này, quảng trường chính giữa bên trên, đứng một tên nam tử, khí chất của hắn mười phần nho nhã, nho nhã lê độ, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn đám người phía dưới. Chỉ là lúc này mọi người cảm thấy hắn cũng không phải trước mắt bộ dáng này đơn giản như vậy, ngược lại có thể cảm giác được nụ cười của hắn trong mang theo một chút âm hiểm. Cố Vô Thiên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn nổi danh, bản công tử cũng nghĩ ra tên. Lần này ta muốn nhường tất cả mọi người hiểu rõ, ngươi là thế nào bị ta đánh bại tại dưới chân. Lệnh Hồ Vũ nội tâm nghĩ như vậy, Ánh mắt của hắn thật nhanh quét về phía đám người, tìm kiếm Lôi Cô Vô Thiên hành tử, nét mặt thì dần dần trở nên băng lạnh lên, xen lẫn phẫn hận. Dường như lập tức muốn đem Cố Vô Thiên đánh bại tại dưới chân, mới có thể mở trong lòng của hắn mối hận, thế là hắn điều chỉnh một chút khí tức, mở miệng nói: "Chư vị đồng môn, tại hạ Cẩm viện đại đệ tử lệnh Hồ Vũ, hôm nay chiếm dụng mọi người thời gian đem mọi người triệu tập ở đây, thực sự thật có lỗi. Bất quá ta là có một chuyện trọng yếu muốn ở chỗ này hướng mọi người tuyên cáo." Nghe được hắn, trong đám người lập tức an tĩnh lại, trong đó thì có rất nhiều nhân vật cao tầng, bọn hắn cũng trên mặt thần sắc mong đợi nhìn lệnh Hồ Vũ. Nhìn hắn có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố. Lệnh Hồ Vũ nhìn thoáng qua đám người, mười phần phả mãn, vì vậy tiếp tục nói, tại hạ muốn phiêu chiến kiếm thần điện Cố Vô Thiên. Nghe được hắn, dưới đáy lại vang lên xì xào bàn tán, mười phần náo nhiệt, chỉ là tất cả mọi người mười phần tò mò, hai người bọn họ khi nào lại dính líu quan hệ. Mà biết Cố Vô Thiên thân phận người, thì bắt đầu thảo luận lên. Hắn không phải liền là cựu thiên kiếm chủ mang về kia cái trẻ tuổi người trẻ tuổi sao? Trên người hắn ngay cả tu vi ba động đều không có, căn bản không có tồn tại gì cảm giác. Không biết Lệnh Hồ Vũ vì sao nghĩ đến muốn khiêu chiến hắn, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi có thể còn không biết đi, đoạn thời gian trước Cựu Thiên kiếm chủ đột phá lúc, Lệnh Hồ Vũ cũng đi chúc mừng. Kết quả không ngờ rằng Cựu Thiên kiếm chủ muội phần không nhẹ mà nuôi, đem bọn hắn toàn bộ đội đi, tất cả mọi người bị đóng cửa không tiếp khách. Nghe nói đây đều là cùng kia Cố Vô Thiên có quan hệ đâu, ta đoán chừng lần này Lệnh Hồ Vũ đến khởi xướng khiêu chiến, chính là vì đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Đúng vậy a, tất cả mọi người hiểu rõ Lệnh Hồ Vũ ban đầu là nghĩ bái Cựu Thiên kiếm chủ sư phụ, không ngờ rằng Cựu Thiên kiếm chủ lại mang về một Cố Vô Thiên, hắn khẳng định là nuốt không trôi một hơi này mới đến. Nhìn người phía dưới chú ý đã bị thành công thu hút về sau, Lệnh Hồ Vũ mười phần thỏa mãn khẽ miệng hiện lên một tia âm nhu được như ý cười lạnh. Sau đó hắn lại tiếp tục mở miệng nói, vì có thể xứng đáng ngợi người cổ động, cho nên lần này tuyên cáo có 3 điều kiện. Thứ nhất, thi viết lúc sinh tử bất luận. Thứ hai, nếu như ta thua, ta thì rời khỏi tiên cung. Thứ ba, nếu như ta thắng lời nói. Đột nhiên lệnh hồ vũ âm nở nụ cười, như vậy ta thì hy vọng đối phương cho mình liêu chút mặt mũi, tự giác rời khỏi tiên cung. Cuộc tỷ thí này 3 ngày sau cử hành, hy vọng mọi người đến lúc đó có thời gian đều có thể đến nâng cái tràng. Giọng lệnh hồ vũ 10 phần to, tất cả mọi người ở đây cũng nghe được rõ ràng, truyền khắp các ngóc ngách. Chỉ là người phía dưới cũng cảm giác được, lệnh Hồ Vũ quá mức nhân từ, thế mà không có muốn tiểu tử kia mệnh. Rốt cuộc tại mọi người trong nhận thức biết, lệnh Hồ Vũ tiên tư không sai, thằng cô Vô Thiên quả thực không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người đã hiểu rõ kết cục, trong nháy mắt cảm thấy có chút nhảm nhí, rốt cuộc đây là tâm tâm đinh đinh sự tình. Tất cả mọi người không cho rằng Cố Vô Thiên có thể thủ thắng, hắn một ngoại nhân trên người đều không có sóng linh khí, nói không chừng hội bị đánh chết. Đồng thời dưới đáy cũng có một số người nhìn ra lệnh Hồ Vũ rối trá, hắn khẳng chắc chắn lúc khi luận võ thống hạ sát thủ. Lệnh Hồ Vũ làm như thế, chẳng qua là bảo vệ cho hắn chính nhân quân tử hình tượng cũng không phải thật tâm. Hắn bình thường thì giả trang ra một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, làm như vậy cũng là tại bác người nhãn cầu thôi. Rất nhiều người vẫn là hiểu rõ lệnh hồ vũ nội tình, cho nên đối với hành vi của hắn có ít người khịt mũi coi thường. Cảm thấy hắn quá yêu biểu diễn, mà Cửu Thiên kiếm chủ không thích nhất chính là loại hành vi này, cho nên không có thu hắn làm đồ đệ cũng không có gì lạ. Chương 478, nho nhỏ lệnh hồ vũ, chương 478, nho nhỏ lệnh hồ vũ. Cái khác hiểu rõ Cố Vô Thiên nội tình người thì âm thầm suy đoán, hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cứ như vậy dễ như trở bàn tay theo tiên cung lăn ra ngoài. Nơi nơi này phát sinh tất cả, Cửu Thiên kiếm chủ đối với Cố Vô Thiên hùng hắn nói, không có nghĩ tới tên này đối với sự thù hận của ngươi như thế đại, thực sự là không hiểu giá sao. Lúc này Cố Vô Thiên hai người đang đứng trên tầng mây, đem vừa nãy phát sinh tất cả thấy vậy rõ ràng. Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, nơi này phát sinh tất cả còn không phải bãi ngươi ban tạo. Chỉ là Cố Vô Thiên mảy may đều không để ý, rốt cuộc lệnh hồ vũ chỉ là một nhân vật nhỏ, chút chuyện này không cần thiết để ở trong lòng, nghĩ cũng không cần thiết nghĩ. Cửu Thiên kiếm chủ nhìn Cố Vô Thiên, đột nhiên mở miệng nói, Ta thì không ngờ rằng sự việc sẽ phát sinh thành bộ dáng này, nếu không ta thay ngươi mở miệng mỡ giải vậy a." Cửu Tiên kiếm chủ lập tức cảm giác thẹn trong lòng, rốt cuộc đoạn thời gian trước Cố Vô Thiên mới giúp mình cha xét thương thế, chính mình nợ ơn hắn đã đủ nhiều, dưới mắt lại mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Cố Vô Thiên nhìn Cửu Tiên kiếm chủ nói: "Không cần thiết, loại chuyện này ta tự mình tới giải quyết đi, đây chỉ là một việc nhỏ, ngươi không cần thiết vì ta đi phản ứng lệnh Hồ Vũ." Cửu Tiên kiếm chủ nghe được Cố Vô Thiên lời nói, cũng không có tiếp tục lại kiên trì, rốt cuộc nàng đối với Cố Vô Thiên tính tình trong khoảng thời gian này thì có chút hiểu biết. Tuấn Hồ cố vô thiên thực lực ở đâu bài biện, chính mình thế nhưng hết sức rõ ràng, cho dù đến một vạn lệnh hồ vũ thì đánh không lại Cố Vô Thiên. Chỉ là nàng cảm thấy Cố Vô Thiên cùng lệnh hồ vũ tỉ thí xong toàn bộ là tại lãng phí thời gian, Tuấn Hồ hắn sợ sẽ Cố Vô Thiên đem lệnh hồ vũ trực tiếp đánh chết. Nay lệnh hồ vũ mặc dù không được tốt lắm, sau lưng bối cảnh vẫn phải có, hắn không nghĩ cô Vô Thiên nhẽn phiền toái không cần thiết. Dù sao đối phương tại tiên cung bối cảnh thâm hậu, ngay cả cung chủ đều muốn kiêng kỵ ba phần, không cần thiết bận vì là một chuyện nhỏ liên lụy ra càng nhiều chuyện hơn tới. Thì tại Cửu Thiên kiếm chủ suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng. Ngươi trẻ tuổi, liền để ta trước ở chỗ này đem ngươi đánh bại đi. Một đạo công kích hung hăng đánh tới, mang theo cường đại lực phá hoại lao đến, nhắm ngay chính là Cố Vô Thiên lực. Cố Vô Thiên đang chuẩn bị phản kích lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Làm cản. Sau đó một đạo làn gió thơm bay ra ngoài, chỉ thấy Cửu Thiên kiếm chủ đã vọt tới Cố Vô Thiên phía trước, sử dụng kiếm thay hắn chặn đạo này công kích. Oành. Lập tức trên bầu trời khởi xướng một hồi năng lượng to lớn ba động, hấp dẫn dưới đáy vây xem chú ý của mọi người. Có chuyện gì vậy? Sao có người ở trên trời đánh thủ? Đó là cái gì? Là ai là ai đang đánh nhau? Điên rồi. Làm sao dám trên bầu trời quảng trường đánh nhau, trước đó không ai dám dạng này. Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều nhìn về thiên không, bị bất thình lình chiến đấu hấp dẫn lấy. Lúc này Cửu Thiên kiếm chủ lạnh lùng đứng tại trước mặt Cố Vô Thiên, nhìn người đối diện nói: "Long hộ pháp, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi là nghĩ đến tìm cái chết sao?" Cửu Thiên kiếm chủ ánh mắt bên trong lúc này đã không có bất cứ tia cảm tình nào, lạnh lùng nhìn xem lên trước mặt thân xuyên áo giáp màu đỏ trung nguyên nhân, nhân. Long hộ pháp lúc này mười phần kinh ngạc, không ngờ rằng Cửu Thiên kiếm chủ thực lực đã cường đại như vậy. Hắn vừa mới kia một đạo công kích thế nhưng không có nửa tay Hoàn toàn vừa muốn đem cố Vô Thiên đánh tan thành mây khói, không ngờ rằng nhẹ nhàng như vậy liền bị Cửu Thiên kiếm chủ đỡ được, lập tức trong lòng giật mình lên, hắn cùng Cửu Thiên kiếm chủ chính lệnh sao như thế lại? Hỗ trợ cho dù Cửu Thiên kiếm chủ có thể ngăn trở công kích của mình, cũng có thể bị đánh bay ra ngoài, vì sao nàng năng lực hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, thậm chí đều không có hướng lui về phía sau một bước. Trong lúc nhất thời lang hộ pháp khó mà tiếp nhận, nhìn tới đối phương đã đột phá đến chính mình khó có thể lý giải được một độ cao. Chẳng qua hắn thì đem trước đó dị tượng trở thành Cửu Thiên kiếm chủ đột phá ra, có dị tượng như thế lời nói, kia thì có thể giải thích bất cứ chuyện gì. Nghe đến đây, Long Hộ Pháp thì tất nhiên. Sau đó hắn tiếp tục gầm trầm nói, "Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi tránh ra, không muốn ngăn cản ta, ta muốn đem tiểu tử này giết chết." Nói xong hắn lại đánh ra một đạo công kích, tốc độ mười phần nhanh, lần nữa hướng về Cố Vô Thiên hung hăng đánh tới. Cửu Thiên kiếm chủ nhíu mày, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế không nghe lời khuyên bảo, đang chuẩn bị nổi giận lúc, đột nhiên có một tay khoác lên trên vai của nàng, ngăn cản tiếp xuống hành động, sau đó một thanh âm truyền vào lỗ tai của nàng. "Vẫn là để ta tự mình tới đi." Cố Vô Thiên vừa dứt lời, to lớn kiếm ý thì theo thân bên trên tán phát lên. Trên mặt đất đệ tử tu vi thấp, trong nháy mắt thì bị ép tới thở không nổi. Cho dù tại Cố Vô Thiên trước mặt Long Hộ Pháp, lúc này thì phát hiện hành động của mình trở nên chậm chạp lên, trong lúc nhất thời hành động thế mà bị giam cầm. Nhưng hắn giật mình hết sức, trên người Cố Vô Thiên không phải là không có sóng linh khí sao? Vì sao uy áp sẽ mạnh như vậy liền? Người phía dưới lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Có chuyện gì vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác trời nhanh sổ xuống, đem ta nhanh để chết? Giờ phút này rất nhiều người đã nằm trên đất, không thể động đậy, mà nội tâm đã sớm bị sợ hãi lớp đầy. Mộ Nhĩ tối có thể cảm giác được khí lực, là trước mặt Long Hộ Pháp, hắn giãy cố vô thiên gần đây. Hắn lúc này mồ hôi đầm đìa, sắc mặt dữ tợn, thậm chí liền hô hấp cũng trở nên khó khăn, sắc mặt thì đỏ bừng. Long Hộ Pháp cuối cùng cảm nhận được sinh tử khủng bố, rốt cuộc bây giờ còn chưa có người hướng hắn ra tay đấy. Long Hộ Pháp nhìn chòng chọc vào Cửu Thiên kiếm chủ, còn tưởng rằng là nàng rợ chó quỷ, chỉ là hiện tại Cửu Thiên kiếm chủ thì mười phần kinh hãi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nàng trước đó cùng Cố Vô Thiên giao thủ qua, không nghĩ tới hôm nay Cố Vô Thiên đã trưởng thành đến mức này. Nàng tự nhận là hiểu rất rõ Cố Vô Thiên, chỉ là không ngờ rằng chính mình đối với hắn hay là hoàn toàn không biết gì cả a. Cho dù nàng gần đây đã đột phá, hay là cùng Cố Vô Thiên thực lực có chênh lệch cực lớn, cái này khiến Cửu Thiên kiếm chủ có chút để bại, nhìn tới Cố Vô Thiên thiên phú thực sự quá mức yêu nghiệt. Sau đó lại lo lắng, vội vàng mở miệng nhắc nhở: "Ngươi bây giờ nếu như giết hắn đối với ngươi không có có chỗ tốt gì, ngươi phải tỉnh táo. Dưới mắt ngươi lập tức muốn kiến cung chủ, có thể không năng lực làm chuyện khác ngừa gì. Vì Long hộ pháp cái này tiểu nhân vật, ngươi không đáng giá làm như vậy." Cố Vô Thiên nghe được Cửu Thiên kiếm chủ lo lắng, vẫn như cũ không hề bị lay động. Mở miệng thản nhiên nói, hắn một lòng muốn mạng của ta, ta luôn không khả năng ngồi ở chỗ này chờ hắn tới giết ta đi. Hung chi hắn lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, ta biết giết hắn không có gì tốt chỗ, nhưng ta cũng không thể cái gì cũng không được đi. Sau đó không có nghe theo khuyến cáo, bắt đầu lướn phía Long hộ pháp tới gần, bước chân vừa vừa tiếp cận, Long hộ pháp liền bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đệm trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất tung bay. To lớn xung kích thân thành, làm cho cả tiên cung quảng trường cũng chấn một cái. Cố Vô Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Thiên kiếm chủ, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi cùng chủ suất qua lúc, ta tự nhiên sẽ cho hắn một câu trả lời. Hiện tại ta muốn lấy tính mạng của hắn. Sau đó Cố Vô Thiên ngón tay chỉ hướng tứ cung, lập tức tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Kia vòng xoáy khổng lồ, Phàm Phật muốn đem giữa thiên địa toàn bộ thôn vệ vào trong, sau đó xuất hiện một cái cực kiếm, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, dưới đáy người vây xem toàn bộ bị quang mang chói mắt làm cho mắt mờ không ra. Không cách nào nhìn thẳng phía trên chuyện đã xảy ra, Cửu Thiên kiếm chủ ở bên cạnh lại thấy vậy rõ ràng. Tiểu này công kích mãnh liệt, đừng nói là muốn đem Long hộ pháp đánh chết, loại lực lượng này quả thực có thể đem tiên cung đánh tan. Cửu Thiên kiếm chủ cảm nhận được đạo này công kích khí tức hủy diệt, lập tức lạnh băng trên mặt cũng có tâm tình chật trợn. Cố Vô Thiên cười khổ nói, không có cách, đây chính là ta yếu nhất một đạo công kích. Cố Vô Thiên cũng không có đang dạ vờ, đây đúng là hắn yếu nhất một kích, hắn dùng là khởi nguyên kiếm bí. Đuổi mau dừng tay, ngươi đạo này công kích đánh đi ra lời nói, dưới đây nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này hết sức lo lắng, nàng cảm giác sự việc đã không nhận khống chế của nàng. Nàng thậm chí có chút hối hận, vừa nãy không nên mềm lòng, nên thay Cố Vô Thiên giết chết Long hộ pháp. Hiện tại Cố Vô Thiên muốn xuất thủ, nhất định sẽ thương vong thảm trọng, vì một Long hộ pháp, tạo thành lớn như vậy thứ bị thiệt hại, thật sự là thật là đáng tiếc chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có nghe nàng, mà là tiếp tục mở miệng nói: "Kiếm của ta đã thành, tại sao muốn dừng tay?" Cố Vô Thiên cũng không có thu tay lại, bán cung không có quay đầu tiễn, mặc kệ phía trước kết quả làm sao, cũng không có lùi bước lý do. Kỳ thực Cố Vô Thiên có thể thu tay lại, chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Chương 479: Cung chủ xuất quan, chương 479: Cung chủ xuất quan. Người kia muốn lấy tính mạng của mình, đối với hắn thủ hạ Lưu Tỉnh, chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Lúc này trên bầu trời đại kiếm đã hướng về bên này đánh tới, còn không có tiếp xúc mặt đất, cũng đã đem tất cả mặt đất làm cho chấn động lên. Có thể thấy được lực lượng bây giờ cường đại đến mức nào, chỉ riêng là năng lượng tác động đến thì mười phần khủng bố. Ngươi điên thật rồi, ngươi triệt để đi rồi. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này mười phần thất thố, trên mặt hiện ra hoảng hốt lo sợ. Chỉ là nàng lại không thể làm gì, nữ nhân này lớn nhất khuyết điểm chính là mềm lòng. Sau đó Cửu Thiên kiếm chủ quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn lại bên này muốn phát sinh tất cả, nàng đã biết mình bất lực ngăn trở. Cũng biết tiếp xuống tiên cung muốn tổn thất rất nặng nề, lập tức có chút trong lòng tiểu tùy lên. Thì tại Cửu Thiên kiếm chủ tâm trạng phút lập tức, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa. Cố khí tức này bao trùm Cố Vô Thiên công kích, cản trở hắn thi pháp. Cố Vô Thiên thì đã nhận ra loại tình huống này, ánh mắt híp lại, nhìn về phía phương xa, sau đó mở miệng hỏi hướng Cửu Thiên kiếm chủ. Các ngươi tiên cung thật đúng là ngọa hổ tàng long a, lại có cao thủ như vậy. Cửu Thiên kiếm chủ trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra, không trả lời Cố Vô Thiên vấn đề. Cố Vô Thiên lúc này công kích, thế mà bắt đầu bị tầng tầng tàng rã, trên bầu trời đại kiếm thì bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó chia năm xẻ bảy. Năng lực phá ta một chiêu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, với lại tu vi sẽ không thấp hơn tiên tôn. Không phải là các ngươi cùng chủ xuất thủ sao? Cố Vô Thiên sắc mặt có chút nặng nề, lần nữa hướng Cửu Thiên kiếm chủ dò hỏi, hắn thậm chí cũng không thể phát giác được trước mắt người tới khí tức. Không chỉ công kích của mình bị hóa giải mất, người tới thậm chí không có hiện thân ảnh hiện ra, trong lúc nhất thời có vẻ thập phần thần bí. Ngay lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, chỗ nào xuất hiện một đóa kỳ dị đám mây. Sau đó truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh. "Người trẻ tuổi, tới tiên ngoại gặp nhau." Cổ lão mà tang thương tiếng vang lên lên, nhường cố Vô Thiên có chút thất thần. Cố Vô Thiên trầm tư một chút, sau đó thân ảnh biến mất không thấy, ngay tại cố Vô Thiên sau khi đi, giữa trời đất kia kinh khủng ý áp thì tiêu tán. Trên mặt đất nằm sấp mọi người thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trên người có nói không rõ ràng sảng khoái cảm giác, vừa nãy cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Dưới đây có tiên cung cao tầng mở miệng nói, "Gần đây chúng ta nơi này liên tiếp xuất hiện quái sự, chỉ sợ còn có càng chuyện đại sự sắp xảy ra. Truyền mệnh lệnh của ta, các đệ tử đề phòng, đến hậu điện thương thảo đối sách, cộng đồng chờ đợi cung chủ xuất quân đi." Tất cả đệ tử tại nhận được mệnh lệnh về sau thì bắt đầu hành động, lúc này không còn có người quan tâm lệnh hộ vũ khiêu chiến cùng long hộ pháp phá sự. Bọn hắn hiểu rõ đại sự lập tức liền sắp xảy ra, phải nhanh làm chuẩn bị, không thể lại ở chỗ này xem náo nhiệt. Cửu Thiên kiếm chủ đứng ở nơi vừa nãy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, lúc này Cố Vô Thiên cùng cái đó Thanh âm thần bí đều đã biến mất. Lập tức Cửu Thiên kiếm chủ thì thở phào nhẹ nhõm, nếu như bọn hắn có thể đủ tốt tốt thương lượng một chút cũng tốt, như vậy tiên cung cũng không cần bị tổn thất thật lớn. Lúc này trên bầu trời, vũ trụ mênh mông bên trong, hai thân ảnh như lưu tinh giống nhau bắt đầu truy đuổi, không ngừng đánh vỡ chung quanh độ vật, phát ra từng đợt năng lượng va động. Thanh âm thần bí niệm ra trận trận chú ngữ, phương viên trong dần tạo thành một con cự thú, hướng phía Cố Vô Thiên vồ tới. Cố Vô Thiên hướng về phía sau lui ra ngoài, bắt đầu suy tư đối sách. Nhìn tới chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Cố Vô Thiên lập tức trong lòng thì có dự định, sau đó bắt đầu vận chuyển linh lực, hai mắt nhắm liền. Một lát sau, đột nhiên Cố Vô Thiên mở hai mắt ra. Thần ma trạng thái. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên bầu trời truyền đến lít nha lít nhít tiếng vang, như mưa rơi rơi xuống. Trực tiếp liền đem trước mắt cự thủ đánh thành phân vụn, nghe nói lại cũng không chịu nổi, uy lực hóa thành mảnh vỡ. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt, trang phục của hắn tựa một tên ăn mày, mười phần lôi thôi. Cố Vô Thiên nhìn thấy bóng người về sau, thì nhận công kích của mình, chủ động mở miệng dò hỏi. Ngươi rốt cục là ai? Mà lão giả cũng không trả lời Cố Vô Thiên vấn đề, chỉ là tự mình mở miệng nói, ngươi không phải hắn. Cố Vô Thiên nghe được hắn này không hiểu ra sao trả lời, mười phần hoài nghi. Tiên bối, lời này của ngươi là có ý gì? Đối phương thế nhưng hàng thật giả thật tiên tôn cương giả, mặc dù mình cũng không nhận ra hắn, nhưng mạn nên có cung kính vẫn là phải cho. Loại cương giả cấp bậc này, tại chỗ khác cũng là mười phần hi hữu. Lão cổ chỉ là lắc đầu, mang trên mặt thần sắc thất vọng. Sau đó quay lưng lại đến đối nhìn Cố Vô Thiên thở dài nói, ta chờ vô cùng năm tháng, cho là ngươi quay về. Không ngờ rằng cuối cùng vẫn là công dã tràng. Không đúng. Lão giả thần bí đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại nhìn Cố Vô Thiên. Ngươi mặc dù không phải hắn, vì sao trên người lại có khí tức của hắn? Đem ngươi biết cũng nói cho ta biết. Sau đó tâm tình của ông lão hơi không khống chế được, có chút kích động, lại có chút bi thương. Cố Vô Thiên bị hết thảy trước mắt khiến cho đầu óc mù mịt, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Tiên bối, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi đang hỏi cái gì a?" Lão giả thần bí tiếp tục nói: "Nói cho ta một chút ngươi khí tức trên thân là từ đâu tới?" Lão giả lúc này đã điều chỉnh tốt tâm trạng, lại trở nên bình tĩnh. Cảnh tượng nhất thời lâm vào quỷ dị. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Khí tức trên thân sao? Cố Vô Thiên thì rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nói đối phương nói chính là mình khởi nguyên kiếm ý? Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không rõ thân phận của đối phương, nếu như nói nhiều lại nói, hội mang đến cho mình phiền phức. Đã từng có một cao nhân khuyên nhủ qua Cố Vô Thiên, tại thực lực còn chưa đạt tới đỉnh phong lúc, không nên đem bí mật của mình để lộ ra đi. Chỉ là Cố Vô Thiên lúc này hơi nghi hoặc một chút, hẳn là trước mắt lão giả thần bí cùng khởi nguyên kiếm ý cường giả biết nhau. Lẽ nào là bởi vì nhìn thấy chính mình sử dụng khởi nguyên kiếm ít thì xúc cảnh sinh tình sao? Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên giả trang ra một bộ không biết dáng vẻ. Ta nghe không hiểu phía trước ngươi đang nói cái gì. Chúng ta đều là hấp thụ linh khí trong thiên địa làm chủ, như vậy ta khí tức trên thân, tự nhiên cũng là giữa thiên địa khí tức. Ngươi nói ngươi quen thuộc lời nói, kia cũng không nói có cái gì kỳ quái đâu. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, lão giả thần bí lườm hắn một cái, tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi cho ta là sống lâu, đầu hồ đổ rồi đi. Công kích của ngươi thủ đoạn 10 phần hiếm thấy, tu luyện thủ đoạn thì 10 phần thuật." Mặc dù ngươi ẩn tàng năng lực không tệ, nhưng vẫn là bị ta phát hiện, đến nước này cũng đừng có lại trò ta trang." Lão già lúc này nhìn Cố Vô Thiên, như là nấp tại nhìn xem chuột một dạng, Cố Vô Thiên bị ánh mắt của hắn làm cho có chút chột dạ. "Ta không biết tiền bối đang nói cái gì, có chuyện gì có thể nói thẳng." Cố Vô Thiên nói dối, mà không đỏ tim không đập, tại không có làm rõ ràng thân phận của đối phương cùng động cơ lúc, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Lão già nhìn Cố Vô Thiên tiếp tục nói, "Được rồi, vật này tặng cho ngươi đi." Nói xong một thanh tiểu cổ kiếm thì xuất hiện ở trong tay, tản ra khí tức cổ xưa. Cố Vô Thiên nhìn tay của lão già, mười phần hoài nghi. Tiên bối, ngươi làm cái gì vậy?" Lão giả tiếp tục mở miệng nói, "Tặng cho ngươi về sau ngươi liền hảo hảo nghiên cứu đi, vật này đối với ngươi là có chỗ tốt, ngươi về sau liền biết." Nói xong lão giả không còn lưu lại, thế mà vạch tìm tòi hư không, chuẩn bị rời khỏi. Cố Vô Thiên nhìn xem đến dáng vẻ của lão giả, vội vàng mở miệng hỏi, "Tiên bối, ngươi tên là gì? Sao chưa nói xong muốn đi?" Cố Vô Thiên trong đầu còn có rất nhiều nghi vấn, hắn còn không có làm rõ ràng hiện trạng. Sau đó vừa đến âm thanh thì truyền vào đến Cố Vô Thiên trong đầu. "Ta Tiên Phong vẫn khởi, ngươi muốn có cái gì không hiểu sự việc, có thể tới Hậu Sơn tìm ta." Cố Vô Thiên nghe được hắn, trước mắt sửng sờ, theo sau tiếp tục túi đầu chậm chậm lấy trong tay vừa nãy tiểu cổ kiếm, rơi vào trầm tư. Lẽ nào này khởi nguyên kiếm ý còn có những người khác lĩnh ngộ sao? Xem ra là ta cô lậu quả văn, thế giới lớn không thiếu cái lạ. Trên thế giới tiên tài nhiều, cũng không phải chỉ có ta một. Mặc dù Cố Vô Thiên trong nội tâm còn có thật nhiều nghi vấn, chỉ là hắn hiện tại cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, mà là rời khỏi nơi này, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiên cung lúc này lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Cố Vô Thiên rơi đến trên mặt đất, nhìn trước mắt chính mình đánh ra đại khăn đã về trễ rồi, thế mà bị tú đi." Cố Vô Thiên giọng nói có chút đáng tiếc nói. "Chương 480, kỳ quái lao ra hỏa, chương 480, kỳ quái lao ra hỏa." Lúc này trong đại khanh sớm đã vô tung vô ảnh, Long hộ pháp bị người khác cứu đi, Cố Vô Thiên có chút đáng tiếc không có đem hắn đánh chết. "Được rồi, lần này thì cho ngươi một chạy trốn cơ hội đi, để ngươi lại sống một đoạn thời gian." Cố Vô Thiên trước đây muốn về đến giải quyết Long hộ pháp, không ngờ rằng hắn chạy còn nhanh mau, sau đó Cố Vô Thiên lắc đầu, tuấn về kiếm thần điện đi vào. Lúc này nơi này thật nhiều đệ tử, từng cái thần sắc gấp rút, trên mặt tràn đầy vẻ đề phòng. Loại tình huống này đều là Cố Vô Thiên nổi lên nghi ngờ, bọn hắn đây là thế nào? Hẳn là có cái gì địch nhân đến sao? Thế là cô Vô Thiên lập tức ngăn cản một người đệ tử hỏi, vị đạo hữu này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế bối rối? Cái này đệ tử 10 phần không tình nguyện liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, không nhịn được nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, mau cút, không nên cản con đường của ta. Nói xong liền phải đem Cố Vô Thiên đẩy ra, chỉ là tu vi của hắn mới bao nhiêu, Cố Vô Thiên lại là bao nhiêu, bất kể hắn dãy rủa như thế nào, cũng chạy không thoát Cố Vô Thiên trong tay. Mắt thấy hắn có chút nóng nảy, Cố Vô Thiên này mới không có tiếp tục nữa, sau đó buông lòng tay ra, người kia mới mau chạy trốn. Cố Vô Thiên nhìn hắn một cái, mười phần buồn bực, là chính mình nhìn quá khó nhìn sao? Vì sao đám người này cũng mười phần ghét chính mình? Sau đó Cố Vô Thiên sờ lên khuôn mặt của mình, rõ ràng tuấn tú lịch sự, nho nhã lê độ, đám người này tại sao có thể như vậy? Ngay tại Cố Vô Thiên suy tư lúc, bên cạnh đột nhiên bay vào một đạo dương khí, ngay tại Cố Vô Thiên quay đầu lại lúc, Cửu Tiên kiếm chủ thân ảnh đã xuất hiện ở Cố Vô Thiên bên người, nàng hết sức quan tâm mà hỏi: "Ngươi vừa nãy đi nơi nào?" Đạo thân ảnh này tới hết sức nhanh chóng đều không có nhượng bộ Vô Thiên Phàm Lãng. Cửu Thiên kiếm chủ con mắt nhìn từ trên xuống dưới Cố Vô Thiên, giống như trong thân thể của hắn tích chứa bí mật gì đồng dạng. Nhìn thấy Cửu Thiên kiếm chủ dáng vẻ, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng hỏi: "Ngươi đây là đang làm gì? Lẽ nào không biết ta?" Cửu Thiên kiếm chủ hơi đỏ mặt, lập tức đem ánh mắt của mình rời đi, không muốn tiếp tục phản ứng Cố Vô Thiên, cảm giác được hắn một chút cũng không hiểu phong tình. Hai người tiếp tục sóng vai hướng về phía trước đi đến, Cố Vô Thiên chủ động mở miệng hỏi: "Các ngươi ở Tiên cung rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy thế nào nơi này đệ tử đều như lâm đại địch đồng dạng, thì không có chuyện gì?" Bọn hắn cho rằng gần đây muốn xảy ra đại sự gì, bị ngươi sợ mất mật. Cửu Tiên kiếm chủ chẳng hề để ý nói, chỉ là nghe được Cố Vô Thiên trong lốt hay, cảm giác có chút kỳ lạ. Cũng không biết nữ nhân này là đang mắng hắn hay là tại khen hắn, hắn còn tưởng rằng muốn xảy ra đại sự gì, hại hắn còn có chút bản tâm. Ngay tại hai người bọn họ tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, xa xa một ánh mắt quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Một lô mạng âm thanh truyền tới, Long hộ pháp, là cái nẻ ngươi hái mộ nữ nhân sao? Ngươi nhìn hắn lô mạng như vậy, căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt, mà lại chủ động cùng cái khắc nam cùng nhau, ngươi vì sao còn muốn đau khổ kiên trì đâu? Thanh âm này rõ ràng là lệnh Hồ Vũ, hắn giờ phút này vẻ mặt chơi bẩn, tùy ý trầm ngòi nhìn Long hộ Pháp tâm trạng. Nghe được lệnh Hồ Vũ lời nói, Long hộ Pháp sắc mặt lập tức dữ tợn, liền trên thân áo giáp màu đỏ cũng nhịn không được hưng phấn rung động. Sau đó Long hộ Pháp mở miệng hung hăng nói: "Khẳng định là tiểu tử này câu dẫn Cửu Thiên kiếm chủ, nàng không có sai, ta muốn đem tiểu tử này mau chóng giết chết. A, tức chết ta rồi, ta hiện tại liền không nhịn được muốn đi giết hắn." Long hộ Pháp quát to một tiếng, tâm trạng trong lúc nhất thời có chút kích động. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, lệnh Hồ Vũ bị giận mình, chỉ là sắc mặt mười phần thinh thường, cái này chết liếm chó thật đúng là tự mình đa tình. Theo sau tiếp tục mở miệng nói, "Long huynh, ngươi nhìn xem Cửu Thiên kiếm chủ dáng vẻ, cũng không biết là tiểu tử này cho nàng rót bao nhiêu thuốc mê. Long huynh, ngươi còn không có thấy rõ thế cuộc trước mắt sao? Hết thảy tất cả cũng chỉ là ngươi đơn phương tình nguyện." Cửu Thiên kiếm chủ chỉ để ý trước mắt người trẻ tuổi, "Ngươi nhìn xem tiểu tử này gần đây chọc bao nhiêu họa." Cửu Thiên kiếm chủ đều đi ra thay hắn chửi ít. Nói đến đây, Lệnh hộ Vũ thật dài thở dài một hơi, thật sâu là Long hộ pháp cảm giác được bi ai. Theo sau tiếp tục nói, "Bản công tử cũng từng đau khổ cầu khẩn nàng thu ta vì đệ tử, không ngờ rằng nàng đều không có mắt nhìn thẳng ta một lần." cũng không biết tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, lại có thể nhường nàng cam tâm tình nguyện che chở, thật sự là không thể tưởng tượng. Ha ha ha ha. Lệnh Hồ Vũ đột nhiên cười lên ha hả, bắt đầu bản thân trò phúng. Hành vi của hắn đem Long Hộ Pháp thì giận mình, không có nghĩ đến cái này phong độ nhẹ nhàng Lệnh Hồ Vũ, thì trước mặt mình thất thố. Với lại bọn hắn lại là vì cùng một nữ nhân, cái này thật sự là nhở người không biết đạo nói cái gì. Sau đó Long Hộ Pháp âm lẫm mà hỏi, tiếp xuống kế hoạch của ngươi là cái gì? Chúng ta nên như thế nào đối phó Phát Sinh trước mắt đây hết thảy? Lệnh Hồ Vũ nhìn thấy Long Hộ Pháp đột nhiên nghiêm túc, thì thu hồi cười đùa tí từng thái độ. Nét mặt trở nên nghiêm túc lên. Sau đó hắn chậm rãi nói ra, "Ngươi chỉ cần phối hợp hành động của ta, ta bảo đảm Cửu Thiên Kiếm chủ nhất định sẽ là ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tâm nguyện nhất định là năng lực thực hiện." Lệnh Hồ Vũ hướng Long Hộ Pháp ném đi qua một ánh mắt, này là nam nhân trong lúc đó đều hiểu ánh mắt. Long Hộ Pháp nghe được hắn, trong ánh mắt thể hiện lên một tia tin mang. Theo sau tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi nói những lời này đều coi là thật sao?" Lệnh Hồ Vũ lại khôi phục ngày xưa dáng vẻ tự tin, mở miệng nói, "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Long hộ pháp nhìn thấy lệnh hộ Vũ lòng tin tràn đầy dáng vẻ, cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn thì một là một thống khoái nhân vật, không có do dự đáp ứng. "Được rồi, ta hợp tác với ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm tựa ngươi nói một dạng, như vậy làm Châu làm ngựa ta tất cả nghe theo ngươi." Rốt cuộc Long hộ pháp trong lòng cũng hiểu rõ, theo dựa vào thực lực của mình báo thủ là thành công không được. huống chi Cựu Thiên kiếm chủ còn một thằng che chở tiểu tử kia, thế nhưng có lệnh hộ Vũ gia nhập thì không đồng dạng. Hắn nhưng là có mạnh đại bối cảnh, Long hộ pháp cũng không nghi ngờ lệnh hộ Vũ nói chuyện, thì tin tưởng hắn có năng lực như thế. Sau đó bầu không khí lại trở nên bắt đầu trầm mặc, hai người nhìn qua Cố Vô Thiên bọn hắn đi xa bóng lưng, cũng riêng phần mình suy tư. Chỉ là hai người trong mắt cũng lộ ra nồng nặng sắc cơ, giống như giờ phút này muốn dùng ánh mắt đem Cố Vô Thiên ấn sống nuốt tươi đồng dạng. Cố Vô Thiên cảm giác là bực nào nhảy bén, hắn sớm liền phát hiện hai người, chỉ là giả bộ như không biết tôi. Đang cùng Cửu Thiên kiếm chủ đi song song Cố Vô Thiên, đột nhiên nhíu mày nói: "Trước đây muốn cho ngươi một sống sót cơ hội, các ngươi lại như thế không biết trân quý, thôi." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Cửu Thiên kiếm chủ thì dừng bước, chủ động mà hỏi: "Làm sao vậy? Không có gì?" Cố Vô Thiên bình thản trả lời một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên Cố Vô Thiên tiếp tục mở khẩu, "Ngươi nghe qua Phong Kiếm Phong tên này sao?" Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Lập tức Cửu Thiên Kiếm chủ giật mình lên, tên này thế nhưng giống như cấm kỵ tồn tại, tại Tiên cung bên trong không người dám đệ. Thậm chí đối với khắp cả tiên giới mà nói, đều là nổi tiếng tồn tại, với lại còn chưa thể tùy ý nhắc tới. Chuyện này chỉ có thể nhường Cửu Thiên Kiếm chủ không kinh hãi, dưới mắt Cố Vô Thiên hỏi như vậy nàng, khẳng định là hắn cùng người kia trong lúc đó lại có cái gì nguồn gốc. Cửu Thiên Kiếm chủ khó có thể tin, trên người Cố Vô Thiên rốt cục còn có bao nhiêu bí mật. Sao luôn có thể cho người ta kinh hỉ đâu? Đúng thế." Cửu Thiên kiếm chủ trả lời một tiếng. "Nhìn xem phản ứng của ngươi, ngươi là nghe qua hắn đi, ngươi nên biết nhau." Cố Vô Thiên tiếp tục dò hỏi. Cửu Thiên kiếm chủ không có phủ nhận, gật đầu một cái. "Sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào ngươi vừa nãy biến mất lâu như vậy thì là đi gặp hắn sao? Làm sao lại như vậy?" Cửu Thiên kiếm chủ tưởng là nghĩ đến cái gì, đối với Cố Vô Thiên ném ánh mắt hỏi thăm. "Cũng không phải chỉ gặp một lần đơn giản như vậy, chính xác mà nói, ta là cùng hắn đánh một trận." Cố Vô Thiên mười phần buồn bực, cái này thần bí lão đầu mười phần im lặng, chính mình truy hắn lúc Đột nhiên hắn thì động thủ. Con chưa nói mấy câu đâu, lão đầu kia lại đưa cho hắn một vật muốn đi, ở giữa còn có cảm xúc kích động thời khắc, nhưng Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Lão đầu kia cũng quá kỳ quái, có rất nhiều chuyện ta còn chưa hỏi rõ ràng đâu, hắn thì lại muốn đi. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, trong lúc nhất thời Cửu Thiên kiếm chủ lại có chút ít thất thần, không ngờ rằng Cố Vô Thiên đến trong khoảng thời gian này, chính mình lão tổ tông thế mà cũng thức tỉnh, vẫn là bị Cố Vô Thiên động tính khủng lồ làm tỉnh lại. Chương 481, thủ hộ đại trận, chương 481, thủ hộ đại trận. Chẳng qua rốt cuộc đều là tiên cũng người chắc là nhìn xem tại mặt mũi này bên trên, bọn hắn lão tổ tông mới chọn chọn xuất thủ Cửu Long hộ pháp. Cố Vô Thiên nhìn Cửu Thiên kiếm chủ thất thần dáng vẻ, tiếp tục mở miệng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Lão gia hỏa kia đến cùng là cái gì thân phận? Nói cho ta một chút đi." Cố Vô Thiên tỏ mạo hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương ấy là biết đạo một ít tin tức, chính mình vừa vặn cũng cần tìm hiểu một chút, như vậy lần sau lại đối mặt hắn lúc, cũng không trở thành hoàn toàn không biết gì cả. Cửu Thiên kiếm chủ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mở miệng nói: "Phương Vân Khởi là chúng ta tiên cung khai sáng tổ sư một trong, hắn đã biến mất mấy và năm. Bây giờ cho dù ở chúng ta tiên cung Hiểu rõ hắn tồn tại cũng không có nhiều người, thậm chí phần lớn người cũng không biết. Hắn thì là chúng ta nơi này lớn nhất át chủ bài, nhiều năm như vậy chưa từng có chủ động hiện thân qua. Hắn ở đây thật lâu trước đó đã từng nói, nếu hắn không thức tỉnh lời nói, như vậy thì là tiền giới bình tĩnh, đợi đến hắn có một ngày thức tỉnh, như vậy thì là hai nạn tiến đến lúc. Sau đó Cửu Thiên kiếm chủ nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên, khổ cười nói: "Hiện tại xem ra, chỉ sợ." Không chờ Cửu Thiên kiếm chủ nói xong, Cố Vô Thiên lập tức lên tiếng ngắt lời nàng: "Ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ nói là ta đem thai nạn dẫn đến?" Không có nghĩ đến cái này, tượng tên ăn mày giống nhau lao đầu lại có lớn như vậy địa vị, Cố Vô Thiên giờ phút này thì mười phần kinh ngạc. Hiểu rõ hắn là khai sáng tiên tổ về sau, Cố Vô Thiên liền đã rất khiếp sợ, không có nghĩ đến đây còn ẩn tàng lớn như vậy bí mật. Cửu Thiên kiếm chủ tiếp tục mở miệng nói: "Ta nhưng không có nói ngươi đem thai nạn dẫn tới, chỉ là của hắn thức tỉnh khẳng định cùng ngươi có nhất định quan hệ." Nói đến đây, Cửu Thiên kiếm chủ thế mà quay người trực tiếp đi, lưu lại kinh ngạc ở chỗ này Cố Vô Thiên. Có quan hệ gì với ta? Ta lại không biết hắn. Chỉ là Cố Vô Thiên suy tư một phen, lão đầu này quá dị cử động, không còn nghi ngờ gì nữa cùng mình thì khá liên quan. Không phải là trên người mình khởi nguyên kia bí Lúc này Cố Vô Thiên nội tâm có chút loạn, chẳng qua thì không nghĩ nhiều nữa, thần bí lão đầu đã nói cho sao đi tìm hắn. Cố Vô Thiên suy tư một chút, cũng chỉ có thể ở trước mặt cùng lão giả thu hoạch một ít tin tức hữu dụng. Ngay tại trời tối người đi lúc, Cố Vô Thiên đi đến hậu sơn. Trong này là lão giả thần bí nói với hắn chỗ, đã đến nơi này lúc, Cố Vô Thiên lại có chút ngoài ý muốn. Nơi này rừng núi hoang vắng, cái gì cũng không có, Cố Vô Thiên còn tưởng rằng nơi này sẽ có người đâu, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng có thể cảm giác được, nơi này dưới mặt đất có trận pháp cường đại bảo hộ lấy, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Trạng qua trận pháp này uy lực, đối với Cố Vô Thiên cũng không thể tạo thành uy hiệp, Cố Vô Thiên đơn giản cảm ứng một chút, liền có thể phân biệt ra được trong đó sâu cạn. Cố Vô Thiên tiếp tục đi lên phía trước, tại một tòa sơn mạch bên cạnh, Cố Vô Thiên cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, mà cỗ khí tức này chính là tới từ lão giả thần bí, nhưng Cố Vô Thiên hết sức quen thuộc. Cố Vô Thiên tiếp tục đi lên phía trước, trong nháy mắt liền đi đến sơn mạch dưới đáy, hắn lúc này cách nơi này đã 10 phần tới gần. Chỗ này đứng mấy cái tượng đá, cao chừng mấy trăm trượng, khí thế phi phàm, có một cỗ khí tức thần thánh, để người không dám xâm phạm. Nơi này chính là thủ hộ đại trận lối vào. Nếu ngoại lai nhân viên tiếp tục đi lên phía trước lời nói, như vậy thì hội phát động trận pháp. Nhưng tiểu này độ khó không còn nghi ngờ gì nữa đối với Cố Vô Thiên cũng không có cái gì ảnh hưởng, Cố Vô Thiên trước đây có thể lựa chọn lặng yên không tiếng động vào trong, chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có làm như vậy, cái này hiển nhiên đối với cường giả bí ẩn không lễ phép. Hỗ trợ cho dù là xuyên việt rồi trận pháp này, bên trong tiên tôn cường giả cũng không phải hắn có thể mạo phạm. Cái này tu vi vô luận là ở đâu trong cũng đáng giá tôn kính, nên có cấp bậc lễ nghĩa cô Vô Thiên hay là mười phần giữ quý cũ. Thế là Cố Vô Thiên tiến về phía trước một bước, tối đầu tối đầu. Văn đối Cố Vô Thiên chuyến tới để bài kiến tiền bối, chỉ là nhường Cố Vô Thiên không ngờ rằng là, tại hắn đợi đã lâu về sau, nơi này vẫn không có phản ứng chút nào. Cái này khiến Cố Vô Thiên có chút im lặng, hẳn là lão nhân này đã ngủ. Xem ra chính mình chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới, sau đó Cố Vô Thiên sau lùi một bước, ngoài miệng nói một câu, tiền bối, đã tội. Sau đó liền biến mất hình bóng, Cố Vô Thiên tốc độ 10 phần nhanh, trong nháy mắt, hắn liền chạy như bay đến trong sân gốc. Đại khái lúc này mới phản ứng được, Lít Nha lít nhít công kích, hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên tại trước mặt hiện lên một vòng xoáy khổng lồ. Đem trận pháp công kích toàn bộ căn nốt hết, không có nhắc lên chút nào gợn sóng. Những thứ này bình thường công kích đối với Cố Vô Thiên căn bản không thể tạo thành bất kỳ làm hại, Cố Vô Thiên bắt đầu dừng bước lại, đánh giá hết thảy xung quanh. Nội tâm lại hết sức hoài nghi, thực sự là kỳ lạ, rõ ràng có thể cảm giác được khí tức của lão kia, tại sao lại tìm không thấy hắn? Hỗn hồn hắn uy áp cũng ở nơi đây, người của hắn lại đi nơi nào đâu? Nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng, Cố Vô Thiên nhíu mày, có vẻ mười phần khó hiểu. Ngay lúc này, chung quanh công kích thì toàn bộ ngừng lại, cảnh tượng trong nháy mắt tan tiếng lại. Những công kích này hội tụ thành một thanh trường kiếm, lơ lửng tại không trung. Sau đó trợn bộ phát ra hủy diệt khí lực, nhắm ngay Cố Vô Thiên thân ảnh, không chút nào cho Cố Vô Thiên thời gian phản ứng. Chỉ là Cố Vô Thiên phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức thì tránh ra thân ảnh, sau đó đối với phía trên này một chỉ, đánh ra một đạo năng lượng ba động. Oen! Một tiếng vang thật lớn qua đi, năng lượng to lớn ba động, thế mà đem trận pháp bảo vệ đánh nát, đem nơi này tất cả thì san bằng thành đất bằng. Trong bóng tối như là thạ khói như hoa, lúc này trở nên đủ mọi màu sắc, dáng vẻ mười phần xinh đẹp. Tốt ở chỗ này cũng không có cái gì người, có người phát hiện nơi này dị thường, chốc lát sau, nơi này lại khôi phục yên tĩnh. Cố Vô Thiên phủi bụi trên người một cái, giống như làm đi một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể đồng dạng. Sau đó Cố Vô Thiên tiếp tục đi lên phía trước, một căn phòng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, nhà bên trong hình như tại thờ phụng cái gì. Cố Vô Thiên tò mò nhìn thoáng qua, nói: "Phòng này có chút ý tứ." Sau đó hắn quay đầu, hơi biến sắc mặt. Chớ vẫn là kinh động đến cái gì sao? Theo sau tiếp tục hướng phía trong phòng đi đến, bất kể như thế nào, mình đã đến nơi này, như vậy bí ẩn cũng nên giải khai. Cố Vô Thiên thân có không có do dự, đi vào phòng trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Cố Vô Thiên lúc rời đi, Vừa nãy chạy qua chỗ hiện ra không gian vặn vẹo, sau đó chính là chạy tới cao tầng thân ảnh, bọn hắn cảnh giác nhìn một phía, cầm đầu mấy người mặt lộ nặng nề thân sắc. Những người này chính là nhị thập tứ viện mấy cái vị trưởng, còn có lục điện mấy cái trưởng lão, lúc này bọn hắn tề tụ nơi này, mười phần náo nhiệt. Thủ hộ đại trận bị phá sao? Mấy người nhìn trước mắt phát sinh tất cả, mười phần kinh ngạc, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này thủ hộ đại trận đã tồn tại vài năm, trong lúc này vẹn vẹn bị phá 3 lần. Bất kể lần nào, cũng nên đón ngập đầu đại thay, dưới mắt đã bình tĩnh vài, vài năm, tại sao lại bị đánh vỡ? Nhìn tối lại có lớn tai nạn muốn tới, mưa gió nổi lên, để bọn hắn những thứ này an nhàn thật lâu người lại bắt đầu hoảng loạn lên. Từ bọn hắn lão tổ ngủ say về sau, không còn lại xuất hiện qua loại tình huống này. Rốt cục là cái nào ác tặc dám xông vào chúng ta tiên cung, nhanh lăn ra đây cho ta, còn không mau hiện ra chân thân. Mấy người hung tận hướng về trung bình nói, trong hai mắt thì phun ra lửa giận, phản phất muốn đem hung thủ cầm ra đến, chém thành muôn mảnh đồng dạng. Chỉ là khí thế của bọn hắn mặc dù rất mạnh, lại được không đến bất luận cái gì đáp lại, trong bóng tối lại khôi phục yên tĩnh. Cầm biện trưởng, nhìn tới hung thủ đã sau khi tiến vào điện. Ngươi mau dẫn đệ tử ở chỗ này lại lần nữa chứa trị trận pháp, chúng ta lục điện tiến đến truy náo hung thủ." Một người mặc hoa lệ nam tử lúc này phát ra âm thanh, đang chuẩn bị đi qua. Ngay lúc này, Cầm viện viện trưởng mở miệng. "Chờ một chút, hậu điện chỉ có cung chủ mới có thể tiến nhập, ngươi không có tư cách vượt qua." Không khí hiện trường trong nháy mắt quỷ dị. Cái đó bị gọi ở hoa lệ nam tử chính là lục điện trung nhân điện trưởng khống giả Lý Thiên Nhạc, người này mười phần đáng hiềm. Một thân tu vi thì đến địa tiên cửu trọng, không người nào dám đắc tội hắn. Vừa nãy Cầm viện viện trưởng lời nói đã đắc tội với hắn, thì chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Sau đó hắn quay đầu Diêu Ly Tảng đau mà hỏi: "Cấm viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là đang nói ta muốn vi phạm cung chủ ý nghĩa sao?" Cấm viện trưởng thì không chịu thua kém, nắm một chút tay áo của mình. "Hừ, ngươi đang suy nghĩ gì trong lòng ngươi hiểu rõ." Chương 482, đệ ngươi cút, chương 482, đệ ngươi cút. "Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi nếu xuyên qua cánh cửa kia, như vậy ngươi chính là vượt qua." Cấm viện trưởng lúc này chỉ hướng Cố Vô Tiên vừa nãy tiến vào cánh cửa kia, hùng hắn nói. Lý Thiên Nhạc giận quá thành cười, theo sau tiếp tục mở miệng nói: "Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Ngươi nói một chút." Sau đó giọng nói lại trở nên mất điện, lẽ nào các ngươi chính là ở đây ngồi chờ chết? Nhìn lão tổ bị ngoại nhân quấy rầy mới cam tâm sao? Nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng căng trương, tất cả mọi người không dám phát ra âm thanh, trong lúc nhất thời cảnh tượng giằng co tiếp theo. Đây là buồn bã trung niên nam nhân thì đứng ra, hấp dương quát khí mở miệng nói, "Lý điện chủ, lão tổ là tu vi gì? Làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản liền sẽ bị người quấy rầy đến?" Ta nhìn xem ngươi là quá lo lắng đi, lại nói này ác tặc có thể tùy tiện bài trừ trận pháp bảo vệ, chắc hẳn thì không phải chúng ta có thể đối phó. Thái độ của hắn nhường Lý Thiên Nhạc trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Hết sức tức giận mà hỏi, "Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào không đối phó được chúng ta thì muốn ở chỗ này cái gì cũng không làm gì. Vậy cũng dù sao cùng so ngươi chạy lung tung mạnh." Nghe được hắn, Lý Tiên Nhạc kém chút bị tức chảy máu. "Ngươi..." Trong lúc nhất thời lại có chút ý thất thố, ngay lúc này, mỹ nương đột nhiên đi tới phòng, tao nhịp chân đến bên này. "Được rồi, các ngươi đều không cần lại ầm ĩ. Ta nhìn xem chúng ta chính là ở đây ôm cây đợi thỏ đi. Rốt cuộc cái đó ác tặc một lúc cũng muốn từ nơi này ra đây. Va mạo hiểm, đi tìm một cường giả bí ẩn phi phước." Còn không bằng ở chỗ này có một đám người đối phó hắn an toàn, đây mới là người thông minh cách làm. Cửu Thiên kiếm chủ, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Lý Thiên Nhạc tiếp tục mở khẩu dò hỏi. Đều là lục điện người, Cửu Thiên kiếm chủ kiếm thần điện cầm đầu, Lý Thiên Nhạc hướng nàng ném ánh mắt hỏi thăm. Dưới mắt chỉ có chờ Cửu Thiên kiếm chủ tỏ thái độ, nếu nàng muốn đi vào lời nói, như vậy bọn hắn cũng có thể vào. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thiên Nhạc tiếp tục gọi một tiếng. Cửu Thiên kiếm chủ, chính là ở đây trông coi đi. Cửu Thiên kiếm chủ nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó chính mình thế mà hướng về tiểu ốc đi đến. Những người khác thấy được nàng hành động này, cũng giật mình hết sức, hẳn là nàng cũng muốn vượt qua sao? Lý Thiên Nhạc hiểu rõ cơ hội tới, thì đi theo phía sau của nàng. Quả nhiên Cửu Thiên kiếm chủ không đi hai bước, Cầm viện viện trưởng thì cầm tới, hắn dư viện trưởng thì đi theo phía sau của hắn. Cửu Thiên kiếm chủ, hẳn là ngươi cũng không biết quy củ sao? Cầm viện viện trưởng nghiêm nghị mà hỏi. Trả lời hắn chỉ có một chữ. Cút. Cửu Thiên kiếm chủ thả ra khí tức, trực tiếp nhắm vào hắn, sau đó tự mình hướng phía phía trước đi đến, trên mặt không có ý tứ nét mặt. Thấy cảnh này, Cầm viện viện trưởng la hoàng lên hét lớn một tiếng, mau ra tay ngăn lại hắn. Không đợi hắn nói xong, Lý Thiên Nhạc thì chợt quát một tiếng, tiến nhập chiến đấu trận thái. "Ta nhìn xem các ngươi làm muốn tạ phản." Cảnh tượng lập tức hỗn loạn lên, Lý Thiên Nhạc đứng ở Cựu Thiên kiếm chủ cái này bên cạnh, rốt cuộc đều là lục địa người, từ trước đến giờ cùng Nhị thập tứ viện không đối phó. Cút! Chỉ nghe Cựu Thiên kiếm chủ một tiếng gầm thét, Lý Thiên Nhạc thì bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cựu Thiên kiếm chủ sao ngay cả hắn thì một hồi đánh. "Cựu Thiên kiếm chủ, ngươi đây là điên rồi sao? Ngươi đang làm gì? Ngươi sao ngay cả ta cũng đánh?" ta thế nhưng đứng ở ngươi bên này. Lý Tiên Nhạc lúc này vừa sợ vừa giận, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cửu Thiên kiếm chủ, hắn không nghĩ ra chính mình đã làm sai điều gì. Ngươi mọ mẫm tham gia náo nhiệt cái gì? Cửu Thiên kiếm chủ khinh thường nhìn hắn một cái, theo sau tiếp tục hướng về ở đây cái khắc viện chủ nói: Các ngươi đám người này cũng không nên cản đường của ta, mau tránh ra cho ta. Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi đây cũng quá đáng. Nếu náo loạn đến Thái Cương lời nói, đối với tất cả mọi người không tốt. Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi thân là lục điện chi chủ, tiên cung quy củ, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Hậu điện chỉ có cung chủ có thể đi vào, ngươi cũng không thể bước vào. Nói nhảm nhiều quá. Cựu Thiên kiếm chủ không còn có khống chế khí tức của mình, uy áp thì thả ra, lập tức đem mọi người ở đây giam cầm lại. Một số người không kịp phản ứng, trong nháy mắt thì bị đánh bại trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Lúc này Cựu Thiên kiếm chủ sớm đã hóa thành một tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở tiểu ốc cửa. Cố khí tức này, rất quen thuộc. Lẽ nào là người sao? Cựu Thiên kiếm chủ nhìn tiểu ốc, cũng không có vào trong, chỉ là bây giờ này khí tức quen thuộc, nhưng trong lòng của nàng đã có đoán. Mặc dù Cựu Thiên kiếm chủ đời này nội tâm 10 phần hoài nghi, hắn không rõ cô Vô Thiên vì sao hơn nửa đêm tới nơi này cũng không hiểu vì sao Cố Vô Thiên muốn đem nơi này trận pháp cũng phá hủy, hành động này không thể nghi ngờ là tại Cổ Tiên cung tuyên chiến. Cửu Thiên kiếm chủ tay không tự chủ nắm lại, để che giấu trong lòng ngưng trọng, không khí hiện trường thì hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được dị thường lạnh băng, giống như một giây sau sẽ chết đi đồng dạng. Một ít ý chí lực không kiên cường người, trong nháy mắt mở miệng cầu xin tha thứ. "Cửu Thiên kiếm chủ, nhanh thu lui đi, chúng ta không chịu nổi." Cuối cùng có người bắt đầu dẫn đầu cầu xin tha thứ, Cửu Thiên kiếm chủ nhìn bọn hắn một mắt, thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Sau đó thu hồi đi áp Đám người này lập tức cũng cảm giác được rảnh lễ của số núi một dạng, từng ngụm từng ngụm hô nhìn không khí mới mẻ. Cửu Thiên kiếm chủ nhìn bọn hắn một mắt nói: "Quan hệ trọng đại, ta đi xin phép công chủ." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nói xong liền biến mất không thấy gì nữa, vừa mới còn người nằm trên đất trong nháy mắt bất đắc dĩ, ai đệ người ta thực lực tương đối mạnh, lời nói có trọng lượng đâu. Bọn hắn bọn này tu vi thấp người, chỉ có thể bị những người này bắt nạt, cũng không có cái gì địa vị. Lúc này Lý Thiên Nhạc đã đứng lên, lạnh lùng nói ra: "Có gì đặc biệt hơn người?" Ngay lúc này Mị Nương xuất hiện ở bên cạnh hắn, âm dương quái khí nói: "Bọn hắn kiếm tu có cường đại nội tâm, có thể cảm giác trong thiên địa tất cả." Người đang phía sau của nàng nói nói dấu lời nói, cẩn thận bị nàng hiểu rõ chặt thành hai nửa. Lý Thiên Nhạc trong nháy mắt trên đầu đổ mồ hôi, không dám tiếp tục nhiều lời. Cửu Tiên kiếm chủ tiếng xấu nàng nên cũng biết, hắn sợ bị nữ nhân này một mắt hướng giết. Mị Nương nhìn thấy trước mắt Lý Thiên Nhạc gan quá đáng, mười phần vui vẻ, bịt miệng lại nở nụ cười. Lý Thiên Nhạc mười phần phẫn nộ, lại lại không dám tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể hùng tận nhìn nàng một cái. Lúc này trong tiểu ốc, có một thân ảnh đang thận trọng đánh giá hết thảy xung quanh. Mà thân ảnh này chính là bước vào trong phòng Cố Vô Thiên, hắn bước vào phòng về sau, dọc theo thang lầu một thẳng trước được. Không ngờ rằng vừa mới bắt đầu còn không chuyện phát sinh, một đường tĩnh, càng về sau việc sẽ phải gánh chịu nguy hiểm. Không ngừng nhận chính trị và pháp luật cơ quan công kích một hồi, tiếp lấy một hồi, cùng may Cố Vô Thiên thực lực cường đại, cũng không nhận được tổn thương gì. Hữu Kinh vô hiểm đi đến nơi này, thì đi tới tiểu ốc nội bộ, nói đúng ra, đây là một hang đá. Bên trong ngọn núi đã bị đào rỗng, sâu không thấy đáy, bốn phía tản ra nồng đậm khí khí. Cố Vô Thiên lúc này đi tới chính giữa, chợt phát hiện một thạch quan, Cố Vô Thiên bắt đầu đánh giá. Sắc khí thật lạ đáng sợ. Lúc này Quan Tài, toàn thân đen nhánh, phía trên khắc họa nhìn cổ lão văn tự, có vẻ khí thế bằng bạc, mà những chữ này lại là màu đỏ, phản phất là cầm máu tươi viết ra, để người trong lúc nhất thời có chút không thoải mái. Cố Vô Thiên nội tâm có chút nghi vấn, lão đầu kia không phải nói cho hắn biết chính mình ở chỗ này sao? Theo lý mà nói tiên tổ ngủ say nơi, sẽ không có mạnh như vậy kiếm đạo sát khí đi. Hỗn hồn trung quanh cũng là tử khí nặng nề, không một chút nào tượng tu luyện nơi tốt, sau đó Cố Vô Thiên lại bắt đầu nhìn xung quanh. Lớn tiếng hô, tiền bối, đệ tử tới trước tiếp. Vẫn không có được đến phản ứng chút nào. Cái này khiến Cố Vô Thiên nội tâm bắt đầu sinh ra nghi vấn. Lao đầu này bình thường cũng không có ở nhà không? Sao mình đã đến lâu như vậy, hắn còn không có hiện thân? Chỉ là đến cũng đến rồi, Cố Vô Thiên tiếp tục đánh giá hết thảy xung quanh, không có thể làm cho mình một chuyến tay không. Cố Vô Thiên trong mắt chuyển động mấy lần, dù sao cũng là tiên tôn cường giả địa bàn, nơi này khẳng định có bảo bối gì đồ vật. Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, chỉ là rất nhanh hắn liền có chút ít nội giận, nơi này cái gì cũng không có. Chẳng thể trách lão đầu kia ăn mặc tượng tên ăn mày, nguyên lai like có chút nèo, Cố Vô Thiên lập tức thì có kết luận. Này to lớn quẩn trượng, chỉ có một quả tai. Cái khác cái gì cũng không có, sạch sẽ có chút quá mức. Cố Vô Thiên lại lần nữa đem chú ý đặt ở trên quan tài, cái này quan tài vẫn như cũ tản ra mảnh liệt kiếm đạo sát khí. Chương 483, ngươi không phải hắn, chương 483, ngươi không phải hắn. Cố Vô Thiên bắt đầu suy tư, trong này hẳn là có cái gì vật bồi táng. Nếu quả thật nếu như mà có, khẳng định như vậy cũng là không thứ dễ dạn. Mặc dù nhưng cái này quan tài khắp nơi lộ ra khí tức ma quái, nhưng mà Cố Vô Thiên vẫn như cũ yêu, không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Hắn vận chuyển linh khí, muốn đem cái này quan tài đẩy ra, không có nghĩ đến cái này quan tài mười phần kiên cố, thế mà không có phản ứng. Phản mã tặng lại cho Cố Vô Thiên nồng đậm sát khí, cái này khiến Cố Vô Thiên hết sức kinh ngạc, đội vàng vận công đem sát khí xua tan đi. Nay sát khí vẫn rất mãnh liệt, cảm nhận được công kích của hắn, Cố Vô Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như là người bình thường nhiễm phải lời nói, sợ rằng sẽ sinh tử tại chỗ, cho dù là tu vi người mạnh mẽ, nếu không xua tan lời nói thì gặp được phiền phức. Bây giờ tình huống đã mười phần bất mắc, những sát khí này đã bắt đầu tiết ra ngoài, cũng không biết trong quan tài đến tụt cùng đựng cái gì. Lúc này Cố Vô Thiên có chút do dự, hắn không biết có nên hay không đem quan tài mở ra. Lại xoắn xuýt một phen về sau, Cố Vô Thiên hay là quyết định không thể đi một chuyến hỗn công, thế là hạ quyết tâm. Bắt đầu đem kiếm khí phóng trong lòng bàn tay, sau đó gia tăng lực lượng, hắn không có giống lần trước giống nhau trực tiếp đụng vào quái tải, mà là lựa chọn cách không mở quái tải, như vậy cũng có thể để cho mình không nhận những kia sát khí làm hại. Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, bây giờ mình đã có tiên tôn sức chiến đấu, hắn không tin chính mình ngay cả cái này quan tải cũng mở không ra. Sau đó Cố Vô Thiên đột nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt thì đánh vào trên quái tải, đem phía ngoài sát khí toàn bộ trấn bay lên chỉ là không ngờ rằng Quan Tài vẫn như cũ không hề bị lay động, lại đem Cố Vô Thiên đánh bay mấy bước, đồng thời như là kích phát mới cấm chế đồng dạng. Có chút ý tứ. Cố Vô Thiên không có nhu trí, ngược lại bị kích phát đấu trí, hắn ngược lại muốn xem xem cái này trong Quan Tài rốt cục có đồ vật gì. Theo sau tiếp tục vận chuyển lực lượng, gia nhập kiêu ý, sau đó chỉ hướng Quan Tài, đánh ra một kiếm. Whoeng! Công đánh vào trên Quan Tài, quả nhiên không có cơ phụ Cố Vô Thiên kỳ vọng, ván Quan Tài cũng bị đánh bay, trong nháy mắt hướng về xa xa đột tới. Cố Vô Thiên bắt đầu âm thầm may mắn, chính mình không dùng quá lớn khí lực, bằng không đoán chừng muốn đem Quan Tài cũng đánh thành trò cặn bã. Cố Vô Thiên lập tức đi vào quan tài, muốn nhìn một chút bên trong có bạo bố gì, hắn còn tưởng rằng mở ra về sau hội động lượng sát khí dữ mạnh thế ra. Không ngờ rằng không chuyện phát sinh, lúc này quan tài mười phần yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Cố Vô Thiên lòng cảnh giác thì để xuống, bắt đầu chậm rãi hướng về quan tài tới gần. Mặc dù Cố Vô Thiên thực lực hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc để người ta quan tài đánh nát là một kiện vô cùng chuyện kích thích. Cố Vô Thiên chậm rãi đến gần rồi quan tài, hai mắt cũng nhìn thấy đồ vật bên trong. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên có chút lên người, bên trong lại là một nữ thi chỉ là cái này thi thể sinh động như thật, thậm chí có hô hấp và nhịp tim, căn bản thì không giống như là một chết đi thật lâu người. Hoặc nói người ở bên trong căn bản thì không chết, Cố Vô Thiên nhìn trước mắt quỷ dị tất cả, trong lòng có dự cảm không tốt. Lam Hương, lần này tựa như là sông đại họa. Sau đó Cố Vô Thiên lập tức vận dụng kiếm khí, đem đánh bay ra ngoài ván quan tài lại cầm quay về, lại lần nữa trùm lên quan tài phía trên. "Oan." Ván quan tài lại lần nữa đắp lên quan tài, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên ván quan tài bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Cố Vô Thiên lập tức bị giật mình. Vội vàng nhảy tại trên quan tài dùng chân đạp ván quan tài, chỉ là Cố Vô Thiên dấy chân lực lượng càng lúc càng lớn. Cuối cùng một cỗ ngập trời lực lượng bộc ra, đem Cố Vô Thiên cùng ván quan tài một khối đánh bay ra ngoài. Cố lực lượng kia trực trùng vật tiêu, tại bên ngoài tiểu ốc tiên cung mà người, lúc này bị phát sinh trước mắt tất cả, kinh ngạc nói không nên lời. Trái tim tất cả mọi người tình cảm lập tức lại khẩn trương lên, không phải là kia ác tặc cùng bọn hắn tiên tổ đánh lên, mà lúc này trong quảng trường, Cố Vô Thiên điều chỉnh tốt trạng thái, ổn định thân thể chính mình. Sau đó nhìn quan tài bên ấy, bắt đầu vật khí, hắn hiểu rõ một trận đại chiến muốn bắt đầu chỉ là không ngờ rằng trong quan tài nữ tử đột nhiên thức tỉnh, nàng mở ra chính mình mắt phượng. Sau đó vọt ra, một thân hoa lệ cách gian mặc trên quảng trường có vẻ không hợp nhau, sau đó nữ tử đánh giá thân thể chính mình, cuối cùng đứng ở Cố Vô Thiên trước mặt, trong không khí tràn ngập một cỗ bất đắc dĩ cùng thương cảm tâm trạng. Sau đó nữ tử phát ra một tiếng thở dài khí. Hạnh Dực đang điều chỉnh tốt trạng thái về sau, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vô Thiên. Ngươi đã cứu ta. Sau đó hình như lại phản ứng, trở nên hết sức kinh ngạc. Thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất thình lình một màn, nhưng Cố Vô Thiên có chút sử sợ. Nữ tử trước mắt nàng căn bản không biết, nhưng là đối phương hình như biết hắn. "Cô Dương, ngươi có phải hay không nhận là người ta?" "Ta? Cái gì ta? Ta cũng không nhận ra ngươi." Cố Vô Thiên đối với nữ tử trạng thái có thể hiểu được, rốt cuộc nàng mới từ trong quan trại ra đây, đầu óc không bình thường, cũng là hợp tình hợp lý. "Không, ngươi cũng không phải hắn." Nữ tử hình như lại phản ứng lại, phủ định lắc đầu, sau đó lại giống là lâm vào vô tận trong hồi ức. Sau một lúc lâu, nàng lại mở miệng. "Trên người ngươi có khí tức của hắn, có kiếm đạo của hắn phi tức, nhưng mà ngươi xác thực không phải hắn." Cố Vô Thiên bị nữ tử hành vi khiến cho có chút bất đắc dĩ, lão đầu kia thì là nói như vậy, hắn một câu cũng nghe không hiểu. Vì sao gần đây vẫn có thể đụng tới kỳ kỳ quái quái người, cho mình kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói đây. Tất cả mọi người nói Cố Vô Thiên là hắn, nhưng là lại không nói hắn là thân phận gì, rốt cục muốn biểu đạt cái gì? Sau đó Cố Vô Thiên cũng nhịn không được nữa, chủ động mở miệng dò hỏi. Cô nương, ngươi lại là thân phận gì? Ngươi rốt cục là ai? Nữ tử không trả lời Cố Vô Thiên vấn đề, mà là tự mình nói. Ngươi không phải hắn vì sao ngươi có hắn độ vật cùng khí tức? Cố Vô Thiên nghe được hắn, "Mười phần bất đắc dĩ, đám người này tin tức gì cũng không nói cho hắn, ngược lại hỏi hắn." Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên cũng có chút tức giận, mở miệng nói, "Lẽ nào giữa thiên địa thứ gì đó chỉ có thể một mình hắn có sao? Người khác có lại không được sao?" Cố Vô Thiên tiếp tục nói, "Ta không cần phải kể ngươi nghe những thứ này." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ tử trong nháy mắt giận dữ. "Đã như vậy lời nói, vậy ngươi thì đi chết đi." Nói xong không giống nhau Cố Vô Thiên phẫn nộ, hướng Cố Vô Thiên đánh ra một đạo công kích, Cố Vô Thiên thần sắc thì lạnh lên. Nghe nữ nhân này lời nói, là chính mình cứu được nàng, không ngờ rằng cũng không có cảm kích chính mình, thế mà một lời không hợp thì đối với mình khởi xướng tấn công. Chân coi mình là quả hờm mềm tốt năm bốc sao? Cố Vô Thiên lần nữa nhún nhịn, thế mà đổi lấy người khác bắt nạt. Cố Vô Thiên trong nháy mắt khởi xướng phản kích, chỉ thấy hắn nghiêng người vừa trốn, tránh thoát nữ tử phát khởi đạo này công kích. Sau đó cùng nàng xoay đánh ở cùng nhau, hai người đánh cho có đến có hồi, trong lúc nhất thời nhấc lên năng lượng to lớn ba động. Oành! Một tiếng vang thật lớn về sau, hai người thân thể kéo dài khoảng cách, ngừng chiến đấu. Nữ tử thì có chút ngoài ý muốn, năng lực ở trên tay mình kiên trì lâu như vậy, với lại cũng không có rơi vào hạ phòng, chỉ sợ cũng có tiên tôn cảnh giới. Nhìn nữ tử ánh mắt, Cố Vô Thiên trong nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, thế là mở miệng nói: "Ngươi cũng không thể mà." Cố Vô Thiên mặc dù cũng còn chưa đạt tới tiên tôn cảnh giới, nhưng mà đã có tiên tôn sức chiến đấu. Nhìn tới nữ tử trước mắt thực lực cũng không yếu, có rất ít người có thể cùng Cố Vô Thiên bất phân thắng bại. Nữ tử khinh miệt nhìn Cố Vô Thiên, thản nhiên nói: "Nhìn tới ta thời gian dài không có hoạt động gần cốt, thực lực đều có chút giảm xuống." Sau đó nữ tử duỗi lưng một cái, khí tức thì bắt đầu dâng lên. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng uy áp thì chuyển tới, Cố Vô Thiên cảm thụ lấy khí tức của hắn kéo lên, sắc mặt thì không còn bình tĩnh. Nữ tử cũng không lâu lắm liền như ngừng lại Tiên Tôn đỉnh phong, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Nữ tử này thực lực thế mà mạnh như vậy, cũng đã tới Tiên Tôn đỉnh phong. Lúc này nữ tử mười phần thất vọng mở miệng nói: "Sao mới Tiên Tôn cảnh giới?" Nghe nữ tử ý nghĩa, thực lực của nàng đây Tiên Tôn đỉnh phong còn cao hơn, nữ tử vẫn chưa đủ hiện đang khôi phục thực lực. Trong giọng nói còn mang theo một ít tức giận, cái này khiến Cố Vô Thiên trong nháy mắt giật mình lên, động chốc có thể để nhiều như vậy tu vi, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng nếu Cố Vô Thiên có thể hiểu rõ thân phận chân thật của nó lời nói, chỉ sợ cũng sẽ cho là như vậy. Nữ tử tiếp tục mở miệng nói: "Đem ngươi biết sự việc thành thật khai báo cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay tại nơi này chính là nơi chôn thay ngươi." Nữ tử khí thế thập phần cường đại, làm cho cả quảng trường cũng trở nên mười phần u ám. Chương 484, Nữ nhân điên, chương 484, Nữ nhân điên. Đối mặt khí tức cường đại như thế nữ tử, Cố Vô Thiên không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói: "Ta cái gì cũng sẽ không nói, với lại ta nay trời cũng sẽ không chết." Không sai, gan đảm lắm. Nhìn đối ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sau đó trên người nữ tử bắt đầu hiện ra vô tận sát khí, trong nháy mắt tất cả quảng trường cũng trở nên âm u khủng bố. Sau đó nữ tử chắp tay trước ngực, hung hăng đem sát khí đánh tới, Cố Vô Thiên lập tức nhìn thấy hơn 10 đạo công kích hướng phía chính mình bay tới. Cố Vô Thiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, hiểu rõ cái này sát khí uy lực thập phần cường đại, không thể cùng nó cứng đối cứng. Sau đó Cố Vô Thiên lập tức lui về phía sau, trong tay thì đánh ra một lớp bình phòng, ngăn cản lại những sát khí này công kích. Kiếm đạo Tịnh Hòa sao? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu. Nữ tử nhìn thấy Cố Vô Thiên đánh trả, mười phần khinh thường, hắn đối với Cố Vô Thiên thủ đoạn không còn nghi ngờ gì nữa hết sức quen thuộc. Thất nhiên bị ngươi chặn, như vậy thì thử một chút vật này đi. Sau đó nữ tử hai tay bắt đầu đánh ra pháp quyết, trung quanh sát khí trong nháy mắt tạo thành một cây trường thương. "Phá cho ta!" Nữ tử hét lớn một tiếng, trường thương hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên đâm đi qua, chỉ trong một ý nghĩ liền xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt. "Oeng!" Tiếng nổ cực lớn lên, đem vừa nãy sát khí chi thương đánh nát bấy, Cố Vô Thiên thân ảnh thì từ ở giữa ra đây, phát ra giọng nói lạnh lùng, khởi nguyên kiếm ý. Nghe được mấy chữ này, nữ tử thì lấy làm kinh hãi. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà không có bị chính mình trọng thương, ngược lại có sức lực phản kích. Sau đó nữ tử vận chuyển lực lượng thì đỡ được Cố Vô Thiên công kích. Bành! Chúng quanh lần nữa bộc phát ra một cỗ tiếng vang, năng lượng ba động hướng về chúng quanh khuếch tán mà đi, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Nữ tử không ngờ rằng Cố Vô Thiên phản kích tốc độ nhanh như vậy, lại trong lúc nhất thời để cho mình có chút luống cuống tay chân. Chẳng qua vì nữ tử thực lực, ngăn trở Cố Vô Thiên công kích, hay là mười phần nhẹ nhõm. Quảng trường thì bắt đầu chấn động, bị bọn hắn chiến đấu tác động đến, một ít đá vụn bắt đầu mới hạ xuống. Nếu vừa nãy bọn hắn chiến đấu càng thêm mãnh liệt lời nói, như vậy nơi này không gian muốn sụp đổ. Lúc này hai người đều không có sử dụng toàn lực, cũng là đang suy nghĩ này hoàn cảnh bốn phía, đều có chô giữ lại. Nữ tử lui về phía sau, củng cố Vô Thiên dần dần kéo ra khỏi khoảng cách nhất định. Nàng không có chủ động hướng Cố Vô Thiên lần nữa phát động tiến công, vì Cố Vô Thiên thân ảnh, lúc này đã không có cách khóa chặt. Người trẻ tuổi, không tệ lắm, vẫn có chút bản lĩnh. Giọng nữ tử truyền tới, mà lúc này Cố Vô Thiên hết sức chất vấn, cũng không tốt đẹp gì. Rốt cuộc nữ tử thực lực ở đâu bài biện, vừa nãy cưỡng ép tiếp nàng một chiều, tiêu hao hay là mười phần to lớn? Vì để cho chính mình không bị thương, Cố Vô Thiên lúc này mới sử dụng khởi nguyên kiếm ý, bị nữ tử cách chặn về sau, Cố Vô Thiên cũng nhận lực lượng phản vệ. Cố Vô Thiên cũng không có thượng nữ tử như thế mà mở miệng nói chuyện, nếu như nói lời nói, vị trí của mình trong nháy mắt có thể bại lộ. Cố Vô Thiên cũng biết, đối phương không cách nào phong tỏa mình tri tức, là bởi vì chính mình vừa nãy sử dụng kiếm đạo tĩnh hóa. Và cái này tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, vậy mình thì nguy hiểm. Quả nhiên, nữ tử dần dần bắt đầu khóa chặt Cố Vô Thiên thân ảnh. Mở miệng lần nữa nói ra, người trẻ tuổi không tệ lắm, còn có thể phát hiện được ta ý đồ, chẳng qua cũng không cần gấp, lại đánh một trận đi. Nữ tử nói Vân Đạm Phong Khinh, Cố Vô Thiên lại đã nhận ra bên trong tích chứa nguy cơ, không khỏi biến sắc, hai tay bắt đầu kết ấn. Khởi nguyên kiếp bí. Cố Vô Thiên hiểu rõ nữ nhân này đã phát hiện chính mình thân ảnh, chẳng bằng chính mình chủ động khởi xướng tiến công, như vậy còn có thể tranh thủ quyền chủ động. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ sát khí theo bên cạnh mình nhanh chóng bay qua. Cố Vô Thiên đã hiểu đây là nữ tử đang tìm kiếm thân ảnh của hắn, phát ra sát khí, chỉ là một giây sau những sát khí này bắt đầu điên cuồng biến nhiều. Cố Vô Thiên cảm thấy không ổn, không phải là nữ nhân này đã phát hiện chính mình sao? Lúc này không gian đã bị sát khí bao phủ, lập tức liền muốn tới Cố Vô Thiên vị trí không gian. Ma Dương Cố Vô Thiên không biết là, lúc này nữ tử nội tâm thì 10 phần kinh ngạc, nàng thế mà không có tìm được Cố Vô Thiên vị trí cụ thể. Trong lòng không khỏi ám mang lên, mình bây giờ thế nhưng đường đường tiên tôn đỉnh phong, thế mà tìm không thấy một con chưa tới nơi tiên tôn người. Nữ tử tăng nhanh trong tay lực lượng thúc đẩy, trong nháy mắt sát khí hóa thành tiên ti và lũ, che ngập bầu trời hướng phía trung quanh phát tán ra. Cố Vô Thiên nhìn thấy hết thảy trước mắt, biết mình đã không có bao nhiêu thời gian thì không có cơ hội tiếp tục ẩn dấu đi. Chỉ là Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, bây giờ thực lực của mình chỉ sợ muốn theo tiên tôn đỉnh phong cường giả trong tay chạy ra là rất không có khả năng. Cố Vô Thiên bắt đầu là đầu nhanh quay ngược trở lại lên, muốn tìm một biện pháp tốt, đồng thời cũng đang không ngừng chấn nén, hướng công kích mình đến sát khí. Đột nhiên Cố Vô Thiên đến bên cạnh xuất hiện một đạo khí tức, vén vén một cái mắt, Cố Vô Thiên liền hiểu rõ này khí tức là người nào. Nàng tới có thể thật là đúng lúc, dưới mắt chính mình không có tìm được lão đầu, đang cùng cái nữ nhân điên này đại chiến. Đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách chính mình lấy nhiều khi ít. Thế là Cố Vô Thiên bắt đầu hướng về kia đạo khí tức tiếp cận, mà đạo này khí tức chủ nhân chính thức trước đến tìm kiếm Cố Vô Thiên Cựu Thiên kiếm chủ. Cựu Thiên kiếm chủ cuối cùng không nhẫn nại được, hướng phía tiểu ốc đi vào, không ngờ rằng hắn cùng Cố Vô Thiên trải nghiệm đồng dạng. Cũng là đi rồi rất nhiều thang lầu, xuyên qua rất nhiều trận pháp công kích, mới vừa tới nơi này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Dưới mắt nàng trông thấy nơi này bộc phát mạnh mẽ công kích khí thế, trong nháy mắt liền lao đến. Thời khắc này Cựu Thiên kiếm chủ thập phần lo lắng Cố Vô Thiên cùng mình lão tổ đánh nhau, Cựu Thiên kiếm chủ cũng bị sát khí che lấp sự việc. Trong nháy mắt bắt đầu lo lắng, chuẩn bị há to mồm la lên Cố Vô Thiên tên. Không ngờ rằng một giây sau liền bị một tay che miệng lại. Cựu Thiên kiếm chủ vừa mới chuẩn bị giãy giụa, thì nghe được giọng Cố Vô Thiên. "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị kia nữ nhân điên phát hiện." Nghe được giọng Cố Vô Thiên, Cựu Thiên kiếm chủ tâm lập tức mới hạ xuống, chỉ là cũng không có thả lỏng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị bước vào trạng thái chiến đấu. Chỉ là nàng hay là kìm nén không được nội tâm tò mò, chủ động hỏi Cố Vô Thiên: "Ngươi nói nữ nhân điên là chuyện gì xảy ra? Nơi này ở đâu ra cái gì nữ nhân điên, ngươi không phải tìm đến phong lão tổ sao?" ta cũng không biết có chuyện gì vậy, ta tới nơi này không có tìm được lão đầu, mở ra quan tài thả ra một nữ nhân điên. Không ngờ rằng nàng lại oán trả ơn, trực tiếp thỉ hướng ta động thủ. Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể miêu tả như vậy, rốt cuộc hắn không biết người phụ nữ thân phận, huống hồ nữ nhân không phân tốt xấu, thì hướng phía công kích mình. Này không gọi nữ nhân điên, còn có thể kêu cái gì? Cửu Thiên kiếm chủ có chút hoài nghi, cung chủ chính là một nữ nhân, thế nhưng cho dù bọn hắn gặp mặt, cũng không có khả năng đánh nhau. Huống hồ cũng có thể hiểu rõ ràng về sau mới động thủ đi, dưới mắt cái gì cũng không có làm rõ ràng, thì không hiểu ra sao đánh một trận. Ngươi đem người biết thông tin cũng cho ta nói một chút, ta xem một chút này cái nữ nhân có phải hay không cung chủ." Cửu Thiên kiếm chủ muốn trước xác nhận một chút, Cố Vô Thiên trong miệng điền nữ nhân có phải hay không cung chủ, Cố Vô Thiên tại xác định nơi này tạm thời an toàn tình huống dưới, mới hướng Cửu Thiên kiếm chủ mở miệng nói kinh nghiệm của mình. Nữ nhân này mười phần không hiểu ra sao, lại phát hiện mình nhận lầm người về sau, lập tức thì đối với ta thống hạ sát thủ. Cố Vô Thiên ngắn gọn đem kinh nghiệm của mình tự thuật một lần, nghe được Cố Vô Thiên miêu tả, Cửu Thiên kiếm chủ lúc này sắc mặt xanh xám. Sau đó khiếp sợ nói ra, "Ngươi tiết độc cung chủ." Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ lời nói, Cố Vô Thiên giật mình hết sức. Cái gì? Ta căn bản thì không biết nàng, làm sao có khả năng khinh nhẫn các ngươi cung chủ? Ngươi đang nói đùa gì vậy a? Đột nhiên Cố Vô Thiên phản ứng đi lên, trong nháy mắt mở miệng hỏi, "Hẳn là các ngươi cung chủ là nữ nhân?" Cửu Thiên kiếm chủ lúc này có chút bất đắc dĩ, hỏi lại Cố Vô Thiên một câu, "Ngươi cảm thấy thế nào? Thông qua ngươi vừa nãy miêu tả, nàng chỉ sợ sẽ là chúng ta cung chủ." Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, hắn không ngờ rằng thế mà vì loại phương thức này lập mặt, với lại người cung chủ này thế mà tại bên trong quan tài. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này thì mười phần hoài nghi. Không nghĩ ra vì sao công chủ hội tại bên trong có tai, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua ngươi miêu tả tình hình, sắc thực rất giống chúng ta công chủ. Công chủ ở chỗ này bế quan đã rất lâu rồi, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chúng ta cũng không biết. Ngay tại lúc nói lời này, Cửu Thiên kiếm chủ đột nhiên cơ thể chấn động, đem Cố Vô Thiên đặt ở miệng nàng bên cạnh tay vô xuống đi. Ngươi cũng quá làm cần đi. Chương 485, nguyên lai là công chủ, chương 485, nguyên lai là công chủ. Cố Vô Thiên hết sức xấu hổ, lúc này mới phát hiện hắn đem Cửu Thiên kiếm chủ miệng đã che thời gian rất lâu. Tư thế thì 10 phần hái muội. Trong không khí tràn đầy luống tú khí tức, vừa mới hai người đều là dùng truyền âm. Cố Vô Thiên vội vàng giải thích nói, "Ta đây không phải nhất thời sốt ruột, sợ sệt ngươi bại lộ vị trí nhà, ta không phải cố ý." Ngay tại Cố Vô Thiên muốn tiếp tục giải thích lúc, đột nhiên cảm giác được một hồi bãi sơn đạo hại lực lượng lao đến. Cố Vô Thiên lúc này có thể cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức ôm lấy Cửu Thiên kiếm chủ eo, trong nháy mắt hướng về phía sau thôi qua thứ. Vừa mới hai người sở tại địa phương, trong nháy mắt đã xảy ra kịch liệt tiếng nổ, lực lượng kinh khủng bắt đầu hướng về trung quanh lam trận. Lập tức nơi đây bụi đất tung bay, hướng về trung quanh cuốn theo tất cả. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, cau mày nói, nơi này sợ là mang không được nữa, chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi. Cố Vô Thiên mặc dù vô cùng kiêng kỵ trước mắt nữ nhân điền, cũng không biết nàng đến cùng phải hay không cung chủ, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không e ngại. Thông qua vừa nãy giao thủ, Cố Vô Thiên cũng có thể tự tin chứng minh năng lực tại trong tay nàng ở vào bất bại địa vị. Dưới mắt cần tìm một rộng rãi chỗ, cho dù triển khai giao tay cũng có thể thi triển quyền cước, bằng không tại không gian thu hẹp, là rất khó phát huy thực lực. Đối phương thế nhưng tiên tôn đỉnh phong tương giả, Giữa cơn nóng giận có thể đem nơi này toàn bộ hủy diệt, Cố Vô Thiên cũng không muốn mười phần mất tức bị người đánh lấy. Chỉ là không có cách, phát hiện Cửu Thiên kiếm chủ, hiện tại bọn hắn là hai người, nếu không Cố Vô Thiên cũng không có khả năng một vị tránh ở đâu. Cửu Thiên kiếm chủ cảm giác được eo của mình bị một cái đại thủ ôm lấy, kém chút kinh hô mà miệng, muốn bắt đầu giãy rủa. Nhưng là lại có thể cảm giác được bốn phía truyền đến khí tức thập phần cường đại, cũng đã lĩnh hội tới trong đó tu vi. Tiên tôn đỉnh phong sao? Cung chủ đã tu luyện đến loại tình trạng này sao? Cái này có thể thật tốt quá, thế lực khác cũng không dám lại xem nhẹ chúng ta. Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ lời nói, Cố Vô Thiên bất đắc dĩ mép miệng. Có cái gì tốt? Hy vọng nàng sau khi đi ra ngoài không muốn như vậy tiếp tục nội điện, nếu tiếp tục lời như vậy, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi, ngươi mau vùng ta ra, chúng ta năng lực đi. Cửu Thiên kiếm chủ lại xoay giật mình thân thể chính mình, phát ra một tràng tốt lên. Lập tức chúng ta có thể đi rồi, ngươi không nên ồn ào có được hay không? Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, an ủi Cửu Thiên kiếm chủ tâm trạng. Ta bảo đảm một lúc đi ra lúc, không có người biết, nhìn thấy ta ôm ngươi bộ dáng. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Cửu Thiên kiếm chủ lập tức nghĩ tới, bên ngoài còn vây quanh rất nhiều người. Thế là mở miệng nhấp nhợ, ngươi không thể cùng ta một khối ra ngoài, người bên ngoài cũng tại chờ ngươi lấy. Lúc này bên ngoài, lục điện điện chủ cùng nhị thập tứ viện viện trưởng đều ở nơi này, ô cây đợi thỏ chờ lấy Cố Vô Thiên tự chui đầu vào lưới. Chỉ là bọn hắn cũng không biết cái này ác tật thân phận là Cố Vô Thiên, chẳng qua đoán chừng lập tức Cố Vô Thiên thân phận muốn bại lộ. Mặc dù trong này nguy hiểm hơn, một bên có nhìn chằm chằm cung chủ, thế nhưng chân đi ra ngoài thì hết đường trối cãi. Nhung Cửu Thiên kiếm chủ không có nghĩ tới là, Cố Vô Thiên tốc độ mười phần nhanh, trong chớp mắt liền chạy tới tiểu cửa nhà. Cố Vô Thiên đã đã nhận ra phía sau đuổi theo cung chủ cũng không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đối diện tốc độ còn nhanh hơn hắn, cho nên Cố Vô Thiên tốc độ chạy trốn là nhanh nhất, đã dùng hết quyền lợi của mình không có nửa điểm giữ lại. Cửu Thiên kiếm chủ nói chuyện cùng hắn câu vu, hắn đã chạy đến tiểu cửa nhà, chúng ta không thể đi ra ngoài sao? Thế nhưng trước mắt lối ra ngay tại trước mặt, lại không đi, phía sau nữ nhân điên không phải đem chúng ta đánh chết không thể. Cố Vô Thiên lúc này cách lối ra đã chỉ có xa mấy mét, nhìn trước mắt cửa ra vào, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Người trước tiên đem ta bơm ra đi, chúng ta không muốn cùng đi ra. Cửu Thiên kiếm chủ bất đắc dĩ nói, trong lời nói lại hết sức lo lắng. Nguyện cố Vô Thiên bung ra chính mình, hay là không muốn để cho Cố Vô Thiên thu hút nhiều hơn nữa cửu hận, như vậy sẽ chỉ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Nếu bị bên ngoài người vây xem nhìn thấy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, bình thường lãnh lực băng sơn Cửu Thiên kiếm chủ, lại bị một người nam tử chặn ngang ôm, như là một đôi ân ái người yêu đồng dạng. Như vậy chỉ sợ đây cung chủ truy sát còn kinh khủng hơn, Cố Vô Thiên nhất định sẽ bị vây quanh ở người bên ngoài sẽ thành mảnh nhỏ. Chỉ là dưới mắt Cố Vô Thiên chạy tới cửa, tiếp tục ở chỗ này dừng lại không có ý nghĩa gì. Cố Vô Thiên cùng cung chủ Hiểu Lâm nhất định phải rời ra, không thể lại tiếp tục đánh rơi xuống, như vậy sẽ chỉ làm Hiểu Lâm càng ngày càng sâu. Trong hồ phía ngoài không gian mười phần rộng lớn, cho dù không phải muốn động thủ, Cố Vô Thiên cũng có không gian thi triển chính mình chiến đấu. Cố Vô Thiên nghe được Cửu Thiên kiếm chủ không ngừng nhắc nhở, mau đem nàng buông lòng ra, hắn đã đem Cửu Thiên kiếm chủ ôm rất lâu. "Ta thì nghe lời ngươi đi, chỉ là hy vọng người bên ngoài không nên quá phận." Cố Vô Thiên trước đó đã lĩnh hội đến tiên cung các cao tầng thủ đoạn, không muốn tiếp tục cùng bọn hắn tái khởi xung đột. Rốt cuộc đã đem bọn hắn cung chủ lật tội, nếu người bên ngoài lại tiếp tục ăn nói linh tinh lời nói, Cố Vô Thiên tình cảnh sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó cho dù là có Cửu Thiên kiếm chủ giúp mình làm chứng, chỉ sợ lời nói thì nói không rõ. Một trận đại chiến cũng là tránh không khỏi. Cửu Thiên kiếm chủ trong nháy mắt cảm giác được bên hôung bùng lòng, chính mình thì đứng trên mặt đất, khôi phục tự do thân. Chỉ là đột nhiên cảm giác được, trong lòng có chút trống rỗng, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, nhưng Cửu Thiên kiếm chủ có chút say mê. Đây là có chuyện gì? Cửu Thiên kiếm chủ còn tưởng rằng thân thể vết thương cũng lại tái phát, sau đó kiểm tra một chút. Cơ thể cũng không có phát hiện vấn đề gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lúc này chạy tới lối ra, một hồi năng lượng ba động truyền đến, hai người bị truyền đưa đến tiểu bên ngoài nhà. Nhớ lấy Cùng sau ta mặt, không nên cùng bất luận kẻ nào lên xung đột. Chuyện còn lại giao cho ta, ngươi không nên nói chuyện nhiều là được. Cửu Thiên kiếm chủ không dám sơ suất, mau đem chú ý hạng mục truyền âm cho Cố Vô Thiên, nàng sợ một lúc cảnh tượng lại mất khống chế. Lúc này ở tiểu cửa nhà, tất cả mọi người thật chặt chằm chằm ở chỗ này. Nhất là Cẩm viện viện trưởng cùng Lý Thiên Nhạc, còn có mập lùn nam tử mấy người bọn hắn, nơi này chính là cùng chủ bế quan trọng điểm. Vì không phá hư quy củ, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng tụ tại chỗ này, cũng không có bước qua lôi chỉ một bước. Đột nhiên tiểu cửa nhà truyền đến một hồi năng lượng ba động, sau đó tản ra chỉ giàn màng, một đạo thanh sắc ảnh tử bay đến ra đây trước mắt mọi người sáng lên, thì cảm nhận được hơi thở của Cửu Tiên kiếm chủ, vẫn không nói gì lúc, lại cảm nhận được nàng phía sau đi theo một người. Lý Thiên Nhạc lập tức sắc mặt biến được căm trầm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên, giọng nói bất tiện mở miệng chất vấn. "Cửu Tiên kiếm chủ, ngươi giải thích một chút, ngươi mang về tiểu tử này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này chính là cung trụ bế quan trọng địa, ngay cả ta và đều không có quyền lợi bước vào, hắn là thế nào vào trong? Ngươi có phải hay không cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi là muốn bao che hắn sao?" Tiên cũng đám người này trong nháy mắt tâm trạng kích động lên. Bọn hắn tất cả mọi người thế, nhưng tận mắt thấy, Cố Vô Thiên bị Cửu Thiên kiếm chủ mang về. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên khẩn trương lên, giống như một giây sau muốn đánh, theo bọn hắn nghĩ, Cố Vô Thiên rốt cuộc chỉ là một ngoại nhân. Cho nên Cố Vô Thiên theo bước vào tiên cung đến nay, một thẳng bị bọn hắn nhằm vào, nhận kưu thị cùng nhằm vào phép căn bản không hề từng đứt đoạn. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghi tới là, Cố Vô Thiên người kia vẫn đúng là năng lực gặp ra dối, thế mà ngay cả thủ hộ đại trận đều có thể bị hắn phá hoại. Với lại xông vào cung chủ chỗ tu luyện, cũng là Cố Vô Thiên gây nên, người kia phạm tội cũng quá là nhiều đi. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này đứng ở trong hư không, trên mặt không sợ hãi chút nào, Cố Vô Thiên thì không có lên tiếng, lặng lặng nhìn trước mắt môi trưởng. Kiếm thần điện điện chủ, Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi lẽ nào không cho chúng ta một câu trả lời sao? Lý Thiên Nhạc cảm nhận được chính mình lại bị không để ý tới, hết sức tức giận, nghĩ đến cái nãy nữ nhân vừa nãy chính mình đứng ở nàng bên này còn muốn bị hắn đánh, lửa giận của hắn liền lên đầu. Hắn hiện tại đã triệt để không ngụy trang, trực tiếp bắt đầu gọi Cửu Thiên kiếm chủ lại danh, muốn nhắc nhở nàng không muốn ăn cây táo rào cây sum. Ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, Cửu Thiên kiếm chủ đột nhiên không người xuống, thi lễ một cái. Cung nên cung chủ xuất quan. Nhìn thấy Cửu Thiên kiếm chủ cử động, tất cả mọi người trong nháy mắt bị giật mình, câu nói này phân lượng thế nhưng một phần. Thì tại một giây sau, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, một đạo tàn ảnh thì theo trong phòng nhỏ vọt ra. "Cửu Thiên tiên tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi." "Chương 486, là đạo lư của ta, chương 486, là đạo lư của ta." Trước mắt tiểu gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bị Cố Vô Thiên xưng là nữ nhân điên nữ tử, lúc này đứng ở Cửu Thiên kiếm chủ trước mặt, nhiều hướng thú nhìn Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên theo trên mặt của nàng nhìn không ra nàng sướng vui giận buồn cùng tâm tình chập chờn, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là chính mình thân ảnh đã bị khóa chặt. Cố Vô Thiên lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ, người nơi này quá nhiều rồi, hắn đã bị tất cả cao thủ bao vây. Cũng may chính mình nghe theo Cửu Tiên kiếm chủ đề nghị, không có cùng người bên ngoài xảy ra xung đột. Bằng không chỉ riêng là người cung chủ này, cũng đủ Cố Vô Thiên uốn một bầu. Theo dưới mắt cái bay tới nhìn xem, cái này theo trong quan tài ra tới nữ nhân điên đúng là tiên cung cung chủ. Cửu Tiên kiếm chủ tối đầu giải thích nói, "Cung chủ, hắn là của ta, đạo lữ của ta." Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ trả lời, tất cả mọi người quá sợ hãi, thậm chí có ít người cũng kém chút té ngã. Cửu Huyền Tiên cung nữ tự sinh đẹp nhất, băng xương mỹ nhân Cửu Thiên kiếm chủ lại là tiên trước mắt này đạo lữ. Trong lúc nhất thời rất nhiều người khó mà tiếp nhận, huống hồ người kia từ vào Tiên cung đến nay, phiền phức liền không có từng đứt đoạn. Tiên cung công chủ lúc này thì đưa ánh mắt đặt ở Cố Vô Thiên trên người, sau đó vừa nhìn về phía Cửu Thiên kiếm chủ. Có như vậy một cái mắt, Tiên cung công chủ cũng có chút phản ứng không kịp, một lát sau mười nói đến. "Cửu Thiên tiên tử, ngươi nói có thể là nói thật sao? Trước mắt tiểu gia hoàn này, thật là đạo lữ của ngươi sao? Đừng nói những người khác." Lúc này Cố Vô Thiên đều có chút sửng sợ, không ngờ rằng Cửu Thiên kiếm chủ ở trước mặt mọi người thế mà lại nói như vậy. Lần này nhảy vào hoàng hà cũng tậy không sạch, trước đây đối với mình Cửu Hận người cũng rất nhiều, bây giờ Cửu Thiên kiếm chủ nói như vậy về sau. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền có thể chú ý tới, chính mình lại hấp dẫn mấy đạo ánh mắt Cửu Hận, lúc này chính trong đám người hùng tận nhìn chính mình. Cố Vô Thiên không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn uy hiếp, chỉ là hắn không rõ ràng vì sao Cửu Thiên kiếm chủ vì sao lại như vậy trò cung chủ nói. Dưới mắt bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, chẳng lẽ nói Cửu Thiên kiếm chủ vì lấy chính mình làm bia đỡ đạn? không muốn để cho chính mình lại bị người khác quấy rầy sao? Hay là nói chỉ có chính mình đã trở thành Cửu Thiên kiếm chủ lão nữ, mới có thể khỏi bị quấy rầy cùng chủ tu luyện tội danh sao? Chỉ là như vậy nói chuyện, Cửu Thiên kiếm chủ được trong sạch cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hắn thực sự không làm rõ được vì sao nữ nhân này hội nói như vậy. Hỗn hồ nàng thế, nhưng từ trước đến giờ không có cho mình nói, cũng không có trước đó đại hảo triều hô, bây giờ thành như vậy cục diện lúng túng. Cố Vô Thiên muốn chính mình giải thích rõ ràng thì là chuyện không thể nào, Cố Vô Thiên lúc này thì nhíu mày. Hắn cũng phải nhìn nhìn xem Cửu Thiên kiếm chủ tiếp xuống chuẩn bị ứng đối ra sao, không đợi Cửu Thiên kiếm chủ tiếp tục mở khẩu lúc Lý Thiên Nhạc cũng chịu không nổi nữa, tại đám người trước mặt giận dữ hét: "Công chủ, nay Cửu Thiên kiếm chủ rõ ràng chính là đang nói láo. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong." Tiên cung công chủ lập tức đánh hắn một cái tát, mặc dù chỉ là tiện tay vung lên, Lý Thiên Nhạc thân thể hay là bay ra ngoài, như cái diều bị đứt dây đồng dạng. Phụp. Lý Thiên Nhạc cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu lớn đến, khí tức thì hề phải lên, dãy rủa lấy hồi lâu không đứng dậy nổi. Lúc này giọng công chủ thì truyền tới: "Ta nói chuyện với Thanh Tiên từ lúc, ngươi loại thân phận này người cũng dám đánh đoạn. Khi nào A Miêu a cậu đều có thể lên tiếng, còn không mau lui ra?" Lý Thiên Nhạc bị vừa nãy một kích đánh thành bị thương nặng, lúc này cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng túi đầu xuống đứng ở gấp đi. Những người khác vốn đang muốn phát một chút bức tức, nhìn thấy cung chủ thế mà như thế làm việc, trong nháy mắt thì cũng bị mất âm thanh. Bọn hắn cùng Lý Thiên Nhạc tu vi không sai biệt lắm, tự nhận là thì ngăn cản không nổi cung chủ một kích, này nếu như bị đánh một chút, chỉ sợ muốn nằm 10 ngày nửa tháng. H huống hồ lúc này nói chuyện, không khác nào đem Cửu Thiên kiếm chủ triệt để làm mất lòng, bọn hắn cũng không muốn bị cái này kinh khủng nữ nhân nhơ nhương. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này trên mặt ngủng ngủng, tiếp tục hướng tiên cùng cung chủ nói: "Hồi cung chủ, hắn đích thật là đạo lư của ta." chỉ là chúng ta vừa mới xác định quan hệ không lâu, mới từ bên ngoài gấp trở về. Sau đó mời Cửu Thiên kiếm chủ tiếp tục nói, chỉ là tiên cung trong rất nhiều người đều đối với chúng ta có cự thị tâm ý, thuộc hạ cả gan nhường hắn tìm cung chủ cho chúng ta chủ trì công đạo. Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ lời nói, tiên cung cung chủ lại lần nữa nhìn về phía Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên có thể cảm giác được trong ánh mắt của nàng có vô cùng uy lực, giống như có thể đem linh hồn của mình nhìn thấu một dạng, đồng thời mang theo trận trận cảm giác áp bách, để người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý, hắn nhưng là có tiên thiên kiếm tâm sẽ không để cho Tiên cung công chủ nhìn thấu nội tâm của mình thế giới. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tiên cung công chủ hơi nghi hoặc một chút, phát hiện mình thế mà nhìn không thấu cố vô thiên nội tâm. Sau đó nhíu mày, chẳng qua khẽ miệng lại vể lên, hướng Cửu Thiên kiếm chủ tiếp tục mở miệng nói: "Không sai, không sai, đã như vậy, vậy bản cung thì chúc mừng các ngươi, cho các ngươi chủ trì hôn lễ." "Hôn lễ 3." Nghe được Tiên cung công chủ, Cửu Thiên kiếm chủ lập tức biến sắc. "Công chủ, cái này..." Nhìn thấy Cửu Thiên kiếm chủ phật lững, Tiên cung công chủ tiếp tục nói: "Ngươi không phải nói hắn là đạo lữ của ngươi sao? Sao lúc này lại thẹn thùng?" không muốn không thả ra, chuyện này do ta chủ trì, cũng coi là Tiên cung hơn 100 năm trong đại thánh, bản cung tuyệt đối sẽ không ngăn cản người bên cạnh hạnh phúc. Mặc dù bản cung thì không nỡ bỏ các người. Tiên cung cung chủ như thế nói đến, lập tức liền để Cửu Thiên kiếm chủ không có phản bác dư thí, trong lúc nhất thời cảnh tượng lại giằng co. Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút sợ sệt, chiếu như thế phát triển tiếp lời nói, chỉ sợ chính mình nhất định phải cùng Cửu Thiên kiếm chủ thành thân. Mặc dù mình cũng không ghét Cửu Thiên kiếm chủ, chỉ là bọn hắn rốt cuộc không có cảm tình gì cơ sở. Huống hồ hiện tại là Cửu Thiên kiếm chủ vì cứ mình, mới làm ra như thế hoang đường chuyện. Cố Vô Thiên Nội tâm thực sự cảm thấy không ổn. Cựu Tiên kiếm chủ lúc này thì lâm vào lưỡng nan, không biết nên làm sao từ chối tiên cung công chủ ý tốt. Cố Vô Thiên lúc này cũng có cách, hắn chuẩn bị trực tiếp hướng công chủ thẳng thắn, thì đây như vậy đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm xuống dưới tốt. Chỉ là Cố Vô Thiên đánh giá thấp Cựu Tiên kiếm chủ mị lực, có rất nhiều người đây Cựu Tiên kiếm chủ cùng Cố Vô Thiên bản thân đều để ý công chủ quyết định. "Công chúa, ta không đồng ý ngài đem Cựu Tiên kiếm chủ gả cho tên hôn đản này." Những lời này vừa ra, trong nháy mắt người ở chỗ này sắc mặt đại biến, không ngờ rằng còn có người như thế cứng đầu, dám ở công chủ trước mặt nói loại lời này. Công chủ vừa mới thế nhưng tự mình chúc phúc bọn hắn, lời này bây giờ nói ra đến, đơn giản chính là đang đánh công chủ mặt. Tất cả mọi người ở đây cũng trợn trừng mắt, Cửu Huyền Thiên cung công chủ lúc này con mắt cũng biến thành băng lạnh lên. Sắc mặt khó coi nhìn người tới, lao ra ngăn trở không là người khác, chính là trước đó không lâu công kích cố Vô Thiên Long Hộ Pháp. Long Hộ Pháp đối với Cửu Thiên kiếm chủ tình cảm đã dị dạng, rất cho tới bệnh trạng tình trạng, có 10 phần cưỡng ép lòng ham chiếm hữu. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích, thế mà ở ngay trước mặt chính mình muốn gả cho người khác, Long Hộ Pháp cũng nhịn không được nữa. Lập tức thì vọt ra Lớn tiếng hô nào nói, người vây xem trong nháy mắt nhìn lên tới náo nhiệt, rốt cuộc như thế máu chó cốt truyện vẫn rất có ý nghĩa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cửu Thiên kiếm chủ thì nhíu mày, lập tức mở miệng nói: "Long hộ pháp, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nhanh lui xuống cho ta." Cửu Thiên kiếm chủ hiểu rõ lúc này nhất định phải giữ gìn cố vô thiên mặt mũi, mặc dù còn không nghĩ tới biện pháp tốt, từ chối cung chủ ý tốt. Long hộ pháp tại Cửu Thiên kiếm chủ nói dứt lời sau còn không có phản ứng, tiên cung cung chủ cũng đã đem hắn nhấc lên, bắt tại trong giữa không trung. Nhìn thấy chính mình đột nhiên bị nhấc lên, Long hộ pháp không còn có vừa nãy phách lối thái độ. Hắn кем chút bị dọa đến tè ra quần, không ngờ rằng ngay cả mình cùng chủ cũng phải giúp nhìn Cố Vô Thiên ra mặt. Nhưng mà dù thế nào, hắn thì tin tưởng tiên cung cung chủ sẽ không tệ nhiều như thế người trước mặt dễ mình. Cung chủ khẳng định được Dĩ Hòa vi quý, vì đại cục làm trọng, sẽ không như thế qua loa chấm dứt chính mình. Nghĩ đến nơi này, Long hộ pháp thì yên lòng, không có bị sợ tới mức tiểu tiện không tự chủ, như vậy cũng không trở thành tại đám người trước mặt làm mất mặt chính mình mặt. Quả nhiên, Thiên cung cung chủ đem hắn nhấc lên về sau, như cái giống như chó chết nhìn hắn như vậy. Sau đó lạnh lùng mà hỏi, nói một chút ngươi lý do Vì sao không đồng ý Cửu Thiên kiếm chủ gả cho tiểu gia hòa này? Nhìn thấy cung chủ chính lạnh lùng nhìn chính mình, Long hộ pháp lập tức có chú ý, hắn muốn nói mình kỳ thực thích Cửu Thiên kiếm chủ. Chỉ là lời đến khóe miệng sau lại cũng không nói ra được, ngay tiên cung trong quần quần sóng ngầm, nếu như hôm nay nói như vậy lời nói. Chương 487, chân thành tân cung, chương 487, chân thành tân cung. Mặc dù mình có thể may mắn thoát thân, nhưng mà khẳng định ngăn cản không nổi phía sau có người cho mình mấy chuyện xấu. Thích Cửu Thiên kiếm chủ có thể nhiều, hắn cũng không muốn mình bị trở thành mục tiêu công kích, vì một nữ nhân, như vậy liền được không mụ mất. Nghĩ đến đây Long Hộ Pháp lại lần nữa sắp xếp một nữ, sau đó vì Cố Vô Thiên bước vào Tiên Cung không phù hợp quy củ nói ra, lại đem Cố Vô Thiên khi tiến vào Tiên Cung vì sau chuyện đã xảy ra nói ra, lần này trong nháy mắt đắc tội một bọn người. Kia lục điện cùng nhị thập tứ vị người, vốn là tại Cố Vô Thiên tay bên trên bị thua thiệt, bây giờ nhìn thấy Long Hộ Pháp đem chuyện này toàn bộ nói cho cung chủ, trong nháy mắt cảm thấy vứt đi màn mũi, bắt đầu hận đến nghiến răng lên, ngay cả Long Hộ Pháp hợp tác đồng đội lệnh Hồ Vũ, lúc này cũng hận không thể đem miệng của hắn xé. Cái Khắc Thiên Cung thiên tại thì hung tợn nhìn Long Hộ Pháp, ánh mắt ra hiệu ngầm Long Hộ Pháp nhanh câm miệng. Long Hộ Pháp cho rằng chết cắn cố vô thiên bức vào tiên cung không hợp quy củ là được rồi, không ngờ rằng tiện thể đem những người khác thủ tội ác thì bóc lộ ra. Quả nhiên, nghe Long Hộ Pháp tự thuật, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ hùng hăng bắn phá một chút người ở chỗ này. Lúc điện, nhị thập tứ viện người đều cúi đầu xuống, không dám cùng cung chủ nhìn thẳng, bản đến việc này cung chủ là không biết. Hiện tại ngược lại tốt, cung chủ biết tất cả, khẳng định tránh không được muốn trách phạt bọn hắn. Không có chú ý tới nhiệt độ chung quanh đã biến thấp, Long Hộ Pháp vẫn tại kia lải nhải. Cửu Tiên kiếm chủ lúc này thì khôi phục ngày xưa lạnh băng, nàng thế nhưng hiểu rõ cung chủ tỉ khí. Quả nhiên cung chủ nghe trong chốc lát về sau, Hung Hằng đem Long Hộ Pháp ném xuống đất, lập tức Long Hộ Pháp trên người xương cốt thì té gãy mấy cây, trong miệng bắt đầu tuôn ra máu tươi tới. Hắn cũng bị đánh thành trọng thương, trên mặt đất bắt đầu co quắp, trong miệng còn phát ra thống khổ đến dị. Hắn không biết vì sao cung chủ hội đột nhiên động thủ, rõ ràng chính mình dạng đều là sự thực a. Hừ hừ hừ, ta không tại thời kỳ, nạp đặt một Cửu Huyền Thiên Cung, thế mà như vậy lại khách. Chuyện nơi đây nếu truyền đi, sợ là chúng ta Cửu Huyền Thiên Cung muốn bị mấy thế lực lớn khác cười chết rồi. Cửu Huyền Thiên Cung cung chủ lúc này hết sức tức giận, thân bên trên tán phát nhìn giết lạnh khí tức, hướng về trùng quanh khuyết tán ra. Tất cả mọi người ở đây cũng dùng mình một cái, giống như muở đông dáng lâm đông dạng. Bất luận kẻ nào không cho phép lại nhiều luôn. Chuyên mệnh lệnh của ta, ngày mai là Cửu Thiên Tiên tử tổ tổ chức với. Bất luận kẻ nào không được vâng mặt, lập tức đi chuẩn bị. Sau khi nói xong, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ giống như mệt mỏi, cũng không có tiếp tục dừng lại, hóa thành một đạo tàn ảnh không thấy. Cung chủ, Cửu Thiên kiếm chủ ở phía sau kêu, "Nhũ mày, Cố Vô Thiên, nhanh lên cùng ta đi tiên điện thấy cung chủ, đem nơi này tất cả giải thích rõ ràng." Cửu Thiên kiếm chủ lập tức hướng Cố Vô Thiên truyền âm, "Nàng thế, nhưng kiếm thần điện điện chủ chính mình cũng không có khả năng thật cùng cố Vô Thiên thành thân. Lôi kéo Cố Vô Thiên tay, thì đuổi theo cung chủ đi qua, người phía dưới còn cho là bọn họ không kịp trở lại đấy. Lúc điện nhị thập tứ viện người cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc Long hộ pháp chính là vết xe đổ. Hắn lúc này chính nằm trên mặt đất, thống khổ đến dị, người bên cạnh nhưng không có kéo hắn một cái. Cũng hận không thể hiện tại hắn đội vàng chết mất, hôm nay tất cả cục diện đều là hắn nói lung tung đưa đến. Cố Vô Thiên bị Cửu Thiên kiếm chủ lôi kéo tay, hướng về tiên điện bay đi, trên đường Cố Vô Thiên đánh giá Cửu Thiên kiếm chủ bóng lưng. Trong nháy mắt tất cả hồi ức cũng lưu tâm đầu. Nói đến cũng là không đánh nhau thì không có biết, lại đến cuối cùng tổng đồng hoàn nạn. Cuối cùng trải qua trăm tay mình đắng, cùng nàng một khối đến nơi này, gần đây phát sinh tất cả tượng giống như là mơ. Không ngờ rằng lại tới đây về sau, còn chọc tới phiền toái không nhỏ, mỗi ngày không phải đang gặp rắc rối trên đường, chính là bị người khác tìm phiền toái. Chuyện này ngươi là nghĩ như thế nào? Cố Vô Thiên chủ động mở miệng hỏi, Vũ Thiên kiếm chủ vốn là muốn mang nhìn Cố Vô Thiên đi tìm cung chủ giải thích. Không ngờ rằng bị Cố Vô Thiên hỏi lên như vậy, có chút lên người, tốc độ thì trở nên chậm rất nhiều. Cố Vô Thiên tiếp tục nói, ta nói có ý tứ là, ta muốn biết trong lòng của ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Nghe được Cố Vô Thiên tra hỏi, Cửu Thiên kiếm chủ đầu hỗn loạn tư mừng, trong lúc nhất thời lầm vào mê man. "Ta, ta không biết. Thân làm kiếm thần điện địa, địa chủ, Cửu Thiên kiếm chủ chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề tình cảm, thì không có nghĩ qua nhi nữ tình trường sự việc. Thậm chí quá khứ căn bản đều không có trải qua, đối với phương diện này căn bản không hiểu rõ. Cũng chính là chưa từng có từng sinh ra tâm niệm, cho nên Cửu Thiên kiếm chủ tu vi mới có thể không ngừng đạt được tăng lên, đặt cho tới hôm nay cảnh giới." Cửu Thiên kiếm chủ tại lần đầu nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc, ép căn bản không hề bất cứ tia cảm tình nào ba động. Chỉ là gần đây phát sinh tất cả Nhưng hắn thì đã trải qua rất nhiều, nàng đều không phân biệt được nội tâm của mình thế giới đến cùng là thế nào nghĩ. Cửu Thiên kiếm chủ cũng không biết chính mình đối với Cố Vô Thiên hiện tại có hay không có tình cảm, cũng không biết chính mình hành vi là không phải là bởi vì thích mới làm ra. Cố Vô Thiên thấy được nàng suy tư dáng vẻ, trong nháy mắt nhíu mày, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, đã như vậy lời nói, như vậy ta nghĩ chúng ta hay là tìm các ngươi cung chủ giải thích rõ ràng cũng tốt. Sau đó Cố Vô Thiên liền bay ở Cửu Thiên kiếm chủ phía trước, Cửu Thiên kiếm chủ nhìn thấy Cố Vô Thiên bóng lưng thì rơi vào trầm tư. Hai người đơn giản điều chỉnh trạng thái về sau, Cố Vô Thiên bắt đầu lôi kéo Cửu Thiên kiếm chủ hướng về phía trước bay đi. Dưới đại lục điện nhị thập tứ vị người, đang nhìn đến Cố Vô Thiên hai người thân ảnh về sau, lập tức hận đến nghiến răng lên. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này bị Cố Vô Thiên lôi kéo tay, đáy lòng lần nữa nổi lên không hiểu tâm trạng, nàng đương nhiên hy vọng cùng chủ tu hồi mệnh lệnh của mình. Rốt cuộc thành thân chuyện lớn như vậy, Cửu Thiên kiếm chủ nghĩ tự mình làm chủ, làm sao có thể để người xử lý đâu? Chỉ là mà khác, Cửu Thiên kiếm chủ lúc này nhìn Cố Vô Thiên thân ảnh, người kia cũng không có để người chán ghét như vậy đi. Cửu Thiên kiếm chủ phát hiện mình tâm tính tiện lương tượng có gợn sóng, bị cử động của mình dẫn mình. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Cửu Thiên kiếm chủ ép xuống, nàng không dám nhìn thẳng nội tâm của mình. Ta đây là thế nào? Làm sao lại muốn loại vấn đề này đâu? Ta quá khứ có thể không phải như vậy, kỳ lạ. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này thế mà lâm vào xoắn suất cùng mâu thuẫn trạng thái, đây là quá khứ chưa từng có gặp qua. Thì trong Cửu Thiên kiếm chủ tâm thế giới ba độc lúc, Cố Vô Thiên đã mang nàng bay đến Tiên cửa đại điện. Cửu Thiên kiếm chủ trông thấy đã đến chỗ cần đến, mau đem tay theo Cố Vô Thiên trong tay rút ra, sau đó trên mặt thế mà mang theo đỏ ửng, lặng lẽ nói một câu nói, "Tiên cửa đại điện, không cho phép kẻ khác kinh nhận." Cố Vô Thiên nhìn bộ dáng của nàng, cảm giác mười phần thôi hài, sau đó nghiền ngẫm nói một câu, bắt tay tính là gì? Này nếu tính lãng mạn, như vậy chúng ta một lúc đàm luận thành thân sự việc, cái này lại tính là cái gì hành vi đâu? Cái này, nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Cửu Thiên kiếm chủ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, chỉ chẳng qua lần này không có lâm vào mê mang, mà là lặng lẽ nói với Cố Vô Thiên, ngươi nhớ kỹ, hay là cùng quá khứ một dạng, ngươi cùng sau ta mặt, không nên tùy tiện nói chuyện. Tất cả giao cho ta liền tốt. Bất kể như thế nào, hôm nay đều muốn đem sự việc giải thích rõ ràng, Cửu Thiên kiếm chủ không nghĩ như thế mơ mơ hồ hồ là được hồn. Hùng chi đây là cung chủ tự mình điểm đến nương. Phổ, dù là chính Cựu Thiên kiếm chủ đã phát hiện có đặc thù tình cảm, nàng vẫn là đem thân phận cùng chức trách đặt ở vị thứ nhất, tiên cung lợi ích cao hơn tất cả. Thân làm lục viện đứng đầu kiếm thần điện địa chủ, nắm trong tay đối ngoại giao chiến cùng hình phạt, Cựu Thiên kiếm chủ làm sao có khả năng vì nhị nữ tình trường bỏ cuộc đây hết thảy? Nhị thập tứ viện càng không cần phải nói, cùng thân phận địa vị của nàng kém xa, Cựu Thiên kiếm chủ căn bản không quan tâm theo tới bọn hắn. Cố Vô Thiên lúc này lại phát hiện nữ nhân này khôi phục ngày xưa lại bằng, không biết trong đầu lại nghĩ thông suốt sự tình gì. Tất nhiên nàng để cho mình theo ở phía sau, không nên nói lung tung là được. Vậy mình làm theo, giống như lần trước là được. Hai người một trước một sau tiến nhập tiên điện, phía sau người xem náo nhiệt thì đuổi đi theo, không còn dám tiếp tục đến gần rồi. Người bên cạnh nhìn thấy Cố Vô Thiên hai người thế mà đem lòng tay ra, có vẻ hết sức kinh ngạc, ngày mai sẽ phải thành thân, đây là đang làm gì? Trong lúc nhất thời bắt đầu nghi loạn lên, tất cả mọi người trốn không thoát bắt quái, lập tức cảnh tượng náo nhiệt lên. Hai người bọn họ tình huống thế nào? Vừa rồi không phải còn hết sức thân mà sao? Bắt tay tính là gì, cho tới bây giờ không thấy được bọn hắn hôn qua đấy. Thì khen người ta là vì tại công chúa trước mặt chứa trận trọng đâu. Nào giống Long hộ pháp cái đó ngu ngốc dáng vẻ. Nhanh tới gần chút nữa nhi tiếp tục xem, cẩn thận ngày mai bọn hắn thật sự thành thân. Không nên nói bậy nói bạ, cẩn thận bị cung chủ nghe được lại bị nàng đánh thành trọng thương. Chương 488, hình như một cái bẫy, chương 488, hình như một cái bẫy. Lệnh Hồ Vũ thì ở phía sau lặng lẽ cùng đi qua, tiểu này hóng chuyện cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn đương nhiên thì không hi vọng Cửu Thiên kiếm chủ gả cho Cố Vô Tiền, như vậy bọn hắn muốn đối phó Cố Vô Tiên lời nói, chỉ sợ muốn triệt để đắc tội Cửu Thiên kiếm chủ. Những người này mười phần thông minh cho dù trong lòng là nghĩ như vậy, cũng sẽ không giống Long hộ pháp như thế biểu hiện rõ ràng như vậy. Không nói trước cung chủ có thể hay không để bọn hắn thật sự thành thân, tại cung chủ trước mặt nói Cựu Thiên kiếm chủ hỏng lời đã là đạp thơ hồng. Nhớ năm đó Cựu Thiên kiếm chủ năng lực ở tại chỗ này, cũng là cung chủ đau khổ giữ lại kết quả, có thể nghĩ nàng tại Cựu Huyền Thiên cung cung chủ trong lòng địa vị. Tất cả mọi người vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút cuối cùng cái này sự kiện như thế nào giải quyết, có dạng gì đi về phía. Lúc này Cựu Thiên kiếm chủ đã mang theo Cố Vô Thiên đi tới cung chủ trước mặt, cùng kính mở miệng nói: "Cung chủ, Ta cùng cố vô thiên trong lúc đó tình cảm còn không có sâu như vậy, mọi người thu hồi mệnh lệnh. Cửu Thiên kiếm chủ mười phần trực tiếp làm, một sau khi đi tới nơi này biến đem lời nói nói ra, đem yêu cầu của mình thì sẽ ra. Cửu Huyền Thiên cung cung chủ lúc này trang trọng ngồi ở chỗ này, nàng nhìn trước mắt Cửu Thiên kiếm chủ, không có đón nàng lời nói, mà là mở miệng nói, "Thanh tiên tử, ngươi đi vào Cửu Huyền Thiên cung bao lâu? Lại tại kiếm thần điện cầm cố bao nhiêu năm điện chủ?" Cửu Thiên kiếm chủ không còn nghi ngờ gì nữa chưa kịp phản ứng, nàng không biết vì sao cung chủ đột nhiên hỏi hỏi chính mình cái này vấn đề. Hơi suy tư một chút, Cửu Thiên kiếm chủ hồi đáp, "nên có hơn 20 năm đi." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên thì hết sức kinh ngạc, mà phía sau nghe lén những kia lục viện nhị thập tứ viện ăn dưa của chúng thì mười phần kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng, Cửu Thiên kiếm chủ ở chỗ này mới hơn 20 năm. Cố Vô Thiên thì cười ra tiếng, hắn còn tưởng rằng Cửu Thiên kiếm chủ là sử dụng tu vi, đem chính mình dung nhan như ngừng lại bộ dáng này. Không ngờ rằng nàng trước đây tuổi tác cũng không lớn, Cố Vô Thiên hồi suy nghĩ một chút chính mình, đi cho tới hôm nay một bước này cũng mới dùng vài chục năm. Cố Vô Thiên đột nhiên cảm giác được, có thể Cửu Thiên kiếm chủ cùng tuổi của mình không sai biệt lắm, chính mình không hề so nàng nhỏ hơn bao nhiêu tuổi. Cửu Huyền Thiên cung công chủ liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, hiểu rõ Cố Vô Thiên suy nghĩ trong lòng, thế là mở miệng nói: "Cửu Tiên Tiên tử tỷ tỷ chân thực tuổi tác cũng bất quá mới." "Tiểu La." Ngay tại Cửu Huyền Thiên cung công chủ muốn nói ra Cửu Thiên kiếm chủ tuổi tác lúc, Cửu Thiên kiếm chủ đột nhiên kêu một cái tên. Sau đó Cửu Thiên kiếm chủ sắc mặt đại biến, vội vàng bưng kín miệng của mình. Cửu Huyền Thiên cung công chủ lại cũng không có cái gì nét mặt, mà là mở miệng thản nhiên nói: "Huyền Văn tỷ tỷ, tất nhiên đã nói ra khỏi miệng thì không cần tiếp tục che che lấp lấp." "Tiểu huynh đệ này, nhìn tới Huyền Văn tỷ tỷ hay là vô cùng thích ngươi." "Ha ha ha." Ngươi Nghe được Cửu Huyền Thiên cung cung chủ nói như vậy, Cửu Thiên kiếm chủ lập tức nhíu mày. Cửu Huyền Thiên cung cung chủ tiếp tục nói: "Nhiều năm như vậy, ta phát hiện chúng ta trước kia cùng sai lầm rồi. Ta lúc đầu chân không nên đem Tỷ Tỷ trói buộc ở chỗ này, không nên để ngươi ở Cửu Huyền Thiên cung kiếm thần điện. Từ giờ trở đi, ngươi bây giờ bắt đầu tự do." Nghe được nàng, Cửu Thiên kiếm chủ lập tức có chút hồ đồ rồi, nàng không rõ Cửu Huyền Thiên cung cung chủ là có ý gì. Cố Vô Thiên lúc này đã có chút ít ngây ngẩn cả người, hắn cũng bắt đầu không hiểu rõ hai người là quan hệ như thế nào. "Tiểu Giang Hỏa, ngày mai ta vì ngươi cùng Huyền Văn Tỷ Tỷ cử hành hôn lễ." Cầm ngươi thành thân về sau, ngươi liền mang theo nàng rời khỏi Tiên vực đi." Ngắn ngủi vài đoạn đối thoại, lại tiết lộ rất nhiều thông tin, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ cùng Cửu Thiên kiếm chủ tên thì bạo lộ ra. Những này là tất cả mọi người không biết thông tin, không nghĩ tới hôm nay lại không hiểu ra sao toàn bộ bại lộ. Không ngờ rằng là, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ thế mà còn làm muốn bọn hắn thành thân, còn để bọn hắn cùng nhau rời đi Tiên vực, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự việc. Nghe lén đến bọn hắn nói chuyện người, đều đã trợn mắt há hốc mồm, Lục Điện cái khác điện chủ cùng Nghị thập tứ viện viện trưởng sôi nổi tiến lên khuyên can. "Cung chủ, tuyệt đối không thể!" Cửu Thiên Kiếm chủ là kiếm thần điện điện chủ, ngài sao có thể nhường nàng rời khỏi đâu? Đúng vậy a, công chủ, tiểu tử này chỉ là một hạng người vô danh, đến từ hạ giới, sao có thể xứng với chúng ta điện chủ? Tuyệt đối không thể nhường Cửu Thiên Kiếm chủ rời khỏi chúng ta Cửu Huyền Tiên Cung, bằng không là chúng ta tổn thất thật lớn. Nghe những người này thảo luận bên trên, Cố Vô Thiên thì nhíu mày, hắn hiểu rõ những người này hay là nhìn chúng Cửu Thiên Kiếm chủ thực lực. Cửu Thiên Kiếm chủ thực lực gần với công chủ cùng cái đó thần bí lão tổ phong vân khởi, nếu Cửu Thiên Kiếm chủ rời đi, chắc chắn là một tổn thất trọng đại. Ngay tại những này người tiếp tục nghị luận ầm ĩ, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ khí thế lại bắt đầu thật nhanh tăng vọt. Trong nháy mắt uy áp liền bao phủ người phía dưới, người phía dưới lập tức bế ngừ miệng, không dám tiếp tục nhiều lời. Các ngươi hãy nghe cho ta, cho dù Phong lão tổ ở chỗ này cũng sẽ không ngăn cản Huyền Văn. Liền xem như bản cung ta muốn rời đi nơi này, các ngươi cũng là ngăn không được ta. Nghe được mấy câu nói đó, Cố Vô Thiên lập tức đồng tử thu nhỏ, này Cửu Huyền Thiên cung lịch sử khẳng định có một đoạn bí mật. Theo Cửu Huyền Thiên cung cung chủ ngôn luận bên trong, Cố Vô Thiên có thể phân tích ra, bọn hắn tựa hồ đối với nơi này đều không có tình cảm, thì cũng không muốn ở lại chỗ này, về phần là nguyên nhân gì tạo thành Cố Vô Thiên cũng không rõ ràng, chẳng qua chắc hẳn cũng không phải chuyện gì tốt, mà nghe được Cửu Huyền Thiên cung cung chủ lợi nói, lục điện cái kháp điện chủ cùng nhị thập tứ viện viện trưởng trong nháy mắt bắt đầu trầm mặc. Cửu Huyền Thiên cung cung chủ tiếp tục mở miệng nói, "Ngày mai nhất định phải cử hành hôn lễ. Hôn lễ kết thúc về sau, Huyền Văn đi con đường nào chúng ta không được can thiệp." Nói xong, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ không lại tiếp tục nhiều lời, cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Trong nháy mắt liền biến mất hình bóng, Cố Vô Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giật mình hết sức. Đối phương trước mặt mình biến mất, chính mình thế mà không nhìn thấy dấu vết của nàng, đây là thế nào tân pháp ma quái? Mà bên kia Cửu Thiên kiếm chủ, lúc này lại có chút thất thần, ngơ ngác nhìn qua Cửu Huyền Thiên cung cung chủ chỗ ngồi. Khụ khụ khụ, Cửu Thiên tiên tử, a không, Huyền Văn tỷ tỷ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cố Vô Thiên chủ động phá vỡ bình tĩnh, Cửu Thiên kiếm chủ không nói chuyện, Cố Vô Thiên không thể tiếp tục lại chờ mặc. Lần này làm hư, lẽ nào không phải ở chỗ này để người ta kiếm thần điện điện chủ cưới đi sao? Với lại hắn có thể cảm giác được, Huyền Văn tâm tư thì không ở nơi này, có thể nàng hiện tại đối với mình có tình cảm, nhưng mà còn chưa tới loại trình độ kia đấy. Huyền Văn lúc này dáng vẻ Hoàn toàn là bị Cửu Huyền Thiên Cung công chủ ảnh hưởng, Cố Vô Thiên lại không thèm để ý chút nào. Rốt cuộc thành thân loại chuyện này chính mình lại không lố lãng, huống chi đối phương hay là một đại mỹ nữ. Chỉ là hiện tại vấn đề là, nếu như đối phương thật sự gả cho mình, dưới loại tình huống này không minh bạch, như vậy sau này đường làm như thế nào đi? Gia Cửu Huyền Thiên Cung về sau, hai người lại nên đi nơi nào? Hai người tình cảm vẫn sẽ hay không tiếp tục phát triển? Huyền Văn lúc này thì điều chỉnh tốt trạng thái, trên mặt đột nhiên nhưng trở nên đỏ ửng lên, rốt cuộc thành thân sự việc đã là tầm tầm đinh đinh. Ta không biết công chủ lần này tại trong tự quan linh nội được cái quái gì thế chỉ là nàng tất nhiên khăng khăng muốn như vậy, vậy dĩ nhiên có đạo lý của nàng. Được rồi, kết thì kết đi, ta không có ý kiến gì. Huyền Văn vừa nói xong lời này, Cố Vô Thiên cũng cảm giác được hơn mười đạo lạnh băng ánh mắt hướng mình ném đi qua, giống như một giây sau có thể xông lại đem chính mình xé thành mảnh nhỏ, Huyền Văn thì đã nhận ra những ánh mắt này, lập tức nét mặt lại khôi phục ngày xưa lạnh băng. Nàng thẹn thùng đối với Cố Vô Thiên một người, những người khác là không có tư cách nhìn xem, Huyền Văn lạnh lùng ánh mắt lại quét qua ở đây mỗi người. Các ngươi thì nghe được, cung chủ thế nhưng hạ tử mệnh lệnh. Các ngươi nếu không phục lời nói, còn chuẩn bị tạo phản không được sao? Nghe được Huyền Văn lời nói, người vây xem chỉ có thể hận đến nghiến răng, lại lại không thể làm gì, bọn hắn căn bản không dám ngỗ nghịch cung chủ mệnh lệnh. Hiểu rõ kết cục đã định về sau, đám người này hậm hực rời khỏi nơi này, đi chuẩn bị hôn lễ. Cố Vô Tiên lúc này thu hồi cười đùa tí từng thần thái, mà làm mọi phần nghiêm túc hỏi, "Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Muốn gả cho ta sao?" Đi cho tới hôm nay một bước này, Cố Vô Tiên đại não hỗn loạn tương mừng, cũng nghĩ không thông rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trong mơ hồ cảm thấy mình lọt vào một cái bẫy, một trăm đối với bẫy dập của mình. Rõ ràng chính mình muốn đi tìm Phong Vân Thở. Vì sao để cho mình không hiểu ra sao thả ra Cửu Huyền Thiên cung công chủ Tiểu La? Kết quả này nữ nhân điên vừa ra tới lại đặt huyền văn gả cho mình. Chương 489, không thể lấy, chương 489, không thể lấy. Hết thảy trước mắt đã bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, nhường Cố Vô Thiên thì sắp xếp hồi lâu. Cửu Thiên kiếm chủ huyền văn lại so với trước kia có vẻ hướng ngoại nhiều, nói chuyện thì đây vừa nãy bung ra rất nhiều. Nàng đột nhiên điều chỉnh chính mình lãnh lực băng xương dáng vẻ, Vũ Mị nói với Cố Vô Thiên, thế nào, hẳn là dung nhan của ta không xứng với ngươi sao? Ngươi có phải hay không không coi trọng ta? Ta nhìn xem hay là nói ngươi cảm thấy ta đây ngươi tuổi tác lớn, ta chiếm tiện nghi của ngươi. Theo Cửu Huyền Tiên cung cung chủ tiểu la trong lời nói, Cố Vô Thiên thu được rất nhiều thông tin, trong đó có một cái chính là quan tại Cửu Thiên kiếm chủ Huyền Văn tuổi tác. Dựa theo những tin tức này suy tính, nàng không thể so với Cố Vô Thiên lớn hơn nhiều, khẳng định chỉ ở 10 tuổi trong. Mà lúc này cùng tuổi tác, đối với tu luyện giả quả thực có thể bỏ qua không tính, tu luyện giả thời gian trôi qua là dài đẵng đẵng. Cho dù là mấy trăm năm, muốn dùng tu vi chú nhan lời nói, cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Cố Vô Thiên nhìn thấy Cửu Thiên kiếm chủ Huyền Văn lúc này phản ứng, không biết nữ nhân này lại đang giở trò quỷ gì, lập tức nở nụ cười khổ. "Ta nghĩ ngươi vẫn là đem sự việc làm rõ ràng đi. Đương nhiên nếu là có thể cưới được các ngươi Cửu Huyền Thiên cung đệ nhất mỹ nữ rồi nói, ta cũng không mất mát gì. Chỉ là vẫn là hy vọng ngươi làm rõ ràng tất cả, nếu những vật này đều không phải là ngươi tự nguyện, vậy liền không có ý nghĩa. Nếu ngươi tất cả mọi thứ quyết định cũng không phải mình làm, đều là bị người khác đẩy đi, như vậy về sau tu vi của ngươi còn làm như thế nào tăng lên? Hỗn hồn trên người ngươi ma môn muôn huyền rựa còn không có dại trừ đâu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Hy vọng ngươi đem việc này đều có thể nghĩ thông suốt, vui lòng làm chuyện này mới đi làm, mà không phải hiện tại mơ mơ hồ hồ thì lựa chọn thành thân. Nghe được Cố Vô Thiên cho hắn nói một tràng dài nói, Cửu Thiên kiếm chủ liền văn lúc này lại nhíu mày, sau đó chậm rãi nói: Ai nói ta không cách nào tự quyết nắm giữ vận mệnh của mình? Ngươi nghĩ đến có chút đẹp, đừng cho là chúng ta cung chủ để cho ta gả cho ngươi, ngươi là có thể tại trước mặt ta biểu hiện ra một bộ thượng vị giả tư thế. Nghe được nữ nhân này lời nói, Cố Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cùng nàng tranh cãi thêm. Tiếp tục nói: Ngươi xác định hiện tại ngươi đã toàn bộ nắm giữ vận mệnh của mình sao? Mà Huyền Văn lúc này con mắt đã híp lại, theo sau tiếp tục mở miệng nói, ngươi rửi vào cái gì luôn nói ta không có nắm giữ vận mệnh của mình. Cố Vô Tiên tiếp tục hướng nàng hỏi, điểm thứ nhất, làm lúc ngươi lưu tại Cửu Huyền Thiên Cung lúc, cũng không phải ngươi xuất phát từ nội tâm tự nguyện. Điểm thứ hai, làm cung chủ phải cho ta nhóm chủ trì hôn lễ lúc, ngươi cũng không có kiên trì ý nghị của mình, ngươi rõ ràng là cự tuyệt. Nhưng mà ngươi có phát hiện hay không? Ngươi không có thái độ, mới là ngươi lớn nhất thái độ, này có vẻ mọi chuyện tất cả đều do ngươi ngầm đồng ý. huống hồ ngươi có phát hiện hay không? Tại làm lúc cùng hiện tại hai cái này thời gian bên trong, người làm quyết định cũng không phải mình tự chủ lựa chọn. Cố Vô Thiên ngay lập tức đem Cửu Huyền Thiên Cung công chủ nói chuyện nặng thân phục bàn một lần, dự định lấy lý lẽ thuyết phục. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Huyền Văn nhiều sắc mặt âm tình bất định, cả người cũng biến thành không được tự nhiên. Nàng muốn phản bác, chỉ là môi run nhẹ nhẹ mấy lần, cuối cùng vẫn không có lời nói có thể nói ra tới. Nàng chợt phát hiện nội tâm của mình đã bị Cố Vô Thiên đông lạnh mặc vào, với lại Cố Vô Thiên nói chuyện một chút cũng không có sai. Nếu làm lúc chính mình chủ động nắm giữ vận mệnh của mình lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không ở Cửu Huyền Thiên Cung lưu lại hơn 20 năm. Thì có lẽ bây giờ chính mình hội đổi một loại cách sống cũng chưa hẳn không thể so với hiện tại kém đi, cũng có thể tu vi có thể được đến cao hơn tăng lên. Nếu như mình có thể nắm giữ vận mệnh của mình lời nói, chỉ sợ hiện tại thì đã sớm đem Cửu Huyền Thiên Cung công chúa tứ hồn từ chối đi. Nghĩ nửa ngày, Huyền Văn cuối cùng mở miệng nói chuyện. "Ta, ta chẳng qua là không nghĩ." Dương Cửu Huyền Thiên Cung sụp đổ mất. Lúc nói lời này, giọng Huyền Văn càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng có thể chỉ có nàng mình có thể nghe tới được. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, lời hắn nói đã đủ nhiều, tất cả thứ gì đó đều muốn do người trong cuộc hiểu rõ mới được. Thế là Cố Vô Thiên thì không cần phải nhiều lời nữa, con mắt nhìn về phía phương xa, không biết lúc này suy nghĩ cái gì. Mà bên kia trong Cửu Huyền Thiên Cung, lập tức bắt đầu trở nên bận rộn lên, bình thường không có xuất hiện đệ tử, lúc này thì ra đây bận rộn. Trái tim tất cả mọi người tình cảm cũng mười phần phức tạp cùng khó có thể tin, không ngờ rằng Kiếm Thần Điện điện chủ, Cửu Huyền Thiên Cung đệ nhất mỹ nhân lại để cho kết hôn. Hơn nữa là mười phần nhanh, thì muốn gả cho một nam tử xa lạ, bọn hắn đối với nam tử này cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Mọi thứ đều như là giống như nằm mơ, buồn cười nhưng lại chân thực. Tại Cửu Huyền Thiên Cung một góc nào đó, Lúc này lại có mấy người tụ tập ở cùng nhau, như là đang thương thảo cái gì, cảnh tượng mười phần náo nhiệt. Khó nói chúng ta cứ tính như thế sao? Long hộ pháp thế nhưng đã bị cung chủ đả thương, Lạc Kỳ hung hăng nói, chúng ta còn có thể thế nào? Cung chủ hiện tại đã lên tiếng, khó nói chúng ta còn muốn chống lại mệnh lệnh sao? Lệnh Hồ Vũ bất đắc dĩ nói một câu, "Hạt Tử, sao sự việc hội phát triển trở thành bộ dạng này? Thật sự là tiện nghi tên hỗn đản kia." Tư đồ huynh, chúng ta trong này thì ngươi cực kỳ có chú ý, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Chuyện bây giờ đã đem Tẩm Tẩm Ninh Ninh Chúng ta cựu Huyền Tiên cung đệ nhất mỹ nữ, lập tức liền muốn bị cái kia hôn đàng cưới đi nha. Ngươi nhanh cho điểm chú ý đi, không muốn một câu cũng không nói. Nghe đến mấy câu này, Lệnh Hồ Vũ cười lạnh một tiếng, đám người này thực sự là không hiểu ra sao, lão nhu nhuyễn tự nghĩ biện pháp, bọn hắn sao không nghĩ biện pháp đâu. Thế là mở miệng đối với người chung quanh nói: Các ngươi cũng bất ở chỗ này nói lời trăn trọc. Ta biết các ngươi cũng không cam tâm, ta cũng không cam tâm, nhưng mà không muốn coi ta là thương mà dùng. Có biện pháp gì tốt mọi người có thể trao đổi một chút, nếu như không có năng lực lời nói, liền đem miệng vội vàng nhắm lại. Những người khác tiếp tục mở miệng nói, chúng ta khẳng định không thể để cho Cố Vô Thiên tên hôn đản kia đem chúng ta đệ nhất mỹ nữ cưới đi. Những người khác lại tiếp tục nói, Tư đồ huynh, hẳn là ngươi thật sự có biện pháp gì tốt? Vội vàng cho các huynh đệ nói một chút đi. Mặc dù ngày bình thường đám người này tranh phong đánh nhau, nhưng mà tại cái này trong lúc nấu chốt, thế mà giữ vững ngoài dự đoán và kết. Tại quá khứ lúc, chú ý không trời còn chưa có đến Cửu Huyền Thiên Cung, bọn hắn đám người này còn đang ở minh tranh ngâm đấu. Rốt cuộc tất cả mọi người dự đoán được Cửu Thiên kiếm chủ hữu hái, không ngờ rằng hoàn không xuất thế Cố Vô Thiên, thế mà nắm giữ chủ động cơ hội. Cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện Trấn chính uy hiếp đến từ Cựu Huyền Thiên cung bên ngoài, nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy tranh hạ đi là không có ý nghĩa. Hoành không xuất thế Cố Vô Tiên, đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, để bọn hắn quả thực một chút tính tình đều không có. Nghe nói cái này Cố Vô Tiên, có thể tại chúng ta cung chủ trên tay qua mấy triệu, nếu đơn đả độc đấu lời nói, sợ là chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn phá hoại hôn lễ của bọn hắn lời nói, chỉ sợ hiện tại chỉ có một biện pháp. Lệnh Hồ Vũ nói như vậy, trong nháy mắt thì hấp dẫn người xung quanh chú ý, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn năng lực ra ý định gì. Lệnh Hồ Vũ phát hiện người bên cạnh đều nhìn về chính mình, cũng không hoàn loạn mà là dùng ngón tay chỉ Hầu Sơn. Tất cả mọi người trong nháy mắt đã hiểu lên, nhưng có người thì phản ứng lại. Ngươi là nói mời tiên tổ sao? Có thể là chúng ta nào có lớn như vậy mà mũi? Không nhất định năng lực mời được tiên tổ. Lần trước nếu không phải phát giác được Cửu Huyền Tiên cung sắp bị Cố Vô Thiên hủy diệt rồi, tiên tổ lão nhân gia cũng sẽ không ra tay. Nghĩ tới trước đó phát sinh tất cả, tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ Cố Vô Thiên thực lực, sôi nổi nhíu mày. Lệnh Hồ Vũ cũng có vẻ mười phần tự tin, mời tiên tổ sự việc không cần các ngươi quan tâm, ta tự có cách. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, nếu cái này Cố Vô Thiên bị thương, Hy vọng các ngươi có thể một cùng xuất thủ, không cho hắn còn sống có thể. Chỉ có chúng ta bây giờ đoàn kết nhất trí, nhất trí đối ngoại, đưa hắn triệt để giết chết về sau, chuyện còn lại chính chúng ta sẽ giải quyết. Nghe lệnh Hồ Vũ lời nói, mọi người trong nháy mắt kích động lên, từng cái có vẻ phi thường tao hứng. Luân Đôn đã đọc đấu lời nói, không có người nào là cố vô thiên đối thủ, nhưng mà dưới mắt có diện trừ hắn cơ hội mọi người tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Mọi người nghe được lệnh Hồ Vũ lại có cách mời được tiến độ, từng cái trong lòng cũng tính toán, đoán trường diện trừ cố vô thiên về sau, tất cả mọi người lại muốn đối phó lệnh Hồ Vũ, bọn hắn quan hệ chính là như vậy. Dưới mắt mỗi người chỉ cần riêng phần mình ra một ít khí lực, không cần đơn độc đối mặt Cố Vô Thiên, chờ hắn bị thương về sau so đội giết hắn hay là rất dễ dàng. Chương 490, thần bí bọn trẻ nhóm, chương 490, thần bí bọn trẻ nhóm. Mọi người lập tức yên lòng, cảm giác được nội tâm mười phần thoải mái, không cần lại vì chuyện này tiếp tục khốn nhịu. Tại chế định tốt kế hoạch về sau, bọn hắn thì lập tức tản ra, sợ thông tin tiết lộ đồng dạng. Mặc dù ngày mai sẽ là hôn lễ, hôm nay cũng không dám ngừng công việc trong tay, vẫn là phải tiếp tục đi hỗ trợ. Lúc này ở kiếm thần điện bên trong, Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn sớm hồi đến nơi này, thì bắt đầu là chuyện của ngày mai làm lấy chuẩn bị. Bỉu Huyền Tiên cung cung chủ thì phái người đưa tôi áo cưới, nhường Huyền Văn Tử mặc, cảnh tượng mười phần náo nhiệt. Cố Vô Thiên một mực chờ đợi Huyền Văn thái độ, không có nghĩ đến cái này, nữ nhân luôn luôn không có từ chối, ngược lại thích thú. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện của ngày mai cũng không kháng cự, như vậy Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, buồn bực tự hỏi đạo. Nữ nhân này đến tụt cùng suy nghĩ cái gì? Hẳn là ban đầu, chính mình thì lọt vào nữ nhân này trong ấy. Nếu nàng đem chính mình mang về đến Cửu Huyền Tiên cung, chính là vì có thể cùng chính mình thành thân, vậy cũng thật là đáng sợ đi. Suy nghĩ lung tung một lúc, Cố Vô Thiên thấy được nàng còn đang ở thử y phục, một lát cũng không có ra đây, liền tự mình nghĩ ngơi đi. Hắn vốn đến muốn đợi Viễn Vân Hạo Hạo cùng hắn thảo luận, tốt nhất vẫn là có thể chứng minh có chút chủ kiến, đừng cho người khác đợi đi. Tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhân này lại mất tích, cũng không có cùng mình nói thêm cái gì, Cố Vô Thiên đợi một đêm, cũng không có đợi đến nàng ra đây. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào cái này trang phục cần lâu như vậy sao? Cố Vô Thiên mười phần hoài nghi, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ chắc hẳn cũng không có khả năng nhường nàng một người đi thử y phục. Cố Vô Thiên nhìn lúc này ngoài cửa sổ, trên bầu trời đã nổi lên trắng, lập tức trời muốn sáng. Cố Vô Thiên nhìn thấy mấy tên hộ vệ theo kiếm thần điện đi ra, nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc, mấy người bọn hắn cũng giống như Cố Vô Thiên được rồi lễ. Cùng nên điện chủ phu quân. Nghe được bọn hắn lời nói, Cố Vô Thiên lập tức mồ hôi lạnh. Các ngươi khác gọi đợi nha, ai nha, lúc này mới cái nào cùng cái nào đâu. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút im lặng, sao bọn hắn còn không kết hôn đâu, những người này đem sương hồ thì thay đổi. Điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút é e lệ lên, bất quá vẫn là bình tĩnh nội tâm tâm trạng. Ta hỏi các ngươi một câu, Cửu Thiên kiếm chủ hồn qua có chưa có trở về? Dựa theo Cố Vô Thiên ký ức, Cửu Thiên kiếm chủ hẳn không có cái khác nghĩ nơi chỗ, không biết nữ nhân này chạy đi đâu. Nếu quay về lời nói, cũng không trở thành chính mình không gặp được nàng, Cố Vô Thiên có chút kỳ quái. Rốt cuộc Cố Vô Thiên cho ở, cùng Huyền Văn thị rất gần, nếu có động tĩnh gì lời nói, Cố Vô Thiên khẳng định cũng có thể phát giác được. Chỉ là chuyện ngày hôm qua đến bây giờ đều có chút mờ ảo, Cố Vô Thiên không biết những chuyện này còn bao hàm nào dụng ý. Nếu như mình có thể cư tuyệt, Cố Vô Thiên đã sớm từ chối Cửu Huyền Thiên cung cung chủ an bài. Hộ vệ nghe được Cố Vô Thiên hỏi, cũng trả lời lên: "Hồi điện chủ phu quân, chúng ta không có nhìn thấy điện chủ cũng không có thấy nàng trở về. Nếu điện chủ quân muốn tìm được điện chủ lời nói, ta đề nghị ngươi đi diễn lễ đường xem xét tình huống. Những hộ vệ này tiếp tục nói thêm, dù sao về sau chính là người một nhà, bọn hắn đối với cố Vô Thiên mười phần khách khí. Ngày bình thường Cựu Tiên kiếm chủ đối bọn họ cũng không tệ, bây giờ nói như vậy cũng là coi cô Vô Thiên là thành người mình. Bọn hắn trong miệng nơi này là các đại môn phái cùng gia tộc cũng có, tại nội bộ tổ chức một ít sự kiện trọng đại. Nếu đối với một ít nghi thức quá trình, có cái gì chưa quen thuộc lời nói, như vậy có thể đi nơi này tạm thời tham gia học tập. Chỉ có ở chỗ này học tập sau một thời gian ngắn mới có thể chính thức tham gia hoạt động, tựu cử Huyền Tiên cung tiểu này thế lực bá chủ thực lực, tự nhiên cũng là có cái này nơi trốn, chỉ là Cố Vô Thiên quá khứ không rõ thôi. Nghe được hộ vệ lời nói, Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút, nhìn tới xác thực muốn đi nơi này nhìn một chút, rốt cuộc lập tức liền muốn thành thân, chính mình cái gì quá trình còn không biết đâu, huống hồ bọn hắn cũng thuộc về tiên vực trong tông môn. Nói như vậy, tu luyện làm sao không biết tùy tiện thành thân, rốt cuộc tuổi thọ của bọn hắn 10 phần trưởng. Cho dù có cảm tình sâu đậm cơ sở, thì sẽ không như thế qua loa là được thân, chỉ là Cố Vô Thiên bọn hắn tình huống này thuộc về ngoại lệ. Cho nên phần lớn người không hiểu rõ thành thân quá trình cũng là hợp tình hợp lý, tự nhiên cần phải đi diễn lễ đường học tập một lần quá trình. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên cảm thấy Huyền Văn hơn suất cũng ở nơi đây, dù sao cũng là nàng thánh thân, khẳng định phải hiểu rõ những thứ này. Cố Vô Thiên trong khoảng thời gian này đối với Cửu Huyền Thiên cung bố trí đã rất quen thuộc, thế là lúc này liền rời đi kiếm thần điện, hướng về diễn lễ đường đi tới. Trên đường còn có khoảng cách nhất định, rốt cuộc nơi này một chủ quản hình phạt cùng đối ngoại tác chiến, một cái là nội bộ lễ nghi huấn luyện. Hai cái địa phương sẽ không xây dựng cùng nhau, dù sao hiện tại thời gian thì sớm, tiểu ca thì tịnh không để ý đoạn này khoảng cách. Hắn một đường đi ngang qua tất cả Cửu Huyền Thiên cung, Tuấn về diễn lễ đường đi tới, ngay tại xuyên qua một chợt hẹp đoạn đường lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên phát hiện dị rồi, lập tức ánh mắt cảnh giác lên. Nơi này trên đường đi đều không có nhìn thấy người nào, nơi này đột nhiên mai phục mấy cái, xem ra là nhằm vào ta mà đến. Theo kiếm thần điện vừa vừa khi xuất phát, Cố Vô Thiên liền phát hiện các thượng, bất kể hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ có lén lén lút lút người đi theo phía sau của hắn. Dưới mắt đột nhiên có mấy người sắp đem hắn ngăn lại đường đi, trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn giấu. Hướng Hồ lập tức liền là ngày đại hỉ, theo Lý Mã nói những người này cũng nên mang mang lục lục, sẽ không như vậy thanh nhàn, chờ ở chính mình con đường phải đi. Phát hiện như thế tình huống dị thường, Cố Vô Thiên tự nhiên đề cao cảnh giác, sẽ không để cho bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Với lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những người này khí tức đối với mình có đi ý, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng mà Cố Vô Thiên cảm giác như thế nhạy bén. Tự nhiên là đã nhận ra một ít không thích hợp, tiểu này Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, những người này thật đúng là chấp mê bất ngộ, hẳn chính mình sâu như vậy, muốn đánh lén ta, vẫn đúng là biết chọn ngày a. Ta qua đi thu thập bọn hắn không ít gia hỏa, không có nghĩ tới những người này hay là không ăn đủ đậu khẩu nha. Bất kể như thế nào, bọn hắn muốn ra tay với mình lời nói, nhưng bọn hắn chỉ có một con đường chết. Cố Vô Thiên là sẽ không cho những người này cơ sẽ, người không phạm ta, ta không phạm người, Cố Vô Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quả nhiên đám người này nhịn không được, tại Cố Vô Thiên muốn đi ra phiến khu vực này lúc, hướng Cố Vô Thiên phát động đánh lén. Đưa đến manh liệt khí tức, trong nháy mắt bạo phát ra, bốn phương tám hướng hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên đã sớm đối bọn họ có đề phòng, đối mặt tình huống như vậy, cũng không hoảng loạn, lập tức liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy Cố Vô Thiên dừng lại cứ bộ của mình, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ, trên thân thể trong nháy mắt bao phủ thành sắc quá mang. Những thứ này đánh lén hắn ra hỏa, mặc quần áo màu đen, hung hăng đâm vào cổ Vô Thiên chỉ riêng quát lên. Lập tức liền bị chấn bay ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra rung động thân sắc, chỉ là lúc này Cố Vô Thiên lại nhíu mày. Bọn người kia thực lực cũng không cao, rốt cuộc tại sao muốn ra tay ngăn cản chính mình? Trong này khẳng định có chuyện ẩn giấu. Liên Sếp như đánh lén mình, cũng có thể muốn phái mấy người cao thủ đến, không thể nào phái mấy con pháo hôi trước đi tìm cái chết. Hỗn hổ Cố Vô Thiên thực lực, tiểu huyền thiên cung phần lớn người đều là biết đến, không thể nào bất cẩn như vậy. Cố Vô Thiên đã rất nhiều lần tại Cửu Huyền Thiên cung người trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình, nếu bọn hắn thật sự nghĩ đánh lén mình, có thể biết đem hết toàn lực. Cho dù là không phải thực lực không bằng chính mình, chắc hẳn cũng sẽ dùng một ít pháp bảo đánh lén mình, sẽ không lựa chọn như vậy hời hợt trêu chọc một chút chính mình. Bọn hắn đánh lén dáng vẻ cực kỳ giống không có chuẩn bị, nhìn xem xuất thủ của bọn hắn, dường như không hề giống là Cửu Huyền Thiên cung người gây nên. Cố Vô Thiên đầu lập tức bắt đầu suy tư, đám người này ra tay mười phần quỷ dị, căn bản không có gì chứa pháp. huống hồ nếu quả như thật là Cửu Huyền Thiên cung người ra tay, vậy bọn hắn quả thực quá ngu, hoàn toàn chính là nhớ ăn không nhớ đánh thứ gì đó trước đó dạy dỗ, kia thì không có ý gì. Cố Vô Thiên nhìn một chút bốn phía, chuẩn bị xem bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa, không biết mục đích của bọn hắn đến tụt cùng là muốn làm gì. Có thể để Cố Vô Thiên tuyệt đối không ngờ rằng là chờ hắn hướng về bốn phía nhìn xem, đi qua lúc, đám người này thế mà toàn bộ biến mất. Với lại đám người này là tại Cố Vô Thiên dưới mí mắt biến mất, dùng một loại thập phần thần bí cấm pháp. Cố Vô Thiên lập tức nhíu mày. Cửu Huyền Thiên cung rốt cuộc cũng là một phương thế lực lớn, khi nào tiệm nhập nhiều người như vậy, thế mà không có phát giác được. Chương 491, Tuyệt Linh cổ kiếm, chương 491, Tuyệt Linh cổ kiếm. Tình huống này mười phần khát thượng, thì không phù hợp suy luận, nếu như không phải Cửu Huyền Tiên cung người, vậy bọn hắn lại là vào bằng cái nào? Lam Sơ Cố Vô Thiên đi vào, thế nhưng phí hết một đám chiến tình, không chỉ có là Cửu Thiên kiếm chủ tự mình dẫn hắn đi vào, hơn nữa còn cho hắn tiên cung lệnh. Cố Vô Thiên cảm giác sự việc trở nên không thể tưởng tượng lên, bọn hắn đám người này thế mà trắng trợn xuất hiện ở đây, còn dám hướng công kích mình. Chỉ sợ trong này nhất định có cái gì ẩn tình, dưới mắt phát sinh đây hết thảy, thật sự là quá mức khát thượng. Điều này không khỏi làm cho Cố Vô Thiên đề cao cảnh giác, bọn hắn không có đối thủ, khẳng định còn có thể ra tay với mình. Ngay tại Cố Vô Thiên suy tư đám người này thân phận lúc, đột nhiên xa xa truyền đến mấy lần vỗ tay âm thanh. Tốt tốt tốt. Chẳng thể trách nói nhân vật chính của hôm nay vẫn còn có chút bản lĩnh. Nghe được câu này, Cố Vô Thiên hướng về âm thanh nơi phát ra nhìn sang, không ngờ rằng chính mình cũng không nhận ra đối phương. Với lại cái này người nói chuyện cách mình cũng không xa, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mét, tiểu này Cố Vô Thiên con mắt nhe lên. Khoảng cách này đã 10 phần nguy hiểm, người này thế mà không có bị Cố Vô Thiên phát hiện, có thể tránh thoát Cố Vô Thiên chích lệnh, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Cái này người nói chuyện cũng là toàn thân áo đen cách tân mặc, cùng lúc trước đánh lén mình những người kia cách tân mặc đồng dạng. Cố Vô Thiên nhìn hắn lạnh lùng nói: "Các ngươi đến tổ cùng là thân phận gì? Các ngươi làm sao làm được năng lực lặng yên không tiếng động chui vào nơi này? Các ngươi đến tổ cùng muốn làm gì?" Cho tới bây giờ phát sinh tất cả, Cố Vô Thiên đã có thể xác định, bọn người kia khẳng định là bên ngoài tiến vào Cựu Huyền Thiên Cung, chỉ là không biết vận dụng loại thủ đoạn nào. Hẳn là Cựu Huyền Thiên Cung nội bộ còn có một số bí ẩn lối đi, có thể để cho ngoại nhân đi vào, chỉ là chính mình không biết thôi. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên trong nháy mắt ý thức được cái gì, bắt đầu phát hiện sự việc trở nên nghiêm trọng. Những thứ này thực sự không phải người có thể quan tâm. Đối phương âm lãnh nói, sau đó lấy ra một con dao nhọn, Thị huyết liếm liếm vết dao. Hôm nay ngươi cái này nhân vật chính, tiếp xuống muốn chết thảm trong tay ta, ngươi có cái này giáp nội sao? Nghe được người mặc áo choàng đen lui hiệp, Cố Vô Thiên nội tâm mười phần khinh thường. Sau đó Cố Vô Thiên nhẹ nhõm nói ra, các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ gì đó, một lúc toàn bộ đi địa ngục xám hơi đi. Ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, ai bảo các ngươi đến? Lại dám tại trước mặt ta nói loại lời này, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đối phương nghe được Cố Vô Thiên lời nói, ánh mắt cũng biến thành âm lạnh lên, từ trước đến giờ chỉ có bọn hắn chúa tể vận mệnh của người khác, vẫn chưa có người nào dám tại trước mặt bọn hắn cạnh mạnh trước mặt ta hiện lên nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đã ngươi như thế biết, một lúc ta liền sẽ để ngươi trở nên muốn sống không được muốn chết cũng không thể. Cố Vô Thiên nghe được hắn, cười dậy rồi âm thanh tới. Ngươi nói cái chủ ý này không sai, một hồi liền đối ngươi như vậy. Không sai, ngươi đoạt lời kịch của ta, ta sẽ không cần tốn sức nói tiếp. Ngươi muốn chết. Nghe được Cố Vô Thiên có chút nói lời vô lại, đối phương trong nháy mắt thì bắt đầu cơn bạo, nhịn không được giận mắng một tiếng. Sau đó cầm nhìn đao trong tay nhận, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên lao đến, cơ thể thì hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhìn ngươi tới sông tới tốc độ Cố Vô Thiên lúc này nét mặt thì ngưng trọc lên, tốc độ của đối phương rất nhanh, trong nháy mắt liền lao đến. Cố Vô Thiên cũng không có thờ ơ, hung hăng dẫm trên mặt đất, tất cả người thân thể trong nháy mắt bay lên. Sau đó Cố Vô Thiên nhìn thoáng qua chính mình vừa nãy rời chỗ, phát hiện lúc này không gian thế mà bị xé mở một lỗ lớn. T. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút rung động, không có nghĩ đến người này vẫn có chút bản lĩnh, này lỗ lớn hay là mười phần có hàm lượng kỹ thuật. Bất luận là đối phương vũ khí hay là thân thể, tại đi qua nơi này lúc, lại có thể đem nơi này không gian đánh nát. Này lỗ lớn là không gian bị đánh nát lại mất đi chứng kiến. Nhìn đối người da đen này vẫn có chút bản lĩnh, công pháp của hắn mười phần quỷ dị. Khá tốt Cố Vô Thiên tránh thoát hắn đạo này công kích, nếu bị hắn đánh trúng, chỉ sợ cũng cũng không tốt đẹp gì. Với lại chỉ cần Cố Vô Thiên tiếp xúc đến nơi vừa nãy, liền sẽ bị xúc phạm tới, cũng may đối phương chỉ có thể đánh nát không gian, cũng không thể chúa tể nơi này. Nếu như đối phương thật sự có như vậy nghịch thiên công pháp lời nói, như vậy Cố Vô Thiên tình cảnh hiện tại thì nguy hiểm. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì không còn vết lở, đem phong kiếm phong lần trước tặng tiểu cổ kiếm đưa ra. Thanh kiếm này Cố Vô Thiên một mực không có dùng qua, nhưng vẫn mang ở trên người, lần này vừa vận dụng nó thử một chút uy lực. Đối phương tất nhiên thì cầm là một thanh tiểu kiếm, dưới mắt vừa vặn cầm ra bản thân cái này, cũng không thể để đối phương cảm thấy mình là đang khi dễ người. Cái này tiểu cổ kiếm vừa lấy ra, Cố Vô Thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được nó không tầm thường, lộ ra uy lực khủng bố. Cố Vô Thiên bắt đầu điên cuồng vì nó rót vào linh lực, cổ kiếm thì bắt đầu biến lớn, biến thành ba thước lớn nhỏ. Một đạo xưa cũ khí tức hướng về bốn phía lan tràn, ngay cả đối diện người mặc áo choàng đen cũng đã nhận ra nó nguy hiểm. Trong nháy mắt hiện lộ ra thân ảnh, con mắt thì bắt đầu nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đây chẳng lẽ là tuyệt linh cổ kiếm? Cố Vô Thiên thì là lần đầu tiên nghe được tên của nó. Nghe được người mặc áo choàng đen nói ra tên của nó, Cố Vô Thiên thì bắt đầu ở trong lòng mặc độc tên của nó. Đồng thời thì phát giác cổ kiếm trên mặt tán phát khí tức có chút lạ lùng, nhưng Cố Vô Thiên cảm giác được nó khác nhau. Chẳng qua cho dù trong tay của ngươi thật là thanh kiếm kia, hôm nay cũng là tử khí của ngươi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Người mặc áo choàng đen tiếp tục hung hăng nói. Người kia không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra Cố Vô Thiên kiếm trong tay lai lịch, bất quá vẫn là hướng phía hiệu quả phát khởi tiến công. Nhìn thấy đối phương lần nữa hướng mình đánh tới, Cố Vô Thiên lần này cũng không có lui bước, mà là nghênh đón công kích của hắn. Mặc dù nhưng người kia là có chút thực lực, nhưng là cùng Cửu Huyền Thiên cũng cung chủ hay là kém xa. Cố Vô Thiên tại cung chủ trước mặt đều có thể không rơi vào hạ phòng, người áo đen này hiển nhiên là không đáng chú ý. huống hồ người kia còn nghĩ với mình, thực lực kia thì kém xa, Cố Vô Thiên tự nhiên thì không thèm để ý công kích của hắn. Vaảnh, hai người công kích đụng vào nhau, một cô năng lượng to lớn ba động, hướng phía trung quanh tứ tán ra. Mặc dù là người mặc áo choàng đen chủ động phát khởi tiến công, thế nhưng hiệp này không còn nghi ngờ gì nữa Cố Vô Thiên chiếm thượng phong. Cố Vô Thiên chủ động xông về hắn. Hung Hăng đánh ra một đạo công kích, đem đối phương chấn bay lên. Sau đó Cố Vô Thiên lại xông về bầu trời, cùng người mặc áo choàng đen tiếp tục xoay đánh nhau, hai người chiến đấu, đem trung quanh kiến trúc đánh tới đột nhiên sụp đổ. Hai người ánh mắt thì lần nữa đối lập ở cùng nhau. Lực lượng không sai, tiếp tục đi. Không có nghĩ đến người áo đen này đã lâm vào quyết điểm, còn dám hướng Cố Vô Thiên kêu gào, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần im lặng. Cố Vô Thiên mới sẽ không cùng hắn lãng phí thời gian, lúc này Cố Vô Thiên đã chiếm được phòng, lập tức lại hướng hắn đánh ra một đạo công kích. Kẻ ngốc mới biết cùng ngươi đây lực lượng. Ngự kiếm quyết. Cố Vô Thiên lúc này đã bay về phía bầu trời. Trong tay cổ kiếm thì chuẩn bị xong, không chờ đối phương có phản ứng, Cố Vô Thiên thì đánh ra một đạo công kích, trên tay Trần Phong cổ kiếm mang theo một đạo kim sắt chỉ giên mang, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Cố Vô Thiên dùng kiếm trong tay đánh ra một đạo công kích từ xa, căn bản cũng không cùng người mặc áo choàng đen cơ thể tiếp xúc. Cố Vô Thiên lúc này cơ thể không có di động nửa bước, trong tay công kích đã đánh ra ngoài. Nhìn Cố Vô Thiên quỹ dị công kích, người mặc áo choàng đen trong lúc nhất thời cũng có chút mê người, trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên căn bản cũng không cùng hắn so đấu lực lượng, mà là cùng hắn đánh ra công kích từ xa, tiêu hao hắn. Người mặc áo choàng đen lúc này thì đã nhận ra Cố Vô Thiên ý đồ, hùng hắn nói: "Ngươi tên hôn đản này, ngươi là đồ hèn nhất sao? Thế mà bị Cố Vô Thiên coi như không thấy, cái này khiến người mặc áo choàng đen mười phần phẫn nộ, đây quả thực là tại đối với mình trần chuỗi trắng trợn vũ nhục." Cố Vô Thiên nghe được hắn, nhịn không được bật cười lên. "Ngươi người kia, là tại cho ta đùa giỡn hay sao? Muốn dùng như thế nào thủ đoạn công kích, lẽ nào không phải phải nghe ngươi? Lão tử chính là muốn như vậy chơi ngươi, ngươi năng lực bắt ta làm sao bây giờ? Ngươi tiếp tục lắm miệng đi, ta lập tức thì muốn tiếp tục thu thập ngươi." Cố Vô Thiên cũng không phải muốn chọc giận đối phương. Hắn mục đích là giết chết đối phương, dù sao đối phương đã đối hắn dạy rồi sắt tâm, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào thủ hạ lưu tình. Chỉ là không có nghĩ đến cái này ra hỏa đầu không tốt lắm, thế mà cùng mình nói nói nhảm nhiều như vậy. Cái này khiến Cố Vô Thiên giờ khắc này thì mất kiên trì, không có tiếp tục cùng người kia nói nhảm xuống dưới. Chương 492, lại gặp ma tộc, chương 492, lại gặp ma tộc. Hắn vẫn chờ thu thập xong nơi này đi thành thân đâu, cái nào có nhiều như vậy công phu tại đây lãng phí thời gian. Vạn kiên quyết. Cố Vô Thiên lại phát ra một đạo pháp quyết, linh khí chung quanh trong nháy mắt tràn vào ở trong tay cổ kiếm trong. Trần Phong cổ kiếm phát ra ông ông tiếng kiếm reo, trong nháy mắt hóa thân ra vô số đạo ánh tử, hội tụ tại trên bầu trời. Đối phương nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ, cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi, đồng dạng phát khởi phản kích. Đối phương gầm lên giận dữ, đao trong tay khí tức thì bắt đầu trở nên tấp vọng, hóa thân thành một đạo 30 mét tử đao. Tại Cố Vô Thiên khởi sướng tiến công một mấy mắt, trong tay đối phương đao thì hướng phía Cố Vô Thiên nhìn lại. Hai người công kích âm thanh ở trên bầu trời bên tai không dứt, từng đạo khí tức kinh khủng hướng phía chung quanh tứ tán ra. Cố Vô Thiên kiếm khí lúc này khóa chặt đối phương, sẽ không để cho đối phương có cơ hội thoát đi cùng không gian. Trảng qua công kích của đối phương thì mười phần hung mãnh, đả thương Cố Vô Thiên không ít kiêm khí, trong lúc nhất thời cảnh tượng biến đến mức dị thường kị liệt. Hẳn là gia hỏa này là người của Ma Môn. Cố Vô Thiên lúc này đã đã nhận ra công kích của hắn thổ tính, bắt đầu phân tích người trước mắt thân phận. Ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Cố Vô Thiên thì có chút kỳ quái, chỉ là hắn cũng không có hướng Ma Môn phương hướng kia suy nghĩ. Chỉ là công kích của đối phương không ngừng tản ra ma khí, cái này khiến Cố Vô Thiên không thể không bắt đầu nghiêm túc suy tư. Dưới mắt nếu quả như thật là kẻ bên này thiên người của Ma Môn ẩn nút quá tới, như vậy tự nhiên là không người biết được. Rốt cuộc nơi này thủ hộ Sương Nghiêm, không thể nào Cửu Huyền Thiên Cung thì dễ dàng như vậy có thể làm cho hắn trà trộn vào tới. Huống hồ đối với mình phát động lớn như vậy công kích, thật sự thì không ai có thể phát giác được sao? Nếu như là muốn đưa mình vào tử địa lợi nói, chỉ sợ Cửu Huyền Thiên Cung lúc này cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mình đã cùng người kia đại chiến lâu như vậy, Cửu Huyền Thiên Cung cao thủ thế mà còn không có bị phát hiện, người trước mắt khẳng định là có chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên lập tức lo lắng, rốt cuộc Huyền Văn lập tức liền muốn cùng mình kết hôn. Cố Vô Thiên lại nghĩ tới hôn qua một đêm không có nhìn thấy nàng, hẳn là nàng đã gặp bất ngờ. Nghĩ tới những thứ này, lúc, Đối phương đã đem Cố Vô Thiên tất cả kiếm khí đánh tan, cảnh tượng lập tức trở nên quỷ dị. Người áo đen kia cơ trong tay mình ma đao, không khỏi cười lên ha hả. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thì không gì hơn cái này sao? Còn có cái gì chiêu số mau sớm lấy ra đến đi, hay không lại chỉ có thể tại trong địa ngục cho Diêm Vương nhìn." Người chiêu này mặc dù dày đặc, thế nhưng ở ta nơi này còn chưa đủ nhìn xem. Tiếp xuống liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, nhường ngươi xem thật kỹ một chút ta ma đao uy lực đi. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm toàn bộ là đối với huyền văn lo lắng, biết mình không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Không được, ta phải mau chóng đem tên hôn đản này giải quyết hết, lại tiếp tục cùng hắn ở đây trong tiêu hao tổn đi xuống, sợ rằng sẽ ra lớn phiền phức. Ta nhất định phải nhanh nhìn thấy Huyền Văn, nhìn xem tình huống của nàng thế nào. Nhìn thấy đối phương lại xông về chính mình, Cố Vô Thiên trên mặt không có có biến hóa chút nào, tâm trạng thì không có một chút ba động. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng nói: "Khởi nguyên kiếm ý." Cố Vô Thiên trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển công pháp, trên thân thể thì tuôn ra vô tận uy lực, trên tay đánh ra kiếm chỉ, mang theo khí tức hủy diệt hướng phía người mà cáo trưởng đen đánh qua. Đối phương thế mà nhìn thấy Cố Vô Thiên chủ động phát động tiên công, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chỉ là một giây sau thì không ngờ được, hắn phát hiện Cố Vô Thiên lại hướng về phía sau tối lui, mình bị đùa nghịch một chút. Ngay tại chỉ kiếm cùng ma đao tiếp xúc trong nháy mắt, Cố Vô Thiên thì hướng về phía sau lui ra ngoài, ma đao bổ cái không. "Ngươi, ngươi mặc áo choàng đen trong nháy mắt giận tím mặt lên, cảm thấy Cố Vô Thiên đối với mình quá không nặng xem, thế mà còn dám đùa chính mình." Trong tay hắn ma đao lần nữa hướng về Cố Vô Thiên bổ tới, nhưng mà lúc này lại phát hiện có cái gì không đúng. Hắn ánh mắt quét qua nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một tia kiếm mang, hướng phía chính mình đánh tới. "Đây là cái gì?" Thanh kiếm này bị lưỡi Người mặc áo choàng đen lúc này có chút ngây người, Trần Phong cổ kiếm hóa thành một thanh tiểu kiếm, hướng phía người mặc áo choàng đen đánh tới. Hắn thế mà trong thời gian ngắn không có phát giác được, cái này khiến hắn cảm giác được tình thế vô cùng nguy cấp. Đây chính là Cố Vô Thiên cuối cùng thi triển ra một chiêu, hắn đem khởi nguyên kiếm ý làm miệp hộ, lại không ngừng đánh ra chỉ kiếm. Chính là vì không ngừng bày nhiều sự chú ý của đối phương, từ đó dùng một chiêu cuối cùng kết thúc đối phương. Mặc dù người mặc áo choàng đen Ma Đao không ngừng chặt đứt chỉ kiếm, nhưng mà hắn căn bản không có chú ý tới Cố Vô Thiên này ẩn tàng một đạo công kích. Ngay tại hắn phản ứng lúc, đã không kịp, tiểu cổ kiếm hung hăng xuyên phá đầu của hắn. Người mặc áo choàng đen chết không nhắm mắt, cơ thể tựa con chó chết, hung hăng từ trên bầu trời rơi xuống, mà bị hắn ma đao chém đứt chỉ kiếm, thì rơi vào trên mặt đất, lại đem rất nhiều kiến trúc đánh vỡ nát. Ngay tại đây hết thệ phát sinh lúc, nút trong bóng tối kiến trúc trong quan sát tóc người da từng đạo kêu lên. Không xong, trưởng lão hành động thế mà thất bại. Lam Hư, trưởng lão cấp nhưng bị tiểu tử kia giết đi. Nhanh báo tin những trưởng lão khác, tình báo có sai, Cửu Huyền Tiên cung thế mà còn có cao thủ như vậy. Nội ứng của chúng ta không phải nói tiểu tử này không đủ gây sợ sao? Lẽ nào là đang đùa chúng ta? Chứ không muốn tranh luận nhiều như vậy, vội vàng rút lui lại lần nữa bố trí. Lại không đi, một hồi liền muốn bị tiểu tử kia phát hiện, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Các ngươi lẽ nào đây trưởng lão còn muốn lợi hại hơn sao? Con sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, mấy đạo bóng đen sững sờ một lát, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn cũng không dám cho mới vừa rồi cùng Cố Vô Thiên đại chiến trưởng lão nhặt xác, lập tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có đi truy bọn hắn, Cố Vô Thiên đã sớm đã nhận ra khí tức của bọn hắn. Dưới mắt quan trọng nhất là nhất định phải nhanh nhìn thấy Huyền Văn, không thể tiếp tục ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Vừa mới mấy hạt nhân thảo luận, đều bị Cố Vô Thiên nghe lén hai người bên trong, nhìn tới Cửu Huyền Thiên cung nội bộ ra gia giới hạn. Những người này chính là bị bọn hắn bỏ vào đến, cũng không biết bọn hắn có dạng gì âm mưu. Hôm nay là lão tử ngày đại hỉ, ai tới quấy rối đều không được. Cho dù là các ngươi Thiên Ma môn, lão tử không ngại lại nhiều kẻ thủ. Cứ việc đối tại cái này hôn lễ, Cố Vô Thiên có một số việc còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng đây là hắn cùng Huyền Văn sự việc. Những người khác không có tư cách đến ngăn cản hôn lễ của mình, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Cố Vô Thiên hôm nay muốn cưới Cửu Huyền Thiên cung đệ nhất mỹ nhân nhi. Bất kể nói thế nào, Dưới mắt phát sinh tất cả chỉ có thể nói rõ, Thiên Ma muôn muốn phá hoại hôn lễ của hắn. Đây là Cố Vô Thiên không thể nhịn nhịn sự việc, huống hồ cùng Huyền Văn ở chung được thời gian dài như vậy, Cố Vô Thiên thì không phải là không có tình cảm. Dưới mắt Cố Vô Thiên đối với Huyền Văn mười phần lo lắng, cũng không biết là có tình cảm bắt đầu để ý đối phương, hay là chỉ là đơn thuần lo lắng. Hiện tại còn chưa thể xác định, Huyền Văn rốt cục có ở đó hay không diễn lễ đường, chỉ biết là Huyền Văn bị gọi đi tự y phục. Cố Vô Thiên không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, chuẩn bị đi diễn lễ đường, nếu không tại bên kia, hắn liền đi tìm cung chủ. Chỉ có nải mấy nơi hắn có thể đi, dưới mắt thì không nghĩ tới càng nhiều khả năng tính. Ngay tại Cố Vô Thiên suy tư lúc, đã đặt tới diễn lễ đường khu vực, lúc này nơi này vây rất nhiều người. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có phát hiện chiến đấu dấu vết, nỗi lòng lo lắng thì dần dần đè xuống. Nhìn thoáng qua người phía dưới, Cố Vô Thiên lông mày lại nhíu lại. Lúc này đứng ở diễn lễ đường, người cầm đầu chính là Lệnh Hồ Vũ, bên cạnh hắn vây quanh Nghị thập tứ viện cái khác viện đại đệ tử nhóm. Nhìn xem nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiệu quả phát hiện bọn hắn không hề giống là tại chống cự Thiên Ma môn công kích dáng vẻ. Ngược lại là vòng vây nơi này, không biết đang làm những gì. Cố Vô Thiên trước đây nghĩ bay thẳng xuống dưới, tìm kiếm Huyền Văn thân ảnh. Chỉ là nhìn thấy trước mắt khác thường như vậy một màn, cũng không có trực tiếp yên thân, chuẩn bị quan sát một chút bên trong có chuyện gì xảy ra. Sau đó Cố Vô Thiên lựa chọn một ẩn nấp góc, phong tỏa ngăn cản khí tức của mình, sau đó bắt đầu quan sát hành vi của bọn hắn. Muốn nhìn một chút bọn người kia đến tụ tập ở chỗ này làm gì, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cố Vô Thiên cũng không cho rằng bọn hắn biết cái gì thì không làm, thì vui lòng như thế đem Cửu Huyền Thiên cung đệ nhất mỹ nhân để cho mình coi đi. Ngay tại Cố Vô Thiên vừa vừa xuống đất lúc, hắn lại nghe được giọng lệnh hô vũ. Hắn lúc này chính tại lớn tiếng nói. Ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói đi. Chương 493, bị nhầm vào, chương 493, bị nhầm vào. Nghệ tình chúng ta cũng là đồng môn Vân Phấn thượng, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi. Bất kể nói thế nào, Cố Vô Thiên hiện tại đã bị tiên trưởng lão của Ma môn đánh chết, đây là đã chuyện phát sinh. Các ngươi đối mặt hiện thực đi, lại nói hắn một thấp hèn phàm nhân, có tư cách gì cười chúng ta Cửu Huyền Tiên cung đệ nhất mỹ nhân đâu. Nghe được mấy câu nói đó, Cố Vô Thiên trong nháy mắt đã hiểu tất cả, ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Chỉ là nhường Cố Vô Thiên nghi ngờ là, bọn hắn là có cái gì tự tin dám cùng Huyền Vân nói những lời này. Huyền Văn lập tức liền muốn đột phá Điệu Tiên đỉnh phòng, căn bản không phải đám này đám ô hợp có thể chống lại. Hỗn hồn Huyền Văn nếu tại nơi này, căn bản sẽ không sợ những người này, với lại lệnh hồ vũ thì bại lộ càng nhiều tin tức hơn. Hắn là làm sao biết chính mình trên đường bị Thiên Ma môn phục kích, dường như một cái mắt, Cố Vô Thiên đã nghĩ thông suốt tất cả. Đám người áo đen kia nói nội ứng, chỉ sợ sẽ là lệnh hồ vũ những người này. Đám người này thật là tang tâm bệnh cuồng. Vì đối phó lão tử, thế mà đem tiên người của Ma môn đưa vào Cửu Huyền Tiên cung. Chuyện này đã mười phần ắc liệt, Cố Vô Thiên hận không thể lập tức lao ra, đem bọn hắn toàn bộ sát ở chỗ này. Chỉ là bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng, Cố Vô Thiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục trốn ở góc quan sát đến nơi này phát sinh tất cả. Ngay lúc này, vừa đến âm thanh truyền ra, trong nháy mắt ngưỡng Cố Vô Thiên tim nhảy tới cổ rồi. Các ngươi đến tụt cùng đang làm gì? Là nghi khi sư diệt tổ sao? Hay là muốn ở chỗ này tạo phản? Nói lời này, chính là biến mất Huyền Văn, nàng lúc này trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, đồng dạng nghĩ đem những này người sát ở chỗ này. Chẳng qua lúc này khí tức đã có chút ít lưu động, chắc là gặp một chút ám hại, với lại đã có chút ít bộ dáng yếu đất. Điều này Cố Vô Thiên chân mày cau lại, bắt đầu lo lắng lên Huyền Văn An Nguy, cũng không biết thương thế của nàng có nặng hay không. Dưới mắt có thể giúp đỡ Huyền Văn bọn hắn, chỉ sợ chỉ có Cố Vô Thiên một người, Cố Vô Thiên đang suy tư đối sách. Dưới mắt không biết tình huống làm sao, chỉ có thể nhìn tới Huyền Văn về sau mới quyết định, Cố Vô Thiên lập tức được bắt đầu chuyển động. Rốt cuộc gặp mặt mới có thể biết chuẩn xác hơn thông tin, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Hắn kết thúc nghe lén, lập tức được bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt đi tới trước tường, nhảy tới diễn lễ đường bên trong. Vậy ở bên ngoài lãnh hộ Vũ đám người, cũng bị Cố Vô Thiên tiếng động hấp dẫn, bọn hắn phát hiện có một người nhảy vào. Toàn bộ ánh mắt nhìn sang về sau, phát hiện người tới chính là Cố Vô Thiên, khi nhìn rõ cô Vô Thiên mặt, xác định thân phận về sau. Tất cả mọi người không tự chủ lui lại mấy bước, không dám nhìn thẳng Cố Vô Thiên ánh mắt, cảnh tượng lập tức trở nên quỷ dị. Cầm Đầu Lệnh Hồ Vũ ngược lại là mười phần bình tĩnh, chỉ là sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn, hung hăng nói: "Cố Vô Thiên, mẹ của ngươi vẫn còn lớn nha." Nghe được câu này nói ra, Cố Vô Thiên đã có thể 100% khẳng định, chính là Lệnh Hồ Vũ bọn hắn đem thiên người của Ma môn dẫn đến. Cố Vô Thiên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, phản phất đang nhìn xem một người chết. Nếu như ngươi là cùng ta dùng bình thường thủ đoạn đến đọ sức lời nói, ta có thể cái gì cũng cũng nói. Thế nhưng ngươi thế mà làm tiểu này khi sư diệt tổ sự việc, còn câu dẫn ngoại địch, kia liền không thể lưu ngươi. Cố Vô Thiên hiểu rõ bọn hắn đám người này, đối với Huyền Văn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít đặc thù tình cảm ở bên trong. Cho nên Cố Vô Thiên thứ nhất cựu Huyền Thiên Cung, liền bị bọn hắn chấm đúng, chẳng qua này còn chưa tính. Chuyện trước mắt ngày càng thái quá, bọn hắn lại vì tư tâm của mình, không để ý cựu Huyền Thiên Cung an nguy. Nay là bực nào tang tâm bệnh cuồng, bây giờ cựu Huyền Thiên Cung bên trong, thì là bởi vì bọn họ hành động, muốn nên đón một trường hạ kiếp. Lệnh Hồ Vũ nghe được Cố Vô Thiên khiển trách, đột nhiên cười lên ha hả. "Cố Vô Thiên, ngươi thật là biết bữa bãi. Lẽ nào Thiên Ma môn những người kia không phải người gây nên sao? Chúng ta đều là cửu huyền thiên cùng người, làm sao có khả năng đem ngoại tộc dẫn hướng trong nhà của chúng ta? Ngược lại là ngươi người ngoài này, đến từ hạ giới phàm nhân, có khả năng nhất làm như thế. Nhất định là ngươi tên bại hoại này, trong lòng không công bằng, mới chuẩn bị đem chúng ta nơi này bữa bãi." Nghe được Lệnh Hồ Vũ lời nói, Cố Vô Thiên trong nháy mắt trắng hẳn ý tứ. Người kia chuẩn bị là đem chuyện của mình làm giá họa cho Cố Vô Thiên, thu hút sự chú ý của người khác lực. Từ đó làm cho cả Cửu Viễn Thiên Cung cũng ghi hận thượng Cố Vô Thiên, chẳng qua người kia cũng quá tang tâm bệnh cùng đi. Chẳng qua dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là mau đem Huyền Vân cứu ra, nàng ra đây về sau tất cả thì chân tướng rõ ràng. Có thể ngay lúc này, Lệnh Hồ Vũ giống như xuyên thủng Cố Vô Thiên nội tâm một dạng, mở miệng tiếp tục nói: "Ngươi là muốn cho Cửu Tiên kiếm chủ làm chứng cho ngươi sao?" Hai người các ngươi lập tức liền muốn thành thân, đừng quên hai người các ngươi là cả mẹ một lửa, cũng đến mức này, ai sẽ còn tin tưởng các ngươi nói chuyện. Nghe được Lệnh Hồ Vũ cái này ngôn luận, Cố Vô Thiên nhất thời mặt đen lại, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế âm hiểm. Cố Vô Thiên vừa nãy thì cảm giác được cái gì không thích hợp chỗ, nguyên lai like là ở chỗ này bị lệnh hộ vũ nói ra. Chẳng qua lệnh hộ vũ nói có chút đạo lý, loại tình huống này, mọi người chắc chắn sẽ không tin tưởng Cố Vô Thiên hai người. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên không nói thêm lời, quay người hướng về viện văn bên ấy đi tới, dù thế nào đều muốn tiên kiến đến nàng. Chỉ có bảo đảm người trước cát toàn, Cố Vô Thiên mới có tâm tư giải quyết những chuyện khác, không có gì là so với người càng chân quý. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thiên Ma môn cùng Cửu Huyền Thiên cung mấy ngàn năm nay một mực là tốc địch tổ đại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bây giờ thế mà thông qua lệnh hộ vũ này kẻ nội ứng bị chạy vào nhiều người như vậy, thật sự là chuyện rất đáng sợ. Cơ hội này là ngàn năm một thở, Thiên Ma môn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thì tuyệt đối sẽ không chỉ phải đến mấy cái tay mơ đến tiến công nơi này. Làm không tốt hiện tại Cửu Huyền Thiên cung nội bộ, đã đánh lên cũng có nói, rốt cuộc thế cục bây giờ muội phần phức tạp, sự tình gì đều có khả năng xảy ra, dù thế nào, Cố Vô Thiên cũng không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian. Lớn mặt, ai bảo ngươi đi diễn lẽ đường? Lệnh Hồ Vũ mấy người nhìn thấy Cố Vô Thiên tiếp cận diễn lễ đường, lập tức liền đến ngăn cản hắn, bên trong một cái người trong tay cầm đại côn, hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng đánh tới, trong điện quang hỏa thạch, liền vọt tới Cố Vô Thiên trước mặt. Cố Vô Thiên mặc dù đi ở phía trước, nhưng hơi khắt chú ý đến sau lưng tiếng động, nghe được có tiếng xé gió về sau, Cố Vô Thiên thuận tay liền bắt tới. Khí thế cường đại trong nháy mắt tăng vọt, đem khởi sướng tiến công người hung hăng đánh một quyền, thì chặn lại hắn đạo này công kích. Người kia không ngờ rằng Cố Vô Thiên phản ứng như thế nhanh chóng, không kịp phản ứng, liền cảm giác được ngực truyền đến một cỗ to lớn lực trùng kích. Người kia muốn thu tay lại, Lúc này đã không kịp, trong nháy mắt bị đánh bay xa mấy chục mét, trong tay côn thịt rơi trên mặt đất. Cố Vô Thiên công kích cũng không có nâng tay, hắn thấy, bọn này ăn cây táo rào cây sum ra hỏa, đã không có thiết yếu lại trên thế giới này sinh tồn. Cố Vô Thiên vốn là cứu người sốt ruột, lại thêm đám người này không chỉ ngăn cản chính mình, còn thông đồng thiên người của Ma môn, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Người này đâm vào trên lưỡi thương của hắn, chính mình ở chỗ này tìm đường chết, Cố Vô Thiên mặc dù không có thiết yếu chữa cho hắn tay, thì không lãng phí nữa thời gian của mình. Một màn này tay, trong nháy mắt ngừng ở đây lệnh hộ vũ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, sôi nổi bắt đầu tìm đúng thời cơ, nghĩ đến phía sau bắt đầu tối lui, sợ kế tiếp xui xẻo liền là chính mình. Cố Vô Tiên lúc này khí tức đã bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, khóa chặt ở đây mỗi người. Trong lúc nhất thời cảnh tượng an tĩnh lại, không còn có người dám lên trước, chỉ có hai người tiến đến đớ cái đó bị đánh bay người. Đơn giản kiểm tra một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, người sư huynh này đã mất đi nhịp tim cùng hô hấp, không có chút nào tiến động. Ngô Xuân, hắn đây là nín thở, nhấc trở về còn có thể đoạt cứu lại. Thật là một cái không có có độ vật, bị đánh một cái là được bộ dáng này, sao như thế vô dụng. Những người khác mặc dù ngoài miệng ở chỗ này tưởng, nhưng mà không người nào dám tiếp tục tiến lên, chỉ có thể đánh đánh phá miệng qua đã nghiền. Bọn hắn cũng không dám tự tin, bị Cố Vô Thiên đánh một chút còn có thể nhảy nhót tứ mừng, cũng đều bị Cố Vô Thiên vừa nãy công kích dùng động đến. Chỉ là tất cả mọi người không cam tâm Cố Vô Thiên lướt qua phòng tuyến của bọn hắn, rời diễn lễ đường càng ngày càng gần. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lập tức liền muốn đi vào, nhìn thấy Huyền Văn. Chương 494, Trần Phong Kiếm, chương 494, Trần Phong Kiếm. Lệnh Hồ Vũ cũng chịu không nổi nữa. Rống lớn một tiếng, nhanh ngăn lại hắn, "Tế kiếm." Trong chốc lát, nghe thấy giọng lệnh hô vũ, những người còn lại lập tức đem vũ khí tế ra đây. Nhiều người lực lượng đại, bọn hắn lúc này thì không lại tiếp tục sợ sệt, mà là cùng nhau phóng tới Cố Vô Thiên. Từng cái không quan tâm hướng phía Cố Vô Thiên giết tới, khí thế thị mười phần khổng lồ. Cố Vô Thiên lúc này thì cảm giác được đời sống truyền đến tiếng động, có mấy đạo thân ảnh hướng phía hắn giết tới đây. Cố Vô Thiên cũng không nóng nảy, ngay tại hắn nhanh muốn mở cửa lúc, đột nhiên quay đầu bạo quát to một tiếng. Trấn Phong cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, hóa thành một mảnh kim mang, hướng phía đám người đánh qua, giết Những tia kiếm mang nhanh chóng bắt đầu cao tốc xoay tròn, mang theo mảnh liệt sắc khí, hướng phía đánh tới vũ khí của bọn tới. Vẹn vẹn vừa đối mặt, những người đó vũ khí liền bị đánh náo loạn, xôi nổi theo trên tay rất xuống. Vũ khí mảnh vỡ rơi khắp nơi đều là, nhường lệnh hồn vũ đám người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn không ngờ rằng chính mình liên thủ thì không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Vẹn vẹn một hiệp đã bị đánh liên tục bại lui, kinh khủng nhất là Cố Vô Thiên thế mà tay không đem vũ khí của bọn hắn đánh nát. Mặc dù có một chút đau lòng vũ khí của mình, nhưng mà dưới mắt có thể bảo mệnh, đã vô cùng phàm mãn. Trước đó chỉ nghe nói Cố Vô Thiên một đối một năng lực rất mạnh, nhìn tới Cố Vô Thiên bình thường hay là bảo thủ thực lực của mình. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lệnh Hồ Vũ lập tức lo lắng, không thể tiếp tục tiếp tục như thế. Vì vậy tiếp tục mở miệng thúc dục, mọi người tuyệt đối không nên ngừng, một khối lường hắn công kích, trước tiên đem khí lực của hắn hao phí chỉ riêng lại nói. Nghe được hắn, mọi người thì bắt đầu phản ứng, bọn hắn nhiều người như vậy, không tin hao tổn chẳng qua Cố Vô Thiên. Nếu cho hắn thở gấp, tức cơ hội lợi nói, như vậy gặp nạn chính là bọn họ, thế là mọi người lấy ra những vũ khí khác, lần nữa hướng về Cố Vô Thiên phát động tiến công, Lệnh Hồ Vũ thì hướng Cố Vô Thiên lao đến. Ngăn cản hắn bước vào diễn lễ đường, đồng thời chuẩn bị công kích bên cạnh cây cột, muốn đem diễn lễ đường phá hủy, đem người ở bên trong chôn ở phía dưới. Cố Vô Thiên đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, ánh mắt càng biến đổi thêm ấm lạnh. Chấp mê bất độ thứ gì đó. Vạn kiên quyết, Cố Vô Thiên cũng không quay đầu lại, cổ kiếm tỏa ra nhiều hơn nước kiếm mang, hướng phía bên cạnh tiếp tục chém ra. Đám người kia nhìn thấy Cố Vô Thiên còn có sức lực phản kích, vội vàng bắt đầu dùng trong tay của mình vũ khí ngăn cản. Không dám bị Cố Vô Thiên công kích đánh tới, sợ bị đánh thịt nát xương tan, Cố Vô Thiên vị không nộ thương huyền văn, không còn nghi ngờ gì nữa hay là hạ thủ lưu tình. Đám người kia đang rẽ rủa trong chốc lát về sau, cũng không có nhận thương tổn quá lớn, coi như là tránh thoát nhất tiết. Thừa dịp lấy bọn hắn thư gian lúc, Cố Vô Thiên đã thấy rõ tình huống bên trong, cũng tìm được Huyền Văn thân ảnh. Lúc này Huyền Văn chính bàn ngồi ở bên trong liệu nhìn tổn thương, mặc trên người lễ phục, xem ra quả nhiên là tại thử y phục lúc bị đánh lén. Chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, Cố Vô Thiên lập tức vọt tới, mở miệng quan tâm mà hỏi: "Thế nào, Huyền Văn tỷ?" Lúc này Huyền Văn vẫn như cũng là kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, để người không dám nhìn nhiều, chỉ là tình trạng của nàng có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Để người nhịn không được 10 phần đau lòng, nàng thì không ngờ rằng loại tình huống này cùng Cố Vô Thiên gặp mặt, nhìn không được đỏ mặt lên. Ta bị bọn hắn đánh lén, lại cho ta hạ dược, ta hiện tại đã mất đi 6 thành công lực, cho nên ta mới ở chỗ này chữa thương, bị chặn ở chỗ này rả không được. Cố Vô Thiên nghe đường nàng, lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn, xem xét đến tọt cùng là nơi nào bị thương. Huyền Văn nói ra, thương thế của ta cũng không nặng, chỉ là không có khí lực, hiện tại không có tái chiến năng lực. Ngươi nhanh mang ta đi tiên điện bên ấy xem xét tình huống, hiện tại Cửu Huyền Tiên cung nhất định rất nguy hiểm. Cũng không biết thiên người của Ma môn hiện tại đánh tới chỗ nào. Nghe được Huyền Văn lời nói, Cố Vô Thiên 10 phần đau lòng, nhịn không được mở miệng quên, ngươi đã thành bộ dáng này, nào có tinh thần và thể lực đi quản những người khác. Cả. Ta hiện tại hay là mang ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này quá nguy hiểm. Nói xong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, Cố Vô Thiên lập tức đem nàng bế lên. Lần này Huyền Văn không có quá nhiều dãy dụa, chỉ là sắc mặt càng thêm đỏ lên, rốt cuộc bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn đấy. Chờ chúng ta an toàn rồi, ta thay ngươi đem trên người độc giải rơi. Ngươi không muốn như vậy một thằng ông ta. Ta, khèn thủng. Ngươi đừng lại làm kiêu, ta không như vậy ông ngươi, chúng ta sao rời khỏi Ngươi đến nói cho ta biết, ngươi bây giờ có năng lực hành động sao? Nhìn Cố Vô Thiên có chút tức giận, Huyền Văn trong lúc nhất thời cũng có một chút nghẹn lời, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Dù sao chính mình xác thực không có năng lực hành động, ở tại chỗ này cũng không có biện pháp tốt hơn, còn không bằng nghe Cố Vô Thiên lời nói. Mặc dù muốn tiếp xúc thân mật, thế nhưng dù sao cũng là muốn thành thân người, cũng không thể lại tiếp tục thận trọng cái gì. Cố Vô Thiên có thể sẽ không cân nhắc nội tâm của nàng là nghĩ như thế nào, chạy tới cửa, mặc dù cổ kiếm thay hắn ngăn trở người bên ngoài. Có thể có phải thế không kế lâu dài, Cố Vô Thiên nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Đem Huyền Văn bọn hắn tu xếp tốt mới có càng nhiều tinh thần và thể lực đối phó lệnh hổ vũ bọn hắn. Rốt cuộc lệnh hổ vũ bọn hắn thế nhưng nguy phần ông hiểm, ai mà biết được còn có hay không càng thêm âm tán chiêu số ở phía sau. Hung chi lúc này chính mình còn ôm Huyền Văn, Cố Vô Thiên có thể không dám khẳng định chính mình cùng trong lực Huyền Văn cũng sẽ không thụ thương. Cho dù có thể ra ngoài, đoán chừng cũng có chút chật vật, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại đi ra lúc, Cố Vô Thiên nhìn xem đến người bên ngoài chính tại vây công hắn của kiếm, lập tức tức giận. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Kiếm khí tung hành. Gầm lên giận dữ, lúc này Cố Vô Thiên đang phá vây trận thái, tự nhiên không thể tiếp tục lưu thủ, cũng không thể môn phần chủ quan. Hắn chỉ có thể khởi động chính mình công kích mạnh nhất, như vậy mới có thể bảo vệ mình, cùng người trong lực không bị thương tổn. Hiệu quả cũng có tiểu kiếm tiên toàn bộ truyền thừa, hắn lúc này còn có rất nhiều át chủ bài không dùng đấy. Đối mặt đám người này vây công, Cố Vô Thiên dự định không tiếp tục lưu thủ, lựa chọn hạ tử thủ. Huyền Văn Khanh đáo Cố Vô Thiên dáng vẻ, những mày không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, kính nhở. Lúc này Huyền Văn tại Cố Vô Thiên trong lực bị ôm, không có dễ rủ khí lực, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu đi chỗ khác rốt cuộc cũng là đồng môn sư huynh đệ, dưới mắt xảy ra chuyện như vậy cũng không phải nàng nghĩ mà đúng. Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi hay là trước suy nghĩ một chút chính mình an nguy nói những thứ này nữa sự việc đi. Ngươi cũng không cần một vị mềm lòng, có ít người là chết không có gì đáng tiếc. Trong mắt ta ngươi mới là trọng yếu nhất, người thương tổn ngươi đều đáng chết, ta thỉ không hi vọng ta người bên cạnh tiếp tục bị thương tổn." Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Vô Thiên sớm đã tu luyện cường đại nội tâm, sẽ không bị những vật này quấy nhiễu. Mặc dù Huyền Văn cũng không có chính thức gả cho mình, thế nhưng bọn hắn trước đó thì là bằng hữu. Cho dù là mặt đối với bằng hữu, chú ý không trời cũng sẽ không để bọn hắn tiếp tục bị thương tổn, cho nên Cố Vô Thiên cũng không thích Huyền Văn mềm lòng thái độ. Những người này muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, Huyền Văn còn không cho Cố Vô Thiên thống hạ sát thủ, đây là Cố Vô Thiên không thể đã hiểu. Huống hồ những người này sớm đã cùng hắn oán hận chất chứa đã lâu, theo Cố Vô Thiên bước vào Cửu Huyền Thiên Cung ngày thứ nhất lên, liền bị bọn hắn ghi hận. Cố Vô Thiên cũng là lúc đem những thứ này thủ mới hận cũ một khối rồi, hắn cùng những người này có thể không có cảm tình gì. Trần Phong kiếm tiếp tục bay múa, huyền hóa thành nhiều hơn nữa kiếm mang, để lệnh hồn vũ bọn hắn bao vây ở bên trong. Thấy cảnh này, Lệnh Hồ Vũ đám người bị giận mình, không biết đây là muốn làm gì. Mà những thứ này kiếm mang bắt đầu sắp xếp tổ hợp lại, giống như tạo thành một bắt quái trận, mỗi đạo kiếm mang uy lực thì được tăng lên, cũng có tất cả cổ kiếm toàn bộ uy lực, trong nháy mắt kiếm khí bắt đầu tại bên trong trận pháp xuyên thẳng qua, mỗi bay ra một chút đều sẽ phát ra một hồi tiêu thảm. Lập tức thì có người bị xuyên thủng bỏ mình, căn bản không kịp phản ứng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lệnh Hồ Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng chỉ huy đạo. Nhanh kết trận, tất cả mọi người vây tại một chỗ. Thế là những người này thì tụ tập ở cùng nhau, cộng đồng chống cự bốn phương tám hướng bay tới kiếm mang. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên công kích thế mà bị chặn, chỉ là Cố Vô Thiên không thèm để ý chút nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tôi, tiếp nhận thẩm phán đi. Cố Vô Thiên lần nữa thi triển quyết, cổ kiếm khí thế tiếp tục lên cao, trong nháy mắt tăng vọt, tạo thành một đạo rộng lớn linh kiếm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cố Vô Thiên trong Lực Huyền Văn chú ý cũng bị hấp dẫn. Chương 495: Thiên Ma môn bại hoại, chương 495: Thiên Ma môn bại hoại. Lệnh Hồ Vũ đám người càng kinh hãi hơn tất sắc, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này linh kiếm bên trong ẩn chứa uy lực to lớn. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Cố Vô Thiên còn có đây vừa nãy kinh khủng hơn chiêu thức, trước mắt trôi này linh kiếm, siêu việt Cố Vô Thiên trước đó tất cả công kích. Cố Vô Thiên kiếm thuật đã sớm xuất thần nhập hóa, có thể trong một ý nghĩ sửa đổi công kích của mình xáo lộ. Nhưng lệnh hộ vũ đám người căn bản cũng không có cách chống đối, bọn hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, căn bản không có cách ngăn cản Cố Vô Thiên chuyển biến. Cố Vô Thiên lĩnh ngộ kiêu ý, không phải bọn hắn đám người này có thể đã hiểu, tự nhiên thì không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Mặc dù mỗi lần có thể dựa vào nhiều người ngăn cản một quãng thời gian, thế nhưng làm Cố Vô Thiên chuyển biến một cái công kích phương tức lúc Vẫn có ít người muốn bị đánh chết, cho nên số người của bọn họ đang không ngừng giảm bớt, càng ở sau càng nguy hiểm. Lệnh Hồ Vũ cho rằng có thể dựa vào chiến thuật biển người, đem cố Vô Thiên linh khí hao hết, không ngờ rằng bọn hắn bên này nhân số đầu tiên ngăn cản không nội tiêu hao. Cảnh tượng lại xoay quay vòng lên, lại bị cố Vô Thiên lại lần nữa nắm giữ chiến trường, lúc này cố Vô Thiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt uy lực to lớn thì khóa chặt trong trận pháp người, hướng lấy bọn hắn hung hăng hung qua thứ. Thủ hạ Lưu Tỉnh, Huyền Văn cuối cùng vẫn là mềm lòng, không ngừng khuyên cố Vô Thiên, dù sao chính mình hay là kiếm thần điện điện chủ, tự nhiên không nhìn nổi các đệ tử bị giết cảnh tượng. Tuấn Hồ nàng bình thường chỉ tương đối tin mặt cho, thì không có quá nhiều cùng đám người này so đo qua, nhiều nhất chỉ là trách phạt một chút bọn hắn, cũng không có thật sự lấy ra người đó tính mệnh, huống hồ đám người này lại có sai, cũng cần bọn hắn kiếm thần điện trừng phạt, trực tiếp lấy tính mạng người ta quá mức tàn nhẫn. Mà Cố Vô Thiên có thể không quản được nhiều như vậy, rốt cuộc hắn là từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò có hôm nay lầy hết thảy. Cố Vô Thiên thậm chí đối với những người này nhân từ nương tay lời nói, chỉ làm cho sau này mình chôn xuống càng lớn mầm thay vạ. Hắn cùng Huyền Văn sinh trưởng ngôi trường khắc nhau, tự nhiên đã hiểu Huyền Văn không thể đã hiểu thứ gì đó. Dĩ vãng hắn còn có thể nghe Huyền Văn Huyền, chỉ là lần này triệt để nhượng cú vô thiên trạm đến vài ngược, Cố Vô Thiên cũng không có nghe nàng. Ngay tại Huyền Văn mở miệng trong nháy mắt, Cố Vô Thiên công kích đã hung hăng đánh ra ngoài, rơi vào dưới đáy ngăn cản trên trận pháp. Với một tiếng tiếng vang, trận pháp trong nháy mắt bị đánh phá, người ở bên trong bị chấn thổ huyết, hiển nhưng đã bị nội thương. Còn lại kiếm khí thì hung hăng mà đâm vào bên trong, lập tức đẩy tớ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tu vi thấp người bị đánh chết một mạnh. Còn lại mấy cái tu vi cao thâm, như lệnh hổ vũ đám người, còn có thể miễn cưỡng đứng vững, chỉ là khí tức đã rất không vững vàng, không còn nghi ngờ gì nữa thì bị nội thương không nhẹ. Lúc này đã là cường nộ chi cuối cùng. Ngươi xem rốt cục hạ máu chạy trường Hà cảnh tượng, Huyền Văn mười phần đau lòng, chuẩn bị mở miệng trách cứ Cố Vô Thiên. Chợt vấn hắn vì sao không nghe mình, chỉ là Cố Vô Thiên nhàn nhạt, nhạt ngắt lời nàng, chủ động mở miệng nói: "Đủ rồi, Huyền Văn tỷ, ta biết ngươi muốn nói gì, chỉ là lần này ta cũng không thể nghe ngươi. Ta nghĩ ngươi bây giờ có vẻ hơi không quả quyết, dưới mắt cũng không phải có lòng dạ đàn bà lúc." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Huyền Văn tỷ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đồng thời tức thời ngậm miệng lại. Nàng quá khứ thế nhưng cao cao tại thượng kiếm thần điện địa chủ, khi nào cầu qua người khác Cũng không có cho người khác cầu qua tình cảm, tại Huyền Văn gia trị con trong, phạm sai lầm chỉ có chừng phạt, lập được công lao cũng sẽ chỉ có ban thưởng. Thế nhưng hai ngày này trải nghiệm tất cả, nhuور giá trị của mình quan thế mà sụp đổ, bắt đầu trở nên dao độc lên. Thậm chí tại đối mặt thương tổn tới mình người lúc, Huyền Văn hay là vô cùng rộng lượng, này đã vô cùng thái quá. Thế mà còn muốn để cố Vô Thiên cung nàng một khối rộng lượng, cũng làm cho nàng bắt đầu nghĩ lại tâm cảnh của mình có phải chịu ảnh hưởng. Dưới mắt nghe được Cố Vô Thiên nói mình như vậy, Huyền Văn thị bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không quá khứ một thẳng là như vậy. Ngay tại Huyền Văn suy tư lúc, Lệnh hộ vũ bên ấy lại nề nđón trọng đại sát khí, chống cự một lần Cố Vô Thiên công kích, bọn hắn trước đây đã bị thương rất nặng. Bây giờ phát hiện lại có mới công kích, đem chính mình quá chặt, lần tiếp theo dù thế nào thì ngăn cản không nổi. Nay để bọn hắn có chút không tiếp thụ được, rõ ràng trước đó Cố Vô Thiên còn cùng bọn hắn đánh có đến có hồi. Vì sao hiện tại đột nhiên để bọn hắn trở nên hào không sức đối kháng? Cố Vô Thiên khi nào trở nên mạnh như vậy? Rõ ràng đoạn thời gian trước, Cố Vô Thiên đánh long hộ pháp lúc đều có chút phí sức, trong lúc nhất thời loại kết quả này nhường rất nhiều người tâm tính bắt đầu tăng vỡ. Không tiếp thụ được hiện tại cảnh tượng. Hẳn là Cố Vô Thiên thật sự muốn bằng sức một mình đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này sao? Có ít người bắt đầu suy nghĩ miên man, hắn sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Khẳng định là Cửu Thiên kiếm chủ đem Cửu Huyền Thiên cung bí pháp truyền cho hắn. Đúng, hắn muốn giết chết chúng ta, chúng ta cũng phải cùng hắn đồng quy vô tận. Đem Vũ Thiên kiếm chủ hằn là cung kéo xuống đệm lưng. Rõ ràng là Cửu Thiên kiếm chủ đem hắn mang về mới đi cho tới hôm nay bước này. Nghĩ đến đây, những người này thần sắc bắt đầu trở nên điên cuồng lên, lại mặc kệ thương thế trên người, hướng phía Cố Vô Thiên lao đến, không biết tự lượng sức mình. Cố Vô Thiên nhìn thấy cử động của bọn hắn, khinh thường nói: Túc thân phụ, định. Cố Vô Thiên nhẹ nhàng đánh ra một đạo công kích, trong nháy mắt song tới người thì khó mà hành động, bị định ngay tại chỗ. Cố Vô Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía lệnh hộ vũ đám người, bọn hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng. Cố Vô Thiên mới công kích đã đầy qua. Trần Phong cổ kiếm rơi, còn lại mấy đạo kiếm mang công kích cũng không có giữ lại, hướng lấy bọn hắn hung hăng đánh qua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ cần giết rơi những người này, Cố Vô Thiên muốn dẫn đi huyền văn cũng liền thông suốt, thậm chí Cố Vô Thiên đều có thể lựa chọn lưu lại, ở chỗ này là có thể là huyền văn giải độc. Uyên Văn Thương thế không nghiêm trọng lắm, lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục, Cố Vô Thiên nỗi lòng lo lắng cũng đã buông ra. Chỉ là dưới đấy lại xuất hiện dị tượng, còn lại lệnh hổ vũ mấy người nhìn đánh tới công kích. Con mắt toàn bộ đóng lại, sau đó trên người bắt đầu toát ra hắc khí, đem bay chung quanh tại bọn họ bên cạnh mấy người tránh đi qua. Cuối cùng đem những này người hung hăng ném công trùng, dùng để ngăn cản Cố Vô Thiên đánh tới công kích. Cố Vô Thiên không ngờ rằng hành vi của bọn hắn vô sỉ như vậy, tại sinh tử tổn vòng trong lúc đó, thế mà dùng tính mạng của người khác cho mình đổi cơ hội chạy trốn. Cố Vô Thiên cũng bị hành vi của bọn hắn làm cho có chút lên người, trên người bọn họ hắc khí thì vấy nhiều cố Vô Thiên tầm mắt. Chỉ có đem Cố Vô Thiên chú ý rời đi, bọn hắn mới có chạy trối chết cơ hội, thế là điên cuồng bắt đầu thúc đẩy trên người hắc khí. Trang diện phía dưới quỷ dị vô cùng, lại trong lúc nhất thời không nhìn thấy bóng người, chỉ có nồng đậm hắc khí che chắn tầm mắt. Ngay cả Huyền Văn đều bị bọn hắn làm việc kinh đến, đồng thời đối bọn họ dùng tính mạng người khác vì chính mình tranh thủ thời gian hành vi trố kinh thường. Quả nhiên, bọn hắn nắm lấy thời cơ, thừa dịp Cố Vô Thiên ngây người thời khắc, hướng về phương xa bay đi. Cố Vô Thiên lúc này ôm Huyền Văn căn bản không rảnh tay đến đi thu thập bọn họ, lại để bọn hắn thành công chạy. Thấy cảnh này, Cố Vô Thiên hết sức tức giận. Đã hôn đàm đàm này, ghê tởm. Máng một tiếng về sau, Cố Vô Thiên muốn đuổi theo ra đi, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn khẳng định là cùng thiên người của Ma môn hội hợp đi. Nếu không thể chạm thảo trừ căn lời nói, còn có thể cho Cửu Huyền Thiên cùng đem lại mới nguy cơ, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể để bọn hắn theo mí mắt của mình từ dưới đáy chạy trốn, đây chính là mười phần sỉ nhục sự việc. Huyền Văn cũng bị bọn hắn một màn này làm cho có chút kinh ngạc, ngay cái này trên mặt nàng bắt đầu có chút không nhịn được. Cố Vô Thiên vừa nãy rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội đem bọn hắn giết chết, thì là bởi vì chính mình không ngừng cầu tình quá nhiều, mới khiến cho cô Vô Thiên mất đi cơ hội. Từ một điểm này muốn, chính mình lòng dạ đàn bà, gián tiếp hại Cố Vô Thiên, cũng vì Cựu Huyền Thiên cung chôn xuống to lớn thai hoàng ầm. Huyền Văn qua đi làm việc nhiều lần cũng là vì Cựu Huyền Thiên cung suy tính, liền kết hôn chuyện lớn như vậy, cũng là vì Cựu Huyền Thiên cung lợi ích xuất phát. Lần này thế mà chính mình tự mình làm chuyện ngu xuẩn, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Cũng may Cố Vô Thiên mục đích hết sức rõ ràng, kiên định muốn đem những này người giật trừ, mặc dù bây giờ bọn này người cũng đã chạy. Chuyện này không có tuyệt đối đúng sai, rốt cuộc ai cũng không nghi tới, lệnh hồ vũ thêm mà cùng tiên ngợi của Ma môn thông đồng ở cùng nhau. Rõ ràng hắn ở đây cửu huyền thiên cũng có thâm hậu bối cảnh, về sau còn có thể hướng tầng cao hơn đi. Cố Vô Thiên đội mấy bước, liền dừng bước, quay người hướng về diễn lễ đường đi vào. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đột nhiên dừng lại, Huyền Văn có chút kỳ quái hỏi hắn: "Ngươi vì sao không đổi?" Chương 496, sinh tử chứng kiến, chương 496, sinh tử chứng kiến. Ta thật sự sai lầm rồi, ta vừa nãy không nên ngăn đón ngươi, thế nhưng bọn hắn là thiên ma môn nội ứng, vì sao đột nhiên lại thả bọn họ đi? Mà Cố Vô Thiên chỉ là nhìn trong lượt mỹ nhân, thản nhiên nói: "Chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn cần làm." "Sự tình gì?" Huyền Văn trong nháy mắt thì đỏ mặt lên, có chút ngây ngửi. người. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, sự việc đâu?" Cuối cùng đem đầu ngẩng về phía một bên, nét mặt có vẻ mười phần tiêu sái, sắc mặt lúc này thì hưởng thụ, biến đến mức dị thường mê người. Nàng muốn giải rửa, lại phát hiện Cố Vô Thiên ôm ấp càng thêm gấp, cái này khiến Huyền Văn chỉ cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Cố Vô Thiên nhìn thấy phản ứng của nàng, mười phần im lặng, nữ nhân này sẽ không cho rằng hắn nói sự việc là thành thân đi, sao tại cái này trong lúc mấu chốt lại hiểu sai? Thế là mở miệng bất đắc dĩ nói, ý của ta là mau chóng đem chất độc trên người của ngươi giải hết, ngươi đang tại nghĩ gì thế? Chờ ngươi khôi phục công lực, đối với mắt cái bấy thế cũng sẽ có giúp đỡ. Như vậy ta cũng có thể nhiều giúp đỡ, áp lực cũng sẽ giảm bớt. Ngươi còn muốn để cho ta ôm ngươi tới khi nào đâu? Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, Huyền Văn xấu hổ cúi đầu, nguyên lai like chân chính là mình nghĩ sai. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, lệnh hồ vũ khẳng định hấp dẫn rất nhiều thiên ma môn cường giả ở chỗ này. Nếu vừa nay chúng ta tùy tiện đuổi theo lời nói, chỉ sợ lúc này lại sẽ lâm vào nguy hiểm. Chúng trị công lực của ngươi không có khôi phục, ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi, như vậy lực chiến đấu của ta nhất định sẽ hạ xuống." Huyền Văn Thỉ hy vọng công lực của mình mau chóng hồi phục, nếu như không phải chính mình công lực hạn chế, nàng cũng không trở thành tại bên trong diễn lễ đường trốn tránh không ra. "Mà lệnh hộ vũ mấy người bọn họ đã tẩu, thì mang ý nghĩa nơi này an toàn, cũng không có cao thủ khác mai phục tại nơi này." Sau đó Cố Vô Thiên liền đem trong ngực mỹ nhân phóng trên mặt đất, sau đó bắt đầu sử dụng công pháp của mình vì nàng giải độc. Loại độc tố này kỳ thực đối với cơ thể không có thương tổn quá lớn, chỉ là nhường tu luyện giả ngắn ngủi chết linh khí. Thế nhưng này tại thời điểm chiến đấu, Nếu bị đánh trúng cũng là khó giải quyết làm sao, một người tu luyện nếu như không có linh khí thì giống như người bình thường không có uy hiệp. Nay thời gian ngắn ngủi, liền có thể quyết định chiến đấu kết quả đi về phía, tự nhiên là mười phần hung hiểm. Chỉ là nếu có người giúp đỡ lời nói, loại độc tố này cũng là có thể giải quyết hết, tự nhiên không làm khó được Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên học rất nhiều công pháp, dưới mắt loại tình huống này, chỉ cần đem tự thân linh khí đánh vào đối phương thể nội. Thông qua tự thân linh khí cùng độc tố chống đỡ kháng, người trúng độc là có thể giải độc, đương nhiên thì có tệ nạn. Đó chính là muốn tiêu hao cố vô thiên hàng loạt linh khí, cho nên vừa nãy cố vô thiên cũng không có tùy tiện là huyền văn giải độc. Nếu như mình bị tiêu hao quá lớn, chỉ dựa vào khôi phục như cũng huyền văn là không thể đủ đối mặt lệnh hộ vũ bọn hắn. Cũng may hiện tại độc tố đã thời gian lâu giải, cũng có bung dấu hiệu sẽ không tiêu hao quá lớn linh khí. Dưới loại tình huống này, cố vô thiên tiêu hao hết trong cơ thể mình 1/4 linh khí, mới đưa cái này độc giải mỡ, đây đã là kết quả rất tốt. Huyền văn tỷ, ngươi vội vàng vận công thử một chút, xem xét cơ thể thế nào. Ta đã giải độc cho ngươi, thực lực của ngươi nên khôi phục. Huyền văn nghe được cố vô thiên lời nói, lập tức vận chuyển công pháp. Quả nhiên cảm giác được biến hóa trong cơ thể, trong nháy mắt đại hỉ lên. Chỉ là một giây sau nàng lại mười phần lo lắng. "Ngươi bây giờ thế nào?" Nhìn Cố Vô Thiên trên đầu vương mồ hôi, Huyền Văn mười phần lo lắng, vươn tay cầm ra khăn đi giúp Cố Vô Thiên lau mồ hôi. "Ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta lập tức muốn đi tiên điện bên kia." Ta vô cùng lo lắng cung chủ tiểu La an toàn. Cố Vô Thiên thì hưởng thụ lấy Huyền Văn lau mồ hôi cho hắn, trong lòng vui thích. Một màn này mười phần ấm áp, nhưng hai người đều quên dưới mắt nguy cơ, nếu như không có dưới mắt nguy hiểm lời nói, hai người hi vọng nhiều lúc này giờ khắc này có thể dừng lại. Sau đó Cố Vô Thiên tò mò hỏi: câm người cùng chủ tên thật sự gọi tiểu là sao? Dĩ nhiên không phải, này là giữa chúng ta xưng hô mà thôi. Tên thật của nàng gọi là Tuân Dĩnh, ngươi có thể tuyệt đối không nên ở trước mặt nàng nhắc tới, nếu không nàng sẽ nổi điên. Thật đúng là cái nữ nhân điên a. Cố Vô Thiên nở nụ cười, bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói. Ta thế nhưng rất lễ phép. Sau đó cô Vô Thiên đưa tay ra, lấy ra mấy viên thuốc, đem cái này ăn hết đi, có thể nhanh chóng khôi phục thể nội linh khí. Một lúc chúng ta đã đến tiên điện bên ấy, khẳng định còn sẽ có một hồi ác chiến, dưới mắt cần điều chỉnh tốt trạng thái. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trong tay đang rượ Huyền Văn 10 phần kinh ngạc. Kim phẩm hồi phục đan. Ngươi tại sao có thể có vật quý giá như vậy? Tiểu này hiệu quả của đan dược 10 phần mười tiền, có thể trong nháy mắt khôi phục tự thân 99 linh khí. Hơn nữa còn không nhận thức lực hạn chế, là dựa theo mỗi người trong thân thể linh khí tỷ lệ phần trăm khôi phục. Loại đan dược này, tại chiến đấu sinh tử tồn vong thời khắc, một viên vào trong bụng liền có thể thay đổi chiến cục. Đơn giản chính là một hắc, người bình thường căn bản cũng không có loại vật này, Cố Vô Thiên vừa ra tay chính là mấy quả, làm sao có khả năng không để cho nàng kinh ngạc. Hỗn hô hiện tại nàng mặc dù khôi phục khí lực, linh khí thì tiêu hao không? Ý bản không có tinh thần và thể lực thời gian dài chiến đấu. Cố Vô Thiên thì vì nàng, tiêu hao hết 1 phần 4 linh khí, cũng không tính là toàn thịnh trạng thái. Cố Vô Thiên nhàn nhạt cười nói, những đan dược này đều là chính ta luyện chế, ta quá khứ vô tình cơ hội, thu được nó đã vương. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, cái này khiến Huyền Văn càng thêm kinh ngạc, không ngờ rằng như thế nghịch thiên đồ vật Cố Vô Thiên cũng có. Như vậy thì không sợ những đan dược này tiêu hao hầu như không còn, vì có đan vương, Cố Vô Thiên có thể không hạn chế luyện ra. Huyền Văn hiểu rõ này là đồ tốt cũng không có lựa chọn từ chối, mà là đưa chúng nó nâng trong tay, tinh tế quan sát đến. Sau đó trịnh trọng nói một câu, "Cảm ơn ngươi." Chỉ là nàng cũng không có gấp phục dụng, tiểu này nghịch thiên đồ vật, cho dù hiện tại chỉ còn một thành linh khí, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục đấy. Huyền Văn cũng không muốn dễ dàng như vậy thì lãng phí hết, muốn đợi đến lại tiêu hao một ít lúc tái sử dụng. Nữ nhân này truy cầu một lớn nhất tỉ lệ giá, thích tính toán tỉ mỉ quả nhiên là một ưu lương phẩm chất. Cố Vô Thiên thì không có cưỡng cầu nàng lập tức phục dụng, rốt cuộc loại vật này công hiệu mỹ tiên, hay là cẩn thận sử dụng cho thỏa đáng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi tiên điện bên ấy xem xét tình huống đi. Huyền Văn lúc này thì điều chỉnh tốt trạng thái, đứng lên tới. Vẫn là để ta lôi kéo ngươi đi, ngươi nhiều tiết kiệm chút khí lực. Cố Vô Thiên rất tự nhiên đem nàng kéo đi qua, Huyền Văn cũng không có từ chối. Trên đường Cố Vô Thiên tay càng nắm càng chặt, Huyền Văn cũng cảm thấy trong lòng mười phần hạnh phúc, cuối cùng hai người cùng nhau bay lên trời, hướng về tiên điện bay đi. Bọn hắn còn không có đi tới bao lâu, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường thịnh khí tức ở chung quanh quấy tán. Huyền Văn biến sắc, con mắt cũng híp lại. Tiêu rồi, đây là hơi thở của Tiểu La. Hiện tại lực lượng của nàng đã hoàn toàn bua ra. Gặp được loại tình huống này, Khẳng định là vì nàng lâm vào cái gì nguy cơ, bằng không sẽ không như vậy liều mạng. Chúng ta mau đi tới, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Nói xong, Huyền Văn liền chuẩn bị ra tốc tiến lên, Cố Vô Thiên ngăn cản nàng, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong lòng. "Ngươi đừng lộn xộn, ta ôm ngươi bay qua, ngươi chỉ không cần lãng phí khí lực, bảo đảm tốc độ theo kịp." Nhìn thấy Cố Vô Thiên cử động, Huyền Văn mặt trong nháy mắt thì đỏ lên, thì cảm nhận được bên hông truyền đến Cố Vô Thiên trong tay nhịp độ. Chẳng qua nàng cũng biết tình huống đặc thù, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là vội vàng khôi phục tự thân linh khí. Cố Vô Thiên tốc độ cũng đạt tới cực hạn, nhường Huyền Văn hết sức kinh ngạc. Không ngờ rằng ôm chính mình tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Không tự chủ ôm chặt cố vô thiên, theo bản năng động tác, nhường hai người đều không có ý thức được, lẫn nhau khoảng cách đã kéo gần lại. Mặc dù chỉ là một lơ đãng động tác, thế nhưng đây là đang quá khứ chưa từng có từng có. Ở một mức độ nào đó, thì chứng kiến hai người trong khoảng thời gian này quan hệ ở phá, đây là mười phần đáng quý. Chỉ có cùng nhau đã trải qua khó khăn, chứng kiến sinh tử, mới có thể để quan hệ nhanh chóng ấm lên. Hai ngày này hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên cũng biết cái này dạng, chỉ chẳng qua dưới mắt hai người đều không có ý thức được, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên liền mang theo Huyền Văn đi tới Tiên Điện vùng trời. Chương 497, ra sức chống cự ma tộc, chương 497, ra sức chống cự ma tộc. Lúc này nơi này mười phần náo nhiệt, Vu Cửu Huyền Thiên cung cung chủ cầm đầu, còn có mỹ nương, cầm viện viện trưởng và nhị thập tứ viện cái khác viện trưởng cộng đồng ngăn cản địch nhân tiến công. Lúc này tiên điện bên ngoài, sương đã bị một mực vây lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, cảnh tượng mười phần hung hiểm. Cửu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh lúc này đang ngăn cản ba người công kích, chiến đấu cảnh tượng mười phần kịch liệt, từng đợt năng lượng hướng lên bầu trời trùng quanh ba động. Phía dưới 24 điện điện chủ nhóm thì cùng cao thủ của Tiên Ma môn đánh với đuổi, cảnh tượng mười phần hỗn loạn. Mà trên mặt đất thì là đệ tử bình thường nhóm ở giữa chiến đấu, phổ thông đệ tử nhóm thì dốc hết toàn lực, qua lại đánh nhau cùng nhau. Nhìn trước mắt một màn này, Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn hai người nhất thời nhíu mày, bắt đầu suy tư tiếp xuống đối sách. "Cố Vô Thiên, ngươi nhanh đi giúp Nhị thập tứ viện các vị trưởng, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất, đem Tiên trưởng lão của Ma môn tiêu diệt ở đây. Ta hiện tại đi giúp công chủ, nàng một người bị ba người vây cùng, chỉ sợ cũng có chút phi sức." Nói xong những thứ này, Huyền Văn lập tức móc ra tiên kiếm của mình, chuẩn bị vọt tới trên chiến trường giúp đỡ. Chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị khởi hành, liền bị Cố Vô Thiên túm quay về. "Huyền Văn tỷ, tình trạng của ngươi bây giờ không ổn định, hay là đừng đi giúp cung chủ chiến đấu. Ngươi đi giúp dưới đáy Nhị thập tứ viện viện trưởng đi, cung chủ bên ấy giao cho ta tới đối phó." Lại nói, "Ta cùng Nhị thập tứ viện các viện trưởng là có khúc mắc, ta sợ một lúc động thủ lúc, bọn hắn sẽ đối với sau lưng ta hạ độc thủ." Cố Vô Thiên hướng về Huyền Văn giải thích nói, "Ngươi có thể làm sao?" Huyền Văn đương nhiên năng lực nghe được, Cố Vô Thiên đây là đang kiếm cớ, tiếp tục mở miệng hỏi, "Cung chủ bên ấy thế, nhưng có ba vị cao thủ Với lại bọn hắn thực lực rất mạnh, tu vi thì cao hơn ngươi, ngươi thật sự có thể chứ?" Cố Vô Thiên lập tức cười một tiếng, hướng Huyền Văn quang tới một tia yên tâm ánh mắt. "Ta không có vấn đề, kiềm chế một hay là rất dễ dàng." Cố Vô Thiên không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng lấy ra bảo kiếm của mình, hướng phía trên bầu trời vọt tới, gia nhập cung chủ chiến đấu. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đã đi giúp cung chủ, Huyền Văn thị không do dự nữa, vội vàng hướng Nghị thập tứ viện viện trưởng trong chiến đấu vọt tới. Hai người gia nhập, trong nháy mắt hấp dẫn riêng phần mình chiến trường tiên ma môn cao thủ chú ý, chiến đấu mới hết sức căng thẳng. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi tại sao cũng tới? Người nơi này tu vi cũng cao hơn ngươi." Ngươi nhường Cửu Thiên Tiên Tử qua tới giúp ta đi. Cửu Huyền Tiên cung cung chủ là Tuấn Dĩnh nhìn thấy Cố Vô Thiên đến đây, vội vàng mở miệng nói với hắn, mặc dù biết Cố Vô Thiên thực lực không tệ, nhưng mà nàng lúc này vẫn còn có chút lo lắng. Rốt cuộc Cố Vô Thiên trước đó ngay cả mình cũng đánh không lại, tại đối mặt Tiên Tôn Định Phong cảnh giới lúc, vẫn còn có chút bất lực. Mà nếu Cố Vô Thiên bên ấy có bướng lòng, chính nàng còn phải phân tâm bảo hộ Cố Vô Thiên, hội bị trói lại. Nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có đáp ứng nàng, mà là tiếp tục mở miệng nói: "Cung chủ, ngươi yên tâm đi." Mặc dù ta không cách nào bảo đảm tuyệt đối có thể đánh bại bọn người kia, nhưng mà kiểm chế một hay là không có vấn đề. Chỉ cần ngươi năng lực trong thời gian ngắn nhất, đem mặt khác hai người đánh bại, như vậy ta bên này là không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Người cái tên này, Cửu Huyền Tiên cung công chủ lúc này có chút bất đắc dĩ, không ngờ rằng Cố Vô Thiên như thế không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ không sợ chính mình một hồi bị thương sao? Có thể ngay lúc này, Cố Vô Thiên đã gia nhập trong chiến đấu, cũng không có do dự, cầm trong tay của hắn nhìn Trần Phong cổ kiếm thật mạnh cơ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên kiếm trong tay, công chủ đống chốc thì nhận ra lai lịch của nó. Này thất lễ phong tiên tổ tiên phi sao? Làm sao lại như vậy tại trong tay của ngươi? Nghe được cung chủ, Cố Vô Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, không ngờ rằng lão đầu kia tiến vũ khí của mình lợi hại như thế. Mặc dù biết này vũ khí uy lực không tầm thường, không ngờ rằng phẩm cấp của nó cao như vậy, cư nhưng đã là tiên khí. Như vậy thì năng lực giải thích được, Cố Vô Thiên dùng thanh kiếm này sử dụng ra chiêu thức giống nhóc lúc, uy lực đầy vũ khí khác có thể mạnh hơn nhiều. Cung chủ, về sau ta lại cho ngươi tỉ mỉ nói tới, chúng ta trước giải quyết trước mắt mấy tên này đi. Cố Vô Thiên mặc dù trong lòng thật cao hứng, nhưng mà dưới mắt cảnh tượng dị thường nguy hiểm, cũng không thể phân tâm thảo luận việc này. Tổ hợp những kia cao thủ của Tiên Ma môn thực lực thì không tầm thường, tu vi đều so Cố Vô Thiên cao hơn, Cố Vô Thiên nhất định phải chú ý tập trung ứng đối mới được. Ngay tại Cố Vô Thiên xông đi lên kiểm chế một người lúc, cái đó cao thủ của Tiên Ma môn thì hướng Cố Vô Thiên lao đến, mà còn lại hai người tiếp tục vây công nhìn Cửu Huyền Thiên cung cung chủ, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ bật hết hỏa lực, khí tức cường đại hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Cố Vô Thiên cảm giác được khí tức của nàng, trầm giật mình lên, cái này khí thế đã nhanh muốn chạm đến tiên đạo. Chỉ là cùng trận đánh lúc trước Phong Tiên tổ hay là kém một chút, nhìn tới lao đầu kia thực lực hay là rất mạnh. Mặc dù Cựu Huyền Thiên cũng cung chủ cũng không có chạm đến tiên đạo, thế nhưng tại đối mặt vì một đánh ba tình huống dưới cũng không có rơi vào hạ phòng, đây là vô cùng khó được. Chỉ còn lại hai người cao thủ vây công Cựu Huyền Thiên cung chủ, áp lực của nàng lập tức giảm xuống dưới, lực công kích thì đề cao rất nhiều. Cường đại lực công kích đem không gian bốn phía cũng đánh cho nổ tung lên, cảnh tượng mười phần hung vĩ. Cố Vô Thiên cảm giác được kia năng lượng cường đại ba động, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách, sợ sệt mình bị bọn hắn chiến đấu trối nổ thương. Người trẻ tuổi, mạng ngươi thật lớn nha, thế mà không có xử lý ngươi, còn có thể xuất hiện ở đây, không sai không sai. Cái này cùng Cố Vô Thiên đối chiến Thiên Ma môn cao thủ, đã theo bọn hắn đệ tử trong miệng hiểu rõ Cố Vô Thiên không có bị đánh lén thành công sự tình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên nghe được hắn, khinh thường nở nụ cười, sau đó mở miệng nói: "Lần sau các ngươi muốn đánh lại ta, tốt nhất phái ngươi dạng này lao ra hỏa ra tay, phái mặt khác những cái kia mà hàng, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nếu những người tuổi trẻ kia đều chết sạch, kia liền không có người vì ngươi nhóm những lao ra hỏa này nhặt xác, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ngươi làm càn." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, cao thủ của Thiên Ma môn trong nháy mắt giận dữ. Hắn có chút hối hận tại cố vô thiên trước mặt lắm mồm. Hắn không ngờ rằng cố vô thiên miệng thế mà độc như vậy, dống chốc liền đem chính mình cho chọc giận. Nhìn tới người kia tại thiên ma môn bên trong địa vị cũng không thấp, nên chưa từng có nhận qua vũ nhục như vậy, cái nào năng lực nén giận. Sau đó cao thủ của thiên ma môn trên người ma khí hiện lên, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, hướng phía cố vô thiên đánh tới. Ma cố vô thiên trong tay cầm Trần Phong cổ kiếm hướng phía hắn phê quá khứ, cũng không có e ngại, đánh ra một đạo hung hăng kiếm khí. Kia thế không thể đỡ kiếm khí trong nháy mắt liền đem đánh tới ma khí một phần thành hai, những ma khí kia rơi trên mặt đất hóa thành mùi bặm. Lão già, ngươi sẽ không thì nhảy chốt thủ loạn đi, nếu là như vậy, vậy ngươi muốn đối phó ta thì suy nghĩ nhiều. Vẫn là để ngươi nếm thử ra gia kiếm quyết đi, ngươi này ngu ngốc đồ vật." Cố Vô Thiên tiếp tục mở khẩu giễu cợt nói, lúc này Thiên Ma môn cao thủ nét mặt đã có chút ít bặm méo. Hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên không ngừng dùng ngôn ngữ công kích tới tâm tình của mình, hết lần này tới lần khác tâm tình của mình thì xuất hiện không công bằng. Vạn kiên quyết. Cố Vô Thiên muốn chính là loại hiệu quả này, hắn hiểu rõ cứng đối cứng có thể không là cái này Thiên Ma môn cao thủ đối thủ, nhưng là muốn ra nhập ngôn ngữ công kích, như vậy chính mình cũng không cần rơi vào hạ phong. Cố Vô Thiên đối với tiếng nói của mình năng lực công kích hay là mười phần tự tin, huống hồ cũng đúng thế thật một loại chiến thuật, Cố Vô Thiên không hề cảm thấy này có gì không ổn. Tất nhiên đối diện tu vi cao hơn chính mình, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không lưu thủ, muốn nghi hết tất cả cách đem đối diện xử lý mới là vương đạo. Lập tức Cố Vô Thiên trong tay Trần Phong cổ kiếm thì hóa thành vô số đạo kiếm mang, hướng phía đối phương quét sạch mà đi, đưa hắn toàn bộ thân thể cũng vây quanh ở bên trong. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đánh tới công kích, cao thủ của Thiên Ma môn nấy mắt thì hiện lên một vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên mặc dù tu vi không có mình cao, thế công của hắn lại không yếu. Nhị tối bọn hắn người không có đem Cố Vô Thiên đánh lén thành công, cũng là hợp tình hợp lý, này Cố Vô Thiên thực lực quả nhiên không tầm thường. Trước đó Cố Vô Thiên thi triển ra vạn kiếm quyết cũng không có hiện tại uy lực lớn, đó là bởi vì quá khứ Cố Vô Thiên không biết kiếm trong tay là tiên khí. Lão đầu này đưa cho mình vũ khí quả nhiên không sai, có thể đem lực chiến đấu của mình lại phúc đề cao, nếu sớm biết, như vậy Cố Vô Thiên mỗi cuộc chiến đấu cũng sẽ sử dụng trấn phong cổ kiếm. Với lại Cố Vô Thiên tu vi không ngừng đề cao, có tốt hơn vũ khí gia trì, lực chiến đấu của hắn sẽ chỉ ngày càng biến thái. Chương 498, chia sẻ áp lực, chương 498, chia sẻ áp lực Cương đại kiếm khí không ngừng cuốn theo tất cả, mỗi một đạo kiếm mang đều mang cường đại lực công kích. Những thứ này kiếm mang tất nhiên đã thực chất hóa, mang theo kinh khủng lực sát thương, có thể thấy được Cố Vô Thiên kiếm pháp cỡ nào xuất thần nhược hóa. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cao thủ của Thiên Ma môn thì mở miệng nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi quả nhiên là có chút tài năng, ta thừa nhận qua đi khinh thường ngươi, hiện tại ta muốn bắt đầu nghiêm túc, ngươi có thể cẩn thận một chút." Cao thủ của Thiên Ma môn thì thu hồi chính mình lòng khinh thị, bắt đầu nghiêm túc đối đãi cùng Cố Vô Thiên ở giữa chiến đấu, coi hắn xem như một cùng cấp bậc cao thủ đi ứng đối. Năng lực thi triển ra những công kích này không còn nghi ngờ gì nữa không là đơn thuần vì tu vi nguyên nhân, nhất định là Cố Vô Thiên tu luyện nào đó nghịch thiên kiếm quyết, tăng thêm vũ khí trong tay mười phần biến thái, mới có thể có dạng này hiệu quả. Cao thủ của Thiên Ma môn thì trong lòng có một chút phán đoán, hắn thì không phải là chưa từng thấy qua việc đời, tự nhiên cũng có một chút kiến thức. Tại các điều kiện cũng thành thục tình huống dưới, lực công kích mới hội cường đại như thế, mới có thể chẻo chống cường đại như vậy công kích. Cao thủ của Thiên Ma môn bắt đầu chống cự Cố Vô Thiên công kích, rốt cuộc thực lực ở đâu bài biện, một tiên tôn cấp bậc cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị Cố Vô Thiên xử lý. Cố Vô Thiên thì trong lòng hiểu rõ, cũng không thể nào đơn giản như vậy liền có thể đem đối phương đánh bại, cho nên còn lưu lại một tay. Tượng trước đó đó sát cái khác thiên ma môn trưởng lão một dạng, đạo kiếm mang này công kích phía sau, còn ẩn giấu một đạo đơn thể sát chiêu. Cái này sát chiêu là độc lập, cùng lúc trước những thứ này kiếm pháp cũng không phải một khối đánh ra, cho nên để người rất khó có đề phòng. Liên tục hai lần dùng cái này sát chiêu giải quyết đối thủ, Cố Vô Thiên cảm thấy hiệu quả mười phần tốt, thì chờ mong lần này có thể đem trước mắt người này trọng thương. Quả nhiên, loại thủ pháp này sẽ để cho bất luận kẻ nào cũng xuất hiện ảo giác cùng trở tay không kịp phản ứng. Vào ngày hôm đó, Ma môn cao thủ chặn lại Cố Vô Thiên công kích về sau, lập tức thì đã nhận ra một cấu ngoại ra nguy hiểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trước mặt thì ngưng tụ ra một năng lượng tường. Một giây sau chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cố Vô Thiên công kích hung hăng đánh vào cái kia năng lượng trên tường. Oành! Năng lượng tường bị đánh ra một tiếng vang thật lớn, kiếm mang hung hăng đánh vào phía trên của nó, mặc dù kiếm mang thì tiêu tan theo, nhưng mà thiên ma môn cao thủ năng lượng tường thì bị đánh nát. Nhìn thấy năng lượng của mình tường bị Cố Vô Thiên đánh nát, Thiên Ma môn cao thủ sắc mặt đều là âm trầm. Hắn lúc này thì phản ứng lại, Nguyên Lai Cố Vô Thiên trong công kích cho mình đào cả bẫy, cảm thấy mình bị đổ bẫy. Người trẻ tuổi, ngươi lại cố kĩ trọng thi. Vậy ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, nếm thử cái gì gọi là cuối cùng sát chiêu. Cao thủ của Tiên Ma môn thì bắt đầu phát cuồng lên, hướng Cố Vô Thiên đánh ra một đạo sát chiêu, cảnh tượng trở nên hung hiểm lên. Ma Vương lĩnh vực. Lên. Cao thủ của Tiên Ma môn hướng Cố Vô Thiên bên này đánh ra một đạo phạm vi lớn công kích, một cỗ màu đen khí tức bắt đầu hướng phía Cố Vô Thiên lao đến. Cố Vô Thiên hiểu rõ này khí tức mười phần quỷ dị, ngàn vạn lần không thể để cho nó chạm đến chính mình. Đồng thời hắn cũng biết đối phương khẳng định cũng tại đạo này trong công kích cho mình chôn xuống một cái bẫy. Nếu như bây giờ Cố Vô Thiên tránh thoát lời nói, như vậy khí thế thượng thì thua, dù sao đối phương vừa nãy cũng không có tránh né công kích của mình. Nếu Cố Vô Thiên không thể chính diện ứng đối lời nói, đó chính là hướng đối phương yếu thế, ra vẻ mình tựa như là sợ đồng dạng. Cố Vô Thiên thì không có do dự, mặc dù mình không có năng lực lượng chế đẩy, nhưng mà hắn có thật nhiều phát quyết, thế là nhanh chóng bắt đầu hai tay kết ấn. Chân nguyên hộ thể. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên xung quanh thì xuất hiện từng vòng từng vòng linh khí, đem Cố Vô Thiên cơ thể bao vây tại trong đó. Sau đó Cố Vô Thiên kiếm trong tay lại hóa thành một cái cự kiếm, hướng phía đối phương giễu tới. Những hắc khí kia căn bản là không có cách xông phá Cố Vô Thiên chân nguyên hộ thể, mà phía sau thì bị Cố Vô Thiên trong tay cự kiếm chém nứt. Cố Vô Thiên hiểu rõ sự việc không có đơn giản như vậy, đối phương khẳng định trả lại cho mình lưu lại cái bẫy, cho nên cũng không có vết lở, mà là thời khắc duy trì độ cao tính cảnh giác. Quả nhiên, một giây sau Cố Vô Thiên cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện ở trước mặt, với lại thứ này cũng không có bị cự kiếm chém nứt, hướng phía chính mình lao đến. Một đạo điểm sáng màu đen xen lẫn tại hắc khí kia bên trong, Cố Vô Thiên lúc này thì thấy rõ ràng Đó là một do ma khí tạo thành trường thương. Cái này trường thương tốc độ 10 phần nhanh, Cố Vô Thiên đã không có thời gian cùng cơ hội tránh rơi công kích của hắn. Thế là Cố Vô Thiên tiếp tục thôi động chân nguyên hộ thể, chặn lại này ma khí trường thương va chạm. Chỉ là Cố Vô Thiên có thể cảm giác được chính mình chân nguyên hộ thể tại bị cái này trường thương đánh thẳng vào. Ma Cố Vô Thiên kiếm trong tay cũng không ngừng hướng về đối phương phát khởi quá nhiều, đối phương thì cũng không thể kéo dài nhường trường thương công kích Cố Vô Thiên. Nay cùng bọn hắn lần trước giao phong hay là có khác biệt, không còn nghi ngờ gì nữa lần trước đối phương đã rơi vào hạ phòng, lần này Cố Vô Thiên cũng không có rơi vào hạ phòng. Nếu không phải Cố Vô Thiên không ngừng đối với cao thủ của Thiên Ma môn tiến hành quá nhiều, chỉ sợ hắn ma khí trưởng thương đã sớm xông phá phòng ngự của mình. Nếu như bị ma khoa trưởng thương xông phá phòng ngự, như vậy Cố Vô Thiên cũng sẽ bị trọng thương, Cố Vô Thiên trong lòng hết sức rõ ràng. Rốt cuộc tu vi của đối phương ở đâu bài biện, chính mình cùng tiên tôn cấp bậc cường giả hay là có chiến lược nhất định. Cố Vô Thiên đối với mình bây giờ biểu hiện đã rất hài lòng, dù sao chính mình đã thành công kiềm chế một cao thủ, nhường Cự Huyền Thiên cung cung chủ bên kia áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không phấn lở, đối phương nếu muốn cùng hắn liều mạng, như vậy Cố Vô Thiên cũng là mười phần nguy hiểm. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc xác. Cần phải nhanh một chút giải quyết phiền toái trước mắt mới được, không thể cùng một tiền tôn cường giả ở chỗ này tiêu hao, đây là mười phần không sáng suốt tự động. Dưới mắt chỉ có thể chờ đợi Cửu Huyền Tiên cung cung chủ mau chóng giải quyết kia hai người cao thủ, Cố Vô Thiên bên này mới có thể có chỗ chuyển cơ. Cố Vô Thiên ý thức được chính mình cùng đối phương chiến lệnh, thế là không có làm bất kỳ giữ lại, đem trận phòng cổ kiếm không ngừng gơ. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên công kích thì phát vung tới cực hạn, trong tay tiên khí phối hợp kiếm pháp tinh diệu, có thể Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phòng. Đương nhiên Cố Vô Thiên thì đã hiểu nhiệm vụ của mình là kiềm chế lại tên trước mắt này, nhưng hắn có thể tiêu diệt những người này thì không tư thế. Chỉ là Cố Vô Thiên đã sớm biết kết quả, cho nên cũng không hoảng hốt, rốt cuộc cung chủ vừa mới có thể lấy 1 địch 3, hiện tại lấy 1 địch 2 khẳng định có thể thủ thắng. Chỉ cần chờ cung chủ giải quyết kia 2 gã, cùng với cùng nhị thập tứ viện viện trưởng đối chiến những trưởng lão kia, như vậy nguy cơ trước mắt là có thể hóa giải. Cố Vô Thiên hiện tại chủ đánh một quái nhiêu, đem đối phương kiềm chế ở chỗ này, lại không thể làm cho đối phương có cơ hội chạy trốn, gia nhập cái khác chiến đấu, cũng không thể để đối phương trọng thương chính mình. Dù sao những thứ này ra hỏa mặc dù tu vi mười phần cường thịnh, nhưng là muốn thi triển ra một ít cường đại sát chiêu, cũng là có thời gian nhất định, Cố Vô Thiên hay là có rất nhiều cơ hội có thể đưa chúng nó ngắt lời. Cố Vô Thiên cũng không sợ bọn người kia dùng sát chiêu đối phó chính mình, dù sao chính mình thì có rất nhiều sát chiêu, Cố Vô Thiên cùng bọn hắn đối chiến cũng không thể tỏi. Bất kể là kiếm pháp hay là phù văn các loại truyền thừa, đối với Cố Vô Thiên mà nói, hiện tại đã toàn bộ là hạ bút thành văn. Cố Vô Thiên thi triển ra mười phần thuận buồm xuôi gió, tiêu hao thì mười phần nhỏ, chỉ cần tại thích hợp lúc đối với đối phương tiến hành quấy nhiễu là đủ rồi. Cố Vô Thiên cũng không hy vọng xa bởi những công kích này có thể đối với đối phương tạo thành tính thực chất làm hại, chỉ cần có thể đem đối phương tiết tấu xáo trộn là được. Hiện tại Cố Vô Thiên chỉ cần không sử dụng tiểu thần chú lời nói, như vậy tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Cương Già ở giữa chiến đấu cũng không phải so với ai khác lực công kích mạnh hơn, mà là phải bắt được thời cơ thích hợp, khởi xướng một kích chí mạng. Như vậy mới có thể sinh ra suất kỳ bất ý hiệu quả, cũng có thể đem chính mình Tiêu Hao xuống đến thấp nhất. Cương Già ở giữa chiến đấu, nếu ai trước Tiêu Hao sạch lời nói, như vậy thì là bại cục đã định. Một người tốc độ khôi phục nếu theo không kịp chính mình Tiêu Hao Như vậy là hắn phải chết không nghi ngờ cái cục. Cố Vô Thiên hiện tại ưu thế chính là ở đây, hắn một chút không lo lắng cho mình Tiêu Hao, huống hồ Cố Vô Thiên cũng có rất mạnh hồi phục đan dược còn chưa sử dụng đấy. Cố Vô Thiên không ngừng đánh ra dày đặc công kích, nhường cao thủ của Thiên Ma môn thì đã nhận ra không thích hợp. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Cố Vô Thiên rất nhiều, nhưng cũng không phải nói hắn có thể không lọt vào mắt Cố Vô Thiên tiên công. Hướng chi mình Tiêu Hao hình như đây Cố Vô Thiên lớn hơn, hắn cũng không thể kéo dài tính tiến hành truyền vận. Cố Vô Thiên cuối cùng là bắt lấy hắn điểm này, cho nên trong thời gian ngắn mới có thể một mực kiểm chế lại hắn. Nhượng hắn không có có tâm tư phân tán chú ý chương 499, ngăn cơn sóng dữ trong, chương 499, ngăn cơn sóng dữ trong. Cố Vô Thiên tiểu này bất kể tiêu hao công kích cũng làm cho Thiên Ma muôn cao thủ có chút đau đầu, có thể bất kể như thế nào, thực lực của hắn chung quy là đây Cố Vô Thiên mạnh hơn. Cho nên trong lúc nhất thời hắn tiến tấu mặc dù bị xáo trộn, nhưng mà cũng không có rơi vào hạ phòng, cùng Cố Vô Thiên đánh một lực lượng ngang nhau. Mặc dù bên này Cố Vô Thiên hai người chiến đấu cũng không có xuất hiện kết quả thế nào, thế nhưng dưới đáy chiến cuộc đã xuất hiện rõ ràng chuyển biến. Huyền Văn mặc dù chỉ có 3 thành công lực, thế nhưng thực lực của nàng lại cao hơn những trưởng lão này rất nhiều. Thực lực của nàng gần với Cửu Huyền Thiên cũng cũng chủ, trong nháy mắt vọt tới phía dưới phát khởi một sát chiêu. Cửu Thiên kiếm pháp. Lập tức to lớn uy áp liền đè nén những ngày kia trưởng lão của Ma môn ép tới không thở nổi, từng cái lâm vào cật lực chống cự trạng thái. Ma Nhị thập tứ viện viện trưởng thì bắt lấy cơ hội, cũng phối hợp Huyền Văn thi triển tiến công, thế cục trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Tại sử xuất sát chiêu về sau, Huyền Văn không do dự nữa, an go vô thiên cho nàng đa lượng. Những kẻ cao thủ của Thiên Ma môn trước đây đang chờ Huyền Văn có chỗ tiêu hao về sau, tìm cơ hội phản kích. Không ngờ rằng bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ, một giây sau huyền văn thực lực lập tức lại khôi phục, hơn nữa còn đây vừa mới còn mạnh hơn. Thiên trưởng lão của Ma môn trong nháy mắt sắc mặt âm trầm lên, không biết nên ứng đối ra sao, dường như cùng thời khắc đó, hơi thở của huyền văn khôi phục được đỉnh phong. Giờ khắc này mọi người ở đây cũng 10 phần kinh ngạc, bao gồm nhị thập tứ viện viện trưởng cùng lục điện cái khác địa chủ. Huyền văn nhìn xem lấy bọn hắn bộ dáng khiếp sợ, lập tức bắt đầu ra lệnh. Lục điện nhị thập tứ viện tất cả mọi người nghe ta chỉ đạo. Thiên Ma môn tự tiện xông vào chúng ta Cửu Huyền Tiên Cung, giết chết bất luận tội. Nguyên bản bởi vì làm tập kích, Cửu Huyền Tiên Cung khí thế 10 phần đêm mê. Dưới mắt Huyền Văn khôi phục trạng thái, nhờ những người này lòng tin tăng nhiều. Giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Giết không tha, giết không tha. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây cũng tinh thần, bao gồm dưới đáy phổ thông đệ tử toàn bộ tượng điên cùng giống nhau phân chấn. Bọn hắn bắt đầu phát khởi mãnh liệt phản kích, không cho đối diện một chút thờ gấp. Tức cơ hội, sức chiến đấu cũng đã nhận được tăng cường nhanh chóng. Mà lên Vương Cửu Huyền Thiên cung cung chủ bên ấy thì xuất hiện tình thế thay đổi, vì cố vô thiên kiềm chế, có thể cung chủ áp lực giảm rất nhiều. Nay chứng nàng bởi vì nắm giữ nhất định thiên đạo quy tắc, thực lực sớm không phải hai vị kia thiên ma môn cao thủ có thể đối kháng. Nàng không có có lợi dụng bất kỳ vũ khí, vẻn vẹn dựa vào hai tay đánh ra từng đạn pháp quyết, liền có thể ngăn cản hai vị kia cao thủ công kích. Hai vị kia cao thủ lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội lên, cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Thế là lập tức hướng cùng Cố Vô Thiên đối chiến đồng bạn phát khởi ánh mắt cầu trợ, hy vọng hắn có thể mau chóng xử lý Cố Vô Thiên đến giúp đỡ chính mình. Thiên Ma môn sở dĩ phái ba vị cao thủ đến hợp lực vây công cung chủ, tự nhiên là hiểu rõ cung chủ thực lực mười phần cao thâm. Bọn hắn làm đủ chuẩn bị, vốn là hoàn toàn chắc chắn, không ngờ rằng ngang trời rớt ra tới một cái Cố Vô Thiên, đem kế hoạch của bọn hắn triệt để làm rối loạn. Bọn hắn lúc này mới ý thức được Cố Vô Thiên Phảng Phất là nơi này trụ cột một dạng, mặc dù tu vi của hắn cũng không như người ở chỗ này cao. Thế nhưng hắn đã có nghịch thiên thay đổi chiến cục cách thức, thật sự là để người cảm thấy không thể tưởng tượng lên. Cố Vô Thiên lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc dù Cố Vô Thiên công kích không ngừng bị đối phương ngăn cản được. Thế nhưng Cố Vô Thiên hiện tại chơi chính là một tiêu hao chiến, đối phương tiêu hao không đấu lại Cố Vô Thiên, chỉ có thể bị động ngăn cản Cố Vô Thiên công kích. Đối phương cũng biết, nếu như mình chủ động sử dụng sát chiêu lời nói, chỉ sợ qua không được bao lâu thì phải thua. Cao thủ của Thiên Ma môn lại cự cố vô thiên tiêu hao lập tức liền muốn chống cự, chờ hắn tiêu hao hầu như không còn lúc còn không phải một dế đợi làm thịt. Thế nhưng theo thời gian lưu truyện, cái đó cao thủ của Thiên Ma môn thì phát hiện lạ lạ, Cố Vô Thiên cũng không có xuất hiện bị tiêu hao dấu hiệu. Ngược lại càng đánh càng hăng, từ đầu tới cuối duy trì nhìn định phong trạng thái, cái này khiến cao thủ của Thiên Ma môn cảm thấy mười phần quỷ dị. Dù sao chính mình đã có một ít tiêu hao, hắn không tin Cố Vô Thiên không có một chút tiêu hao, đây là mười phần không hợp với lẽ thường. Hắn nhìn Cố Vô Thiên sinh long hoạt hổ dáng vẻ, lập tức giật mình lên, không biết Cố Vô Thiên là làm sao làm được. Chỉ là hắn không biết là Cố Vô Thiên đã trộm ăn vụng mấy cái đan dược hồi phục linh khí. Dù sao những thứ này đan dược đều là Cố Vô Thiên lựa chế, cho nên hắn có rất nhiều, cũng không sợ hiện tại tiêu hao. Bởi vì Cố Vô Thiên không ngừng tại phục dụng, cho nên khí tức trên thân ba động cũng không có rõ ràng như vậy, này mới khiến cao thủ của Thiên Ma môn không có phát giác được. Nếu hắn ngay từ đầu liền biết Cố Vô Thiên có kiểu này, lá bài tẩy lời nói, khẳng định như vậy sẽ cùng Cố Vô Thiên liều mạng, mà dưới mắt lại để cho mình lâm vào bị động. Thế là thì có bộ dáng bây giờ, cao thủ của Thiên Ma môn một tóc thẳng hiện Cố Vô Thiên sinh long hóa hổ, lại lại không thể làm gì. Đến lúc này Cao thủ của Thiên Ma môn cho dù muốn củng cố Vô Thiên Liều mạng, cũng có chút lực bất tòng tâm, rốt cuộc hắn linh khí thì tiêu hao một nửa. Bởi vì cao thủ của Thiên Ma môn trước đó gia nhập vây công Cửu Huyền Thiên cung cung chủ chiến đấu, tiêu hao thì không ít. Đồng thời hiện đang không ngừng ngăn cản Cố Vô Thiên dày đặc công kích, thì tiêu hao rất nhiều, cho nên bây giờ đối phương linh khí ngược lại đây Cố Vô Thiên tiêu hao còn một lớn. Cho tới bây giờ một bước này Thiên Ma môn cao thủ mới ý thức được không thích hợp, hắn vừa nãy chỉ lo ngăn cản Cố Vô Thiên công kích, không có quan sát đối thủ tình huống. Cố Vô Thiên nhìn hắn biểu tình biến hóa, hiểu rõ đối phương có thể đã kịp phản ứng, thế là quyết định không lưu tay nữa. Cố Vô Thiên đã sớm ở trong nội tâm tính toán sao chém giết hắn, rốt cuộc kiềm chế lại hắn thì có một cái thời gian hạn chế, không thể nào không hạn chế kiểm chế xuống dưới. Tất nhiên đối phương từ đầu tới cuối đều không có phát hiện linh khí của mình tiêu hao trạng thái, như vậy hiện tại làm nền cũng không xê xích gì nhiều. Đột nhiên trong lúc đó Cố Vô Thiên ngừng chính mình tiến công, làm cho đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, không biết Cố Vô Thiên lại muốn làm gì. Ngay tại đối phương nhất thời ngây người lúc, Cố Vô Thiên chủ động mở miệng. "Lão cậu, chúng ta hảo hảo so một lần lực lượng, xem tiếm đi." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Thiên Ma Môn cao thủ hơi nghi hoặc một chút, không hiểu rõ vì sao Cố Vô Thiên lại muốn chọn chọn cùng mình bật chiến. Cố Vô Thiên cũng không để ý tới hắn là nghĩ như thế nào, trực tiếp cầm kiếm hướng phía Thiên Ma Môn cao thủ giễu tới. Nhìn song tới Cố Vô Thiên, Thiên Ma Môn cao thủ nội tâm thị cảnh giác lên, hắn không tin Cố Vô Thiên có năng lực cùng mình bật chiến. Dưới mắt tự động khẳng định có chỗ dấu giếm, hắn không dám xem thường, rốt cuộc trước đó đã đã bị thua thiệt. Thiên Ma Môn cao thủ nội tâm suy tư, cũng tốt, người kia chủ động lựa chọn bật chiến, vậy thì tìm cơ hội đưa hắn tiêu diệt ở đây. Một giây sau nội tâm của hắn thì có dự định, Thiên Ma môn cao thủ theo cách giữ trong giới chỉ lấy ra một bà tổng. Cố Vô Thiên nhìn thấy hắn cử động về sau, tiếp tục mở khẩu giễu cợt nói: "Ngươi lão nhân này hẳn là đem chính mình quải trượng lấy ra. Ngươi dạng này còn không bằng sớm làm trong nhà nghỉ ngơi một chút. Ngươi này giáp thải vũ khí, khẳng định không có cách nào cùng trong tay của ta tiên khí chống lại, chịu chết đi." Tiên Tiên Ma này môn cao thủ nghe được Cố Vô Thiên lại đối với mình phát khởi ngôn ngữ tiên công, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm lên. Cố Vô Thiên miệng hắn nhưng là lạnh giá quá, có thể so sánh công kích của hắn lợi hại hơn nhiều, Thiên Ma môn cao thủ mỗi lần nghe được hắn, đầu óc cũng ông ông. Hắn không ngờ rằng đánh lâu như vậy Cố Vô Thiên, bỗng nhiên lại mở miệng nói tới nói lui, dống chốc liền đem tâm tình của mình làm nổ tung. Thiên Ma môn cao thủ cầm ra tay gậy dĩ nhiên không phải quá trượng, đây chính là chính mình tự mình luyện chế một thanh vũ khí, uy lực vô tận. Làm sao có khả năng cho phép Cố Vô Thiên như thế vũ lục chính mình, huống hồ cái này bạ tổng phẩm cấp thì không thấp, mặc dù không có đạt tới tiên khí, nhưng mà cũng không trở thành thái rất thải. Thiên Ma môn cao thủ không do dự nữa, cầm nhìn vũ khí trong tay hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng quơ múa. Hắn nhường Cố Vô Thiên là ngôn ngữ của mình trả giá đắt, cho hắn biết trong tay pháp trượng thế nhưng hết sức lợi hại. Cố Vô Thiên đã đã tìm được bọn hắn nhược điểm của những người này, những người bề trên này bình thường cao cao tại thượng, người phía dưới cũng đối bọn họ tất cung tất kính. Nếu dùng ngôn ngữ chọc giận bọn hắn lời nói, rất dễ dàng có thể thành công, rốt cuộc bọn hắn là nhịn không nổi loại vũ nhục này. Cố Vô Thiên chính là muốn loại trạng thái này, chỉ có làm cho đối phương biểu hiện ra phẫn nộ, như vậy công kích của hắn mới có thể xuất hiện sơ hở. Cố Vô Thiên chính là muốn tìm loại cơ hội này, nhường mình có thể nắm giữ quyền chủ động, mặc dù làm như vậy cũng không thể làm cho đối phương rơi vào hạ phòng. Chương 500, chính là muốn diện ngươi, chương 500, chính là muốn diện ngươi thế nhưng năng lực có trước mắt hiệu quả đã phi thường tốt, Cố Vô Thiên thì mười phần thỏa mãn hiện tại trạng thái. Cái đó Thiên Ma môn cao thủ trước đây vừa nãy thì muốn phục dụng đan dược hồi phục linh khí, bị Cố Vô Thiên luôn ngượng ngắt lời, thì đem ý nghĩ này quên hết. Cái này khiến Cố Vô Thiên nội tâm mười phần vui sướng, nhìn xem đến còn phải tiếp tục chọc giận hắn, đem đầu của hắn mơ hồ loạn. Người kia hiển nhiên là bị phẫn nộ xông lên đầu, đợi đến một lúc phản ứng lúc, linh khí thì theo không kịp. Huống hồ người kia hiện tại đã mắc câu rồi, cùng tự mình lựa chọn vật lộn, vật lộn thế nhưng không cần quá lớn linh khí. Thế là Cố Vô Thiên trong nháy mắt hóa thành một lẫm lợi, đây lời nói mới rồi còn nhiều hơn không ngừng tại chọc giận nhìn đối phương. Ngươi này lão cẩu, có phải hay không hôm nay chưa ăn cơm a? Lão già, lực lượng của ngươi sao yếu như vậy? Lão già, ngươi ngược lại là dùng chút khí lực a, đừng ở chỗ này kéo dài công việc. Nghe được Cố Vô Thiên không mang theo chữ thu thuộc Trảo Phúng, cao thủ của Tiên Ma môn trong nháy mắt sắc mặt biến được bắt đầu và mẹo. Hiện tại hắn chuyện muốn làm chính là lập tức đem Cố Vô Thiên bắt lấy, sau đó đem miệng của hắn hung hăng xé nát, giải trừ trong lòng của mình mối hận. Ngươi trẻ tuổi rồi, một lúc ta đem ngươi bắt lại về sau, muốn đem hàm răng của ngươi một khóa một khóa đập nát. Ta muốn đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ ngậm dĩa. Ta muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ làm trang trí." Thiên Ma môn cao thủ thì gắng gượng bị Cố Vô Thiên khiến cho tâm tính độ tung, bị buộc thành một cái khác nói nhiều. Người vây xem lúc này trợn mắt há hốc một lên, không ngờ rằng cao thủ của Thiên Ma môn thế mà bị Cố Vô Thiên bức thành chức mắt kiểu này dáng vẻ, thật sự là để người mở rộng tầm mắt thì không có nghĩ đến cái này Thiên Ma môn cao thủ thế mà cũng biến thành anti. Mà Cố Vô Thiên cũng không phải là đơn thuần cùng hắn ở đây vật lộn, ở trong quá trình này Cố Vô Thiên gia nhập một ít kiếm pháp ở bên trong. Đồng thời đem phụ văn lực lượng thì dung nhập vào công kích của mình bên trong, chỉ cần không phải thái rõ ràng chiêu thức, Cố Vô Thiên cũng hướng phía Hàn Đánh Qua. Những thứ này nhìn như không đáng chú ý công kích, thực chất ẩn chứa vô cùng ý lực, chỉ là hiện tại Thiên Ma môn cao thủ đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng không có phát hiện những chi tiết này. Cũng đúng Cố Vô Thiên những thứ này phản ứng mất đi sức phán đoán, hắn lúc này muốn làm chính là đem trước mắt Cố Vô Thiên trột trong tay, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Mà Cố Vô Thiên thì móc ra đại kiếm hướng phía cao thủ của Thiên Ma môn đánh qua. Cao thủ của Thiên Ma môn cũng chỉ có thể cầm pháp trợ hướng đối, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, Cố Vô Thiên vẫn như cũ dùng non ngữ công kích hắn, kích thích hắn. Cố Vô Thiên hiểu rõ hắn việt phẫn nộ, tiêu hao càng lớn, Việt hội không tiếc bất cứ giá nào hướng công kích mình, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Thậm chí đến phía sau lúc, Thiên Ma môn cao thủ công kích đã không có trợ pháp, cầm pháp trợng điên cuồng vùng vẫy, căn bản không có gì chiêu thức ở bên trong, tự nhiên đối với Cố Vô Thiên đã không có bất cứ uy hiếp gì. Cố Vô Thiên mặc dù ngoài miệng không tha người, hành động thượng cũng không có thả lỏng cảnh giác, nội tâm thì không ngừng tại tính toán đối phương linh khí còn có bao nhiêu. Ngay tại Cố Vô Thiên bên này còn tại thời điểm chiến đấu, Huyền Văn bên kia công kích đã có tiến triển. Bởi vì Huyền Văn lực công kích đầy thiên trưởng lão của Ma Môn cao hơn rất nhiều, những trưởng lão kia lập tức thì đã rơi vào hạ phong. Khôi phục đỉnh phong Huyền Văn đối phó bọn hắn càng thêm đơn giản, trong tay linh kiếm thật nhanh vũ động, lập tức thì đối bọn họ tạo thành lãng hại. Lúc điện cái khác điện chủ cùng nhị thập tứ viện viện trưởng thì thừa thắng xông lên, lập tức thiên ma môn các trưởng lão bị đánh thương vòng thảm trọng. Phía dưới chiến cục thay đổi, thì hấp dẫn cái khác cao thủ chú ý, ở trên không ba vị thiên môn cao thủ phát hiện dưới đáy biến hóa, lập tức giật mình kinh ngạc. Cung quý phụ Huyền Thiên cung cùng chủ đối chiến kia hai người cao thủ bắt đầu hướng Cố Vô Thiên bên này cao thủ dò hỏi, ngươi làm sao còn không có giải quyết hết tiểu tử kia. Nay cao thủ bị kia hai người cao thủ nhắc nhở về sau, lập tức một thông minh phản ứng lại. Hắn lúc này mới ý thức được, tại Cố Vô Thiên nơi này đã làm trễ nải thời gian quá dài, thật sự nếu không động thủ, chỉ sợ muốn chết thời cơ tốt nhất. Lập tức nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt phát sinh biến hóa, chuẩn bị bắt đầu cùng Cố Vô Thiên liều mạng, khí tức trên thân thể bắt đầu tăng vọt. Cố Vô Thiên thời khắc quan sát đến biến hóa của hắn, sơ tại vừa nãy hai người kia nhắc nhở hắn lúc, Cố Vô Thiên thì phát hiện đây là chính mình tốt nhất cơ hội công kích. Thế là Cố Vô Thiên nhanh chóng cùng hắn kéo dài khoảng cách, này cao thủ thì phản ứng lại, cho rằng Cố Vô Thiên phải hướng hắn sử dụng cường đại võ kỹ. Toàn thần. Trong nháy mắt này cao thủ xuất hiện trước mặt Vô Số kiếm mang, đườn hắn bao vây ở bên trong. Không chờ đối phương có phản ứng, những thứ này kiếm mang trong lúc đó bắt đầu trở nên có chỗ liên hệ, đem này cái hơi thở của cao thủ một mực khóa chặt lại. Này cao thủ thì phản ứng, chính mình thế mà cùng cái khác hai người cao thủ chết liên hệ, mặc dù bọn hắn vừa nãy một thẳng duy trì kết nối, chính là bởi vì bọn họ một thẳng giữ liên lạc, kia hai người cao thủ mới có thể phát hiện hắn không thích hợp, cũng vừa nãy phát ra âm thanh nhắc nhở hắn. Bọn hắn lúc này đã mất đi liên hệ, mà nải cao thủ thì không cảm giác được kia hai cái hơi thở của cao thủ. Lập tức nội tâm của hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn lên, dù thế nào kêu gọi cũng không phát hiện được đồng bạn phi tức. Ma Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn thở cơ hội, toàn thân trên dưới lại tản ra bạch quang. Cao thủ kia nhìn trước mắt tản ra bạch quang Cố Vô Thiên, giống như có thể ở sau lưng của hắn nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh. Thì tại kia cao thủ của Thiên Ma môn, nhìn về phía Cố Vô Thiên sau lưng hư ảnh lúc, kia hư ảnh đột nhiên phát ra một thanh âm. Diệt. Sau đó cái bóng mờ kia bắt đầu dùng ngón tay xuất kiếm chỉ dáng vẻ, hướng phía Thiên Môn cao thủ hùng hăng đánh tới. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trong chốc lát một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức thì khóa chặt cao thủ của Thiên Ma Môn, một cỗ để cho mình cảm giác được phải chết ở chỗ này cảm giác, tại Thiên Ma Môn cao thủ trong trong lòng dâng lên. Hư hành lần nữa trên không trung truyền đến âm thanh, thanh âm của hắn không mang theo một chút tình cảm, giống như một thẩm phán giả đồng dạ đầu dạng. Hình thần câu diện. Sau đó vô số đạo kiếm mang trong nháy mắt xuyên thấu trước mắt Thiên Ma Môn cao thủ cơ thể, kia cao thủ của Thiên Ma Môn thế mà phát hiện mình không có cách nào phản ứng. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên đến linh khí của mình đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Căn bản không có khí lực tiến hành phản kháng. Tiên ma muôn cao thủ cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là, lão tử thế mà chết tại tiểu tử này trong tay, thật sự là không cam tâm. Nếu ban đầu thì liều mạng, ai chết vào tay ai còn chưa biết đấy. Có lẽ ban đầu ta liền có thể đem Cố Vô Thiên xé thành bả nhỏ, chỉ là ta bỏ qua cơ hội, mất đi là sinh mệnh. Sau đó tại này công kích mãnh liệt phía dưới, hình thần câu diệt, không chỉ nhục thân bị đánh tan, tính cả linh hồn thì bị tiêu diệt. Thật sự trên ý nghĩa làm được hình thần câu diệt, chết ngay cả rác rưởi cũng không có, giống như chưa từng có ở cái thế giới này tồn tại qua. Nhìn tới trước mắt một màn này, Cung Cựu Huyền Thiên cùng Cung chủ đối chiến kia hai người cao thủ kinh hô một tiếng. Bọn hắn vừa nãy thì cố gắng liên hệ bên này, phát hiện căn bản không chiếm được đáp lại, liền biết xảy ra đại sự, không ngờ rằng cũng không lâu lắm, thế mà nhìn như vậy nhìn đồng bạn của mình bị Cố Vô Thiên giết. Cựu Huyền Thiên Cung Cung chủ lúc này thì chú ý tới Cố Vô Thiên động tĩnh bên này, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tốt một cái hình thần câu diệt công kích, tiểu tử này nhìn tới so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, ta quá khứ thì đánh giá thấp hắn. Sau đó Cựu Huyền Thiên Cung Cung chủ tâm lý thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới đem Huyền Văn giao cho hắn ta cũng có thể triệt triệt để để yên tâm. Cố Vô Thiên vị kiệu này như lôi đỉnh cường thế thủ đoạn, trực tiếp chém giết ba đại cao thủ một trong, nhường cảnh tượng nhanh chóng đã xảy ra nguyên chuyện. Huyền Văn cũng bị Cố Vô Thiên cái này làm việc khiếp sợ không thôi, không ngờ rằng Cố Vô Thiên hiện tại ngay cả tiên tôn cường giả đều có thể tiêu diệt. Chỉ là vừa mới tất cả mọi người bề bộn nhiều việc chiến đấu, cũng không biết Cố Vô Thiên dùng dạng gì mưu kế. Cố Vô Thiên nội tâm vẫn là rất rõ ràng, nếu không phải mình một thẳng cho đối phương gai bẫy, nếu chính diện đối mặt với đối phương lời nói, chỉ sợ chính mình cũng không có dễ dàng như vậy có thể đem đối phương giết chết. Rốt cuộc tu vi chênh lệch ở đâu bài biện, huống hồ một chiêu này tiêu hao cũng không nhỏ không có đến một cơ hội thích hợp, chú ý không trời cũng sẽ không tùy tiện thi triển. Cố Vô Thiên điều chỉnh một lát, một giây sau liền đem chú ý tập trung vào cùng Cựu Huyền Thiên cung cung chủ đại chiến hai người cao thủ trên người. Kia hai người cao thủ nhìn tận mắt đồng bạn kết cục, lập tức cũng cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Đoàn vàng cùng Cựu Huyền Thiên cung cung chủ đánh một chiêu về sau, mượn nhờ động lực hướng về phía sau bỏ chạy. Bọn hắn thế nhưng không dám có chỗ thở, rốt cuộc vừa nãy phát sinh ở hết thảy trước mắt còn rõ mồn một trước mắt đấy. Chương 501, Ma đạo tôn giả, chương 501, Ma đạo tôn giả. Ngay lúc này Cái bóng mờ kia tiếp tục đánh ra một đạo công kích, nhường hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này hư ảnh sức chiến đấu bọn hắn thế, nhưng dở như ba ngày, căn bản không dám xem thường. Đội vàng phóng xuất ra hàng loạt ma khí, tại trước mặt tạo thành một cái năng lượng to lớn bảo hộ tráo. Cửu Huyền Tiên cung cung chủ nhìn thấy tình huống này, thì chuẩn bị tới trước trợ cố vô thiên một chút sức lực, như vậy cũng được, giảm bớt cô vô thiên áp lực. Thế là nàng liền hướng phía hai người giễu tới, lập tức trung quanh thì phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Lực lượng cường đại không ngừng tại không trung tác động đến, ngay cả trên đất người đều có thể cảm giác được kia uy lực khủng bố. Huyền Văn thì hướng về bên cạnh tránh khỏi. Thiên Ma môn các trưởng lão khác nhìn thấy loại tình hình này thì sôi nổi bắt đầu chần né, sợ bị phía trên đại chiến ngộ thương đến, rốt cuộc bọn hắn không cùng một cấp độ, dưới mắt hay là bảo mệnh quan trọng. Cảnh tượng lập tức hỗn loạn lên, tất cả tu vi thấp người cũng bắt đầu chạy trốn tứ phía lên, sợ kế tiếp xui xẻo liền là chính mình. Còn lại hai cái kia cao thủ của Thiên Ma môn, lúc này đang không muốn sống thúc đẩy trên người hắc khí, trong lúc nhất thời hư ảnh cùng Cửu Huyền Thiên cùng cung chủ công kích, thế mà không có thể đem bọn hắn hộ thuẫn mở ra. Chỉ là bọn hắn lúc này thì đang giáng trống đỡ, sắc mặt tái nhợt bán bọn hắn 10 phần phí sức. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Cố Vô Thiên hừ lạnh một tiếng. Điều rõ bọn hắn không kiên trì được bao lâu thời gian. Các người hai tên khốn kiếp này ngược lại thật có thể chống đỡ, không tệ. Chỉ là không biết lần công kích sau các ngươi năng lực không có thể đỡ nổi. Ha ha ha ha. Cố Vô Thiên Trảo Phong nói, đồng thời cũng tại tụ lực, chuẩn bị dùng cái này hư ảnh giải quyết triệt để phiền toái trước mắt. Chỉ cần đem mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn toàn bộ giết chết, cái khác xông vào phủ thông đệ tử thì không đủ gây sợ, như vậy Cửu Huyền Thiên Cung nguy cơ thì có thể giải trừ. Thế là Cố Vô Thiên bắt đầu dốc vũ một kích cuối cùng, Cửu Huyền Thiên Cung công chủ nhìn thấy Cố Vô Thiên động tác, cũng không có tiếp tục tiến lên công kích cái hai người cao thủ không muốn bởi vì động tác của mình mà ngắt lời Cố Vô Thiên thi pháp, thế là Cửu Huyền Thiên cung cung chủ thì lui tại một bên. Lúc này Cửu Huyền Thiên cung cung chủ trên mặt toàn bộ là thỏa mãn thần sắc, nếu như có thể tại nhiều như thế người trước mặt nhường Cố Vô Thiên thành thị uy danh của mình, lần này Huyền Văn gả cho hắn thì sẽ có vẻ thuận lý thành chương dễ hoa che lấm, đến lúc đó Cửu Huyền Thiên cung những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Mà kia hai tên cao thủ đang nhìn đến Cố Vô Thiên động tác về sau, sắc mặt đại biến, giữa hai người ánh mắt trao đổi một chút, giống như làm xảy ra điều gì quyết định đồng dạng. Sau đó hai người thế mà không có làm ra cái gì động tác Mà là xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Cố Vô Thiên, trong lúc nhất thời nhượng Cố Vô Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết bọn hắn chuẩn bị làm gì. "Ma đạo tôn giả đại nhân, đệ xuất ngài mau ra tay. Chúng ta ngăn cản không nổi, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta thiên ma môn chắc chắn tổn thất nặng nề." Cố Vô Thiên nghe được bọn hắn nói ra kiểu này không giải thích được, lập tức nhíu lông mày, trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Cửu Huyền Tiên cung cung chủ nghe được hai người về sau, sắc mặt thì âm tình bất định, lần nữa hướng phía kia hai gã phát khởi tiến công. Cố Vô Thiên không dám lãng phí thời gian, vội vàng hướng phía hai người đánh qua, không nghĩ lại sinh ra cái gì khác biến cố. Ngay tại Cố Vô Thiên tụ lực đem công kích tăng lên đến mức cao nhất, lập tức liền muốn đánh tại trên thân hai người lúc. Đột nhiên phát sinh trước mắt dị tượng, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại kia hai gã trước người, chặn cố Vô Thiên công kích. Chân là một đám rác rưởi, một chút tác dụng đều không có. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, đang khi nói chuyện liền chặn cố Vô Thiên công kích, sau đó cố Vô Thiên xuất hiện trước mặt một đường vết rách, trước mặt không gian thế mà bị vạch tỉ đòi. Cố Vô Thiên lập tức sắc mặt đại biến, hành động này nói rõ đối phương đã là nắm giữ thiên đạo quy tắc cao thủ. Cái này cũng tỉ có thể hiểu được vừa nãy hai người nói ma đạo tôn giả là có ý gì. Mỹ Lai là đã chứng minh thân phận của đối phương cường hãn. Cố Vô Thiên lúc này hư ảnh công kích đã rơi quá khứ, lại bị trước mắt thân ảnh xé mở không gian toàn bộ hấp thu. Cố Vô Thiên công kích không có lên đến bất cứ tác dụng gì, hai người bình nhiên vô sự, lúc này chính Kiêu Khích nhìn Cố Vô Thiên. Cửu Huyền Tiên cung cung chủ lúc này thì xuất hiện ở Cố Vô Thiên bên người, không có tiếp tục động thủ, mà là cấp bác nói: "Nhanh thu ngươi hư ảnh, cùng ta đi phía dưới." "Cung chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Thì coi như chúng ta đi xuống, ra hỏa này nếu đối với Cửu Huyền Tiên cung đệ tử, chúng ta thì không ngăn nổi." Cố Vô Thiên lúc này giọng nói cũng có chút cấp bách. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh là nam tử Thiên đạo quy tắc cao thủ. Bọn hắn nơi này không ai có thể ngăn cản được, cho dù hiện tại hạ đi thì chẳng qua là trì hoãn thời gian thôi. Cho nên Cố Vô Thiên lúc này nghĩ là, còn không bằng cùng đối phương liều cái cao thấp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu lui bước lời nói, chỉ sợ cũng không có đường sống vậy toàn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Vô Thiên coi như là triệt để đã hiểu, Thiên Ma môn lần này tiếng động như thế lại, chắc là muốn đem Cửu Huyền Thiên cung triệt để hủy diệt. Mà lúc này Cửu Huyền Thiên cung công chủ lại tự tin nói với hắn, "Yên tâm đi, nếu lần này chỉ có một mình hắn tới, hắn còn chưa đáng kể." Nghe được Cửu Huyền Thiên Cung công chủ lời nói, Cố Vô Thiên trong nháy mắt minh bạch qua đến, nhìn tới Cửu Huyền Thiên Cung cũng là có át chủ bài cùng dựa vào, nếu không sẽ không như thế bình tĩnh. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên liền nghĩ đến Phong Tiên Tổ, cái đó thần bí lão đầu, nhưng làm muốn đây Cửu Huyền Thiên Cung công chủ còn mạnh hơn tồn tại. Cố Vô Thiên trong lòng lập tức có phán đoán, chắc hẳn cái đó thần bí lão đầu cũng là năm giữ Thiên Đạo quy tắc cao thủ, không ngờ rằng chính mình quá khứ đánh giá thấp hắn. Tất nhiên hiện tại Thiên Ma môn Thiên Đạo cao thủ đã xuất động, chắc hẳn Phong Tiên Tổ cũng sẽ không ngồi yên không quản, nếu có hắn gia nhập, có lẽ chiến cục có thể thay đổi. Nghĩ đến nơi này về sau, Cố Vô Thiên thì ý lòng, lập tức đem chính mình hư ảnh thu, đã không còn một lát do dự. Trên thực tế Cố Vô Thiên làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nghĩ phải nhanh một chút giải quyết đối thủ chỉ có thể dùng lợi hại như thế sát chiêu. Mà cái này hư ảnh thì 10 phần hao phí linh lực, không phải vạn bất đắc dĩ lúc Cố Vô Thiên là sẽ không sử dụng. Dưới mắt tất nhiên nguy cơ đã giải trừ ra, Cố Vô Thiên lập tức thì thu lại chính mình hư ảnh. Chẳng bằng nghe Cửu Huyền Thiên cung cung chủ sắp đặt, cùng nàng cùng một chỗ đi phía dưới, có lẽ chỗ nào mới cần chính mình. Chính mình hư ảnh mặc dù cứng hãn, chỉ là tại thiên đạo cường giả trước mặt còn chưa đáng kể, căn bản không có tác dụng gì. Đã như vậy Vậy liền đem nó thu lại đi, như vậy thì có thể giảm xuống chính mình tiêu hao, cớ sao mà không làm đâu. Cố Vô Thiên lập tức liền cùng Cựu Huyền Thiên Cung công chủ hạ xuống trên mặt đất, mà vị kia ma đạo tôn giả thì không có để ý bọn hắn, giống như căn bản không đem bọn hắn để vào mắt một dạng, căn bản không quan tâm bọn hắn trốn đi nơi nào. Cố Vô Thiên cùng Cựu Huyền Thiên Cung công chủ đi tới Huyền Văn bên cạnh, cái khác lục điện nhị thập tứ viện những người khác thì tụ tập tại nơi này. Huyền Văn cùng những người khác hướng về Cựu Huyền Thiên Cung công chủ hỏi, "Công chủ, dưới mắt loại tình huống này, bây giờ nên làm gì? Chúng ta nghe ngài sắp đặt." Bằng không hai người chúng ta liên thủ một chút, Xem xét có thể hay không kiềm chế lại trước mắt cái này Ma đạo tôn giả. Huyền Văn hướng Cửu Huyền Thiên cung cung chủ đề nghị, rốt cuộc hiện tại Phong Tiên tổ còn chưa có xuất hiện, có thể ngăn cản Ma đạo tôn giả công kích, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ. Huyền Văn cũng không muốn Cố Vô Thiên tiếp tục mạo hiểm, rốt cuộc trận đấu mới vừa rồi Cố Vô Thiên tiêu hao thì to lớn vô cùng, nàng nhìn ở trong mắt 10 phần lo lắng. Mà cho dù là như vậy, nếu Phong Tiên tổ không hiện thân lời nói, cảnh tượng thì 10 phần nguy cơ, hai người bọn họ cũng chỉ có thể kéo một lúc, cũng không thể triệt để ngăn cản Ma đạo tôn giả tiến công. Cửu Huyền Thiên cung cung chủ lúc này sắc mặt thì hết sức khó coi. Không được, chúng ta căn bản kéo không được bao lâu, đây không phải cái biện pháp tốt." Sau đó quay đầu nhìn Cố Vô Thiên nói: "Ngươi trẻ tuổi, đem trên người ngươi tiên cung lệnh lấy ra đi." Nghe được Cửu Huyền Tiên cung công chủ lời nói, Cố Vô Thiên lập tức sửng sở, đây chính là Huyền Văn đưa cho mình, Cửu Huyền Tiên cung công chủ lại ở thời điểm này muốn trở về là có ý gì? Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên có chút do dự. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ, Huyền Văn dẫn đầu lấy ra chính mình tiên cung lệnh, giao cho Cửu Huyền Tiên cung công chủ. Sau đó hướng Cố Vô Thiên giải thích nói: "Mấy cái này tiên cung lệnh tập hợp lại cùng nhau, có thể cưỡng ép triệu hắn ngủ say phong tiên tổ." Nghe được Huyền Văn giải thích, Cố Vô Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này Tiên cung lệnh còn có kiểu này tác dụng, quá khứ hắn là không biết. Mặt hạ tình huống nguy cấp, Cố Vô Thiên cũng không doãi hoài tới nhiều như vậy, thế là thì đem Tiên cung lệnh đưa ra, giao cho Cửu Huyền Tiên cung công chủ. Theo sau tiếp tục mở miệng hỏi. Chương 502, tiểu la thân phận, chương 502, tiểu la thân phận. Phong Tiên tổ không phải đã thức tỉnh sao? Còn đem này thanh cổ kiếm giao cho ta, hiện ở loại tình huống này lại là chuyện gì xảy ra? Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, không phải Phong Tiên tổ đã thức tỉnh sao? Làm sao cùng chính mình gặp mặt không có mấy ngày lại ngủ say? Cửu Huyền Thiên cung cung chủ nghe được Cố Vô Thiên lời nói, lập tức nở nụ cười. Phong Tiên tổ thực lực sâu không lường được, ngủ say cũng là trong tu luyện. Dưới mắt Cửu Huyền Thiên cung gặp phải lớn như vậy nguy cơ, lão nhân gia ông ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không quản. Cửu Huyền Thiên cung hết thảy mọi người hiện tại cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón tiếp tỉnh Phong Tiên tổ. Ngay lúc này, kia Ma đạo tôn giả thì phát hiện bên này dị thường, ánh mắt hướng phía bên này nhìn lại. Sau đó lời nói ra, nhường Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc. "Tiểu La, ngươi bước vào Cửu Huyền Thiên cung thời gian cũng không ngắn đi. Chuyện này không có nói trước báo tin ngươi, cũng coi là một cái sơ sẩy." Chỉ là ta biết, ngươi hẳn là sẽ không báếm môn chủ quyết định. Nghe đến mấy câu này, Cố Vô Thiên lập tức ánh mắt siết chặt, Huyền Văn Thỉ đã nhận ra Cố Vô Thiên biến hóa, kéo lại hắn, "Đừng nghe người kia nói bậy bạ, hiện tại tiểu La chính là chúng ta cung chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Cố Vô Thiên lúc này có chút khó có thể tin, khi nào Cửu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh tiểu La còn cùng Thiên Ma môn môn chủ có quan hệ. Ma Nhãn nhìn lại lục điện cái khác điện chủ cùng nhị thập tứ viện viện trưởng phản ứng, bọn hắn trừ ra trên mặt có chút mất tự nhiên bên ngoài, cũng không có cái gì thái trấn động lớn. Cố Vô Thiên lúc này có chút băn khoăn, nhìn tới hắn đối với này Cửu Huyền Thiên cung hiệu rõ rẽ hay là có ít, có chút phản ứng không kịp. Bởi vì không biết dưới mắt cái bối thế, Cố Vô Thiên thị rất khó phán đoán hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, cũng không biết Cửu Huyền Thiên cung công chủ còn có cái gì thân phận. Cảnh tượng lập tức trở nên quỷ dị, mặc dù bây giờ cái gì cũng không có xảy ra, với lại Viền Văn cũng tại quên chính mình không nên hiểu lầm tiểu bích la. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vậy liền xem xét tiếp xuống sự việc còn có thể nào hướng đi, để đặn lại bay một lúc. Mà Cửu Huyền Thiên cung công chủ lúc này cũng có phản ứng, hắn đối với kia ma đạo tôn giả vừa cười vừa nói: Nhìn tới hiện tại môn chủ bên cạnh chỉ sợ không có mấy người đi. Bằng không ngươi người kia sao có tư cách đảm nhiệm ma đạo tôn giả đâu? Ngươi căn bản không có tư cách đảm nhiệm chức vị này." Nghe được Cửu Huyền Thiên Cung công chủ lời nói, ma đạo tôn giả sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận lên. "Ngươi cái này vô liêm sỉ, chết tiệt." Không còn nghi ngờ gì nữa, Cửu Huyền Thiên Cung công chủ hay là hiểu rõ một ít cái này ma đạo tôn giả nội tình, nếu không hắn sẽ không như thế tâm trạng kích động. Trong nháy mắt hắn liền bắt đầu nổi giận, hướng phía Cửu Huyền Thiên Cung công chủ giết tới đây, mang theo khí thế kinh khủng cùng uy áp. Mắt thấy những hắc khí kia hướng phía bên này lao đến, lập tức liền muốn đánh bên trong Cửu Huyền Thiên Cung công chủ. Cửu Huyền Thiên Cung công chủ lại cũng không bối rối, mà là lạnh lùng nói một tiếng: "Nếu hôm nay chỉ có ngươi một ma đạo tôn giả lời nói, vậy ngươi thì lưu lại đi, không cần đi. Muốn tại ta Cửu Huyền Thiên Cung làm loạn, chỉ sợ ngươi là si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng thiên ma môn làm nhiều chuyện như vậy, những năm này Cửu Huyền Thiên Cung cũng không biết chút nào sao?" Nghe được hắn, ma đạo tôn giả cũng không khỏi được nhíu mày. Đối với bị đánh tan các trưởng lão, đệ tử quắc, toàn bộ cũng rút lui cho ta, động tác nhanh một chút. Đã các ngươi Cửu Huyền Thiên Cung đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Như vậy chúng ta hôm nay dọ sức liền đến đây là kết thúc đi. Chờ đến lần sau gặp lại lúc, các ngươi cựu Huyền Thiên Cung thì làm tốt hụy diện chuẩn bị đi. Sau đó tại chàng tất cả thiên người của Ma môn cũng tụ tập tại sau lưng Ma đạo tôn giả. Lý Thiên Nhạc và viện trưởng nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức vội tới, chuẩn bị cùng bọn hắn đại chiến. Lại bị Huyền Văn lúc này ngăn cản động tác, để bọn hắn đi thôi, tận lực bảo toàn thực lực của chúng ta. Hiện tại cựu Huyền Thiên Cung cung chủ mặc dù bức lui Ma đạo tôn giả, nhưng mà phong tiên tổ còn chưa hề đi ra. Nếu một lúc chân đánh lên, như vậy gặp nhiều thua thiệt, tuyệt đối cường giả trước mặt, nhiều người hơn nữa mấy cái năng lực biến thành bia đỡ đạn. Nếu một lúc phong tiên tổ không có kịp thời xuất hiện, như vậy Cửu Huyền Tiên Cung nhất định sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Dưới mắt những thiên ma này, môn nhân chủ động rút lui, đối với Cửu Huyền Tiên Cung mà nói cũng là một lựa chọn tốt nhất. Những thiên ma này cửa bị không ngừng phí một binh một tốt rồi đi, tự nhiên không thể tốt hơn, ngàn vạn lần không thể tại cái này trong lúc mấu chốt đánh nhau. Chẳng qua ngay lúc này, tư đồ Vũ mấy người cũng trước tiên điện một cái góc bay lên, chuẩn bị cùng nhìn ma đạo tôn giả thân ảnh một khối rút lui, mà Cố Vô Thiên thì chú ý tới thân ảnh của bọn hắn, nhanh chóng mở miệng nói: Nhiên vạn lần không thể để cho ba người phản đồ này chạy mất, bọn hắn đều là thiên ma môn sắp đặt đến trong thiên cung kia một gian, tuyệt đối không thể để bọn hắn đi. Ngự kiếm thuật. Cố Vô Thiên đối với tại quá khứ phát sinh tất cả, đều là rõ mồn một trước mắt, rốt cuộc Huyền Văn thị gặp bọn hắn ám hại. Cái khác thiên người của Ma môn Cố Vô Thiên tịnh không để ý, nhưng ba tên này, Cố Vô Thiên tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi. Mấy tên này ở lúc mấu chốt thế nhưng hội ảnh hưởng lại cực, Cố Vô Thiên không thể để cho cái tai họa này lại trốn một lần. Chân phong cổ kiếm tại ngự kiếm thuật ra chỉ dưới, thật nhanh xông về mấy tên kia, trên không trung không có để lại một chút dấu vết. Cố Vô Thiên biết mình động tác nhất định phải cẩn thận, rốt cuộc kia ma đạo tôn giả còn ở bên cạnh đâu, nếu động tác quá lớn, khẳng định hội ảnh hưởng đại cục. Trấn Phong cổ kiếm lúc này lại trở thành tiểu kiếm, 10 phần ẩn nấp hướng phía Tất Nhiên đánh qua, trong nháy mắt có một người thì bị xuyên thủng đầu lâu. Lập tức từ không trung rơi xuống, Tư Độ Vũ nhìn thấy bên cạnh phát sinh tất cả, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn thực sự không ngờ rằng, ở thời điểm này lại có thể có người dám hướng bọn hắn phát động công kích, để bọn hắn một chút phòng bị đều không có. Mà vừa nãy cái đó bị đánh xuống người, lúc này thì mất đi sức sống, chết không thể chết lại. Tư độ Vũ vội vàng hướng phía trung quanh dò xét, nhưng không có phát hiện là ai phát động tiến công. Kia tiểu cổ kiếm 10 phần ẩn nấp, người bình thường căn bản là không phát hiện được, chỉ là kia Ma đạo tôn giả lại thấy có người bị tiêu diệt, trong nháy mắt phát hiện tiểu cổ kiếm tồn tại. Hừ, dám lại trước mặt ta dùng loại này thủ đoạn nhỏ, lùi cho ta đi. Sau đó từng thanh từng thanh tư độ Vũ và những người còn lại vô tới, đặt ở phía sau mình, không cho cô Vô Thiên cổ kiếm tiếp tục đánh lén bọn hắn. Cố Vô Thiên lập tức cũng cảm giác được một loại bài sơn đảo hải lực lượng theo cổ kiếm truyền tới, vội vàng đem nó triệu hoán quay về. Mà Cố Vô Thiên động tác thì hấp dẫn Ma đạo tôn giả chú ý. Hắn lập tức liền phát hiện Cố Vô Thiên thân ảnh. Nguyên lai like là ngươi tiểu tử này đang tìm cái chết. Sau đó Ma đạo tôn giả đánh ra một đạo hắc quang, hướng phía Cố Vô Thiên lao đến, Cố Vô Thiên đang chuẩn bị ra tay chống cự lúc. Đột nhiên mắt trước truyền đến một đoàn thanh quang, Huyền Văn thân ảnh thì xuất hiện ở bên cạnh hắn, một trưởng đem đánh tới công kích đánh nát. Huyền Văn giải quyết nguy cơ trước mắt về sau, hung hăng nhìn về phía bên kia Ma đạo tôn giả. Cố Vô Thiên nhìn thấy Huyền Văn động tác, đứng ở sau lưng nàng, lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn ánh mắt có hơi giật mình. Mà kêu Ma đạo Tôn giả cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, nhìn thấy Huyền Văn phá giải công kích của mình, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Ma đạo Tôn giả không có tiếp tục có động tác, mà là thúc giục người đứng phía sau vội vàng rút lui. Thiên người của Ma môn mặc dù có chút rất không cam tâm, nhưng vẫn là cùng Ma đạo Tôn giả cùng nhau rút lui. Cửu Huyền Tiên cung cung chủ nhìn thấy bọn hắn rút lui dáng vẻ, thì không có bất kỳ động tác gì, giống như cả hai đã đạt thành ăn ý nào đó đồng dạng. Lý Thiên Nhạc đột nhiên mở miệng nói, "Cung chủ, vì sao vừa nãy không thừa dịp bọn hắn vừa nãy lúc rút lui, trực tiếp chồm đánh giết tới?" Bọn hắn lần này tiến công thế nhưng đối với chúng ta Cửu Huyền Thiên Cung tạo thành tổn thất thật lớn, không thể để cho bọn hắn thì dễ dàng như vậy rời khỏi. Nghe được Lý Tiên Nhạc lời nói, Cửu Huyền Thiên Cung công chủ lập tức nhíu mày. Ngươi làm kia bên cạnh Ma Đạo Tôn giả không tổn tại sao? Thì coi như các ngươi giết đi qua, lẽ nào các ngươi có thể đối phó được Ma Đạo Tôn giả sao? Còn không phải hội trắng trèo biến thành bia đỡ đạn. Tất cả im miệng cho ta, toàn bộ đến bên trong tiên điện họp. Bên ngoài đệ tử lập tức tăng cường cựu Huyền Thiên Cung thủ hộ. Sau đó Cửu Huyền Thiên Cung công chủ phát khởi mệnh lệnh. Đúng. Ở đây đệ tử nhận mệnh lệnh về sau cũng đáp lại lên. Lúc này Cố Vô Thiên nội tâm hoài nghi vẫn không có tiêu tán, hắn suy tư lời nói mới rồi, muốn tìm một ít dấu vết để lại. Rõ ràng Ma đạo Tôn giả đã điều danh, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ cũng là Thiên Ma môn phái tới người làm vùng. Chương 503, kiếm tông tồn tại, chương 503, kiếm tông tồn tại. Vì sao lục điện những điện chủ kia còn có nhị thập tứ viện các viện trưởng lại không có phản ứng, còn tiếp tục nghe theo sắp xếp của hắn? Với lại tại Cố Vô Thiên đánh lén lệnh hổ vũ đám người lúc, bọn người kia còn lộ ra vui vẻ thần sắc đấy. Tại gia lệnh về sau, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ mang theo Huyền Văn cùng Cố Vô Thiên thị về tới tiên điện. Theo sự tình hôm nay nhìn tới, Thiên Ma môn đối với Cửu Huyền Tiên cung là sẽ không lên thôi thôi. Lần hành động này trừ ra có chúng ta Cửu Huyền Tiên cung nội gián bên ngoài, cũng nói Thiên Ma cung hiện tại ngồi không yên. Huyền Văn, hiện tại Cửu Huyền Tiên cung đã nguy cơ trùng trùng, không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi cùng cô Vô Thiên mau mau rời đến nơi này đi. Chỉ là có chút đáng tiếc hai người các ngươi hôn lễ, chỉ sợ chỉ có thể chính các ngươi tìm một địa phương an toàn tiến hành nữa. Nghe được Cửu Huyền Tiên cung cung chủ lời nói, Huyền Văn trong nháy mắt mặt thì đỏ lên. Theo sau tiếp tục mở miệng nói, dưới mắt Cửu Huyền Tiên cung chính là lúc dùng người. Ta làm sao có khả năng ở thời điểm này rời khỏi đâu. Công chủ, cho dù ngươi bây giờ muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi, ta không muốn xem nhìn Ân Cửu Huyền Thiên cung bị hủy diệt." Mà Cửu Huyền Thiên cung công chủ tiếp tục nói với Cố Vô Thiên: "Tiểu ngươi đi đi, ngươi vốn cũng không phải là chúng ta Cửu Huyền Thiên cung người, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này trôi này tranh vào vũng nước đục. Chẳng qua lần này vẫn là phải cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ, Cửu Huyền Thiên cung lần này chỉ sợ cũng muốn tổn thất nặng nề." Nghe được hai người lời nói, Cố Vô Thiên lập tức cười khổ một tiếng: "Ta nói hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói như vậy thì không có gì hay." Ta như là loại đó lâm trận chạy trốn người sao? Huống chi ngươi nhìn xem kia Ma đạo tôn giả cuối cùng thời điểm ra đi, nhìn xem ánh mắt của ta, giống như đã đem ta xếp vào các ngươi trận doanh. Cho nên muốn đi hay là cùng một chỗ? Hoặc là liền để ta thì ở tại chỗ này, các ngươi thì không nên đuổi ta đi, nhanh dẹp ý niệm này đi. Cố Vô Thiên, ngươi. Huyền Văn mười phần cảm động, nàng thì thích Cố Vô Thiên kiệu này trọng tình trọng nghĩa dáng vẻ, thế nhưng nàng thì không hi vọng Cố Vô Thiên lâm vào nguy hiểm. Rốt cuộc hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, lưu lại nguy hiểm hệ số hay là mười phần cao. Huyền Văn còn chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ Cố Vô Thiên lúc rời đi. Cửu Huyền Thiên Cung cung chủ lại ở thời điểm này mở miệng. "Cố Vũ Thiên, ngươi nếu là không đi, về sau thì không có cơ hội. Ta nói thật cho ngươi biết đi, Cửu Huyền Thiên Cung căn bản không phải là đối thủ của Thiên Ma môn. Nếu không phải thời gian dài như vậy, là ta ở bên trong chu toàn lời nói, chỉ sợ Cửu Huyền Thiên Cung sớm đã bị Thiên Ma môn tiêu diệt." Cố Vũ Thiên không ngờ rằng Cửu Huyền Thiên Cung cung chủ nói chuyện ngay thẳng như vậy, lập tức nhíu mày, dưới mắt còn có một cái sự việc cần phải hiểu rõ. "Cung chủ, ta có một việc đặc biệt hoài nghi, ta muốn biết ngươi đến cùng là cái gì thân phận?" Vừa nãy Ma đạo tôn giả lời đã hết sức rõ ràng, điểm danh tiểu Bích La chính là thiên người của Ma môn. Vì sao hiện tại lại là loại tình huống này đâu? Mà thời gian dài như vậy trong, Cố Vô Thiên cũng nhìn thấy Kiều Bích La tất cả hành vi mà nói đều là đang trợ giúp Cửu Huyền Thiên Cung, chuyện này là sao nữa đâu? Cửu Huyền Thiên Cung công chủ Kiều Bích La cười một tiếng, "Thân phận của ta ngươi sớm thì không phải là đã biết sao? Nếu ngươi còn muốn biết càng nhiều chuyện hơn, như vậy ngươi thì được bản thân đi Thiên Ma môn bên ấy một chuyến." "Được rồi, ta có rảnh rồi sẽ qua bên kia một chuyến." Cố Vô Thiên cũng không có biết khó mà lui, mà là theo nàng đáp ứng xuống. Huyền Văn khán đáo Cố Vô Thiên bộ dáng này, liền đội vàng kéo tay hắn nói, "Cố Vô Thiên, Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn a. Hoặc là ngươi thì lưu tại bên trong Cửu Huyền Thiên Cung, ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi tuyệt đối không nên chạy ngược chạy xuôi. Hoặc là ngươi thì hồi ngươi hạ giới đi thôi, chí ít ở đâu không ai có thể uy hiếp được ngươi, ngươi chính là tồn tại cường đại nhất. Cố Vô Thiên lúc này kéo lại Huyền Văn tay, nghiêm túc nói với nàng, "Huyền Văn tỷ, ngươi cảm thấy ngươi ở tại chỗ này lời nói, ta sẽ một thân một mình rời khỏi sao? Ta muốn đi Thiên Ma môn trừ ra điều tra cung chủ sự việc, còn hiểu hơn Thiên Ma môn đối phó Cửu Huyền Thiên Cung kế hoạch." Nghe không được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Tiên cung cung chủ cùng những người khác con mắt đều là sáng lên, cảm thấy Cố Vô Thiên nói rất đúng một cái biện pháp. Chỉ có Huyền Văn mang trên mặt lo âu nồng đậm chi sắc. Không muốn như vậy, người đi chỉ có một con đường chết. Thiên Ma môn thực sự quá nguy hiểm, người ngàn vạn lần không còn là chính mình đi. Huyền Văn mặc dù biết Cố Vô Thiên thực lực rất mạnh, có tiên tôn đỉnh phong sức chiến đấu, thế nhưng Thiên Ma môn bên trong không chỉ có ma đạo tuân giả, còn có không biết bao nhiêu cao thủ, nếu Cố Vô Thiên cứ như vậy một mình xông nhập lời nói, chỉ sợ là có đi không về. Dù thế nào Huyền Văn cũng sẽ không nhường Cố Vô Thiên một người đi Thiên Ma môn, huống chi bọn hắn còn không có thành thân đấy. Chỉ là Cố Vô Thiên làm quyết định rất khó bị người khác sửa đổi, mà là tiếp tục mở miệng nói. "Huyền Văn tỷ, ngươi không phải nói này, tiên giới đông vực tổng cộng có lục đại thế lực sao? Thiên Ma môn không phải muốn đối phó Cửu Huyền Tiên cung lời nói, vì sao không thử nghiệm liên lạc một chút cái khác thế lực khác? Hẳn là thế lực khác thật sự hội ngồi yên không có sao?" Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, dưới đáy mỹ nương khẽ cười một cái, nhịn không được ngắt lời hắn. "Tiểu Hưng đệ, lời này của ngươi thế nhưng nói nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là mấy cái tia thế lực chỉ sợ chính mình thì tự thân có bảo. Cổ âm cấp cùng huyết ma tộc cùng Thiên Ma cũng được xưng là tam đại ác thế lực." Chỉ có Thiên đạo tông, Kiếm tông cùng Cửu Huyền Thiên cung mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Nghe đến mấy câu này, Cố Vô Thiên đột nhiên phản ứng lại, vội vàng mở miệng hỏi: "Ngươi là nói nơi này còn có một cái thế lực gọi Kiếm tông sao?" Mị Nương vội vàng gật đầu nói: "Không sai, sát thực có một cái gọi là Kiếm tông." Mặc dù Kiếm tông thực lực 10 phần cường đại, thế nhưng không biết có một ngày vì sao bỗng nhiên lại bản thân phong bế. Nay mới đưa đến nhìn ở dưới không công bằng, trước đây chính ta có thể chống lại, hiện tại thiếu một cái thế lực, cân đối bị đánh vỡ. Nay mới cho Thiên Ma cung cơ hội hướng Cửu Huyền Thiên cung độc thủ. Chỉ là Cố Vô Thiên chú ý vẫn như cũ đặt ở cái kia kiếm tông bên trên, rốt cuộc trước đó đạt được kiếm ma truyền thừa về sau, hắn đã lâu rồi không có đạt được về kiếm cao hơn tu mạch. Dưới mắt đúng lúc là một cơ hội, kiếm này tông cùng hạ giới thuộc sơn kiếm phái là đem đối ứng, có thể chính mình tại kiếm tông bên trong sẽ có cái khác kỳ ngộ, có lẽ sẽ nhường của mình kiếm đạo thực lực đạt được cao hơn tăng lên. Dưới mắt đến xem mặc dù đi thế lực khác là có phong hiểm, nhưng mà cũng là có to lớn kỳ ngộ, mà hiểm việt đại kỳ ngộ càng nhiều. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau Cố Vô Thiên ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, trong ánh mắt thì tản ra thần sắc mừng rỡ. Hắn vội vàng nói với Huyền Văn: Huyền Văn tỷ, ta quyết định, ta muốn đi trước kiếm tông xem xét, có lẽ cũng có thể tìm thấy bọn hắn phong bế nguyên nhân, như vậy hội cho chúng ta cửu luân thiên cung kéo tới một cái giúp đỡ. Chỉ cần nhờ kiếm tông khôi phục đi qua trạng thái bình thường, như vậy thiên ma môn thị không đủ gây sợ. Chỉ có khôi phục này xưa cân đối, thiên ma cung mới sẽ không tiếp tục làm sằng làm bậy, ngươi tỷ tin tưởng ta đi. Cái này, lần này Huyền Văn cũng không có gấp từ chối hắn, huống hồ Cố Vô Thiên là muốn đi kiếm tông, cũng tự mình tu luyện phương hướng 10 phần an cấp. Huyền Văn không có lý do gì tiếp tục ngăn cản hắn, huống hồ đều là chính đạo thế lực, nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Nếu Cố Vô Thiên không tiếp tục chỉ đi một mình tiên ma môn, Huyền Văn vẫn có thể yên lòng. Mặc dù lúc này Huyền Văn đối với Cố Vô Thiên một mình xuất hành vẫn là có chút không yên lòng, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ lúc này thì nhìn tấu Huyền Văn lo lắng. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói, "Huyền Văn, ngươi cũng đừng có ngăn cản Cố Vô Thiên tiểu tử này. Hắn đã là người trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ là quyết định của mình phụ trách. Tất nhiên dưới mắt hắn đã có tân kế hoạch, có thể giúp chúng ta Cửu Huyền Thiên cung vượt qua trường hạo kiếp này. Như vậy chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được rồi, muốn lựa chọn tin tưởng năng lực của hắn." Hai người các ngươi một khối lên đường đi, mau chóng điều tra ra kẻ giết tông phong bế nguyên nhân để cho nó ra mặt đến kiểm chế tiên ma môn. Huyền Văn không ngờ rằng Cửu Huyền Tiên cũng cùng chủ tại nhiều như thế người trước mặt, cứ nhưng lúc này dựa thế để cho mình rời khỏi. Đang chuẩn bị mở miệng phản đối lúc, lại phát hiện Cố Vô Thiên lúc này gắt gao nắm tay của nàng. Cố Vô Thiên thì mở miệng nói: "Được rồi, ta chính lo lắng một người tại bên trong tiên vực lạc đường đâu, tất nhiên Huyền Văn tỷ tỷ có thể theo giúp ta, vậy thì tốt quá." Huyền Văn trước đây không muốn rời đi Cửu Huyền Tiên cùng, sợ sẽ tiên ma môn lần nữa phát động tiến công, thế nhưng dưới mắt Cửu Huyền Tiên cùng cung chủ cùng Cố Vô Thiên cùng nhau cũng muốn cho nàng rời khỏi. Chương 504, ngươi chọn cái nào? Chương 504 Ngươi chọn cái nào?" Nàng đành phải đối với Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, "Kỳ thực ta đối với tiên giới nơi này cũng không phải hiểu rất rõ." Cố Vô Thiên nghe lời nàng, lập tức có chút trợn tròn mắt. Huyền Văn Thế nhưng kiếm thần điện điện chủ, tự nhiên đối với mấy cái này nên rất rõ ràng, không ngờ rằng nàng thế mà lại trả lời như vậy. Chẳng qua này cũng không trách nàng, sự thực thì không phải như vậy, Huyền Văn năng lực có hôm nay tu vi, cũng là bởi vì thời gian dài tu luyện, cho nên phần lớn thời gian nàng đều tại bế quan tu luyện, cũng không có ra ngoài lịch luyện quá lâu thời gian. Cựu Huyền Tiên cung cung chủ không ngờ rằng Huyền Văn có thể như vậy nói, lập tức bầu không khí có chút lúng túng. Trước đây Cửu Huyền Thiên cung cũng chủi vừa vặn mượn cơ hội này nhường Cố Vô Thiên mang Huyền Văn rời đi, hiện tại ngược lại tốt. Nữ nhân này chính mình nói đối với tiên vực không phải hiểu rất rõ, kia đây không phải để người không có lối thoát sao? Thì tại cái nải vi diệu lúc, dưới đáy mỹ nương chợt đứng ra, mở miệng cười nói: "Huynh đệ Cố Vô Thiên nếu là không chê, mỹ nương cũng có thể cùng ngươi cùng nhau đi kiếm tông." Nghe được mỹ lời của mẹ, bên cạnh Lý Thiên Nhạc cũng biến thành phẫn nộ: "Mỹ nương, ngươi sao có thể đi theo hắn rời khỏi đâu?" Lý Thiên Nhạc cũng không phải lo lắng Cố Vô Thiên mang đi mỹ nương về sau, cửu Huyền Thiên cung thực lực sẽ hạ xuống. Mà là Phấn Độ Cố Vô Thiên đã cướp đi Huyền Văn, thế mà còn muốn đem mỹ nương thì bắt cóc, đây là hắn chỗ không thể nhịn được. Cửu Huyền Thiên cung bên trong, trừ ra Huyền Văn, tiếp theo chính là cung chủ cùng mỹ nương muội phần xinh đẹp, hắn tự nhiên không dám có ý đồ với cung chủ. Mặc dù hắn thì không giải quyết được mỹ nương, thế nhưng mỹ nương ở tại chỗ này, hắn cũng được, mở rộng tầm mắt. Nay cũng tốt, Cố Vô Thiên đến rồi về sau lại đem những thứ này mỹ nhân toàn bộ mang đi, thân làm nam nhân hắn, tự nhiên là nhẫn nhịn không được một ngoại nhân như vậy. Thế nhưng mỹ nương tâm ý đã tuyệt, hắn cũng sẽ không nghe Lý Thiên Nhạc lời nói, thậm chí cái khắc điện chuột thì bắt hắn không có cái nào. Mỹ nương cười lấy hòa giải, Lý Địa Chủ, ta đây là là chúng ta Cửu Huyền Tiên Cung suy tính, đây không phải lo lắng huynh đệ Cố Vô Thiên gặp được nguy hiểm không? Nếu hắn lạc đường tìm không thấy Kiếm Tông lời nói, đây không phải là muốn kéo dài lầm đại sự của chúng ta. Ngươi, nghe được mỹ nương thế mà chủ động giúp Cố Vô Thiên giải vây, Lý Thiên Nhạc lập tức trợn đến á khẩu không trả lời được lên. Ma Huyền Văn lại nhìn thấy mỹ nương dáng vẻ về sau, thì nhíu mày, sau đó liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, vô cùng không tình nguyện rút tay mình về. Tất nhiên mỹ nương có thể cho Cố Vô Thiên dẫn đường tìm thấy Kiếm Tông lời nói, như vậy ta cũng yên lòng. Ta lưu trong Cửu Huyền Tiên Cung, hiệp trợ mọi người cộng đồng thủ hộ Cửu Huyền Tiên Cung. Không cần." Cửu Huyền Thiên cung cung chủ mở miệng ngắt lời Huyền Văn, "Ngươi thì theo mỹ nương bọn hắn cùng một chỗ mang Cố Vô Thiên đi tìm kiếm tông đi." "Thế nhưng cung chủ," Lập tức Huyền Văn biến được lo lắng, nhíu mày. Cửu Huyền Thiên cung cung chủ vườn tay ngắt lời nàng nói tiếp, "Chuyện này không chỉ liên quan đến chúng ta Cửu Huyền Thiên cung, thì liên quan đến thế lực khác căn nguy. Việc này can hệ trọng đại, nếu Kiếm Tông không có thể thuận lợi xuất thế lời nói, như vậy đạo Tông cũng liền nguy hiểm." Trư Gia Thiên Ma môn bên ngoài, gầm cốc cùng huyết thanh tộc thì ở một bên nhìn chằm chằm, việc này không được phớt lờ. "Ta lệnh cho ngươi nhóm hai người toàn bộ đi cùng Cố Vô Thiên tiến về Kiếm Tông." Cố Vô Thiên ở bên cạnh không có lên tiếng, hắn hiểu rõ quan hệ trọng đại, cũng không phải khiến bên cạnh mình nhiều một mỹ nữ đơn giản như vậy. Nghe được Cửu Huyền Thiên cùng cung chủ sau khi nói xong, Cố Vô Thiên mới hỏi thăm nàng. "Cung chủ, chúng ta rời đi về sau, nếu thiên ngợi của Ma môn lại công đánh tới, các ngươi làm sao thủ hộ nơi này?" Cửu Huyền Thiên cung cung chủ cười lấy trả lời. "Đừng quên các ngươi đem tiên cung lệnh toàn bộ giao cho ta, ta rất nhanh liền có thể đem Phong Tiên tổ tỉnh lại. Nếu là hắn tỉnh rồi lời nói, chúng ta đương nhiên sẽ không e ngại Thiên Ma môn Tiên công. Rốt cuộc Phong Tiên tổ cũng là thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả." Đồng thời là Cựu Huyền Thiên cung người sáng lập, tu vi của hắn đã rất cao. Cái đó ma đạo tôn giả chẳng qua là vừa mới tấn thăng mà thôi, căn bản không thể nào là phong tiên tổ đối thủ. Cứ như vậy, Cố Vô Thiên bọn hắn thì yên tâm, nếu như vậy, bọn hắn cũng không phải vô cùng lo lắng Cựu Huyền Thiên cung tiếp xuống an nguy. Có phong tiên tổ trấn thủ, chỉ sợ Thiên Ma môn môn chủ tự tự mình tiến về, cũng sẽ không chiếm một chút lợi lộc. Vị nương lúc này chú ý cũng phóng tại trên người Cố Vô Thiên, trong ánh mắt mang theo nồng nặc thần sắc tò mò, lần này cuối cùng có thể đối với cái này thần bí nam nhân có càng nhiều hiểu rõ. Cố Vô Thiên cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Chỉ hy vọng lần này tìm kiếm kiếm tông có thể thuận lợi chút ít. Ba người các ngươi không nên ở chỗ này tiếp tục ở lâu, hay là đi sớm về sớm tốt một chút. Dù ngắn nhất tốc độ tìm thấy kiếm tông cũng tra ra nguyên nhân, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Hiện tại Cửu Huyền Thiên Cung bên này cần mạnh hơn thủ hộ cùng bố trí, các ngươi mau rời đi đi. Cố Vô Thiên có thể cảm giác được này Cửu Huyền Thiên Cung công chủ nghĩ để bọn hắn chờ không nổi thì xuất phát, thì đã hiểu nàng ý tứ. Cố Vô Thiên thật không có dạy vò khốn khổ, hắn ngược lại làm 10 phần muốn đi cái kia kiếm tông, tốt tốt tìm hiểu một chút tình huống. Dù sao chính mình tại hiện tại hành vi thượng đã dừng lại rất lâu, muốn đi thượng một phá Có chút khó khăn cần muốn tìm tới một thích hợp cơ hội. Cố Vô Thiên gần đây thì tìm không ý cách, đã trải qua không ngừng nếm thử, chỉ thị cũng không có có bất kỳ tiến triển nào. Dưới mắt Tiệm Không dễ dàng có kiếm tông thông tin, đây đối với Cố Vô Thiên mà nói là một ki ngộ, Cố Vô Thiên tự nhiên không nghĩ lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn. Nếu như có thể tại kiếm tông bên ấy đạt được một ít giúp đỡ, không chừng Cố Vô Thiên có thể bước vào tiên tôn tu vi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu như chờ Cố Vô Thiên bước vào tiên tôn tu vi lời nói, như vậy cái gì ma đạo tôn giả căn bản sẽ không bị Cố Vô Thiên để ở trong mắt. Huyền Văn còn muốn cùng Cựu Huyền Thiên cung cung chủ nhiều nói vài lời, đối phương không ngừng thúc giục nàng mau mau rời đi. Mị Nương vẫn như cũ tướng hung thú phóng tại trên người Cố Vô Thiên, nếu không phải bên cạnh còn có Huyền Văn ở đây, nàng chỉ sợ sớm đã giàn đến đây. Cựu Huyền Thiên cung cung chủ không ngừng nghĩ đổi Huyền Văn đi, muốn là tiếp tục như vậy nói đi xuống, chỉ sợ nàng thì không đi. Cái này khiến Cựu Huyền Thiên cung cung chủ có chút đau đầu, không ngừng cởi khổ. Thật không dễ dàng Cố Vô Thiên lúc này mới mang Huyền Văn cùng Mị Nương hướng mọi người cáo từ, Lý Thiên Nhạc đám người hận đến nghiến răng, nhưng lại mười phần bất đắc dĩ, mắt thấy bọn hắn đi ra tiên điện. Vừa ra tiên điện bên ngoài, Mị Nương thì lao đến, nắm liệu lôi kéo cố Vô Thiên cánh tay nói: "Tiểu Ca Ca, từ hôm nay trở đi, ngươi phải thật tốt bảo hộ nha." Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của hắn, mười phần bất đắc dĩ. "Mị Nương địa chủ, thực lực của ngươi nhưng so với ta cao hơn nha, sao cần ta bảo hộ nha? Ta nhìn xem hẳn là ngươi bảo hộ ta mới đúng." Nghe được cố Vô Thiên lời nói, mị nương cũng không có phản bác, mà là ôm cố Vô Thiên cánh tay hướng về trên vai của hắn nhích lại gần. "Kì hỉ, cho dù tu vi của ta cao, sức chiến đấu cũng không có tiểu Ca Ca mạnh nha. Ngươi ngay cả cung chủ đều có thể chống lại một hai." chỉ sợ thực lực chân thật hội mạnh hơn đấy, huống chi người ta hay là nữ hài từ đâu cần ngươi bảo hộ." Huyền Văn nhìn mỹ nương bộ dáng này, nhịn không được nhíu mày. "Mị nương chú ý ngôn ngôn từ cử chỉ, đừng quên ngươi thế nhưng tiên điện điện chủ, bộ dáng này còn thể thống gì?" Nghe được giọng Huyền Văn, mị nương khinh thường nhìn thoáng qua, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. "Thanh kiếm chủ, mặc dù địa vị của ngươi cao hơn ta, nhưng mà hiện tại ngươi cũng không phải kiếm thần điện điện chủ, cho nên ta cùng tiểu ca ca sự việc không tới phiên ngươi để ý tới ta à, ngươi quản tốt chính ngươi đi." "Ngươi?" Huyền Văn lập tức nổi trận lôi đình chuẩn bị động thủ đánh mỹ nương, chẳng qua cuối cùng vẫn ngừng động tác trên tay. Đi qua Huyền Văn Thanh kiếm chủ, đúng là kiếm thần điện điện chủ, dưới mắt lại bị cửu Huyền Thiên cung cung chủ hứa gả cho Cố Vô Thiên, thân phận phát sinh biến hóa. Phát giác được ở đây không khí có chút không đúng, Cố Vô Thiên ôm lấy Huyền Văn, vội vàng mở miệng nói: "Huyền Văn tỷ, ngươi không nên tức giận nha. Lẽ nào ngươi còn nhìn không ra sao? Mỹ nương tỷ tỷ chính là đang cố ý khí ngươi đây." Cố Vô Thiên có đôi khi 10 phần im lặng. Hắn năng lực nhìn ra nữ nhân ở giữa đối chọi gay gắt, rốt cuộc hai nàng dung mạo không sai biệt lắm, quá khứ cũng là đối thủ cạnh tranh. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Mị Nương lập tức nói: "Hay là tiểu ca ca hiểu ta nha?" Kia Phong Tình Vạn Trụ dáng vẻ, tự nhiên không phải Huyền Văn có thể so sánh được, Huyền Văn quá khứ một thẳng xử lý các loại sự vật, tự nhiên đối với việc này cũng biểu hiện tương đối nhạy mạn. Bây giờ này Phong Tình Vạn Trụ Mị Nương xuất hiện tại Cố Vô Thiên bên người, Huyền Văn chương 505, ba người đi, chương 505, ba người đi. Nhìn thấy trước mắt hai nữ nhân một đại kịch, Cố Vô Thiên lập tức lâm vào cười khổ, nữ nhân làm gì lãng khó nữ nhân. Vội vàng nói với Mị Đường: "Tốt tốt, ngươi thiếu nói hai câu đi." Lại xoay đầu lại bắt đầu đóng Huyền Văn, Huyền Văn tỉ tỉ Ngươi không nên tức giận, mỹ nương chính là như vậy tính cách, ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất là muốn tìm đi kiếm tông con đường, còn không phải thế sao ở chỗ này tranh giành từng nhân. Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, lập tức bầu không khí hóa giải rất nhiều, không lại tiếp tục cái lộn. Đột nhiên ánh mắt của nàng chuẩn hai lần, một mưu kế hiện lên ra đây, nàng một tay lấy Cố Vô Thiên cánh tay một mực ôm lấy. "Cung chủ thế nhưng đem ta hứa gả cho ngươi, ngươi phải thật tốt bảo hộ ta. Mặc dù chúng ta bây giờ vẫn chưa hoàn thành thành thân nghi thức, nhưng mà cung chủ đã cho phép chúng ta tự động chuẩn bị. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, từ giờ trở đi, ta chính là của ngươi thế tử." À cái này, Cố Vô Thiên bị Huyền Văn cư động giận mình, trong nháy mắt thì sửng sở. Hắn còn lấy vì chuyện này coi như là lừa gạt qua được, vì Huyền Văn tính cách thì sẽ không tiếp tục lại nhiều làm cái gì. Không ngờ rằng tại cái này trong lúc nỗ chốt, Huyền Văn thế mà chủ động thừa nhận là vợ của Cố Vô Thiên, này đến cùng là cái gì tình huống? Chẳng qua nghĩ lại, Cố Vô Thiên liền đã hiểu, đây là đang cho mị nương thị uy, chí ít có thể nhường mị nương không còn tiếp cận Cố Vô Thiên. Hiện tại Huyền Văn đã chủ động thừa nhận là vợ của Cố Vô Thiên, mị nương lại tiếp cận hắn lời nói, chỉ sợ cũng có chút khó coi. Nàng ngột ngoại nhân vẫn là phải giữ giữ một ít có chừng có mực cảm giác, nếu không thì không có ý nghĩa. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, tại Huyền Văn Tiên Bốn là vợ của Cố Vô Thiên về sau, mỹ nương sắc mặt lập tức thì thay đổi. Mỹ nương thì chuẩn bị nói cái gì, Cố Vô Thiên bắt lại tay của nàng, nhanh nói với nàng: "Tất cả mọi người là người một nhà, hai người các ngươi không muốn trên đường tranh giành, hiện tại cũng một khối theo giúp ta đi tìm kiếm tông đi. Hai người các ngươi đều là thiếu một thứ cũng không được tồn tại, mọi người hay là một lòng đoàn kết tương đối tốt. Chỉ có ba người chúng ta cùng nhau mới là an toàn nhất, tuyệt đối không nên vì cái nhau mà chia tay. Cựu Huyền Tiên cung những người kia vẫn chờ chúng ta viện binh đâu?" Tuyệt đối không nên ở thời điểm này nội chiến, phải tiết kiệm thời gian vội vàng tìm thấy Kiếm tông. Nơi này mới ra Tiên Tiên tông còn đi không bao xa, Kiếm tông còn không biết ở nơi nào nữa, không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Cố Vô Thiên mấy câu nói đó, lập tức nhường mỹ nương cùng Huyền Văn Nghiêm thúc lên, thu hồi cười đùa tí từng thái độ. Bốn hắn đồng thời buông lòng ra Cố Vô Thiên cánh tay, cũng ngoan ngoãn đứng ở Cố Vô Thiên bên người, hai người còn hướng bốn phía nhìn một chút. Cựu Huyền Tiên cung chúng đệ tử bởi vì Thiên Ma môn đánh lén, đang nặng mới tu kiếm công sự phòng ngự. Đám người kia đang nhìn đến Cố Vô Thiên ba người đi lúc đi ra, còn không có cảm thấy có cái gì không đúng tình. Lúc này phát hiện hai đại mỹ nữ cũng đứng ở Cố Vô Thiên phía sau, mười phần hâm mộ Cố Vô Thiên. Nếu không phải Cố Vô Thiên đi được nhanh, vì Lý Thiên nhất tính cách, lại muốn cùng Cố Vô Thiên độc thủ, rốt cuộc hắn thì thích mỹ nương, mà trong lòng của hắn thì là ưa thích Huyền Văn, chỉ là không dám biểu lộ ra thôi, nữ nhân này có thể so sánh mỹ nương hung hiếu. Huyền Văn quá khứ thế nhưng chủ quản hình phạt cùng đối ngoại tác chiến, không ít người nhận qua nàng sự phản, tự nhiên uy danh truyền xa. Mãi đến khi tất cả mọi người nhìn Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn còn có mỹ nương ba người thân ảnh rời đi nơi này, cảnh tượng mới khôi phục yên tĩnh. Cố Vô Thiên quan sát đến cử động của bọn hắn, cũng không khỏi được lau một vệt mồ hôi. Hắn cũng không muốn cùng Cửu Huyền Thiên cung các đệ tử tái khởi xung đột. Mặc dù hắn không e ngại Cửu Huyền Thiên cung các đệ tử vây công, nhưng rốt cuộc ở chỗ này ảnh hưởng không tốt lắm, hay là tại trên địa bàn của người ta. Hai vị cô nãi lại, chúng ta hay là nắm chặt thời gian rời đi nơi này đi, không nên ở chỗ này tiếp tục tiếp tục trì hoãn. Cố Vô Thiên cũng không có cùng mấy hai đại mỹ nhân quá đáng thân mật, hắn chỉ cảm thấy mau rời khỏi nơi này mới có thể để chính mình dễ chịu. Bằng không luôn luôn muốn lo lắng đề phòng, không chỉ muốn đứng đối ánh mắt không có hảo ý, còn muốn phòng ngừa hai nữ nhân này tranh giành tình nhân lại nổi chênh chấp. Huyền Văn cùng mỹ nương lúc này thì phản ứng lại, không còn đối chọi gay gắt rốt cuộc sớm chút tìm thấy kiếm tông, đối bọn họ đều tốt. Vì tiết kiệm thời gian, ba người đồng thời ngự không phi hành lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trên bầu trời. Ở trên đường lúc, Cố Vô Thiên chủ động mở miệng hỏi: "Mị Nương, đã ngươi hiểu rõ kiếm tông cụ thể ở đâu, vậy thì do ngươi đến mang đường đi. Hiện tại chúng ta nên hướng phương hướng nào đi?" Ngươi nói tính, chúng ta nghe ngươi." Mị Nương trước đây chuẩn bị tiếp tục lôi kéo Cố Vô Thiên cánh tay, nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, thì biết mình không có cơ hội. Thế là liền cùng Cố Vô Thiên sóng vai phi hành, không tiếp tục làm cái gì quá đáng cử động, cũng không có tiếp tục lựa chọn chọc giận Huyền Văn. Mị nương lúc này mười phần thẹn thật, chỉ có thể ở phía trước ngoan ngoãn dẫn đường, có thể ngay lúc này Huyền Văn lại thay đổi trạng thái bình thường, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Mị nương, đồng thời chủ động vén lên Cố Vô Thiên cánh tay. Cố Vô Thiên, chúng ta đi tại cùng một chỗ đi, vậy liền làm phiền Mị nương mang bọn ta đi kiếm tông. Được rồi, Huyền Văn tỷ. Cố Vô Thiên rất sảng khoái đáp ứng, chỉ chẳng qua hắn tại Mị nương nghe tới, có chút ghen tị. Nói câu lời trong lòng, Mị nương lúc này đối với Cố Vô Thiên cảm giác thì phát sinh biến hóa, vừa mới bắt đầu chỉ là thưởng thức, không nghĩ tới bây giờ thì sinh ra khác tình cảm. Chỉ là Cố Vô Thiên đối nàng cũng không ưa. Hai người cũng không có trải qua cái gì sinh tử, tự nhiên tình cảm không có cố Vô Thiên cùng Huyền Văn Thâm hậu như vậy. Ba người bắt đầu một khối đi tới, một đường không nói chuyện, trong lúc nhất thời cảnh tượng có vẻ hơi nhàm chán. Lúc này mỹ nương trong lòng hết sức tức giận, không ngờ rằng chính mình ở chỗ này dẫn đường, Huyền Văn Thế mà cùng cố Vô Thiên ở phía sau liếc mắt đưa tình. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn hai vui vẻ như vậy theo ở phía sau. Mỹ nương lúc này trong lòng cũng có chú ý, thế mà quên đi ban đầu chính mình mục đích tới nơi này cùng chức trách. Lúc này mỹ nương trong lòng chỉ muốn thế nào có thể làm cho cố Vô Thiên rời khỏi Huyền Văn bên người, dẫn đường lúc thì xuất hiện một kia lợi lạc. Nhìn Phương Hướng càng chạy về Thái Quá, Huyền Văn cũng ý tức được là lạ, trong nháy mắt nhíu mày. Nàng chủ động mở miệng hỏi, "Bị Dương, đây là có chuyện gì? Ngươi sao mang bọn ta đi cái phương hướng này? Này là muốn đi nơi nào?" Nghe được Huyền Văn lời nói, Cố Vô Thiên thì phát giác được không thích hợp, vội vàng dò hỏi, "Huyền Văn tỷ, có cái gì không đúng sao?" Huyền Văn mang theo ý cười nói, "Cố Vô Thiên, về sau không cho phép gọi ta là tỷ tỷ, gọi ta Huyền Văn là được rồi." Huyền Văn ngày càng tán thành chính mình là Cố Vô Thiên nương tử thân phận, cũng không ngại cùng Cố Vô Thiên kéo gần khoảng cách. Hiển nhiên là hướng mị nương chủ động khoe khoang bọn hắn phù thế chi sự, cái này khiến Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, chẳng qua hắn cũng không có từ chối. Được rồi, Huyền Văn. Lo toan nhất Vô Thiên thì trở về chính đề. Mị nương tỷ tỷ, ngươi dẫn chúng ta địa phương muốn đi phương hướng có vấn đề hay không? Phía trước phi hành mị nương trong nháy mắt dừng động tác lại, mở miệng nói: "Ta mang bọn ngươi đi chỗ, phương hướng không có có vấn đề gì." Huyền Văn, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi cho rằng trước mặt khu vực rất nguy hiểm sao? Chúng ta bây giờ là muốn nắm chặt thời gian đi đường, ta tự nhiên sẽ mang bọn ngươi đi đường tắt, chỉ có nơi này mới có thể nhanh nhất đuổi tới Kiếm tông. Cố Vô Thiên đang nghe mỹ nương sau khi giải thích, cũng không nói thêm gì, cảm thấy này cũng hợp tình hợp lý, thế là quay đầu nhìn về phía Huyền Văn. Mỹ nương nhìn thấy Cố Vô Thiên động tác, trong lúc nhất thời có chút tức giận, không ngờ rằng Cố Vô Thiên người kia thế mà không tin tưởng lời của mình, còn muốn trưng cầu Huyền Văn ý kiến, lúc này mới cái nào đến đâu thế mà là được thê quả nghiêm. Huyền Văn lại ở phía xa nhíu mày, nàng cũng không biết kiếm tông cụ thể ở phương hướng nào. Cho nên hiện tại mỹ nương nói cái gì là làm cái đó, bất kể thế nào đều có lý, Huyền Văn căn bản không có phản bác năng lực. Huyền Văn tiếp tục mở khẩu nói với Cố Vô Thiên. Phía trước là một mười phần hiểm yếu chỗ. Tên gọi Phượng Hoàng Nguyên. Chỗ nào 10 phần thích hợp hỏa thuộc tính người tu luyện, chẳng qua 10 phần nguy hiểm. Nghe được tên này, Cố Vô Thiên nhíu mày, vì vậy tiếp tục hướng mỹ nữ hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên phía trước nguy hiểm như thế lời nói, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ đi vòng qua? Cố Vô Thiên hiện tại mang theo hai cái mỹ nữ tự nhiên là muốn hành sự cẩn thận, dù sao không phải là một mình hắn, bất kể xảy ra như thế nào tình huống đều có thể ứng đối. Nếu có thể tìm một con đường khác đi vòng qua lời nói, đồng thời hoa không được thời gian bao nhiêu, Cố Vô Thiên là rất tình nguyện làm như vậy. Chương 506, chúng ta là vợ chồng mà, chương 506 Chúng ta là vợ chồng mà." Mị Nương nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nhịn không được lườm hắn một cái, tức giận nói: "Cái này muốn hỏi ngươi nương tự ý kiến. Rốt cuộc Phượng Hoàng Nguyên rời Cửu Huyền Thiên Cung cũng không tính là đặc biệt sao, chính nàng thanh một chút tình huống nơi này." Nghe được Mị Nương trả lời, Cố Vô Thiên lập tức nở nụ cười khổ, hai nữ nhân này lại bắt đầu tranh giành tình nhân. Thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không có cách nào, rốt cuộc trên đường đi còn phải trưng cầu hai nữ nhân này ý kiến, nếu không bọn hắn nếu đánh lên, chính mình thì khó rồi, Cố Vô Thiên đành phải hướng Huyền Văn Phát khởi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Huyền Văn thì tiếp tục hồi đáp: "Cái này Phượng Hoàng Nguyên 10 phần thủ Nếu như chúng ta lựa chọn vòng qua nơi này, chỉ cần không sai biệt lắm 3000 dặm lộ trình. Nhưng mà muốn là chúng ta lựa chọn đổi một cái phương hướng đi vòng lời nói, chỉ sợ chí ít cần vạn dặm lộ trình. Tình huống dưới mắt nghe Huyền Văn thì hết sức hiểu rõ, không có biện pháp tốt hơn, chỉ năng lực xuyên qua mới là tối ưu mỡ. Rốt cuộc thời gian của bọn hắn chỉ hoàn không dậy nổi, nếu thay cái phương hướng lời nói, thời gian ít nhất phải lãng phí gấp 3 trở lên. Cố Vô Thiên nghe được trả lời như vậy, lông mày thì nhíu lại, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng hỏi. Như vậy tại quá khứ trong ghi chép, có hay không có Cửu Huyền Thiên cung người thành công xuyên qua qua Phượng Hoàng Nguyên? Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên vấn đề, tiếp tục bắt đầu trả lời. Cái này cũng không phải rất khó, trước đó cũng có xuyên qua qua ghi chép. Tỷ như chúng ta lục điện điện chủ cùng nhị thập tứ viện viện trưởng toàn bộ độc từ xuyên về qua. Chỉ là tại xuyên qua trong quá trình không thể dừng lại, nếu bị bên trong yếu tố phát hiện lời nói, chẳng không được một trận chiến đấu. Biết được có người thành công xuyên qua qua, huống hồ những người đó tu vi cũng không có Cố Vô Thiên tu vi cao, Cố Vô Thiên tâm thì để xuống. Thế là cô Vô Thiên vừa cười vừa nói, những người đó tu vi còn không bằng chúng ta, như vậy chúng ta tự nhiên thì không có vấn đề, như vậy thì nhường mị nương tỷ tỷ ở phía trước dẫn đường. Chúng ta một khối xuyên qua nơi này đi. Được rồi, mỹ nương tự nhiên nguyện ý vì tiểu ca ca dẫn đường, ngươi liền cùng tại phía sau của ta tốt. Mỹ nương thì đáp ứng một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía trước mặt phượng hoàng nguyên tiếp tục bay đi. Nghe phía sau Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn đuổi theo tới âm thanh, mỹ nương nhếch lên khóe miệng, mặc dù ta đang cho bọn hắn dẫn đường xuyên qua nơi này cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là điều kiện tiên quyết là phải có người không ở nơi này phải rồi. Một lúc ta liền để Cửu Thiên kiếm chủ nếm thử sự lợi hại của ta, đắc tội người dẫn đường hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Không thể không nói Mị nương đối với nơi này còn là hết sức quen thuộc, trên đường đi dẫn đường thì không có xảy ra vấn đề gì. Mị nương còn nhớ phương hướng cũng là chính xác, vẫn như cũ hướng phía kiếm tông không ngừng tới gần. Tràng qua kiếm tông phạm vi thế lực thì 10 phần rộng lớn, mị nương chỉ biết là khoảng phương hướng, cụ thể hội dáng lâm tại kiếm tông khu vực nào liền không nói được. Chỉ cần có thể đã đến chỗ nào, như vậy kết quả cũng giống nhau. Mị nương có chút tức giận huyền văn tại cố vô thiên trước mặt cố ý xa lãnh chính mình, trong đầu không ngừng nghĩ đối trách trả thù nàng. Cũng không lâu lắm, mị nương liền dẫn bọn hắn đi tới vượng hoàng nguyên biên giới, thế là nàng quay đầu nhắc nhở các ngươi cần phải theo sát, lập tức liền muốn đi vào Phượng Hoàng Nguyên Phàm Vi. Các ngươi đừng lại tiếp tục liếc mắt đưa tình, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có yêu thú khởi xướng tiến công. Cho đến lúc đó thật muốn đánh lên, chỉ sợ ta là không có tinh thần và thể lực có thể giúp các ngươi chia sẻ. Huyền Văn nghe hiểu mị nương trong lời nói ẩn tàng ý nghĩa, khinh thường nói: "An toàn của chúng ta cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi an tâm dẫn đường là được. Chúng ta tự nhiên có thể ứng đối yêu thú công kích, ngươi quản tốt ngươi mình tay là được." Huyền Văn thì đã nhận ra mị nương có thể một lúc sẽ làm một ít tiểu động tác, thế là trước giờ cho mị nương đánh dự phòng trầm. Cố Vô Thiên thì là ở một bên tiếp tục trấn an bọn hắn. "Huyền Văn, ngươi không cần vô cùng lo lắng, ta tin tưởng mỹ nương hội hảo hảo ở phía trước dẫn đường. Hỗ trợ ba người chúng ta cách khoảng cách không xa, nếu ai xảy ra vấn đề, những người khác thì có thể chiêu ứng lẫn nhau." "Mị nương tỷ tỷ, ngươi ở phía trước mặt tốc độ không nên quá nhanh, chúng ta khoảng cách không muốn kéo đến quá xa." Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, mỹ nương mười phần vui vẻ. "Tiểu ca ca ta sẽ ghi nhớ kỹ lại, ta thì hội toàn lực ủng hộ tiểu ca ca." Sau đó mỹ nương chủ động tháp xuống tốc độ, hướng phía Phượng Hoàng Nguyên phương hướng tiếp tục phi hành, chỉ chốc lát sau mấy người liền tiến nhập Phượng Hoàng Nguyên phạm vi bên trong. Uyên Văn Thời khắp duy trì độ cao cảnh giác, Sở Mị Nương đột nhiên làm một ít tiểu động tác, đánh chính mình một trở tay không kịp. Mị Nương bên ấy cũng không có gì dị thường, vẫn tại phía trước dẫn đường, tốc độ thì chậm lại. Chỉ là Cố Vô Thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ trúc nhiệt khí tức như ẩn như hiện, thì đề cao chính mình cảnh giác. Chỉ là Cố Vô Thiên lợi dụng thần thức quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, xem xét có phải phụ cận có hỏa thuộc tính yêu thú. Chẳng qua này cỗ trúc nhiệt khí tức một mực Cố Vô Thiên trung quanh tràn ngập, nhường Cố Vô Thiên không dám xem thường. Huyền Văn khán đáo Cố Vô Thiên như lâm đại địch dáng vẻ, Lập tức mở miệng hướng hắn giải thích nói, nơi này hỏa thuộc tính khí tức cũng không phải đến từ yêu thú, mà là bởi vì tại ngàn vạn năm trước có một con bước vào thiên đạo cấp bậc hỏa phượng hoàng, vẫn lạc tại nơi này. Hỏa phượng hoàng thân thể hóa thành phượng hoàng nguyên, đồng thời khí tức của nó cũng bị hoàn chỉnh bảo đảm lưu tại nơi này. Cố Vô Thiên không có nghĩ đến đây thế mà còn lưu truyền một truyền thuyết như thế, lập tức mắt sáng rực lên, mười phần tò mò. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Chẳng qua cô Vô Thiên tiếp tục mở khẩu dò hỏi, "Các người quá khứ bước vào trong này lúc, có hay không có tham dò phụ cận tình huống cụ thể?" có tìm được hay không trong truyền thuyết Hỏa Phượng Hoàng thân thể, đây chính là thần thú cấp bậc tối đại. Nay thật không có phát hiện đầu mối gì. Rốt cuộc chúng ta trước đó bước vào nơi này, cũng là ở ngoại vi hoạt động, có rất ít người có thể xâm nhập nơi này. Hướng hồ nơi này càng đi bên trong, hỏa thuộc tính càng mãnh liệt, căn bản không thích hợp bình thường tu luyện giả lịch luyện. Huyền Văn tại Cố Vô Thiên bên cạnh kiên nhẫn giải thích nói: "Chẳng qua có một chút là có thể xác định, trong này nhất định có cái gì hỏa thuộc tính tồn tại đạt thủ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao ngàn vạn năm tới nơi này, mà hỏa thuộc tính vẫn như cũ không tiêu tán." Nghe được Huyền Văn giải thích, Cố Vô Thiên lập tức giật mình lên, Hắn không có nghĩ tới chỗ này truyền thuyết lịch sử đã như thế lâu đời. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời lâm vào kinh ngạc, chẳng qua cẩn thận suy tư một chút, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Nếu như không phải vì có cái gì tồn tại đặc thù, nơi này căn bản không thể nào hình giữ lâu như vậy, hỏa thuộc tính khí tức. Chỉ có xuất hiện cái gì vô cùng tồn tại đặc thù lúc, nơi này mới có thể xuất hiện tiểu này kéo dài không suy khí tức. Rốt cuộc nếu như không có loại tình huống này, bình thường mấy trăm năm nơi này hỏa thuộc tính khí tức rồi sẽ dần dần tiêu tán. Đỗ vương Hoàng Nguyên loại tình huống này, mặc dù bên trong lưu truyền là truyền thuyết, thế nhưng tất nhiên đã trải qua giải như vậy lịch sử, như vậy truyền thuyết thì thật sự rất. Cho dù nơi này cũng không có xuất hiện thần thú cấp bậc yêu thú, chỉ sợ cũng phải có cái gì càng thêm tồn tại đạt thủ. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chú ý, thế là mở miệng tiếp tục nói: "Chờ chúng ta tìm được rồi Kiếm tông, làm xong chúng ta sự tình về sau, tới nơi này thăm dò cẩn thận một cái đi. Tất nhiên nơi này có bảo bối lời nói, như vậy chúng ta nhất định phải tìm thấy, rốt cuộc thứ đồ tốt này có thể để cho Cửu Huyền Thiên cung thực lực tổng hợp cũng nhận được tăng lên, chúng ta tự nhiên đừng bỏ qua nơi này." Mặc dù Bạo Bối người người cũng thích, thế nhưng Cố Vô Thiên tại Cựu Huyền Thiên Cung dừng thời gian dài như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên đối với nơi này cũng có tình cảm. Thuống hồ tin tức này cũng là Mị Nương cùng Huyền Văn nói với chính mình, bọn hắn vốn chính là Cựu Huyền Thiên Cung người. Nếu quả như thật thu được vật gì tốt, Cố Vô Thiên tự nhiên sẽ giao nó cho Cựu Huyền Thiên Cung. Cố Vô Thiên cũng không phải một người ích kỷ, ai đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ phản hồi, cũng không nhỏ hẹp đem Bạo Bối chiếm thành của mình. Huyền Văn khán đáo Cố Vô Thiên bố cục, vẫn như cũng bị Cố Vô Thiên cảm động đến. Cảm ơn ngươi, vì tu vi của chúng ta, nên có thể vào bên trong tiếp tục thâm nhập sâu mấy ngàn dặm. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nhất định sẽ tìm thấy bảo bối đồ mối. Cho dù tìm không thấy bảo bối, chắc hẳn chúng ta ở chỗ này thì sẽ tìm được cái khác bảo tàng, nơi này đồ tốt khẳng định không ít. Cố Vô Thiên nghe được Huyền Văn Lợi nói, trong nháy mắt sửng sốt hỏi, nơi này nguy hiểm như vậy sao? Vì vợ chồng chúng ta hai người thực lực, thế mà mới có thể xâm nhập mấy ngàn dặm. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn lập tức đỏ mặt lên. Chương 507, trực giác của nữ nhân a, chương 507, trực giác của nữ nhân a. Cố Vô Thiên thế mà chủ động nói hai người bọn họ là vợ chồng, chẳng qua bên cạnh còn có mỹ nương đang nhìn đâu? Huyền Văn trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Chúng ta tại Phượng Hoàng Nguyên hoạt động, đây xuyên qua Phượng Hoàng Nguyên càng khó. Nếu là một người, chỉ sợ nhiều nhất xâm nhập trường trong dạ. Mị Nương nghe được Cố Vô Thiên Nhi nói chuyện, lập tức lật lên Bạch Nhãn, sau đó nhắc nhở bọn hắn, có cái gì hoạt động và sau này hãy nói đi, chúng ta hay là trước đi tìm kiếm tông đi. Các ngươi không nên ở chỗ này sâu ẩn ái, cẩn thận đấy, chăn ở dưới yêu thú chúng thấy, bắt đi vào đem hai người các ngươi cùng ăn. Nhất là Cựu Thiên kiếm chủ ngươi tối phải cẩn thận, đến lúc đó ta cùng tiểu ca ca cũng không cứu được ngươi. Mị Nương, nói cái gì đó ngươi Huyền Văn lập tức tức giận, bị mỹ nương vừa nãy ngôn luận nhanh muốn tức chết rồi. Cố Vô Thiên lúc này coi như là phát hiện, hai nữ nhân này tranh giành tình nhân đã thành thói quen, căn bản không chế không nội chính mình. Thế là Cố Vô Thiên đổi cầm chặt lấy Huyền Văn tay, phòng ngừa nàng tiến một bước phát cuồng. "Huyền Văn, ngươi đừng nghe mỹ nương nói loạn. Mỹ nương, ngươi thị không nên nói bậy nói bạ. Nơi này yêu thú 10 phần cường đại, chỉ sợ có tiên tôn cảnh giới cũng không phải số ít. Nếu quả thật muốn trêu chọc một đám lời nói, chỉ sợ cũng có chút phiền phức, sợ rằng sẽ khó mà chiến thắng. Với lại tại cùng cấp bậc tu luyện giả cùng yêu thú so sánh, Yêu thú thực lực khẳng định mạnh hơn, nó so với nhân loại lực phòng ngự có thể phải mạnh hơn. Mặc dù không thể chiến thắng bọn hắn, nhưng là muốn trốn chạy, Cố Vô Thiên hay là có xung tốc tự tin. Chỉ là bên cạnh có hai cái mỹ nhân, Cố Vô Thiên cũng không thể bỏ xuống bọn hắn, như vậy lực chiến đấu của mình muốn giảm bất đi nhiều, sẽ trở nên bó tay bó chân lên. Cho nên Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn hút dẫn dưới đáy yêu thú chú ý, chỉ muốn mau sớm tìm thấy bà bối, sau đó rời đi nơi này. Mỹ nương lại hướng hắn giới thiệu nơi này có một con yêu thú, tên là Vạn Vật Hợp. Hoán chủng, nó sinh trưởng tại đây cực dương nơi lại là cực gâm thổ tính. Cố Vô Thiên nghe được tên của hắn đã cảm thấy thứ này không phải đứng đắn gì yêu thú, rốt cuộc hắn thì hiểu rõ hợp. Hoan ý nghĩa đại biểu cho cái gì? Tiểu này yêu thú thế nhưng có tiên tôn cấp bậc sức chiến đấu, 10 phần khó giải quyết, với lại thứ này còn có một cái đặc thù đam mê. Đó chính là hội bắt lấy cái khác các phái thứ gì đó, bất luận là tu luyện giả hay là yêu thú, đều sẽ bị bắt đi đưa vào trong động, cưỡng ép giao hợp. Cuối cùng cũng sẽ giao những vật này toàn bộ ăn hết, tính cách 10 phần tàn bạo cùng hung ác, thì 10 phần buồn nôn. Huyền Văn nghe được loại vật này giới thiệu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy 10 phần buồn nôn cũng không phải loại vật này đặc thù đam mê, mà là kinh ngạc vật này lại có tiên tôn cấp bậc sức chiến đấu. Nếu đụng đến, chỉ sợ không thể tùy tiện đối kháng, hay là tránh né lên cho thỏa đáng, cho dù đụng phải, cũng không cần cùng hắn sinh ra chính diện xung đột. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm đã có chủ ý, tranh thủ khiêm tốn làm việc, không kinh động bất kỳ yếu tố. Chỉ là Cố Vô Thiên càng hiếu kỳ loại vật này thuộc tính, rốt cuộc hoàn cảnh nơi này toàn bộ là hỏa thuộc tính, vì sao vật này lại là âm tính? Rốt cuộc hỏa thuộc tính sẽ đối với âm tính thuộc tính yếu tố có nhất định khắc chế, không biết loại vật này là tại sao lại ở chỗ này sinh trưởng. Nhất là nơi này hỏa thuộc tính cường thịnh như vậy, có thể tiêu hủy tất cả âm thế thuộc tính, nếu thứ này có thể sinh trưởng tại nơi này, như vậy thực lực nhất định không tầm thường. Mỹ Nương tiếp tục ở một bên giải thích nói, loại vật này đúng là âm thuộc tính yếu thú, chỉ là trong cơ thể của nó có một loại âm hỏa tồn tại, có thể ngăn cản nơi này hơi thở của hỏa thuộc tính. Cũng chính là bởi vì có âm hỏa nguyên nhân, cho nên thứ này mới có loại đó đặc thù đam mê. Cố Vô Thiên nghe được giải thích thì hiểu rõ ra, kỳ thực thứ này cùng người không có quá lớn khác nhau. Phổ thông một chút giản chính là thứ này thể nội âm hỏa thái thịnh vượng, cần tìm đồ phát tiết ra ngoài thôi. Cho nên này buồn nôn ra hỏa sẽ không đối với người khác phái có quá nhiều bắt bẻ, bằng không mà nói, liền không thể phát tiết chính mình nội tâm dục hỏa. Cố Vô Thiên nhìn về phía mỹ nương cùng Huyền Văn hai người, mở miệng nhắc nhở: "Mọi người phải cẩn thận đối đãi, một lúc tới gần một chút, có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, ta cũng tốt ra tay. Chúng ta cố gắng tránh yêu thú hoạt động phạm vi, đừng cho bọn hắn phát hiện đến sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta tới nơi này là tìm bà bối, không phải ở chỗ này săn giết yêu thú thu hoạch tài liệu." Dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là vội vàng tìm thấy bà bối, sau đó vòng qua Phượng Hoàng Nguyên tiến về Kiếm Tông. Chỉ có khả năng nhường kiếm tông thuận lợi xuất thế, Cửu Huyền Thiên cung mới tính triệt để an toàn rồi, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tất nhiên vừa nãy Huyền Văn đã nói Cố Vô Thiên cùng nàng có thể phạm vi hoạt động, Cố Vô Thiên thì chuẩn bị lôi kéo nàng cùng nhau đi tới. Hai người đã hoàn toàn tiếp nạp đối phương, thì tiếp nhận rồi vợ chồng cái tầng quan hệ này, chỉ là hiện tại kém một cơ hội thích hợp cử hành hôn lễ thôi. Nhìn thấy hai người thân mật vô gian dáng vẻ, mị nương tâm lý lại bắt đầu bồn chồn, trong lòng hiện lên một ngạn. Chỉ có thể nhanh chóng bay ở hai người phía trước, không nhìn tới bọn hắn thân mật dáng vẻ, như vậy mới năng lực nhường nội tâm của mình yên tĩnh một ít. Mị nương nội tâm trong nháy mắt có kế hoạch, nàng không chủ động ẩn tàng khí tức, mà là chủ động bại lộ khí tức của mình. Mục đích làm như vậy chính là vì đem yêu thú thu hút đến, sau đó đối với Cố Vô Thiên hai người khởi xướng tiến công. Mị nương muốn để bọn hắn biết đắc tội kết quả của mình, ai để bọn hắn không nên trước mặt mình sơ ẩn hãi. Thu hồi những thứ này yêu thú thực lực cũng không mạnh, cho dù là động thủ Cố Vô Thiên hai người cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mị nương tối muốn dạy dỗ hay là huyền văn, dù sao cũng là người kia đem Cố Vô Thiên theo bên cạnh mình cấp đi. Dưới mắt đã vào bên trong đi rồi vài trăm dặm, Mị nương thì bắt đầu làm chính mình tiểu động tác Nàng không ngừng hấp dẫn lấy trung quanh yêu thú chú ý, nghĩ đem bọn hắn dẫn đến, hướng Huyền Văn Khởi Sướng tiến công. Chỉ là nội tâm của nàng cũng có giữ lại, rốt cuộc nàng cũng không dám trêu chọc Thái Quá Nhân vật cứng hãn, nếu không ba người bọn họ đều sẽ ở tại chỗ này. Cố Vô Thiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc hắn cũng biết đối phương không phải như vậy có ý đồ xấu người. Đây chẳng qua là nữ nhân ở giữa đọ sức thôi, huống chi Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình thì có tự tin. Cố Vô Thiên cũng không có có ác ý tâm tính đi phòng đoán mỹ nương, huống chi mỹ nương cũng biết hiện tại vị trí tình huống. Nếu náo loạn đến Thái Cương đối với người nào đều không tốt, huống chi còn là tại đây nguy hiểm khu vực. Trực giác của nữ nhân hay là vô cùng chuẩn, Huyền Văn lập tức đã nhận ra mỹ nương thái độ đối với chính mình. Nàng lặng lẽ cho Cố Vô Thiên truyền âm nói: "Ta luôn cảm thấy mỹ nương có chuyện gì đang gạn chúng ta." Cố Vô Thiên nghe được Huyền Văn thì sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói: "Nàng không phải ở phía trước dẫn đường cho chúng ta sao? Có chuyện gì hội giấu giếm chúng ta đây? Rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người là một cái châu chấu, muốn cùng nhau giải quyết cừu Huyền Thiên cung nguy cơ." Mà Huyền Văn cau mày hồi đáp: "Ta cũng không biết, nhưng là giác quan thứ 6 của ta nói cho ta biết, nàng nhất định sẽ cho chúng ta tìm phiền toái." Cố Vô Thiên nhìn bộ dáng của nàng, cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao nói như vậy chứ? Không muốn nghĩ như vậy. Ta nghĩ mỹ nương cũng là lấy đại cục làm trọng người, sẽ không ở tiểu tiểu này thời điểm then chốt cho chúng ta như xe bị tuột xích. Huyền Văn, chúng ta cũng đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, này không cần thiết. Ta cũng không phải người như vậy, chỉ là ta là cảm thấy biểu hiện của nàng có chút khả nghi thôi. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Không phải muốn lời nói ra, chỉ sợ sẽ là trực giác của ta đi. Huyền Văn tiếp tục hướng Cố Vô Thiên giải thích nói. Cố Vô Thiên nghe nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vậy chúng ta thì để cao cảnh giác đi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì sẽ không gặp phải phiền phức gì, ngươi thì không muốn như vậy khẩn trương tao độ, để cho mình trở nên nghi thần nghi quỷ." Huyền Văn Khanh đáp cô Vô Thiên Thái độ này, lập tức tiếp tục nói, "Ngươi muốn tin tưởng chúng ta nữ nhân trực giác thế nhưng vô cùng chuẩn. Được rồi, ta nghe ngươi, ngươi nói là thì đúng không?" Cố Vô Thiên gật đầu bất đắc dĩ, không nghĩ tại cái đề tài này thượng cùng Huyền Văn tiếp tục giận xuống đi. Cố Vô Thiên thì không phải lần đầu tiên giao tiếp với nữ nhân, nếu cùng bọn hắn tranh luận lời nói, chỉ sợ cuối cùng chịu đau khổ hay là chính mình. Huống hồ nữ nhân này nói mình có trực giác, như vậy cũng có đạo lý của nàng. Trực giác của nữ nhân tương đối chính xác thuyết pháp này, Cố Vô Thiên cũng là tin tưởng. Chương 508, hợp nhập trùng, chương 508, hợp nhập trùng. Chỉ là hoàn toàn dựa vào trực giác làm chuyện, chỉ sợ cũng phải xuất hiện một ít lệch lạc, cũng sẽ để cho hành động của mình trở nên bó tay bó chân. Cho nên Cố Vô Thiên đối với mình là có tự tin, cũng không hoàn toàn tin tưởng trực giác để phán đoán một việc, như vậy hội dẫn đến rất nhiều chuyện không có cách nào khai triển. Cố Vô Thiên tiếp tục mở khẩu an ủi, "Ngươi thì yên tâm đi, có ta ở đây đâu, chỉ cần chúng ta một thằng giữ cảnh giác tâm là đủ rồi." Trong hồ thời gian dài như vậy chúng ta cũng không có gặp phải vô cùng yêu thú cường đại, những thứ này bình thường tiểu nhân vật nghĩ muốn ngăn cản chúng ta, hay là không thể thực. Nghe được Cố Vô Thiên tiểu nói này, Huyền Văn thì yên tâm, có lẽ là nơi này môi trường quá mức nguy hiểm, để cho mình một thẳng nội tâm ở vào trạng thái căng thẳng. Thế là Huyền Văn để cao chính mình lòng cảnh giác, trong lòng cũng bình tĩnh rất nhiều, cũng không tiếp tục lại hồ tư loạn tưởng. Mỹ nương vẫn tại phía trước phi hành, cùng bọn hắn không qua khoảng trăm thước, một mực Cố Vô Thiên hai tầng mắt của người bên trong. Mà nàng vì không cho Huyền Văn hoài nghi mình, thì không ngừng đang điều chỉnh nhìn phương hướng, trong lòng âm thầm nghĩ đạo: Các ngươi liền hảo hảo cho ta thân mật, một lúc có các ngươi quả ngon để ăn. Rất nhanh Mị nương biến cảm giác được phía trước có một to lớn lớn. Vật, đúng là mình vừa nãy giới thiệu vạn đoạn hợp nhạc trùng. Chỉ là dưới mắt đưa nó giận đến, hoặc là đem cô Vô Thiên bọn hắn dẫn qua đều có chút khó khăn. Mị nương nhíu mày, suy tư một chút, trong nháy mắt có chú ý, nàng cũng không có vọt thẳng vào vạn đoạn hợp nhạc trùng lãnh địa. Mà là tại lãnh địa của nó phạm vi bên trong trải qua, cũng tận lực thả ra chính mình một tia khí tức. Bởi vì chỉ đạo vạn đoạn hợp nhạc trùng đặc tu đam mê, Mị nương đem khí tức của mình thêm một chút mị hoặc lực lượng. Vạn đoạn hợp nhạc trùng lập tức cảm giác được năng tồn tại, cũng cảm giác được trong khí tức khiêu khích hứng thú. Vốn là có 10 phần dục vọng mãnh liệt, trong nháy mắt vạn đoạn hợp nhạc trùng chú ý liền bị hấp dẫn đến. Nó giơ lên đầu bắt đầu tìm kiếm khí tức nơi phát ra, lập tức đã tìm được mỹ nương thân ảnh. Trong nháy mắt, nó liền biến mất ở tại chỗ, hướng phía mỹ nương đột tới, vì thế sét đánh không kịp bừng thai tốc độ liền xông ra ngoài. Mỹ nương thì đã nhận ra vạn đoạn hợp nhạc trùng tiếng động, khóe miệng lại làm giấy lên một tia âm nhu nụ cười như ý. Nàng tiếp tục làm bộ hướng mặt trước đi, mãi đến khi vạn đoạn hợp nhạc trùng cách mình không đến trăm mét lúc, mới bắt đầu phát ra âm thanh. Không tốt trước mặt của chúng ta xuất hiện một con yêu thú. Nghe được mị nương nhắc nhở, Cố Vô Thiên hai người giật mình lên, Huyền Văn thì mười phần hoài nghi. Bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy mị nương có động tác gì, thế mà còn là có yêu thú đã bị kích động, đây là mười phần không thể tưởng tượng sự việc. Cục diện như vậy thì mười phần ma quái, cho dù Huyền Văn hiện tại nói cho Cố Vô Thiên nhất định là mị nương làm tiểu động tác. Đây là trực giác của nàng, Cố Vô Thiên chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng Huyền Văn, rốt cuộc hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Huyền Văn trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, vội vàng đem bảo kiếm của mình đưa ra, chuẩn bị thời khắc khởi sướng tiến công. Cố Vô Thiên, chúng ta tận lực không nên cùng người kia sinh ra xung đột chiến diện, năng lực đi vòng qua tận lực đi vòng qua. Huyền Văn lúc này mười phần bình tĩnh, nàng hiểu rõ hiện tại vị trí cũng không thích hợp cùng yêu thú xảy ra chiến đấu. Mà Cố Vô Thiên thì biết rõ điểm này, chẳng qua hắn hay là hết sức tò mò, trước mắt yêu thú là cái dạng gì. Thế là Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Để cho ta nhìn cho kỹ là người gì, nếu thực lực yếu lời nói, như vậy ta đem nó thuận tay giết thì không có vấn đề gì. Nếu thực lực của nó thực sự quá cường hắn lời nói, chúng ta lại tìm cơ hội vòng qua nó cũng không mượn, ngươi yên tâm đi." Cái này, nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Viên Văn có chút do dự, mang theo lo âu nẩmmẩm, chẳng qua phần này quan tâm lại đúng Cố Vô Thiên. Bị nương ở một bên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa đạo. "Cửu Thiên kiếm chủ, đường quên ngươi đã từng dù sao cũng là Cửu Huyền Thiên cung kiếm thần điện điện chủ, ngươi lúc này không phải là sợ rồi sao? huống hồ tiểu ca ca còn không sợ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ?" Cố Vô Thiên nhìn thấy bọn hắn đều như vậy, còn có tâm tư tại đấu võ mồm, lập tức ngăn cả nói, "Được rồi, hai người các ngươi không cần tiếp tục ẩu ý. Cái này cùng có sợ hay không, không có quan hệ gì. Hai người các ngươi tới gần ta một chút, ba người chúng ta ngồi một khối bên trên, yếu tố này không đủ gây sợ." Bây giờ không phải là để bọn hắn đánh phá miệng lúc, dưới mắt chú ý không trời còn chưa có biết rõ ràng yêu thú là thực lực gì đâu, tự nhiên không thể phát lở. Nghe được Cố Vô Thiên quy nhủ, Huyền Văn cũng không tốt nói thêm gì nữa, hướng phía Cố Vô Thiên nhích tới gần. Huyền Văn vẫn cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú nhất định cùng mỹ nương có quan hệ gì, chẳng qua nàng hiện tại cũng không có bằng chứng. Kia vạn đoạn hợp nhạc trùng thực lực cũng không yếu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vạn đoạn hợp nhạc trùng giờ phút này hết sức hưng phấn, phát hiện trước mắt cũng không phải một mỹ nữ, mà là có hai cái. Nhìn thấy có hai cái mỹ nữ về sau, Nó rốt cuộc không khống chế không nổi nội tâm dục vọng rồi, vội vàng lao đến. Cố Vô Thiên hai người đang nhìn đến vạn đoạn hợp nhạc trùng bộ dạng này về sau, trong mắt kinh hãi. Mị nương, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì vậy? Làm sao lại như vậy đem loại vật này dẫn đến? Lần này Huyền Văn có thể khẳng định, tuyệt đối là Mị nương giở trò quỷ, nếu không nàng vừa giới thiệu xong loại vật này, loại vật này thì xuất hiện, làm sao lại có trùng hợp như thế sự việc? Hú hổ cấp bậc này yêu thú, nhất định là bởi vì Mị nương cố ý xâm nhập lãnh địa của nó, mới sẽ chủ động khởi xướng tiến công. Nếu không sớm cảm nhận được khí tức của nó, trước giờ đi vòng qua lời nói Căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mị Nương đương nhiên không chịu thừa nhận, lại là tiếp tục giả ngây giả dại nói: "Ta cũng không biết a, Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt nhà. Ngươi nói dối, người kia chính là ngươi dẫn tới. Ta vừa nãy có thể không có cảm giác được khí tức của nó, vì sao ngươi đi ở phía trước đột nhiên nó lại tới?" Huyền Văn giờ phút này mười phần phẫn nộ, mị nương thế mà hấp dẫn như thế một tồn tại mạnh mẽ, này có chủ tâm là cố ý. Huyền Văn còn muốn tiếp tục nói cái gì, phát tiết bất mãn của mình, Cố Vô Thiên vội vàng lối ra ngắt lời nàng. "Chứ không cần quản nhiều như vậy, ta thử trước một chút tu vi của nó rốt cuộc cao bao nhiêu." cơ ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta tới đối phó nó. Bây giờ không phải là nội chiến lúc, Cố Vô Thiên còn không rõ ràng lắm trước mắt yêu thú này rốt cuộc thực lực thế nào. Nếu thực lực quá cao lời nói, như vậy thì phải thừa dịp nó không có triệt để nổi giận trước đó nhanh chạy trốn. Mặc dù nhưng người kia có tiên tôn cấp bậc, thế nhưng tiên tôn cấp bậc cũng chưa mạnh yếu, cũng không nhất định đều là tiên tôn đỉnh phong. Nếu là như vậy, Cố Vô Thiên áp lực thì nhỏ đi rất nhiều, thì không đủ gây sợ. Ba người bắt đầu chia tán lên, rốt cuộc người kia cũng không có khả năng một lần liền đem bọn hắn ba cái toàn bộ khóa chặt. Vạn đoạn hợp nhạc trùng trong nháy mắt lao đến. Cố Vô Thiên mấy người cùng nó bắt đầu chơi chơi trốn tìm, chỉ cần nó đến, mấy người thì vọt đến một bên khác. Nay vạn đoạn hợp nhạc trùng cuối cùng đem mục tiêu công kích khóa chặt đến mỹ nương trên người, cái này khiến mỹ nương nhíu mày. Người kia tại sao không đi công kích Cửu Thiên kiếm chủ cái đó nữ nhân chết tiệt, ngược lại hướng tự mình ra tay, thực sự là ghét bỏ. Theo mỹ nương, người kia là chính mình thu hút đến, khẳng định phải cùng mình đứng ở một bên, giúp đỡ nàng đến công kích Cửu Thiên kiếm chủ. Chẳng qua bây giờ bị nó công kích cũng là chuyện tốt, như vậy chính dễ dàng rửa sạch chính mình đem nó dẫn đến hiểm nghi. Cố Vô Thiên nhìn thấy vạn đoạn hợp nhạc trùng hướng phía mỹ nương phát khởi tiến công, trong ngáy mắt lo lắng. Mỹ Nương, mau tới ta bên này, chúng ta một khối đối phó người kia. Mặc dù Cố Vô Thiên muốn đơn độc thử một chút người kia thực lực, thế nhưng trông thấy người bên cạnh gặp nguy hiểm, hắn cũng không tốt ngồi chờ chết. Mỹ Nương lúc này thì lựa chọn nghe Cố Vô Thiên lời nói, rốt cuộc giự vào nàng một người đối phó người kia cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Thế là nàng hướng phía Cố Vô Thiên phương hướng bay tới, chẳng qua vì buồn nôn Huyền Văn, nàng lại hướng Huyền Văn bay đi. Vạn đoạn hợp nhạc trùng có thể không cần quan tâm nhiều, nhìn thấy trước mắt mỹ nhân thế mà muốn chạy, nó trong nháy mắt thì đổi tới. Nhìn thấy trước mắt mỹ nhân thế mà đưa nó dẫn tới một cái khác mỹ nhân bên cạnh, trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Như vậy nó là có thể đem hai cái mỹ nhân đồng thời cầm xuống, thế là trong nháy mắt biến hướng mỹ nương cùng Huyền Văn phát khởi tấn công. Thân thể của nó mặc dù 10 phần thù lô, thế nhưng tốc độ không một chút nào chậm, trong nháy mắt liền lao đến. Chẳng qua nó thứ nhất mục tiêu công kích hay là mỹ nương, cái này khiến mỹ nương 10 phần buồn bực, vì sao mục đích của mình cứ như vậy khó mà đạt tới đâu. Cố Vô Thiên nhìn thấy cái trạng diện này trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng. Chương 509, Gen Tỷ Tâm, chương 509, Gen Tỷ Tâm. Mỹ nương thì 10 phần buồn bực, rõ ràng mình đã cùng Cố Vô Thiên bọn hắn đứng chung một chỗ, vì sao người kia còn đang ở truy chính mình? Bất đắc dĩ mỹ nương lập tức núp ở huyền văn phía sau, nhường Huyền Văn đứng ở người kia trước mặt. "Ngươi?" Toàn bộ văn khán đáo mỹ nương cử động, lập tức đã hiểu nàng ý tứ, lập tức có chút tức giận lên. "Cái này nữ nhân chết tiệt thế mà đem mình làm bia đỡ đạn, rõ ràng mỹ nương là đến dẫn đường, lúc này thế mà đem nàng cùng Cố Vô Thiên cũng làm thành bia đỡ đạn." Phía sau truy kích vạn đoạn hợp nhạc trùng phát hiện mỹ nương núp ở huyền văn phía sau, lập tức hướng Huyền Văn dương nhanh múa vút đánh tới. Huyền Văn cũng không có chần né, mà là trực tiếp lên kích lên công kích của nó. "Nguyệt Trướng, đừng muốn đả thương người." Huyền Văn lấy ra bảo kiếm trong tay, trong nháy mắt thì xông tới. Vương Phong Thiên Lý, Huyền Văn đã là tiên tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, căn bản không cần e ngại tên trước mắt này. Một đạo lại một đạo kiếm ảnh đánh ra ngoài, hung hăng đánh vào người kia trên người. Cố Vô Thiên ở một bên cũng không có nhàn rỗi, đang tìm đúng thời cơ, nếu như có thể đem vật này giết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cho dù là không giết được hắn, Cố Vô Thiên cũng được, thử một chút thực lực của nó làm sao, coi như thế Cố Vô Thiên thị có lòng tin toàn thân trở ra. Huyền Văn ở bên kia động thủ lúc, Cố Vô Thiên bên này cũng tìm được cơ hội thích hợp, sau đó Cố Vô Thiên liền liền xông ra ngoài. Thiên kiếm, diễn sát. Vì có thể bảo đảm công kích của mình có rất mạnh lực sát thương, Cố Vô Thiên cũng không có sử dụng quần công kỹ năng, mà là đem tất cả lực lượng cũng hội tụ tại một trên thân kiếm, mặc dù đây chỉ là đơn giản một kiếm, thế nhưng tích chứa sát cơ lại hết sức nồng hậu dày đặc. Cố Vô Thiên cũng không hy vọng xa, vậy một chiêu là có thể đem tên to xác này chém giết ở đây, thế nhưng Cố Vô Thiên trước đó vận dụng một kiếm này, thế nhưng đem Thiên Ma môn trưởng lão giết chết. Bây giờ có Huyền Văn cùng hắn một khối động thủ, vừa vận Cố Vô Thiên cũng được, thử một chút phối hợp của bọn hắn trận thái. Nhìn thấy trước mắt động thủ hai người, mỹ nương tâm lý lại cũng không có vì vậy cao hứng trở lại, ngược lại có chút hối hận. Nàng vốn là muốn cho người kia đổi theo Huyền Văn đánh, không ngờ rằng lại cho hai người sáng tạo ra một khối thử kiếm phối hợp cơ hội, cái này khiến Mị Nương tâm lý nổi lên chua, vì sao ở bên cạnh hắn chiến đấu không phải mình đâu? Phiến Thiết, vì sao liền không thể hợp tâm ý của ta đâu? Mị Nương nhịn không được đập mạnh lên chân đến, thập phần áo náo hiện tại cục diện này, chớ mắt nhìn Cố Vô Thiên hai người giống như thần điêu hiệp nữ, cùng tên to xác này đánh ở cùng nhau. Mị Nương càng nghĩ trong lòng viết buồn bực, cũng không đành lòng tiếp tục ở chỗ này nhìn, mặc dù mình mười phần thênh nhàn, thế nhưng đó cũng không phải mình muốn kết cục. Kỹ thực mỹ nương thực lực cũng rất mạnh, mặc dù so ra kém Huyền Văn, nhưng mà trí ít còn mạnh hơn Cố Vô Thiên. Cho nên cho dù là một mình mặt đối với tên lớn trước mắt này, mỹ nương cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm. Cho dù là đánh công lại, nàng thì có năng lực theo tên to xác này trước mắt đào tẩu, cho nên nàng đem tên to xác này dẫn đến mục đích hết sức rõ ràng. Cố Vô Thiên hai người cũng không có so đo nàng hành vi này, ngược lại hai người hợp tay đối với tên to xác này triển khai tấn công. Mỹ nương ở bên cạnh thì nhìn không được, thế là thì lựa chọn gia nhập trong chiến đấu, trí ít có thể đem chính mình buồn bực trong lòng phát tiết tại tên to xác này trên thân. Vạn đoạn hợp nhạc trùng lúc này thì phát giận lên, không ngờ rằng ba người này toàn bộ bắt đầu hướng nó vây công, với lại thực lực tu vi cũng không yếu. Cái này khiến vạn đoạn hợp nhạc trùng lập tức cũng cảm giác được nồng nặng nguy cơ, rốt cuộc tu vi của nó thì đã đến tiên tôn cảnh giới. Đối với nguy hiểm năng lực nhận biết thì 10 phần mạnh, cũng không vì mình giống được dục vọng mà lựa chọn không muốn sống. Mắt thấy ba người công kích ngày càng mạnh, chính mình có chút không cách nào chống cự, vạn đoạn hợp nhạc trùng trong lòng cũng có ý niệm trốn chạy. Quay đầu muốn chui đến dưới mặt đất đi, rốt cuộc kẻ bên này đều là dẫm đạp cao lớn rừng rậm, chỉ cần nó chui tới lòng đất về sau, rất khó tìm đến thân ảnh của nó xuống hổ nó còn có thể trong rừng rậm che giấu khí tức của mình, nhưng mấy người không thể nào bắt đầu, căn bản truy tung không đến chính mình. Bởi vì Sinh Lòng thấy ý, Vạn Đoạn hợp nhạc trùng lập tức bắt đầu hành động, chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp mau trốn đi. Mỹ Nương lập tức đã nhận ra ý đồ của nó, chỉ là mục đích của mình còn không có đạt tới, trong lòng nhất thời bối rối. Thế là nàng mười phần phẫn nộ, lập tức thì người thứ nhất xông tới phía trước. "Ngươi hôn đản này, chuẩn bị chạy đi đâu?" Huyền Văn Khanh đá Mỹ Nương mười phần cấp bách vọt xuống dưới, trong nháy mắt thì nhíu mày, nàng không biết nữ nhân này hiện tại muốn làm gì. Rõ ràng trước mắt cái này buồn nôn đại gia hỏa đã chuẩn bị chạy trốn. Vì sao nàng bỗng nhiên lại trở nên theo đuổi không bỏ lên, rõ ràng mới vừa rồi là trốn tại đằng sau quan sát bọn hắn hai người chiến đấu. Mỹ nương đổi mau trở lại, đừng lại tiếp tục hướng bên trong đuổi, chỗ nào nguy hiểm, ai cũng không biết trong này còn có cái gì kinh khủng tồn tại, đến lúc đó trêu chọc phải mạnh hơn đồ vật, ba người đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Một sáng tiếp tục thâm nhập sâu hướng phía trước truy lời nói, như vậy ba người liền sẽ bị yêu thú vây công, đến lúc đó nghĩ muốn chạy trốn lời nói, cũng không cần dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc lúc này mỹ nương đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vào, nàng cho có cảm xúc đều là đối với huyền văn ghen tị và không tam tâm. Thế là nàng đem tâm tình của mình phát tiết vào nải vạn và đoạn hợp nhạc trùng trên người, muốn đem cái này buồn nôn thứ gì đó giết chết, đến làm dịu trong lòng của mình mối hận. Nhìn thấy có chút cấp trên mỹ nương, Cố Vô Thiên cũng biến thành lo lắng, bắt đầu lo lắng an nguy của nàng. Thế là hắn vội vàng quay đầu nói với Huyền Văn: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem nàng tìm trở về." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố Vô Thiên hiểu rõ càng là bên trong càng là nguy hiểm, tuyệt đối không thể đủ nhường Huyền Văn tùy tiện chen chân bên trong. Trước đây Cố Vô Thiên chính là vì cứu một người, nếu một người khác lại lâm vào nguy hiểm lợi nói, Cố Vô Thiên cũng sẽ không thể chú ý. Vì không nhường ba người bọn họ toàn bộ lâm vào trong nguy hiểm, Cố Vô Thiên nhất định phải ngăn lại một người bước vào. Cố Vô Thiên tại thành công ngăn trở Viễn Vân về sau bắt đầu toàn lực gia tốc, tìm kiếm mỹ nương thân ảnh. Truyền hư của tiểu kiếm tiên bị Cố Vô Thiên phát huy phát huy vô cùng tinh tế, tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Lúc này Cố Vô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ở phía sau quan sát Viễn Vân, kinh ngạc che miệng lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trời ạ, tốc độ của hắn sao lại được cao? Vì sao nhanh như vậy? gia đều có chút thấy không rõ cái bóng của hắn. Huyền Văn tự nhận là cùng Cố Vô Thiên biết nhau đã có một đoạn thời gian, lại phát hiện mình đối với Cố Vô Thiên cũng không phải hiểu rất rõ. Kỳ thực này cũng trách không được Cố Vô Thiên, rốt cuộc bình thường Huyền Văn biểu hiện quá cương thế, cho dù Cố Vô Thiên có phiền phức, Huyền Văn cũng sẽ thay hắn ra mặt. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Huyền Văn đối với Cố Vô Thiên thực lực cũng không hiểu rõ, vì căn bản không có cho chính Cố Vô Thiên cơ hội biểu hiện. Tại Cố Vô Thiên tại Cửu Huyền Thiên Cung đoạn kia thời kỳ, Huyền Văn chủ động giúp Cố Vô Thiên giải quyết phiền phức coi như là nhiều nhất. Kể từ đó Cố Vô Thiên tự nhiên tỉnh rất nhiều khí lực, rất nhiều phiền phức đều không cần chính mình tự tay giải quyết. Cái này cũng đưa đến rất nhiều người cho rằng Cố Vô Thiên chỉ là một tiểu bạch kiểm, sẽ chỉ trốn ở người phụ nữ phía sau, đối với Cố Vô Thiên thực lực cũng hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy liền không ngừng có người khiêu chiến Cố Vô Thiên, cảm thấy Cố Vô Thiên là một quả hờm mềm, ngược lại nhường hắn phiền phức càng biến đổi nhiều. Mỗi khi Huyền Văn giúp Cố Vô Thiên giải quyết một cái phiền toái về sau, Cố Vô Thiên gặp cũ hận rồi sẽ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Huyền Văn thế nhưng Cửu Viễn Thiên công thư nhất đại mỹ nữ. Kể từ đó, Cố Vô Thiên phiền phức liền sẽ liên tục không ngừng tìm tới cửa, đối với cái này Cố Vô Thiên thì mười phần bất đắc dĩ. Mặc dù Cố Vô Thiên không ngừng hướng Huyền Văn tỏ vẻ không cần giúp mình ra mặt, thế nhưng Huyền Văn mỗi lần cũng không cho Cố Vô Thiên cơ hội phản bác. Bây giờ tất nhiên đã ra Cựu Huyền Thiên Cung, Cố Vô Thiên cũng có cơ hội thi triển chứng minh quyền cước cơ hội. Dưới mắt Mị Nương tình huống vô cùng chật cấp, Cố Vô Thiên cần nhanh hơn Mị Nương mới có thể đuổi được nàng. Thế là Cố Vô Thiên thì đã không còn giữ lại, mà là toàn lực thúc đẩy tốc độ của mình, nhanh chóng tìm kiếm lấy Mị Nương thân ảnh. Mị Nương không còn nghi ngờ gì nữa thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên sẽ đến truy chính mình hay là đem tất cả chú ý đặt ở phía trước vạn đoạn hợp nhạc trùng trên người. Mắt thấy cái này buồn nôn đại gia hỏa lập tức liền muốn chạy trốn thời điểm ra đi, Cố Vô Thiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mị Nương, đừng lại đuổi rồi, lập tức cùng ta trở về. Nói xong Cố Vô Thiên liền chủ động vươn mình tay, muốn đem Mị Nương kéo qua, nhìn thấy Cố Vô Thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh mình, Mị Nương trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sợ. Chương 510, đánh là thân mắng là yêu, chương 510, đánh là thân mắng là yêu. Chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên chủ động hướng mình đưa tay ra, Mị Nương thì sẽ không bỏ qua cái này cùng Cố Vô Thiên thân cận cơ hội. Thế là Thỉ Vân minh tay, chuẩn bị bắt lấy Cố Vô Thiên tay, ngay tại hai nhân mã thượng muốn chạm đến lúc. Đột nhiên bên cạnh đuổi của truyền đến dị biến, một cục đá to lớn đánh tới hướng hai người, phát ra âm thanh lớn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mị Nương 10 phần kinh ngạc, chẳng qua lập tức liền phản ứng lại. Không ngờ rằng mới vừa rồi bị chính mình truy chật vật chạy trốn vạn đoạn hợp nhạc trùng, cứ lại vào lúc này phát động tiền công. Chẳng qua Cố Vô Thiên tốc độ phản ứng càng nhanh, cảm nhận được bên kia tiếng động về sau, Cố Vô Thiên lập tức liền làm ra đáp lại. Kiếm nguyên hộ thể. Trên người Cố Vô Thiên lập tức tạo thành một bạo hộ tráo, trực tiếp đưa hắn cùng Mị Nương hai người toàn bộ bảo hộ tại trong đó. Một giây sau những tia đá tảng liền đập vào bảo hộ tráo phía trên, bảo hộ tráo phát ra tiếng vang, trong rừng đã xảy ra đổ tung. Nghe được động tĩnh bên này về sau, Huyền Văn cũng có phát giác, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng lập tức thì theo bên ấy lao đến, hô lớn: "Cố Vô Thiên, mỹ nương các ngươi thế nào? Các ngươi ở đâu a? Mau trở lại ta một tiếng." Chỉ là vừa mới đá tảng số lượng 10 phần nhiều, thế mà đem nơi này bao trùm, trong lúc nhất thời Huyền Văn cũng không có tìm được Cố Vô Thiên cùng mỹ nương thân ảnh. Thậm chí cự thạch kia độ cao đã vượt qua vùng rừng tùng này độ cao, tùng lâm vùng trời còn chất đống một mảnh to lớn hòn đá. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Huyền Văn hết sức lo lắng, chẳng qua chính mình thì không có cách nào có thể dùng ngắn nhất tốc độ tìm thấy Cố Vô Thiên hai người. H huống hồ cái đó Bửn Nôn Đại Gia Hỏa còn ở bên cạnh đâu, Huyền Văn cũng không dám tùy tiện tiến vào những thứ này cự trong đá. Tốt tại những đá này trông chất cũng không chặt chẽ, bây giờ đã xuất hiện buông lòng dấu hiệu. Chỉ là Huyền Văn vẫn không có nhìn thấy Cố Vô Thiên cùng mỹ nương thân ảnh, vì vậy tiếp tục mở miệng kêu gọi đạo. Cố Vô Thiên, mỹ nương các ngươi nói một câu a. Hai người các ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Nghĩ đến cái đó Bửn Nôn Đại Gia Hỏa có thể thì ở phụ gần đây, Huyền Văn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Uyên Văn hiện tại sở tại địa phương chính là vừa nãy Cố Vô Thiên bọn hắn bị che kín chỗ, chỉ là vì cái gì Cố Vô Thiên chúng nó mất đi bóng dáng. Nếu hai người bọn họ không có gặp được nguy hiểm gì, nên đã sớm hiện thân mới đúng, cho dù không hiện thân thì có âm thanh truyền tới mới được a. Vì sao hiện tại hai người cứ như vậy hư không tiêu thất, thậm chí ngay cả Cố Vô Thiên chân nguyên hộ thể bảo hộ tráo đều không có phát hiện. Nghĩ tới những thứ này, Uyên Văn lập tức biến được lo lắng, có chút hoàng hồn, dù sao chính mình đã trở thành vợ của Cố Vô Thiên. Mặc dù còn không có chính thức thành thân, thế nhưng nàng phát hiện mình đối với Cố Vô Thiên tình cảm càng ngày càng sâu. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, trong lúc nguy cấp nàng đều sẽ vì cố Vô Thiên lo lắng, cho nên tại nghe đến bên này có động tĩnh về sau, lập tức thì chạy tới. Huyền Văn cũng không tiếp tục do dự, lập tức thì vọt xuống dưới, thì mặc kệ cái đó buồn nôn đại ra hỏa có phải tại phụ cận. Chẳng qua nàng cũng không có quá mức xúc động, mà là trước giờ nhường trong thân thể của mình thì sinh ra một tầng bạo hộ tráo. Lúc này Huyền Văn thân bên trên tán phát nhìn thanh sắc qua mang, lúc này mới rơi trên mặt đất, hướng về bốn phía tìm kiếm. Huyền Văn hiểu rõ cố Vô Thiên bạo hộ tráo thực lực rất mạnh, hẳn là sẽ không bị những thứ này đá tảng đánh nát. Cho nên hiện tại Huyền Văn Mục tiêu chính là tìm thấy Cố Vô Thiên bảo hộ tráo, rốt cuộc chỉ cần có thể tìm thấy bảo hộ tráo lời nói, liền có thể phát hiện hai người bóng dáng. Chỉ là nhường nàng không ngờ rằng là, nàng vẫn như cũ ngay cả bảo hộ tráo ảnh tử cũng không nhìn thấy, càng không có tìm được Cố Vô Thiên hai người thân ảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hẳn là bên cạnh còn có càng thêm tồn tại cường đại. Huyền Văn Việt tìm việc hoàn hốt, lập tức lại có mới chú ý, nàng đem khí tức của mình tán phát ra, cảm giác hết thảy xung quanh. Chỉ có khí tức của mình cảm giác mới là chuẩn xác nhất, như vậy có thể dùng khí tức định vị Cố Vô Thiên cùng mỹ nương hai người vị trí. Cũng may lần này kết quả cũng không tệ lắm, Huyền Văn trong nháy mắt phát hiện có hơi thở của Cố Vô Thiên ở phụ cận đây, chỉ là tại một rất nhỏ phạm vi bên trong. Huyền Văn lập tức dễ dàng hơn, vội vàng hướng tìm thấy khí tức phương hướng đi tới, nội tâm thỉ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tìm được rồi hai người khí tức, thế nhưng cũng không biết hai người hiện tại là tình huống thế nào, Huyền Văn cũng không dám ở nơi này quá nhiều trì hoãn. Chỉ có ánh mắt của mình nhìn thấy mới là thật, hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng, nhất định phải mau chóng tìm thấy bọn hắn, mới có thể xác định bọn hắn rốt cục bị bị cái gì dạng sự việc. Vì có thể mau sớm tìm thấy Cố Vô Thiên hai người, Huyền Văn lựa chọn tại trong rừng cây nhanh chóng phi hành. Đồng thời thì lựa chọn tránh né lấy trung quanh cây cối, rốt cuộc nơi này cây cối đường kính có rộng 1m, nếu không cẩn thận đụng đến cũng sẽ thụ tổn thương. Cũng may Huyền Văn thực lực tương đối mạnh hành, những vật này đối nàng thì sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Cũng không lâu lắm Huyền Văn liền tiếp cận cảm nhận được Cố Vô Thiên vị trí khí tức, nàng vừa muốn xông tới lúc, liền nhìn thấy Cố Vô Thiên tại cây cối sau mặt ngó về phía nàng với tay, cái này khiến nàng mười phần khó hiểu. Mặc dù không rõ Cố Vô Thiên là có ý gì, nhưng nàng vẫn là dựa theo Cố Vô Thiên thủ thế làm lên. Xem ra Cố Vô Thiên là nhường nàng đội vàng tiếp theo, sau đó đi tới, không muốn ở trên bầu trời tiếp tục bay. Huyền Văn nhanh chóng rơi trên mặt đất, sau đó cùng Cố Vô Thiên truyền âm. Hai người các ngươi đến cùng là thế nào chuyện? Gặp được phiền phái gì? Cố Vô Thiên cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là hướng nàng truyền âm nói: "Huyền Văn, mau đem ngươi bảo hộ cháo hủy bỏ rơi, không nên bị cái đó vườn nôn ra hỏa phát hiện, nó thì ở phụ cận đây." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên có chút do dự, rốt cuộc cái này bảo hộ cháo thực lực mười phần cứng hãn. Mặc dù hắn là tiên tôn đỉnh phong cấp cái giới, nếu tháo bỏ xuống bảo hộ cháo lời nói, chỉ sợ cũng phải bị thương. Chẳng qua nếu là Cố Vô Thiên lên tiếng, nàng thì không có quá nhiều do dự, suy tư một chút, liền ngay lập tức giải trừ trên người bảo hộ tráo. Vạn đoạn hợp nhạc trùng bây giờ ở nơi nào? Cố Vô Thiên hai người cũng là bởi vì vì truy kích cái đó Bửn Nôn Gia Hỏa mới hội tới chỗ này. Dưới mắt quan trọng nhất là ba người vấn đề an toàn, Huyền Văn cũng không có đi trách cứ mị nương tại sao phải đi truy cái này Bửn Nôn Gia Hỏa. Bọn hắn thế nhưng Cửu Huyền Thiên cung trụ cột vững vàng, nếu bọn hắn cảnh ngộ cái gì bất ngờ lời nói, như vậy Thiên Hành cung thực lực cũng sẽ thụ trọng thương. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng, chẳng qua lời hắn nói nhường Huyền Văn cảm giác được mười phần kinh ngạc. Trước mặt gia hỏa cũng không phải vạn đoạn hợp nhạc trùng, mà là một cái khác yếu thú, chúng ta phải lặng lẽ. Cái gì? Nơi này còn có những yếu thú khác tổn có ở đây không? Vậy chúng ta nhanh đi, tại sao muốn đậu ở chỗ này? Huyền Văn nghe được Cố Vô Tiên lời nói, nhíu mày, chẳng qua nàng mười phần khó hiểu, mấy người đã hồi hộp, vì sao không đi nhanh lên? Cố Vô Tiên tiếp tục nói với Huyền Văn, "Đừng nóng độ, nơi này có bả bối, mặc dù có yếu thú, nhưng mà bả bối chúng ta cũng không muốn từ bỏ." Nghe được Cố Vô Tiên giải thích, Huyền Văn lại có chút tức giận. Các ngươi cũng quá lớn mật đi. Ngươi có biết hay không vừa nãy ta ở phía trên đến cỡ nào lo lắng hai người các ngươi? Hai người các ngươi thế mà vô thanh vô tức ở chỗ này muốn đi đoạt bảo bối gì? Ngươi thật sự để cho ta rất thất vọng, để cho ta trắng lo lắng vô ích lâu như vậy. Sớm biết loại tình huống này lời nói, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi chứ tốt. Cố Vô Tiên nghe được Huyền Văn lời nói, lập tức biến đến im lặng lên, hắn không giải thích ngược lại tốt, hắn một giải thích nữ nhân này ngược lại cửa trách mợ chính mình. Thế là cô Vô Tiên buồn bực nói, "Huyền Văn, là ta không tốt, chẳng qua ta đây là còn chưa kịp nói cho ngươi." Mà một bên mỹ nương nhìn thấy Huyền Văn đột nhiên tức giận, lập tức bắt đầu vui vẻ, sau đó che miệng cười đáp: "Ta biết ngươi vô cùng lo lắng an toàn của chúng ta, chẳng qua thì không có 뜻 muốn ở chỗ này như vậy phàn nàn đi." Nàng lúc này trong cảm giác tâm hết sức thông khoái, không ngờ rằng Huyền Văn cũng sẽ có an qua đáng lúc. "Ngươi có gì đáng cười? Vì sao vừa nãy không nên hướng mặt trước truy? Còn có ngươi, vì sao không ngăn cản nàng?" Huyền Văn lại đem đầu mâu chỉ hướng hai người, lúc này sắc mặt lại đỏ lên. Mỹ nương lại lặng lẽ nói với Cố Vô Thiên: "Đánh là thân mắng lại yêu, tiểu ca ca ngươi không hiểu sao?" Huyền Văn như vậy là tại hướng ngươi biểu đạt tình yêu của mình ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cố Vô Thiên lúc này thì đỏ mặt, hắn đương nhiên hiểu rõ Huyền Văn vì sao lại như vậy, chỉ là đột nhiên bị mỹ nương làm rõ sự tình, Cố Vô Thiên cảm giác đến trên mặt có chút không nhịn được, cũng biến thành bắt đầu ngãi ngủng. Chương 511, tâm cơ yêu thú, chương 511, tâm cơ yêu thú. Huyền Văn lườm hắn một dạng, trong nháy mắt chuyển hướng chủ đề, liền đội vấn hỏi: Các ngươi nói yêu thú đến cùng ở nơi nào? Nếu thực lực của hắn cùng vừa nãy cái đó buồn nôn đại gia hỏa giống nhau lời nói, sợ là chúng ta là không có cách nào săn giết hắn. Mắt thấy trọng tâm câu chuyện đã được đến rồi đi. Cố Vô Thiên lập tức nối liền Huyền Văn lời nói, hắn đem Huyền Văn kéo đến bên cạnh mình, sau đó chỉ vào bên ấy nói: "Ngươi nhìn xem, cái đó yêu thú liền tại nơi đó. Hiện tại chỉ có thể nhìn rõ cái đuôi của nó, mà cái đó vạn đoạn hợp nhạc trùng đã chạy đến một bên khác đi. Chỉ là cái đuôi của nó mười phần kỳ lạ, tựa một loại kim loại tù. Mặc dù không có cái gì sáng bóng, thế nhưng lại mềm dẻo vô cùng, nếu dùng nó làm nội giáp là phi thường thích hợp." Huyền Văn cảm thụ đến chính mình tay bên trên truyền đến nhiệt độ, muốn đem tay rút trở về, chẳng qua suy nghĩ một chút, vẫn là không có hành động. Rốt cuộc Huyền Văn trong lòng cũng đã hiểu, nếu như bây giờ không tuyên thệ chủ quyền lời nói, chỉ sợ một lúc cô Vô Thiên lại muốn bị Mị Nương câu dẫn đi nha. Tất nhiên mình đã nhận định muốn làm vợ của Cố Vô Thiên, như vậy vì tính cách của nàng lời nói cũng sẽ không thay đổi. Làm một cái nữ nhân, muốn dám yêu dám hận, đồng dạng chính mình nhận định người, thì không hi vọng cùng người khác một khối chia sẻ. huống hồ cái này Mị Nương các phương diện điều kiện cũng sẽ không thua cho mình, Huyền Văn đương nhiên muốn đem nàng xem như một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nếu như mình lại không chủ động lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên liền bị người kia câu đi rồi, đây là chính mình không muốn nhìn thấy cục diện này. Thế là Huyền Văn giờ phút này cố ý đứng ở Cố Vô Thiên cùng Mị Nương ở giữa, nhường hai người bọn họ không cách nào tới gần. Cố Vô Thiên cũng không có chú ý tới, hai nữ nhân đấu tranh đã bắt đầu, vẫn như cũ hướng hai người giới thiệu yêu thú tình huống. Mà Mị Nương là bậc nào thông minh, lập tức thì đã nhận ra Huyền Văn ý nghĩa, lập tức thì tức giận lên. Chỉ là tu vi của nàng không bằng Huyền Văn, đành cũng đánh không lại, chỉ có thể tức giận đến hung hăng giậm giậm chân, không còn nghi ngờ gì nữa lần này giao phong là chính mình thua. Huyền Văn nhìn về phía Cố Vô Thiên chỉ vào yêu thú phương hướng, sắc mặt đã có chút ít ngưng trọng lên, thế là lại xoay đầu lại hỏi Mị Nương. Ngươi biết đó là cái gì yêu thú cái đuôi sao? Ta cũng không biết, bất quá ta năng lực xác định là, ba người chúng ta hiện tại cũng không thể kinh động nó. Huống hồ vạn đoạn hợp nhạc trùng thì ở phụ cận đây, nếu như chúng ta kinh động nó, chỉ sợ hai cái yêu thú hội liên thủ đối với giao ba người chúng ta. Hy vọng bọn họ hai cái yêu thú ở giữa trước lên xung đột, tốt nhất có thể lẫn nhau, như vậy chúng ta liền có thể ngồi thum ngư ông thủ lợi. Mỹ nương lại lần nữa nhìn về phía cái đó yêu thú cái đuôi, lúc này trong lòng lại lộ bột một chút, Nguyên Lai like vừa mới cũng không có nhìn xem cẩn thận. Cố Vô Thiên nhìn thấy hai người bọn họ như là hiểu rõ một ít thông tin một dạng, thế là mở miệng dò hỏi. Này đến cùng là cái gì yêu thú cái đuôi, các ngươi nếu biết có thể nói ra chia sẻ một chút. Huyền Văn không cho mỹ nương cơ hội mở miệng, thế là chính mình giới thiệu nói. Nhìn xem này đặc thù cái đuôi, có thể là gọi là thôn thiên thị kim thử yêu thú. Cố Vô Thiên nghe được Huyền Văn giới thiệu, cảm thấy tên có chút kỳ quái, vì vậy tiếp tục hỏi. Nó cái gì cũng ăn sao? Mỹ nương mở miệng nói, cái gì cũng ăn, các loại kim trúc nó thì ăn, tảng đá nó thì ăn. Vừa nãy ta không có quan sát cẩn thận, bây giờ ta cuối cùng thấy rõ nó tướng mạo, cấp bậc của hắn thế nhưng đây vạn đoạn hợp nhạc trùng còn cao hơn. Nghe được hai nữ nhân này giải thích, Cố Vô Thiên nội tâm có quắc một chút. Cái này vạn đoạn hợp nhạc trùng đã có tiên tôn thực lực, nếu lại thêm một mạnh hơn tồn tại, quả thực không phải ba người bọn họ có thể trêu chọc. Nếu vận khí không tốt, bị hai cái này yếu tố vây công lời nói, sợ sợ ba người bọn họ hội ở tại chỗ này. Sau đó Cố Vô Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía nó kia đặc thủ cái đuôi bên trên, trong miệng lẩm bẩm nói: Nếu có thể được đến cái đuôi của nó lời nói, có thể cho các ngươi hai người một người làm một kiện tiếp thân nội giáp, thực sự là thật là đáng tiếc. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn trong nháy mắt biến đỏ mặt, sau đó mở miệng nói: Ta mới không có thèm dạng này nội giáp, hay là cái mạc nhỏ của mình quan trọng mà bị nương lại ở một bên châm ngồi thổi gió đến. Ta ngược lại thật ra rất thích, ngươi mau đưa cái đuôi của nó đột tới. Ta có thể đem chính mình kích thước trước kể ngươi nghe, về sau nếu ngươi còn có thể tìm tới thích hợp tài liệu, có thể lại cho ta chế tác. Nghe được này hổ lang chi tử, Cố Vô Thiên lập tức lao đỏ mặt, bầu không khí trở nên lúng túng. Các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta nói cho các ngươi làm nội giáp là bởi vì nó vật liệu mười phần thích hợp. Các ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ sai, ta có thể không phải cố ý phải biết các ngươi kích thước. Huyền Văn hừ một tiếng, không biết xấu hổ. Chẳng qua sau đó lại tiếp tục nói, Được rồi, ta lập tức thì muốn trở thành thê tử của ngươi, ngươi nếu nghĩ biết, ta cũng được, nói cho ngươi." Cố Vô Thiên nghe được bọn hắn lời nói, có chút im lặng, không ngờ rằng chính mình chỉ là đề lời miệng, không ngờ rằng hai người bọn họ bởi vì cái này đều muốn tranh giành cao thấp. Cố Vô Thiên nội tâm có thể chưa từng có nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy loại tài liệu này rất thực thích hợp làm nội giáp. Hiện tại ngược lại tốt, hai người bọn họ thế mà cũng cho rằng Cố Vô Thiên muốn biết bọn hắn ba vòng thông tin, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ. Chẳng qua Cố Vô Thiên còn không thể tiếp tục giải thích, nếu không hội càng nói càng đen, rứt khoát Cố Vô Thiên thì ngậm miệng lại. Chỉ là Cố Vô Thiên nội tâm 10 phần không cam tâm, hắn 10 phần muốn có được khối này kim chúc, rốt cuộc ngay tại trước mắt hắn. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng có thể phát giác được, kia vạn đoạn hợp nhạc trùng thì ở phụ cận đây, không biết có thể hay không cùng yêu thú này một khối đối phó bọn hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu chỉ có trước mắt này một con yêu thú lợi nói, nếu Cố Vô Thiên không đi qua xuất thủ, không khỏi hội không công bỏ lỡ trước mắt cái này cơ hội thật tốt. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên ngày càng xoắn xuýt, không biết tiếp xuống cái kia hành động như thế nào, mà hai người khác cũng nhìn thấy Cố Vô Thiên xoắn xuýt chứ không nên khinh cử võ động, nếu đi qua lời nói, tất nhiên sẽ phát ra một điểm động tĩnh, như vậy nhất định sẽ kinh động đến thôn tiên thị kim thử. Huyền Văn ở một bên cau mày nói: "Ta cũng cảm thấy bảo hộ an toàn của chúng ta quan trọng nhất, hay là tận lực không nên quấy rầy nó. Dưới mắt chúng ta chuyện trọng yếu nhất hay là nhanh lên đi tìm kiếm tông, không thể tiếp tục trên đường lãng phí thời gian." Mị Nương thì ở một bên phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù trên đường đi Mị Nương cũng cùng Huyền Văn tại lục đục với nhau, chẳng qua dưới mắt cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng hay là phân rõ, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Nếu ba người bọn họ vì bà bối đem tính mệnh nằm tại chỗ này, Như vậy Cửu Huyền Thiên Cung về sau cần nhớ ai đây? Cố Vô Thiên nhìn thấy hai nữ nhân thái độ đã biểu đạt, cũng không tốt tiếp tục cưỡng cầu nữa cái gì. Hương chi những tài liệu này chỉ đủ cho hai người bọn họ làm một nồi giáp, cũng không thể chơi những chuyện khác. Nếu vì như vậy một tác dụng, liền đi bước lên lớn như vậy nguy hiểm, còn có thể liên lụy đến Cửu Huyền Thiên Cung tất cả mọi người hang nguy, sát thực tính không ra. Đang suy tư một phen về sau, Cố Vô Thiên thì lấy ra chú ý. Chúng ta thì từ nơi này lượn quanh ra ngoài đi, nắm chặt thời gian xuyên qua Phượng Hoàng Nguyên. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên không còn lưu lại, vội vàng tóm lấy hai cái mỹ nữ tay chuẩn bị cùng một chỗ rời khỏi. Hiện tại bọn hắn mới vừa đi ra cánh rừng cây này chuẩn bị ngự không phi hành lúc, đột nhiên phía sau của bọn hắn chui ra ngoài một cái khác yếu tố. Cố Vô Thiên ba người xem đến phần sau tiếng động lập tức giật mình lên, nguyên lai like con yếu tố này đúng là bọn họ truy kích vạn đoạn hợp nhạc trùng. Không xong, chúng ta hình như bị lừa rồi. Không có nghĩ tới những thứ này yếu tố dạo hoạt như thế, cố ý thu hút bọn hắn lại tới đây, chuẩn bị đối với ba người bọn họ bất lợi. Đối mặt tình huống này, Huyền Văn chủ động mở miệng nói: "Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi nhanh lên đi, chỉ cần chúng ta về đến trên trời thì an toàn." Thôn Thiên thị Kim thử cũng không ngự không. Vạn đoạn hợp nhạc trùng tốc độ thì không có chúng ta nhanh, chúng ta đi nhanh lên đi. Ngay tại ba người chuẩn bị đứng dậy lúc, đột nhiên trên bầu trời lại truyền tới dị hưởng. Ba người ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lại bay tới một con yêu thú, mặc dù thể tích không lớn, nhưng mà thực lực cũng là tiên tôn cảnh giới. Ghê tởm, nay ngày thế mà bị mấy cái này yêu thú liên hợp bủa vây. Cố Vô Thiên lập tức sắc mặt đen lên, không có nghĩ tới những thứ này yêu thú đã sớm quan sát được bọn hắn. Con lẫn nhau liên hợp lại, cho ba người bọn họ hạ một cái lõm, bọn hắn còn muốn nhìn cầm yêu thú bà bối, xem ra là ngươi thơ. Cố Vô Thiên nội tâm 10 phần phẫn nộ, không nghĩ tới hôm nay coi như là triệt triệt để để bị bầy yêu thú này đùa nghịch một lần. Chương 512, ba người lên thủ, chương 512, ba người lên thủ. Hú hồn mấy cái này yêu thú dáng vẻ, cũng không muốn phóng ba người bọn họ rời khỏi, đây là Cố Vô Thiên không thể kiềm chế. Cố Vô Thiên bọn hắn trước đây đã rút lui, không ngờ rằng bầy yêu thú này lại chuyển đổi nhân vật, bắt đầu đuổi bọn họ theo đuổi không bỏ lên. Mà cuối cùng này một con yêu thú tên là Phi Hành Điểu, tốc độ 10 phần nhanh, tính cơ động cũng rất mạnh, chủ yếu nhất là tại đây trong rừng cây rậm rạp chính là nó chiến trường chính. Thực lực của nó cũng là tiên tôn cảnh giới. Bây giờ Trảo Tại nói Cố Vô Thiên ba người muốn đối mặt ba cái tiên tôn cảnh giới yêu thú. Nếu nơi này chỉ có một tiên tôn cảnh giới yêu thú lợi nói, ba người bọn họ còn có thể săn giết, nếu có hai con, chỉ sợ săn giết cũng có chút cố hết sức, nhưng mà muốn là có ba con, bọn hắn muốn lâm vào tuyệt cảnh. Ba người bắt đầu như lâm đại địch lên, rốt cuộc hiện tại đã tình huống 10 phần nguy cấp, lúc nào cũng có thể bộc phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Mỹ nương lúc này cũng biến thành ấy ngáy lên, nàng hiểu rõ đây là chính mình dẫn tới phiền phức, có chút hối hận chính mình mặc cho hành vi tình dục. Mỹ nương vội vàng hỏi Cố Vô Thiên, tiếp xuống chúng ta ứng đối như thế nào nha? Huyền Văn cũng không có ở thời điểm này trách cứ nàng, rốt cuộc dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là ổn kết. Không có có biện pháp gì tốt lắm, nếu có cơ hội, chúng ta mau rời khỏi đi, cố gắng tránh cùng bọn hắn xảy ra xung đột chính diện, nếu bị này ba con yêu thú vây công, vậy ở chỗ này lời nói, chỉ sợ cũng muốn phiền toái. Nói chuyện trong lúc đó, Cố Vô Thiên đã đem Trần Phong cổ kiếm cầm trong tay, tùy thời chuẩn bị bước vào trạng thái chiến đấu. Sau đó Cố Vô Thiên nhìn không ngừng tới gần vạn đoạn hợp nhạc trùng, mở miệng nhắc nhở hai đứa nói, "Một hồi các ngươi nhất định phải cẩn thận ra ngoài này. Ta tới đối phó nó, các ngươi một lúc chỉ cần có thể đem Tôn Thiên thị kim tử cùng phi hành điểu ngăn chặn là được." chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp lời nói, lập tức đã chạy ra đi. Ta nghĩ trước đem cái này vạn đoạn hợp nhạc trùng tiêu diệt hết, rốt cuộc cái khác hai gã đều là do nó dẫn đến. Huyền Văn cùng Mị Nương lúc này mười phần lo lắng, Cố Vô Thiên, một mình ngươi được không? Cố Vô Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có cách, không được cũng phải được. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là chúng ta mỗi người đều muốn kiểm chế lại một con yêu thú, tuyệt đối không nên để bọn hắn tụ tập cùng nhau vây công chúng ta. Huyền Văn lúc này thì lấy ra bảo kiếm, chuẩn bị mở ra chiến đấu. Ta tới đối phó không trung phi hành điểu. Mị Nương, thôn thiên thị kim thử thì giao cho ngươi. Uy hiếp của nó nhỏ nhỏ nhất, chẳng qua ngươi phải cẩn thận, nếu nắm tay không chế trụ nổi nó không nên quá mĩnh ngưỡng, bảo vệ mình quan trọng nhất. Nghe được Huyền Văn sắp đặt, mị nương lần này ngoài dự đoán không có phản bất nàng, rốt cuộc nàng biết mình thực lực yếu nhất, nếu để cho nàng đối mặt ngoài ra hai cái yêu thú lời nói, chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng. Mặc dù mị nương không muốn thừa nhận, thế nhưng hai người khác đều là nhất đẳng thiên tài, mình quả thật so ra kém. Cho dù là tại bên trong Cửu Huyền Thiên Cung, Cố Vô Thiên cũng được, một mình đứng đối cung chủ công kích, mị nương tử cho là mình so ra kém Cố Vô Thiên. Yên tâm đi, thôn thiên thị kim thử thì giao cho ta. Ta bảo đảm nó sẽ không làm nhiễu đến các ngươi. Dưới mắt phân phối đã hoàn thành, ba người cũng không có tiếp tục trì hoãn, lập tức bắt đầu riêng phần mình hành động. Cố Vô Thiên xuất kiếm trong tay Trần Phong cổ kiếm hướng phía vạn đoạn hợp nhạc chúng giễu tới, huyền văn thị bay lên, mục tiêu là trên trời phi hành điểu. Mỹ nương thị lấy ra vũ khí của mình, hướng phía phía sau theo tới thôn tiên thị kim thử phát động tiến công. Mặc dù ba người đều có thể đánh chết riêng phần mình ứng đối yếu thú, chẳng qua dưới mắt bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Cũng không thể vì muốn săn giết này ba cái yếu thú mà trì hoãn tìm kiếm kiếm tông kế hoạch, cho nên vừa nãy Cố Vô Thiên không ngừng cường điệu muốn tìm chuẩn cơ hội đào thoát. Cố Vô Thiên cũng muốn bảo đảm trước mắt cái này buồn nôn ra hỏa, không tới qué dày bên cạnh hai vị mỹ nữ, nhất định phải làm được cuốn lấy người kia. Ngự kiếm thuật, Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức thì phát động tiến công, nếu không xuất động thủ trước lời nói, chỉ sợ người kia muốn công kích hai người khác. Rốt cuộc người kia cũng có 10 phần cao trí tuệ, hắn cũng biết Cố Vô Thiên khó chơi nhất, chọn đây Cố Vô Thiên nhỏ yếu hai người hạ thủ. Vì phong nửa loại tình huống này xảy ra, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn lựa chọn chủ động xuất kích, đồng thời thì lựa chọn công kích từ xa. Như vậy không chỉ có thể đối trước mắt yêu thú tạo thành lãng hại, cũng sẽ không để nó cuốn lấy chính mình. Cố Vô Thiên thực lực không ngừng tăng lên, tiểu tiên truyền thừa mỗi cái chiêu thức cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên, đồng thời kiểu này tăng lên là vô thượng hạng. Chỉ cần Cố Vô Thiên thực lực không ngừng tiến bộ, như vậy uy lực của bọn hắn thì sẽ có được tăng gấp bội tăng lên. Vạn Đoạn hợp nhạc trùng thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên hội an bài như vậy, hội đương mấy người bọn hắn chia ra giao đấu mấy cái yêu thú. Mà một bên khác, Huyền Văn cùng mỹ nương thị cùng trước mắt yêu thú lựa chọn công kích từ xa, cũng không có cho bọn hắn cận chiến cơ hội. Rốt cuộc mục đích của bọn hắn là chuẩn bị tùy thời rút lui, mà không phải tiếp tục quần đấu nữa, Cố Vô Thiên cũng không ngừng tránh né lấy Vạn Đoạn hợp nhạc trùng tiên công. Đồng thời không ngừng tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui, mỗi lần một lần đầu đều sẽ dùng Trần Phong cổ kiếm đánh ra một đạo kiếm khí. Làm sao vạn đoạn hợp nhạc trùng lực phong ngự 10 phần cũng bố, Cố Vô Thiên công kích cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Phải biết Trần Phong cổ kiếm thế nhưng tiên khí cấp, huống hồ vận dụng ngự kiếm thuật, dưới loại tình huống này hắn đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được lực phòng ngự của hắn. Cái này khiến Cố Vô Thiên thỉ 10 phần kinh ngạc, dưới mắt hắn đã đánh ra rất nhiều đạo công kích, thế mà còn năng lực làm cho đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại chú ý không tiên ta biết, trước đó chiến đấu cũng không có cho hắn tạo thành làm hại, người kia luôn luôn đang đùa bợt hắn bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này buồn nôn ra hỏa, lực phong nự sao biến thái như vậy, nhìn tới nhất định phải đổi một loại phương pháp. Cố Vô Thiên suy tư một chút, trong nháy mắt liền có quyết định. Để cho ta thử một chút rốt cục được hay không được thông, nếu hữu hiệu, như vậy cái khác hai gã cũng có thể giết chết. Đến lúc đó không chỉ có thể cầm tới kim chúc, còn có thể cho bọn hắn một người làm một kiện tiếp thân nội giáp. Hi hi hi, chuyện trọng yếu nhất cũng được, hiểu rõ bọn hắn kích thước. Cố Vô Thiên trong lòng nhất thời sinh ra một loại ý nghi tà ác, chẳng qua trong nháy mắt lại đem dục vọng ép xuống. Ai nha, Tại khi nào trở nên bị gọi như vậy? Không phải là bị trước mắt vạn đoạn hợp nhạc trùng ảnh hơn sao? Cố Vô Thiên cẩu lắc đầu, lại bắt đầu hắn một vòng mới chiến đấu, vô luận như thế nào hồ tư loạn tượng, chiến đấu dưới mắt mới là chuyện trọng yếu nhất, nghìn vạn lần không thể phất tâm. Cố Vô Thiên bắt đầu dùng tay đánh ra từng đạo pháp quyết, Trần Phong cổ kiếm thì không ngừng tại Cố Vô Thiên trong tay quơ. Lựu kim thuật. Cố Vô Thiên sử xuất một cái kim thuộc tính công kích, mặc dù không có thương tổn quá lớn lực, chẳng qua có thể để cho phòng ngự của đối thủ lực cùng tốc độ trên diện rộng hạ xuống. Đây chính là vạn đoạn hợp nhạc trùng khắc tính, rốt cuộc quy thế lớn nhất của nó chính là lực phòng ngự quá mức biến thái. Nếu như có thể giảm xuống lực phong ngự của nó cùng tốc độ, như vậy Cố Vô Thiên có thể lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Loại pháp thuật này phạm vi 10 phần rộng lớn, bình thường yêu thú căn bản khó mà né tránh, Cố Vô Thiên đã bắt đầu suy tư tìm cơ hội đem người kia nhất kích tất sát, đầu tiên thì muốn hạ thấp lực phòng ngự của nó. Kia vạn đoạn hợp nhạc trùng còn ở phía sau theo đuổi không bỏ, chuẩn bị đem Cố Vô Thiên nuốt đến trong bụng của mình, căn bản không có có ý thức đến, Cố Vô Thiên đã sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đánh tới công kích, vạn đoạn hợp nhạc trùng không có có phản ứng chút nào, vì nó hiểu rõ Cố Vô Thiên công kích cũng không thể đối với mình đem lại làm hại. Chỉ là chợt thấy trước mắt một đoàn hình lưới kim sắc qua mang, hướng phía chính mình đành tới, một giây sau đã cảm thấy toàn thân như là bị điện giật đồng dạng. Nhưng vạn đoạn hợp nhạc trùng nhịn không được đánh một nhún dậy, chờ hay vừa mới bắt đầu, đạo này công kích chính là cố Vô Thiên lưu kim thuật. Hắn hiểu rõ tên trước mắt này đối với lực phòng ngự của mình vô cùng tự tin, cho nên nhất định sẽ không chú ý tới. Quả nhiên tại chúng đích về sau vạn đoạn hợp nhạc trùng về sau, tốc độ của nó lập tức chậm lại, cố Vô Thiên cũng có thời gian giải hơn đến phản ứng. Cố Vô Thiên nhanh chóng vung vẫy bảo kiếm trong tay, đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía vạn đoạn hợp nhạc trùng đầu đánh qua. Cái này buồn nôn ra hỏa tốc độ phản ứng 10 phần tấn mãnh, lệnh một cái đầu, liền tránh thoát Cố Vô Thiên công kích. Chẳng qua lúc này nó cảm giác được lại toàn thân không thoải mái, lúc này mới phản ứng đến vừa nãy chúng rồi Cố Vô Thiên màu vàng kim lưới điện công kích. Nhìn thấy công kích của mình bị tránh né, Cố Vô Thiên lại lần nữa lại đánh ra một đạo công kích, chỉ chẳng qua lần này là từ trên trời hướng dưới mặt đất đánh. Chương 513, tình thế bắt buộc, chương 513, tình thế bắt buộc. Kia vạn đoạn, đoạn hợp nhạc trùng phản ứng thì 10 phần nhanh chóng, lập tức liền bắt đầu trên mặt đất tiến hành quay cuồng. Bởi vì nó cái này làm việc Cố Vô Thiên Trần Phong Cổ kiếm lần nữa đánh trận, chỉ có thể ở nó nghiêng người đánh ra một vết thương. Bất quá vẫn là cho nó tạo thành tính thực chất làm hại, Cố Vô Thiên hết sức hưng phấn, xem ra chính mình Lưu Kim Phật vẫn hữu dụng. Đối với người kia có tác dụng khắc chế, nó không chỉ thấp xuống vạn đoạn hợp nhạc trùng tốc độ cùng phong ngự, cũng làm cho cô Vô Thiên có nhiều hơn nữa chúng đích cơ hội. Thậm chí đem người kia hạ thường, đề cao thật lớn Cố Vô Thiên tiến công hiệu suất, Cố Vô Thiên bắt đầu suy tư. Nếu có thể đánh trúng người kia đầu hoặc là cái khác bộ vị yếu hại lời nói, chắc hẳn có thể đem nó trực tiếp đánh chết. Nếu như có thể đem người kia triệt để đánh chết lời nói, Cố Vô Thiên cũng liền có tinh thần và thể lực đi trợ giúp hai người khác. Có cách về sau, Cố Vô Thiên cũng không giống vừa nãy khẩn trương như vậy, bắt đầu tìm cơ hội đối với vạn đoạn hợp nhạc trùng khởi sướng một kích chí mạng. Hiện tại mới là Cố Vô Thiên đường đường chính chính vùng tay vùng chân, phát động thời điểm tiến công, quá khứ tại bên trong Thiên Thiên cung Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình hay là có giữ lại. Hắn không muốn để cho người khác biết lá bài tẩy của hắn, cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực chân thật của mình. Còn có một cái nguyên nhân chính là Huyền Văn bảo vệ cho hắn hay là 10 phần chắc chắn, nhưng Cố Vô Thiên căn bản không có cơ hội hoàn toàn biểu hiện ra thực lực của mình. Sau đó Cố Vô Thiên quay đầu nhìn về phía còn vừa tại chiến đấu Huyền Văn cùng mỹ nương hai người, phát hiện hai người bọn họ thực lực thì 10 phần cường đại, trong lúc nhất thời chiến đấu cũng ở trên phòng. Nhìn thấy loại trạng diện này, về sau Cố Vô Thiên cũng không nóng nảy, chỉ cần hai người bọn họ có thể thành công kiềm chế lại hai loại yếu tố lời nói, Cố Vô Thiên bên này cũng sẽ không có vấn đề gì. Cố Vô Thiên tâm tình thật tốt, trong lòng thầm nói: Xem ra hôm nay này đập thủ kim chúc, ta là tình thế bắt buộc cũng có thể là hai người bọn họ một người chế tác một kiện nội giáp, trong lòng có quyết định về sau, Cố Vô Thiên trong tay lại không có tiếp tục giữ lại, thừa dịp Lưu Kim thuật hiệu quả vẫn còn, Cố Vô Thiên lập tức phát khởi mới một luân phiên công kích. Cố Vô Thiên đại kiếm trong tay không ngừng vơ, mặc dù vạn đoạn hợp nhạc trùng cũng đang không ngừng chống cự cùng né tránh, nhưng vẫn như cũ không ngừng tại bị thương. Rốt cuộc chúng rồi Lưu Kim thuật công kích, tốc độ của nó đã kém xa trước đây, lực phòng ngự thì giảm bất đi nhiều, để nó trở nên cùng bình thường yêu thú lực phòng ngự không hề khác gì nhau, ưu thế của nó thì không có ở đây. Như vậy lập lại mấy đợt công kích về sau, Vạn đoạn hợp nhạc trùng tại Cố Vô Thiên công kích mãnh liệt dưới có chút ít không chống nổi. Cố Vô Thiên sức chiến đấu có thể là có thể so sánh tiên tôn Định Phong tổ tại, tự nhiên không dùng tính thường. Nếu là không hội lưu kim thuật lời nói, Cố Vô Thiên thì mang Huyền Văn cùng mỹ nương bọn hắn rời đi, tất nhiên hiện tại Cố Vô Thiên nắm giữ loại pháp thuật này, tự nhiên là muốn một huyết mục trước, lần này bị yêu thú đuổi địch, Cố Vô Thiên cũng là lần đầu gặp được. Bây giờ Cố Vô Thiên không lưu tay nữa, không ngừng đánh ra một đạo một đạo công kích. Vạn kiên quyết, Ngự kiếm thuật. Cố Vô Thiên thể nội linh khí giống như dùng không hết một dạng, không cần tiền đánh vào trên người vạn đoạn hợp nhạc trùng, chật để đưa nó chế trụ. Trung quanh hoa cỏ cây tối cùng với núi non sông ngòi, cũng tại Cố Vô Thiên to lớn thế công hạ bị hủy diệt đả kích. Không ngừng có cây tối bị Cố Vô Thiên kiếm khí bẻ gãy, sơn phong bị Cố Vô Thiên đánh nát, dòng sông bị Cố Vô Thiên kiếm khí bơ hơi. Lúc này nơi này đã bị Cố Vô Thiên cố ý tạo thành một mảnh trống trải thổ địa, có vẻ mười phần thế lương. Huyền Văn cùng mỹ nương cũng bị Cố Vô Thiên bên này động tác hấp dẫn đến, khi bọn hắn nhìn thấy Cố Vô Thiên sức chiến đấu thế mà cường thịnh như vậy lúc, từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Văn tự nhận là đối với Cố Vô Thiên hay là có nhất định hiểu rõ. Nhưng xưa nay không nghĩ tới hắn lại có mạnh như vậy, thời gian dài như vậy đến nàng một mực bảo hộ Cố Vô Thiên, không ngờ rằng Cố Vô Thiên kỳ thực hoàn toàn không cần nàng bảo hộ. Nếu Huyền Văn cùng mỹ nương một mình đối mặt với vạn đoạn hợp nhạc trùng lời nói, chỉ sợ không có có nhẹ nhàng như vậy liền có thể ứng đối. Mỹ nương nhìn thấy Cố Vô Thiên biểu hiện, trong ánh mắt cũng không ngừng tách ra một ít dị sắc, đối với Cố Vô Thiên thượng tức lại ra tăng mấy phần. Cái này tiểu ca ca thật đúng là mê người đâu, ngày càng nhận người ta thích đấy. Không được, không thể để cho Huyền Văn người kia thành công gả cho hắn. Ta nhất định phải tìm thấy cơ hội thích hợp cùng hắn thân cận hơn một chút chỉ có kiểu này dũng mãnh nam nhân mới có tư cách biến thành đạo lư của ta. Những thứ này lời trong lòng Cố Vô Thiên tự nhiên là không có nghe được, nếu hắn có thể nghĩ tới mỹ nương cư lại vào lúc này nghĩ những thứ này lời nói, chỉ sợ cũng phải thổ huyết. Vạn đoạn hợp nhạc trùng lúc này đã bị đánh cho vết thương trầm chất, không ngừng thở hổn hển, dáng vẻ có vẻ hết sức chật vật. Vạn đoạn hợp nhạc trùng trí tuệ thì 10 phần cao, lúc này đã ý thức được Cố Vô Thiên đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Nếu không phải vạn đoạn hợp nhạc trùng còn có 10 phần nghịch thiên năng lực hồi phục, chỉ sợ nó hiện tại sớm liền trở thành nguột cốt thi thể chỉ là đến lúc này, Vạn Đoạn Hợp Nhạc trùng thì dần dần phát hiện thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, lại tiếp tục lời nói, chỉ sợ chính mình muốn bị Cố Vô Thiên triệt để tiêu hao chết ở chỗ này. Thế là Vạn Đoạn Hợp Nhạc trùng đột nhiên giống lớn vài tiếng, quay người bắt đầu về sau chạy, chuẩn bị hướng phụ cận trong rừng trôi vào. Nhìn thấy nó bộ dáng này, hiển nhiên là Vạn Đoạn Hợp Nhạc trùng hướng Cố Vô Thiên yếu thế, chuẩn bị từ nơi này đảo đầu. Nó đều không có nhìn xem Huyền Văn cùng Mị Nương bên ấy một chút, hiểu rõ bây giờ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là khẩn yếu nhất, vẫn là không đi nhúng chàm những chuyện khác cũng tốt, chỉ là Cố Vô Thiên cũng không thể như nó nguyện. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên nhìn thấy người kia, cứ lại vào lúc này còn muốn nhìn muốn chạy trốn, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, thế là cười lạnh một tiếng nói, vạn đoạn hợp nhạc trùng, ngươi thì cam chịu số phận đi, lúc này ngươi nếu muốn chạy trốn, chỉ sợ đã quá muộn. Rõ ràng vừa nãy chúng ta đều đã chuẩn bị đi rồi, ngươi không nên giữ chúng ta lại, hiện tại ngươi lại muốn chạy trốn chạy, cái nào có chuyện tốt như vậy. Sau đó Cố Vô Thiên không có chút do dự nào, lập tức liền đuổi theo, với lại tại đuổi tới trên đường Cố Vô Thiên không ngừng cơ lại kiếm. Phiêu miểu kiếm. Huyết ý kia kiếm Cố Vô Thiên không ngừng đánh ra từng đạo công kích, những thứ này kiếm pháp truyền thừa toàn bộ là kiếm ma trô nào học được. Kiếm ma quá khứ mặc dù là một bức thảm hề hề dáng vẻ, thực chất hắn là một võ học kỳ tài, đối với rất nhiều lĩnh vực đều có chỗ liên quan đến. Cố Vô Thiên truyền thừa hắn tất cả, tự nhiên thì đối với những vật này nắm giữ được ăn vào gỗ sâu 3 phần, lúc này thi triển ra cũng thuận buồm xuôi gió. Cố Vô Thiên hiện tại sử dụng ra kiếm pháp có cường đại tê liệt năng lực, có thể làm cho Cố Vô Thiên đem vạn đoạn hợp nhạc trùng triệt để ở tại chỗ này. Mà những thứ này uy lực kiếm pháp 10 phần cường thịnh, mặc dù nó linh khí tiêu hao tương đối lớn, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý những thứ này. Vạn đoạn hợp nhạc trùng tại tử vong trước mặt thì ra tăng khí lực của mình, liều mạng dãy rủa lấy trốn về phương xa. Trong lúc nhất thời lại chạy tới rừng rậm biên giới, vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, không ngờ giáng dưới thân thể một giây liền bị một đạo kiếm khí bổ trúng. Nay vạn đoạn hợp nhạc trùng thì 10 phần không may, vị Cố Vô Thiên đánh trúng về sau cơ thể trong nháy mắt thì xuất hiện tê dại hiệu quả, để nó nhất thời mất đi hành động năng lực, tại nguyên chỗ thế mà dừng lại, rốt cuộc động đậy không được. Huyền Văn cùng mỹ nương cũng bị Cố Vô Thiên động tĩnh bên này hấp dẫn đến, khi bọn hắn nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà đem vạn đoạn hợp nhạc trùng định ở chỗ này lúc, lập tức có vẻ giật mình hết sức. Nếu cố vô thiên lúc này đối chiến là bọn hắn lời nói, chỉ sợ lúc này bọn hắn cũng đã trở thành mặc người chém giết cừu non. Bên ấy vạn đoạn hợp nhạc trùng đồng bạn phi hành điểu cùng Tôn Tiên thị Kim thử cũng bị bên này cảnh tượng giật mình, trong giây mắt đều quên hướng Huyền Văn cùng mỹ nương hai người khởi xướng tiến công, thì ngu ngơ ngay tại chỗ. Huyền Văn cùng mỹ nương bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng hướng bọn hắn phát khởi tiến công, lập tức thì nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Cái khác hai cái yếu tố cũng chỉ có thể bị động, ngăn cản sự tiến công của bọn họ, cảnh tượng một lần đã xẻ ra đảo ngược. Rõ ràng là vạn đoạn hợp nhạc trùng gia chủ ý ngu ngốc, chuẩn bị đem ba người này dẫn ở chỗ này chu sát không nghĩ tới bây giờ lại muốn để bọn hắn dựng vào tính mệnh. Cố Vô Thiên bên ấy lúc này đã đánh ra hai đạo Hủy Thiên Diệt Điệu kiếm khí, đạo kiếm khí thứ nhất đúng hẹn mà tới, hung hăng đánh vào vạn đoạn hợp nhạc trùng trên thân thể, lập tức thân thể của nó thì đã xảy ra băng liệt. Mà đạo thứ hai kiếm khí thì lập tức đánh tới, vạn đoạn hợp nhạc trùng rốt cuộc không chống đỡ được, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, phát ra hét thảm một tiếng. Chương 514, Dùng mệnh làm giận, chương 514, Dùng mệnh lầm giận. Tại tiếng kêu thảm thiết qua đi, vạn đoạn hợp nhạc trùng cơ thể bắt đầu kịch liệt co quắp, cũng không lâu lắm, thế mà triệt để mất đi khí tức. Vạn Đoạn Hợp Nhạc trùng mới vừa rồi còn chuẩn bị tự bạo cùng Cố Vô Thiên đồng quy vô tận đâu, không ngờ rằng Cố Vô Thiên cũng không có cho nó cơ hội này. Vạn Đoạn Hợp Nhạc trùng cứ như vậy bị Cố Vô Thiên hai chiêu kiếm khí triệt để diện sát tại nơi này, cảnh tượng lập tức có vẻ buồn cười lên. Quá tuyệt vời, Tiểu Kaka. Mỹ nương cái thứ nhất chú ý tới động tĩnh bên này, hưng phấn hô một tiếng, bọn hắn bên kia hai cái yêu thú chú ý cũng bị hấp dẫn đến. Sau đó phi hành điểu không giống nhau huyền văn hướng nó khởi xướng tiến công, lập tức thì trốn về phương xa, căn bản không có một kẻ do dự. Huyền Văn đương nhiên sẽ không mạo hiểm tiếp tục truy kích nó, huống hồ phi hành điểu tốc độ mười phần nhanh thật muốn truy nó nắm chắc cũng không lớn. Sau đó Huyền Văn đem chú ý đặt ở trên người Tôn Thiên thị kim thử, người kia lúc này thì chuẩn bị đảo đầu. Rốt cuộc hiện tại đồng bạn của mình chết rồi một chạy trốn một, nếu như nó tiếp tục lưu đi xuống, cũng là đường chết một cái. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ ba đạo chú ý đều đặt ở trên người của nó, cái này khiến nó không dám chậm trễ chút nào. Chẳng qua ngay tại nó đảo văng lúc, hay là đem sự chú ý của mình đặt ở khối kia kim loại đặc thù bên trên. Người kia thật đúng là gà lớn, đều phải chết, thế mà còn như thế lòng tham, cái này khiến cô Vô Thiên bọn hắn cảm thấy 10 phần không hiểu. Mà cô Vô Thiên cũng không có đi quản chạy trốn cái đó phi hành điểu thì đem chú ý đặt ở khối kia kim loại đặc tù bên trên. Yếu tố khi nào đều có thể chém giết, mà khối này kim loại đặc tù lại hết sức hi hữu, cũng không khá lắm gặp phải. Đối mặt kiểu này có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ gì đó, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không buông tha cái này kim loại đặc tù, chỉ là không ngờ rằng Tôn Tiên thị kim thử thế mà thời điểm chạy trốn chuẩn bị đem nó mang đi, đây là Cố Vô Thiên không thể nhịn. Cố Vô Thiên lập tức thì phát giận lên, quát to một tiếng. "Ngụy trưởng, phóng lao tử kim chúc, chịu chết đi." Sau đó Cố Vô Thiên cơ thể thì hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Tiên thị kim thử bên ấy vọt tới. Chỉ là phiến khu vực này 10 phần tới gần Tôn Thiên thị Kim Thử, Cố Vô Thiên nghĩ muốn đi qua hay là cần thời gian nhất định. Vừa nãy Cố Vô Thiên cùng vạn đoạn hợp nhạc trùng đại chiến khu vực rời nơi này còn là rất xa, kia chuẩn bị chạy trối chết Tôn Thiên thị Kim Thử tốc độ thì 10 phần nhanh. Cố Vô Thiên lúc này có chút lo lắng, nếu để cho người kia đem cái này Đặc Thù Kim Chúc lấy đi về sau lại trốn chạy, chỉ sợ muốn đem nó tìm đến cũng là 10 phần khó khăn. Tôn Thiên thị Kim Thử thế nhưng 10 phần ám hiệu đảo hàng, nếu nó muốn đánh động, như vậy liền không tìm được tung ảnh của nó. Nếu như muốn tại trong hang tìm nó, cũng sẽ đem Cố Vô Thiên chúng nó đưa vào nguy cơ rốt cuộc cái này lại sẽ tới thôn thiên thị kim thử ám hiệu lĩnh vực. Chỉ là hiện tại Cố Vô Thiên tức sử toàn lực thúc đẩy tốc độ của mình, thời gian vẫn còn có chút không kịp, căn bản không thể thành công ngăn cản người kia chạy trốn. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lo lắng bộ dáng, mỹ nương đầu tiên phản ứng lại, nàng rời thôn thiên thị kim thử khoảng cách gần đây. Huống hồ nàng cũng biết Cố Vô Thiên mười phần để ý cái đó đặc thù kim chúc, nếu như có thể đem cái này đặc thù kim chúc thành công cầm tới cho Cố Vô Thiên lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên hội thập phần vui vẻ, nhưng cơ hội này, nàng cũng được, cùng Cố Vô Thiên thân cận. Mỹ nương không có chút nào do dự. Tự nhiên hy vọng có thể giúp cố vô thiên đoạt một chút cái này đặc thù kim chúc, thế là trong nháy mắt thì hướng về thôn tiên vệ kim thử nhảy qua, có thể cho dù là như vậy hay là kém một chút. Mắt thấy loại tình hình này, mỹ nương lập tức thì làm một can đảm cử động, nàng đột nhiên ngừng chính mình thân ảnh, đối với thôn tiên thị kim thử làm một khiêu khích thủ thế, sau đó bắt đầu vặn vẹo chính mình thoát ra dáng người. Mỹ hoạt thuật. Mỹ nương thi triển ra đạo này công kích về sau, quả nhiên làm rối loạn thôn tiên vệ kim thử động tác, trước đây nó đã chạy đến đặc thù kim chúc trước mặt. Đột nhiên thân thể của nó không bị khống chế quay lại, hướng phía mỹ nương bên này đánh tới. Mỹ nương lập tức mở miệng nói: Tiểu ca ca, ngươi nhanh đi đem cái đó kim chúc nắm bắt tới tay, ta tới ngăn chặn người kia." Cố Vô Thiên không ngờ rằng mỹ nương công kích thế mà sản sinh hiệu quả, lập tức thì đối nàng biểu đạt tán dương, sau đó không có do dự, hướng phía đặc thủ kim chúc mà tới, tốc độ 10 phần nhanh. Ngay tại Cố Vô Thiên cùng Tôn Thiên vệ kim thử sượt qua người lúc, trên bầu trời huyền văn thì chạy tới. Trong tay linh kiếm đánh ra một đạo hung hăng kiếm khí, dũng chốc liền đâm trúng rồi trên người Tôn Thiên thị kim thử. Tôn Thiên thị kim thử cơ thể tại mạnh đại tác dụng lực quán tính dưới, trực tiếp đâm vào trên người mỹ nương. Mị nương né tránh không kịp, bị Tôn Thiên thị Kim thử hùng hăng xông va vào một phát, lập tức lui về sau vài chục bước. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, khí tức có vẻ mười phần suy yếu, đã nhận ra bên này động tác, Cố Vô Thiên thị ngừng cước bộ của mình. Không có bận tâm trước mắt dễ như trở bàn tay đặt thủ Kim chúc, mà là hướng phía mị nương bày tới. Huyền văn trong tay lần nữa đánh ra một tiếng, đem trọng thương Tôn Thiên vệ Kim thử sát chết tại nơi này. Mị nương, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có phải điên rồi hay không? Đối với Tôn Thiên thị Kim thử thi triển mị hoặc thuật, chính ngươi thì là không thể động. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ bị yếu tố này nhào chết ở chỗ này sao? Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi." Huyền Văn ở một bên hết sức tức giận quát lớn. Nghe đến mấy câu này, Cố Vô Thiên lập tức trở nên giật mình lên. Tại sao có thể như vậy? Cố Vô Thiên vội vàng đỡ dậy bị thương thổ huyết bị đường, cấp bách mà hỏi: "Đến cùng là thế nào chuyện đây? Mị nương, ngươi rốt cục đã làm gì?" Mị nương cười hai lần, sau đó khóe miệng trong lại rịn ra một ít máu tươi, nàng suy yếu khạc khạc tay nói: "Không có quan hệ, chỉ cần có thể giúp tiểu ca ca cầm tới đặc thù kim chúc là được." Nghe được Mị nương trả lời, Cố Vô Thiên lập tức có vẻ hơi im lặng. Người đây quả thực là tại Hồ Đồ. Nếu vừa nãy ngươi có cái gì không hay xảy ra lời nói, vậy ta chẳng phải là muốn nay hôm nay cả đời. Chẳng qua là một đặc thù kim chút thôi, lần sau có cơ hội còn có thể tìm tới, ngươi thế nhưng chỉ có một." Mỹ nương lao đi khệ miệng máu tươi nói, "Kia thật sự là quá tốt. Ta ước gì ngươi năng lực nhớ ta cả đời." Cố Vô Thiên nghe đường nàng, chợt đệ không biết nên nói cái gì cho phải, rứt quát ngậm miệng lại. Huyền Văn lúc này thì lao đến, tức giận nói, "Ngươi này thuần túy là tại hồ đồ, cho dù ngươi là đang trợ giúp Cố Vô Thiên, thì không nên dùng tính mạng của mình làm trò đùa." Chúng chi cái này thôn thiên thị kim thử cho dù đem đặc thù kim chúc cấp đi, ba người chúng ta cũng có thể đem hắn đuổi kịp. Mị nương lúc này trong lòng vui thích, căn bản không quan tâm Huyền Văn tức giận nói cái gì, rốt cuộc lúc này nàng hưởng thụ thế nhưng cố vô thiên nâng. Huyền Văn khán đáo nàng lúc này bị thương bị Cố Vô Thiên đỡ lấy, trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng là lại không tốt ngăn cản. Mà Mị nương tiếp tục nói, "Tiểu ca ca, ngươi nếu đối với ta hãy nãy lời nói, như vậy ngươi cầm tới đặc thù kim chúc về sau, trước hết cho ta làm một kiện nội giáp đi. Buổi tối có thời gian, ngươi đến gian phòng của ta, ta lặng lẽ kể ngươi nghe của ta ký tước. Nghe đừng nàng." Huyền Văn hết sức tức giận, quay người liền hướng phía bên ấy thi thể của Tôn Tiên thị Kim thử đi tới. Sau đó nói một câu, "Mị Nương, ngươi có thể thật không biết xấu hổ." Dưới mắt những thứ này, thi thể của yêu thú đều là đồ tốt, tự bọn hắn loại cấp bậc này, tự nhiên không thể thiếu nội đan tồn tại. Thuấn hồi trừ gia nội đan, trên người còn có rất nhiều hữu dụng tài nguyên, gia lông vàng và đều là khó được bảo bối. Cố Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ Mị Nương đây là đang nhân cơ hội này, muốn khí Huyền Văn, chỉ là hắn thì không tiện mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc Mị Nương thì là vì mình mới bị thương, Cố Vô Thiên luôn không khả năng che Mị Nương miệng, để nàng không nên nói tiếp cũng không có khả năng lấy tay che Huyền Văn lỗ tai để nàng không nên nghe, hai nữ nhân này cùng nhõng nhóc, tự nhiên tránh không được một phen tranh đấu. Cố Vô Thiên ôn tồn hỏi Mị Nương: "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Không ngờ rằng Mị Nương lập tức thì kêu lên tiếng: "Ai nha, tiểu ca ca, ta cảm giác toàn thân đều đau đấy. Ngươi đổi ôm chặt lấy ta nha, ta thật thống khổ." Nói xong Mị Nương thì hướng phía Cố Vô Thiên trong lực chui quá khứ, có vẻ mười phần chủ động, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần đau đầu. Huyền Văn lập tức liền bị Mị Nương động tác hấp dẫn chú ý, trong nháy mắt vừa quay đầu đến, ánh mắt cũng trở nên băng lạnh lên. Nhìn thấy Huyền Văn tựa như là thật sự tức giận, Mị Nương thì ngừng động tác của mình, không lại tiếp tục khiêu khích Huyền Văn. Chương 515, hai nữ nhân một đại kịch, chương 515, hai nữ nhân một đại kịch. Được rồi, tiểu ca ca, ta không đủ ngươi. Thương thế của ta cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là tạm thời linh khí tiêu hao tương đối lớn mà thôi. Ngươi mau đem kia đặc thủ kim chúc cất kỹ đi, một lúc chúng ta khi xuất phát, làm phiền ngươi mang theo ta bay là được. Cố Vô Thiên có vẻ mười phần im lặng, không ngờ rằng vừa nãy Mị Nương bị thương nặng dáng vẻ toàn bộ là giả vờ, hắn cũng kém chút tín tưởng. Chẳng qua nữ nhân này là gan cũng là thật lớn không ngừng ở trước mặt hắn khiêu khích nhìn Huyền Văn. Huyền Văn thế nhưng không có có tự thường, lẽ nào nàng không sợ Huyền Văn thừa dịp nàng lúc bị thương, một hồi đem nàng đánh một trận sao? Huyền Văn lúc này còn ở bên cạnh tức khí đâu, căn bản không nghĩ phản ứng mị nương, nàng đã sớm biết nữ nhân này là cố ý giả bệnh khí chính mình. Cũng biết mị nương làm là như vậy vì thu hút Cố Vô Thiên chú ý, muốn cho trong lòng của hắn sinh ra hễ nãy. Như vậy là có thể nhường Cố Vô Thiên rời đi một bộ phận tình cảm đến nàng chỗ nào, nữ nhân này thật đúng là hảo thủ đoạn a. Cũng bị thương thành như vậy, còn có tâm tư ở chỗ này lừa gạt Cố Vô Thiên tình cảm, thực sự rất có ý tứ. Cô Vô Thiên suy nghĩ lung tung một lúc, cuối cùng đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, sau đó thu hồi kia đặc lục thủ kim chúc. Huyền Văn cùng Mị Nương lại một bên khác cũng đem vạn đoạn hợp nhạc trùng trên người tại Nguyên Thu thập lại. Huyền Văn sau đó hướng phía cô Vô Thiên đi tới, mở miệng tiếp tục dò hỏi: "Cố Vô Thiên, này đến cùng là cái gì vật liệu? Ngươi thế mà coi trọng như vậy, ngươi bình thường thì biết chế tác đủ loại trang bị sao?" Huyền Văn cho rằng Cố Vô Thiên khẳng định là bình thường cũng tại chế tác trang bị, nếu không sẽ không biết nhau nhiều như vậy vật liệu. Nghe được Huyền Văn hỏi, Cố Vô Thiên mở miệng hồi đáp: "Ta bình thường quả thật có thể tự mình chế tác một ít trang bị." Chẳng qua nghĩ muốn chế tác vừa người trang bị, cần đo đạc thân thể cụ thể kích thước. Ta thì không mình làm, chờ sau này tìm thấy biết chế tác nữ tính trang bị sư phó, nhường nàng tới giúp các ngươi chế tác đi. Rốt cuộc vừa nãy mỹ nương một mực bên cạnh nhắc nhở Cố Vô Thiên chế tác nội giáp sự việc, nếu như bây giờ Cố Vô Thiên đáp ứng lời nói, vậy không lộ ra chính mình là một chơi bẩn ra à sao? Cố Vô Thiên khẳng định phải giữ sạch chính mình quan hệ, nhường hai vị mỹ nhân đối với mình ấn tượng tiếp tục tiếp tục giữ vững. Bằng không hình tượng của mình nếu sụp đổ, như vậy về sau còn thế nào trên giang hồ trộn lẫn đâu? Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên thế mà nói như vậy, sắc mặt thì đỏ lên. Sau đó Thế Mã nhỏ giọng nói, "Chúng ta lập tức thì muốn thành thân, cho dù kệ ngươi nghe thì không có quan hệ gì." Cố Vô Thiên nghe được Huyền Văn trả lời sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ nàng nói lời này là có ý gì. Bất kể nói thế nào, bọn hắn hiện tại thì đã có vợ chồng quan hệ, cũng bị người chung quanh công nhận. Dưới loại tình huống này, cho dù Huyền Văn vui lòng nói với chính mình tức tức, cũng là không có có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là bên cạnh còn có mỹ nương ở đâu nhìn chằm chằm, Cố Vô Thiên khẳng định không muốn tiếp tục gây phiền toái, thế là ngượng ngùng nói, "Không nói trước cái này" Việc cấp bách chúng ta hay là rời đi trước Phượng Hoàng Nguyên tương đối tốt, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Chờ chúng ta tìm được rồi kiếm tông, ở đâu khẳng định sẽ có giàn đúc trang bị sư phó. Đến lúc đó tìm một nữ tính trang bị sư phó, thay các ngươi các tự chế tạo ra một kiện vừa người nội giáp liên tốt. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên liền hướng phía phía trước đi tới, không lại tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này. Huyền Văn thì đi theo Cố Vô Thiên phía sau, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà đi về phía mị nương, Huyền Văn trong nháy mắt nhíu mày. Mặc dù biết mị nương thương thế cũng không phải rất nặng, thế nhưng vừa nãy kia chặt chẽ vững vàng một chút cũng không tính là nhẹ, vì nắm chặt thời gian, Cố Vô Thiên chỉ có thể đi nâng mỹ nương, mang nàng cùng nhau phi hành. Dưới mắt vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể như vậy, Huyền Văn cho dù lại không thích mỹ nương, cũng không thể ngăn cản Cố Vô Thiên đi nâng nàng, rốt cuộc tiết kiệm thời gian quan trọng nhất, thế là Huyền Văn cùng Cố Vô Thiên cùng đi đến mỹ nương trước mặt. "Mỹ nương, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Điều chỉnh làm sao?" Cố Vô Thiên mở miệng hỏi ngược lại mỹ nương. Mỹ nương nhìn thấy Huyền Văn lúc này đứng ở Cố Vô Thiên phía sau, trong nháy mắt bắt đầu hít tinh phụ thể. "Ta toàn thân hay là rất đau đấy. Ta mới vừa rồi bị đánh tới ngực, hiện tại cảm giác khí cũng lên không nổi." "Tiểu Kaka" Ngươi có muốn hay không giúp ta qua đến kiểm tra một chút rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta cũng nghiến lòng. Mỹ nương tại lúc nói lời này, còn khiêu khích nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên sau lưng Huyền Văn, theo sau tiếp tục đem thân thể chính mình gần sát Cố Vô Thiên. Huyền Văn khán đáo trước mắt đây hết thảy, còn kém trực tiếp bạo độ rồi, Cố Vô Thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được Huyền Văn lựa giận. Vì không tiếp tục kích thích mâu thuẫn, Cố Vô Thiên nhanh lên đem thân thể chính mình hướng bên cạnh rời một chút, tránh khỏi mỹ nương tiếp xúc. Đồng thời kéo lại mỹ nương tay, phòng ngừa nàng tiếp tục loạn động. Con tốt, cũng không có cái gì trở ngại, vẫn là bởi vì linh khí tiêu hao quá lớn tạm thành. Chúng ta không nên ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Sớm làm lên đường đi. Mỹ nương, một lúc phi hành lúc, ngươi trên không trung vận chuyển một chút linh khí, ngươi linh khí tản ra, cơ thể liền hết đau. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức lôi kéo mỹ nương bay lên trời. Nhìn thấy Cố Vô Thiên biểu hiện, Huyền Văn Tâm Trạng thì hỏa hoạn rất nhiều. Tính tiểu tử ngươi thật thời, không có chiếm người kia tiện nghi. Còn may là Cố Vô Thiên chủ động lôi kéo mỹ nương tay, Huyền Văn này mới không có thái phản ứng quá kích động. Nếu mới vừa rồi là Cố Vô Thiên chủ động ôm mỹ lời của mẹ, chỉ sợ hiện tại Huyền Văn đã sớm bạo phát, một khối đánh chết đôi cậu nam nữ này. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không có thái thân mặt cử động, Huyền Văn Tâm thì để xuống, sau đó đi theo Cố Vô Thiên bay lên bầu trời. Mặc dù lúc này Cố Vô Thiên lôi kéo mỹ nương tay, chẳng qua Huyền Văn hay là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ba người lại lần nữa song song phi hành, Cố Vô Thiên hướng về trước đó phương hướng tiếp tục tiến lên, mỹ nương ở bên cạnh hướng bọn hắn chỉ đường. Mỹ nương đột nhiên hướng Cố Vô Thiên mở miệng, "Tiểu ca ca, chú ý phương hướng, chúng ta cần hướng phía đông điều chỉnh một chút. Như vậy chúng ta chạy tới lời nói, trên cơ bản đến kiếm tông liền sẽ không có quá nhiều lật lạc." Cố Vô Thiên hướng phía mỹ nương chỉ hướng phương hướng Điều chỉnh một chút, lập tức phát hiện không đúng. Nhìn tới nữ nhân này trước đó mang đường căn bản thì có vấn đề, hiện tại thế nhưng điều rất lớn phương hướng mới là chính xác vị trí. Nhìn tới Huyền Văn trước đó nói cũng không sai, bọn hắn có thể gặp được vạn đoạn hợp nhạc trùng cùng mấy cái kia yêu thú, chính là mỹ nương từ đó động tay động chân. Cũng may hiện tại thì có thu hoạch, Cố Vô Thiên cũng không có nhiều so đo cái gì, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Huyền Văn thì đã nhận ra lộ tuyến có vấn đề, đồng dạng không nói thêm gì, chẳng qua trong miệng phát ra lạnh hừ một tiếng. Chí ít chứng minh nàng trước đó phỏng đoán là chính xác, sau đó Huyền Văn hướng Cố Vô Thiên lén lén truyền âm. Cố Vô Thiên, nhìn xem ngươi về sau còn có tin hay không ta lời nói. Người kia không thành thật, ngươi phải để phòng nàng mới được. Ta nghe lời, ta nghe lời. Ta lần sau toàn bộ nghe ngươi nói biết bao tốt. Cố Vô Thiên thì vội vàng hướng Huyền Văn biểu đặt thái độ của mình, rõ một lúc hai nữ nhân này lại lên cái gì xung đột. Mỹ nương lúc này thì phản ứng lại, biết mình nếu lại lần nữa chỉ đường lời nói, khẳng định hội bại lộ vừa nãy chính mình tiểu tâm tư. Chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên hai người cũng không nói thêm gì, nàng thị không dám xác định hai người có phải phát hiện gì rồi không thích hợp. Sau đó mỹ nương trong lòng thầm nói, được rồi, hay là hảo hảo dẫn đường đi. Nếu không một lúc lại muốn phức tạp. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phải tận nhanh đến kiếm tông, Thiên Tiên cung nguy cơ giờ phút này còn không có giải trừ đấy. Mị nương cùng Huyền Văn ở giữa minh tranh ám đấu đến nơi này cũng muốn đã qua một đoạn thời gian, bằng không tiếp tục nữa, chịu khổ hay là Thiên Tiên cung. Mị nương lần này hào hào dẫn đường, không còn có xuất hiện cái gì sai lầm, nàng thị không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Chỉ là nhường Huyền Văn 10 phần buồn bực là, mị nương vì chính mình bị thương lạ lấy cớ, gắt gao quấn lấy Cố Vô Thiên. Nói cái gì cũng không chịu rời khỏi Cố Vô Thiên bên người, còn nhường Cố Vô Thiên cho nàng truyền một ít linh lực, thừa cơ gắt gao lôi kéo Cố Vô Thiên tay. Cố Vô Thiên không có cách, chỉ có thể dùng một cái tay khác thì kéo lại Huyền Văn, như vậy hai người mới có thể đủ chung sống hòa bình. Cố Vô Thiên không ngừng có thể cảm giác được xung quanh truyền đến nhìn khí tức cường đại, nhìn tới này Phượng Hoàng Nguyên thật đúng là ngọa hổ tàng long. May mắn vừa nãy bọn hắn chiến đấu tiếng động không tính quá lớn, vàng không hấp dẫn tổn tại càng cường đại hơn lời nói, chỉ sợ bọn họ thì đi không được. Cố Vô Thiên nội tâm lại có mới dự định, hướng hai nữ nói: "Chờ đến chúng ta theo kiếm tông sau khi trở về, lại tới nơi này tìm một chút đi." Chương 516, làm sao giam tiếp kiếm, chương 516, làm sao giam tiếp kiếm Nói đến Cố Vô Thiên đề nghị về sau, Huyền Văn lập tức mở miệng nói: "Thế nhưng chỉ có ba người chúng ta, gặp được hơi yêu thú cường đại, hay là khó mà chống đỡ. Nếu đến lúc đó gặp lại nguy hiểm gì, chỉ sợ cũng trải qua không dễ dàng lắm. Muốn là vận khí của chúng ta không có lần này tốt, như vậy thì nguy hiểm." Ma Mị Nương nghe được Cố Vô Thiên lời nói, không có chút nào do dự, lập tức đáp ứng xuống: "Huyền Văn, ngươi không muốn quét tiểu ca ca hảo hử nha? Ngươi nhìn xem vừa nãy tiểu ca ca tại cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, biểu hiện so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm gì, tiểu ca ca nhất định sẽ bảo hộ chúng ta." Cho nên có ba người chúng ta người cùng nhau lời nói, San Thiết yêu thú khẳng định không có vấn đề gì lớn. Ta đồng ý tiểu ca ca đề nghị này, chúng ta theo kiếm tông làm xong về sau lại tới nơi này thám hiểm một chút, có lẽ chỗ sâu còn có vật gì tốt chờ lấy chúng ta đây. Mị Nương ước gì có kiểu này cùng Cố Vô Thiên tại một khối chiến đấu cơ hội, nếu như mình gặp được nguy hiểm lời nói, còn có thể bị Cố Vô Thiên cứu đấy. Như vậy liền có thể bồi dưỡng tình cảm, huống hồ Mị Nương cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau thì về đến Tiên Tiên cung. Như vậy nàng còn muốn cùng Cố Vô Thiên gặp mặt lời nói, chỉ sợ cũng muốn khó khăn. Cho nên mỹ nương trở mong cùng Cố Vô Thiên có càng nhiều hoạt động có thể cùng nhau. Mỹ nương 10 phần hâm mộ Huyền Văn phải mái, kia kiếm thần điện điện chủ chức vị nói không được thì không được. Mỹ nương cũng là lục điện một trong điện chủ, lúc này nhìn thấy Huyền Văn làm việc về sau, cảm thấy điện chủ này chức vị đối với mình thì không có bất kỳ cái gì lự hút. Nàng cũng nghĩ giống như Huyền Văn tự do tự tại, chuyện trọng yếu hơn là có thể hầu ở Cố Vô Thiên bên người, đây mới là nàng tha thiết ước mơ đời sống. Huyền Văn muốn phản bác mỹ nương, nàng không hi vọng mỹ nương đem Cố Vô Thiên lần nữa đưa vào địa phương nguy hiểm. Mà cô Vô Thiên lại mở miệng nói: "Huyền Văn, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy." Ba người chúng ta người tại cùng một chỗ, sức chiến đấu hay là thập phần cường đại. Chứ gia phượng hoàng nguyên mấy cái kia tồn tại mạnh nhất, hắn yêu thú của hắn đối với chúng ta không gây ra mối đe dọa. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không bị bọn hắn vây lại là được. Ngươi. Huyền Văn Khanh đáo Cố Vô Thiên chủ động tỏ thái độ, thì biết không cách quên can, rốt cuộc Cố Vô Thiên từ trước đến giờ chính là một có chủ kiến người. Thế là Huyền Văn bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy được rồi, chúng ta tìm được chiếc kiếm tông rồi nói sau. Cố Vô Thiên nhìn thấy Huyền Văn phản ứng thì mười phần vui vẻ. Được, ta hiện tại thì coi ngươi là chấp nhận. Sau đó ba người bắt đầu cười cười nói nói. Trên đường đi cũng không có lại phát sinh cái gì xung đột, tốc độ thì vui vẻ. Rốt cuộc dưới mắt bên cạnh còn có một số yêu thú cường đại tồn tại, ba người cần muốn tăng thêm tốc độ, tránh đi những tia khí tức cường đại. Liên tại bọn hắn cười cười nói nói một đường bay đến lúc, Huyền Văn đột nhiên biến sắc, trên tay đánh ra một đạo hộ thuẫn. Một giây sau thì xuất hiện rất nhiều hắc quang hướng lấy bọn hắn giết tới đây, trong nháy mắt bị Huyền Văn hộ thuẫn cản lại. Chẳng qua những thứ này hắc quang uy lực mười phần cường đại, thế mà đem Huyền Văn hộ thuẫn đánh ra vết rách. Cố Vô Tiên nhìn thấy loại tình huống này, cũng lạ sắc mặt đại biến. Này là người gì? Sao uy lực cường đại như vậy? Sau đó Cố Vô Thiên hướng về phía dưới nhìn sang, không chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, trước mặt lập tức xuất hiện 10 cái thân mặc hắc bào người. Những người áo đen này rõ ràng chính là thiên người của Ma Môn, lúc này đem Cố Vô Thiên ba người bao vây lại. Mỹ nương Thỉ đem mình tay theo Cố Vô Thiên trong tay rút ra, lấy ra vũ khí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỹ nương thương thế đã sớm khôi phục tốt, chẳng qua là muốn cho Cố Vô Thiên nhiều kéo một lúc mình tay. Huyền Văn Thỉ lấy ra vũ khí của mình, đem hộ Thuấn Thu vào, ngưng trọng nói: "Cố Vô Thiên, nhìn tới chúng ta muốn đi tìm, tìm kiếm tông thông tin, đã tiết lộ phong thanh." Những thiên man này môn người khẳng định là nhận được thông tin mới đến đây ngăn cản chúng ta. Dưới mắt tất nhiên đối phương dám phái mười mấy người đến ngăn cản bọn hắn, chỉ sợ thực lực của những người này cũng sẽ không có yếu. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt người mặc áo choàng đen mở miệng đối với Huyền Văn cùng bị nêu nói: "Một lúc ta hết sức ngăn chặn bọn hắn, hai người các ngươi tìm cơ hội vội vàng lao ra." Ba người bọn họ bên trong Cố Vô Thiên thực lực cường thích nhất, do hắn đến ngăn chặn mười mấy người này khả năng tính lớn nhất. Nếu ba người toàn bộ bị dây dưa tại nơi này, như vậy thì hội sa vào đến tình cảnh nguy hiểm. Thiên Tiên cung nguy cơ thời gian cấp bách, không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Mà Huyền Văn lại mở miệng nói, "Cố Vô Thiên, một lúc ngươi trước mang mỹ nương rời đi nơi này." Huyền Văn chủ động để ra bản thân ngăn chặn những người này. Cố Vô Thiên lúc này trên mặt lại mang theo nụ cười, "Huyền Văn, không cần lo lắng, tại chúng ta trước khi lên đường, ta liền nghĩ đến sẽ đụng phải thiên người của Ma Môn, dưới mắt những thứ này tiểu nhân vật còn không đủ gây sợ. Chỉ muốn cái kia ma đạo tôn giả không có xuất hiện lời nói, ba người chúng ta có phải không hội cách ra. Ta sẽ không mất xuống các ngươi bất cứ người nào." Đối với Cố Vô Thiên mà nói, dưới mắt những người này mảy may không đủ gây sợ, ba gồm trước đó hắn ở đây Thiên Tiên Cung chém giết những thiên ma kia môn người. Cố Vô Thiên làm lúc cũng không có suất toàn lực, liền giết rất nhiều cao thủ của Thiên Ma môn, dưới mắt tại đây rừng núi hoang vắng. Cố Vô Thiên cũng không cần ẩn tàng thực lực của mình, nếu đối thủ, hắn cũng sẽ 10 phần nhẹ nhõm có thể đem những người này toàn bộ giết đi. Cố Vô Thiên lo lắng duy nhất là cái đó Ma đạo tôn giả, nếu ra hỏa kia xuất hiện, Cố Vô Thiên muốn cùng đối phương liều mạng. Rốt cuộc thực lực chênh lệch tương đối cách xa, đây chính là nắm giữ Thiên đạo quy tắc cao thủ, bất kỳ cái gì võ kỹ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào làm hại. Chẳng qua bây giờ Cố Vô Thiên cũng không có phát hiện hơi thở của Ma đạo tôn giả, cho nên Cố Vô Thiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Huyền Văn nhường Cố Vô Thiên mang theo mỹ nương rời khỏi, là bởi vì chỉ có mỹ nương hiểu rõ kiếm tông chỗ phương hướng, cho nên Huyền Văn mới chọn chọn lưu lại đoạn hậu, như vậy mỹ nương liền có thể mang Cố Vô Thiên tìm thấy kiếm tông ở chỗ đó. Huyền Văn cũng không muốn rời khỏi Cố Vô Thiên, chỉ là tình huống dưới mắt tương đối nguy cơ, nàng càng không muốn liên lụy Cố Vô Thiên. Mà Cố Vô Thiên lại mở miệng nói với nàng: "Huyền Văn, một lúc ngươi tìm thấy cơ hội thích hợp lời nói, trước mang mỹ nương rời khỏi. Ta có biện pháp nhường bọn người kia đội không kịp chúng ta, một lúc chúng ta một khối tụ hợp." Huyền Văn lại nhíu mày, tiếp tục nói: "Cố Vô Thiên, Ta làm sao có khả năng yên tâm một mình ngươi ở tại chỗ này?" Ma Cố Vô Thiên lại mở miệng nói, "Ngươi yên tâm đi, nếu như ta không có có thực lực này lời nói, ta thì sẽ không như thế nói với các ngươi." Lúc này Cố Vô Thiên sớm liền nghĩ đến biện pháp tốt, rốt cuộc cuộc lựa chọn cùng những người này đột thủ là 10 phần không sáng suốt. Năng lực không động thủ tận lực đừng đột thủ, có thể đem bọn hắn bỏ qua lời nói, đó là kết quả tốt nhất. Vì bảo đảm một lúc động thủ lúc, không cho Huyền Văn cùng mỹ nương bị bị thương tổn, để bọn hắn nên rời đi trước là biện pháp tốt nhất. Chỉ là hai nữ nhân lúc này lại lạ là thường làm quyết, không còn nghi ngờ gì nữa đều không đồng ý Cố Vô Thiên đề nghị. Mị Nương thị mở miệng nói với Cố Vô Thiên: "Tiểu ca ca, ta có thể không nỡ vứt xuống một mình ngươi ở chỗ này." Cố Vô Thiên nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, 10 phần im lặng. Có lời gì một lúc rồi nói sau, các ngươi trước nghe sắp xếp của ta đi. Huyền Văn cùng Mị Nương còn muốn tiếp tục nói gì nhiều, thế nhưng Cố Vô Thiên đã chủ động hướng về phía trước phát ra công kích. Cố Vô Thiên không có mở miệng cùng tiên người của Ma Môn có bất kỳ giao lưu, lập tức liền đem Trần Phong cổ kiếm ném ra ngoài. Ngự kiếm thuật. Tiên người của Ma Môn nhìn thấy Cố Vô Thiên kiếm trong tay lao đến, lập tức thì chủ động về phía trước phát khởi thiên công. Người này đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, muốn đem cố Vô Thiên Trần Phong cổ kiếm ngăn cản được. Chỉ là một giây sau hắn thì quá sợ hãi, vũ khí của mình thế mà bị cố Vô Thiên đại kiếm cắt thành hai nửa. Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, thân thể hắn cũng bị kiếm chém thành hai nửa, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Người phía sau còn tưởng rằng trước mặt đồng bạn ngăn cản cố Vô Thiên cổ kiếm, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đợi đến người đầu tiên phản ứng lúc, cố Vô Thiên kiếm đã xông vào trước mặt. Người kia né tránh không kịp bị chặt đoạn mất một cánh tay, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết, người phía sau mới đã nhận ra tình huống không đúng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thì tạo thành thiên người của Ma môn một chết một bị thương cục diện này, cái này khiến Cố Vô Thiên 10 phần kinh ngạc. Đám người này có phải hay không đầu óc có bệnh, làm sao dám tiếp kiếm của ta. Mỹ nương ở phía sau thì truyền tới âm thanh. Đó là bởi vì những thứ này ngu ngốc không biết tiểu ca ca lợi hại